Chương 372 Bí cảnh chi chiến. Chương 372 Bí cảnh chi chiến. Vệ Uyên vừa nhìn liền biết đổi không kịp, chỉ có thể theo hắn đi, nhưng âm thầm đem cái này xả mạn dung mạo cùng nguyên thần khí tức ghi lại. Gia hỏa này liên tục 2 lần từ Vệ Uyên trên tay đào thoát, đối nguy hiểm trực giác thực là nhất đẳng mạnh, tốc độ bay cũng là tại tất cả pháp tướng bên trong đều có thể xếp tại phía trước, bảo mệnh chi năng thực là để cho người ta khâm phục. Lần sau gặp được, Vệ Uyên dự định không nói hai lời trực tiếp động thủ, nếu không nói không chừng lại để cho hắn cho chạy trốn. Long Ưng cùng Long Vệ cùng là chân long huyết duệ, chiến bại sau đó nguyên thần hồn phách đã vào vạn lý hà sơn, bắt đầu chuyển sinh, mà nhục thể của bọn hắn huyết khí cũng có thể bị Vệ Uyên hấp thu. Vệ Uyên đưa tay đặt tại Long Ưng ở ngực, tâm niệm vừa động, cuồn trào mãnh liệt huyết khí liền giống như thủy triều bị Vệ Uyên hút vào, nhất thời không dùng hết liền tồn trữ tại thân thể toàn thân bên trong. Trong nháy mắt Long Ưng liền biến thành một bộ thời khô. Vệ Uyên lại nhẹ nhàng vừa gõ, thi thể liền vỡ thành một phấn. Vệ Uyên đối Long Vệ cũng là bắt chước làm theo, đem hắn hút trở thành thời khô. Bất quá Long Vệ trên thân lấy được huyết khí liền muốn ít hơn nhiều, chỉ có Long Ưng hai thành không đến. Lúc này Vệ Uyên phát hiện Chân Long huyết duệ cùng Long vệ ở giữa cũng có rõ ràng phân chia mạnh yếu. Liên trước mắt nhìn, thiếu nữ Âm Dương xa xa dẫn trước, trung quanh căn bản không có đối thủ. Chỉ là nàng xuất thủ đại giới cũng là cực cao. Đoạn này thời gian đến nay Vệ Huyên đã thật lâu chưa từng nhìn thấy thiên ngoại khí vận rồi, đoạt được toàn bộ dùng để lút nàng, còn ngược lại thiếu không ít. Tiếp theo chính là Long lưng. Nếu như không phải gặp được thiếu nữ Âm Dương, hắn xác thực có thể săn giết Vệ Huyên. Lần nữa chính là Long ưng Long vệ, chỉ là không biết lại chuyển sinh một lần về sau, thực lực của nó sẽ có hay không có sở hạ hàng. Cuối cùng văn sĩ cùng Vệ Huyên cùng một chỗ hạch chót nơi này kỳ thật còn có thể chia nhỏ một chút, bởi vì vệ uyên vô cấu chuyện sinh còn gắn thêm phi dạ chu tiên kiếm, uy vi lực viễn siêu văn sĩ trong tay xoay nỏng phi kiếm tháo, cho nên theo bản thể thực lực, vệ uyên còn phải lại hướng xuống một điểm, thuộc về thực lực hạn chót. chân long huyết duệ ở giữa loại này thôn vệ là thật ta dị, chém giết cái khác pháp tướng là phải thiên địa quá tặng, mà huyết duệ ở giữa lại là trực tiếp thôn vệ đối phương linh hồn huyết đủ, không có chút nào đun tha. vệ uyên ẩn ẩn cảm giác, như quả chân long không thuộc về thế giới này mà nói, như vậy nó vị trí thế giới, sợ là dị thường huyết tinh tà ác, cái kia hơn mười tên lưu tộc đạo cơ thì coi như là suối sẹo. Vệ Uyên một kiếm một cái, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sau đó Vệ Uyên đem trên người mọi người vật có giá trị thu sạch bắt đầu. Không thể không nói, lòng ngưng là thật giàu. Hắn Tùy thân có ba kiện không gian đồ vật, trong đó hai kiện bị Vệ Uyên bạo lực phá vỡ, bên trong đựng các thức đan dược và thiên tài địa bảo giá trị ít nhất trăm vạn lượng tiên ngân. Còn có một mai băng đeo tay, lại là phong ấn phải vô cùng tốt, nếu như bạo lực phá giải, liền muốn triệt để hủy hoại, tính cả đồ vật bên trong cùng một chỗ tan thành mấy khói, Vệ Uyên tạm thời thu hồi chờ ngày sau lại tìm cơ hội phá giải năm đó hứa kinh phong phụ thân thân là ninh tây phân gia gia chủ cẩn trọng tham mấy chục năm cũng bất quá tham long hưng tùy thân tiền lệ gần một nửa vệ uyên chỉ là làm sơ lựa chọn sẽ chọn lựa tới đồ vật nhét vào long hưng phá giải không gian đổ vật bên trong thực sự chứa không nổi liền ném đi sau đó liền nhanh chóng rời đi chạy vội ra mấy trăm dặm về sau sắc trời kỳ thật còn muốn qua chút thời gian mới đen nhưng vệ uyên ngay tại chỗ tìm cái huyệt động trốn sau đó ở trong động bố trí trận pháp bắt đầu một chút xíu nổ trên người huyết tấn huyết tấn lấy quán niệm nhân quả làm dẫn cực kỳ kiên cố thẳng đến sắc trời đem sáng vệ uyên mới hoàn toàn đưa nó nổ lúc này nếu là kỳ lưu ly tại có lẽ sẽ bố trí trận pháp, căn cứ huyết ấn đảo ngược nguyên rũa sa mạn, làm sao vệ uyên tiêu chuẩn còn không có đến nước này. Lúc này vệ uyên hoạt động một chút thân thể, trong thân thể còn có gần nửa huyết khí không cách nào hoàn toàn hấp thu, tạm thời lắng động xuống. Long ngưng pháp khu cũng là cực kỳ cường hãn, chỉ sợ không thể so với vu tộc nham tâm kém bao nhiêu, cung ứng vệ uyên nhục thân cũng là đầy đủ. Hiện tại vệ uyên nhục thân đã khôi phục được cực hạn, còn lại chính là mài nước công phù, một chút xíu chuyển hóa huyết khí, còn có thể lại đem hạn mức cao nhất nói lại. Mà đạo cơ linh tính lần nữa bổ sung, linh tính biển cả triệt để hình thành đạo cơ bên trong đông đảo có linh đồ vật đều tại linh tính trong biển rộng có chiếu rọi. lần nữa long ương pháp tướng cùng hồn phách bổ sung linh khí tích lũy cũng đã đầy đủ. hiện tại vệ uyên khoảng cách pháp tướng chỉ kém lâm môn một bước, chỉ cần tìm kiếm đột phá thời cơ rồi. liên tiếp thôn vệ hai cái chân long huyết duệ, vệ uyên lúc này tu vi đã đuổi kịp trường sinh cùng kỳ lưu ly, cần phải so bảo vân còn mạnh hơn một nước. huyết duệ thôn vệ quả nhiên là mạnh lên không có con đường thứ hai, chỉ là không biết như vậy tà dị phương pháp sẽ hay không có cái khác thay hoạn ngầm. nhưng cho dù có thay hoạn ngầm vệ uyên cũng bất chấp, dù sao hắn không đi thôn vệ người khác, cái khác huyết duệ cũng sẽ tìm tới cửa. Theo lý thuyết Long Hưng trên thân cần phải còn có hai kiện huyết duệ tùy thân chi bảo, dù sao hắn cũng săn giết một cái huyết duệ. Bất quá vệ uyên cũng không có chỗ phát hiện, cũng không biết là tại cái kia không có phá giải không gian đổ vật bên trong, vẫn là hắn không có tùy thân mang ra. Chỉ tiếp chân Long huyết duệ hết thề chỉ có thể bị mặt khác huyết duệ thôn vệ. Ngoài ra vệ uyên đan đạo cũng không được, nếu không cái này rất nhiều huyết khí luyện ra một lõa đan, cũng là thánh dược chữa thương, nói không chừng có thể đối trường sinh có chút dùng. Tạm thời thoát khỏi truy bình, vệ uyên liền bắt đầu suy nghĩ kế thoát thân. Sạ Mạn Đào Tẩu sau nhất định là muốn mật báo, mà chính mình rết long lưng vừa nhìn chính là Liêu tộc đại nhân vật, làm không tốt lại phải là cái gì thiếu chủ loại hình. Vệ Uyên cảm thấy mình thật giống thiên địch thiếu chủ, tu luyện chưa thành lúc rết cái tiểu thiếu chủ, thực lực sau khi tăng lên lại rết cái đại thiếu chủ. Bất quá Liêu tộc bộ lạc nhiều, kim chúng nhiều, thiếu chủ càng nhiều, khất chết hai cái không ảnh hưởng đại cục. Chầm tứ sau đó, Vệ Uyên cảm thấy Liêu tộc khẳng định sẽ tại Nam Đường về bên trên bố trí trùng điệp chặn đường, đồng thời lại phái cường lực săn đuổi đội ngũ tiến vào núi tuyết vây bắt chính mình. Như vậy đạo vong mấu chốt một là tốc độ, hai là ẩn nấp, lại sơ hở lớn nhất là tại trường sinh trên thân suy nghĩ sâu xa sau đó, thừa dịp rời hướng đông còn có chút thời gian, vệ uyên nhanh chóng làm cái cùng loại với nhất cán giá đỡ. ở giữa là cùng loại yên ngựa chỗ ngồi, sau đó tại trái phải tất cả kèm theo một cái thật dài phun ống. vệ uyên điều cả đường này, sát trời đã sáng. vệ uyên dịch chuyển khỏi ngăn tại cửa động tảng đá lớn, đem tân chế trang bị rời ra ngoài, sau đó mình ngồi ở phía trước, nhường trương sinh ở phía sau, lại lấy đạo lực đem hai người một mực buộc chung một chỗ. cẩn thận rồi, chúng ta muốn đi rồi. vệ uyên lấy đạo lực bảo vệ trương sinh toàn thân, sau đó nhảy lên một cái, lập tức hai cái phun trong ống phun ra mạnh mẽ khí lưu, đẩy hai người gào thét đi xa. Vệ Uyên không ngừng tăng lớn đưa vào đạo lực, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt một khắc tốc độ đã vượt qua 5000 dặm, dạng này một canh giờ chính là 4 ngàn dặm. Cái này một tốc độ đã vượt xa phổ thông pháp tướng tốc độ phi hành, chỉ so với Long Hưng biểu hiện ra cực tốc chẳng hơn. Vệ Uyên đem tốc độ duy trì tại trình độ này bên trên, một đường hướng tây bay đi. Tây phương là Vu tộc địa vực, mà Vu tộc đề phòng cần phải so Liêu tộc lòng một chút. Một đường đi về phía tây, trong nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm. Lúc này ở Long Lưng vẫn là chỗ, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống ở giữa chính là cái Liêu tộc nữ nhân. Khe mắt nàng có nhỏ xíu nếp nhăn, trên đầu mang theo phức tạp bân sước. Nàng trầm rãi ngồi xuống, đưa tay trên mặt đất ve lên một nắm bùn đất, cẩn thận cảm giác một chút, khí tức bỗng nhiên thay đổi cực kỳ khủng bố, trong mắt càng là phun ra hai đạo nhạt ngọn lửa màu bạc. Nàng không còn che giấu, không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức của mình, rất nhanh liền từ núi tuyết chỗ sâu đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này trường cao mấy trượng, mọc lên một viên thản lầm đồng dạng đầu, sau lưng kéo lấy một đạo đôi dài. Theo bước tiến của nó, đôi dài huy động ở giữa càng đem đại địa đánh ra đạo đạo giã nước, thực lực chi khủng bố có thể thấy được lôn lốn. Liêu tộc nữ nhân trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Quái hỏi, ai giết con trai của ta? Nó sáu cái mồ hổ phách con mắt tiếp cận nữ nhân, ánh mắt bên trong hiện ra bạo ngược cùng sát cơ, dùng không thành âm điệu thanh âm nói, ngươi cần phải cân nhắc chính mình có thể hay không còn sống rời đi. Thái độ của nó đại suất nữ nhân dự kiến, nàng nhìn chằm chằm quái vật, nói, đừng quên, con của ta chỉ thiếu một chút liền muốn trở thành chủ nhân của các ngươi. Hiện tại hắn chết rồi, các ngươi thế mà không giúp ta. Hắn chết, liền vĩnh viễn không phải. Chương 373. Dần dần năm về. Chương 373. Dần dần năm về. Bay lượn qua đại địa lục. Vệ Uyên đũng nhiên cảm giác được sâu trong lòng đất ẩn ẩn có cái gì, cái loại cảm giác này phi thường đặc thủ, liền như là trong huyết mạch kêu gọi. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, tựa hồ ẩn ẩn thấy được một cái dấu ở sâu dưới lòng đất quái vật khổng lồ. Cái này liếc nhìn lại, có lẽ có vài trăm giảm, có lẽ có hơn nghìn giảm. Chỉ là loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Thế là Vệ Uyên biết, hiện tại cơ duyên chưa đến, chính mình còn rất nhỏ yếu, chỉ có tăng lên cảnh giới về sau, tương lai mới có cơ hội trở về tìm tòi. Theo chân long huyết ruột nổi lên mặt nước, Vệ Uyên cảm giác toàn bộ thế giới thay đổi càng phát kỳ dị nhưng trước mắt vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói chờ ngày sau có năng lực lúc trở lại. Vệ Uyên gia tăng đạo lực đưa vào nhưng lập tức phát hiện tốc độ gia tăng phải có hạn chạm mặt tới cương phong càng ngày càng mãnh liệt lúc này tốc độ mỗi gia tăng một chút cũng muốn nhiều tiêu hao không ít đạo lực. Vệ Uyên thoáng chậm dần lấy tiết kiệm đạo lực phía dưới trong núi tuyết đột nhiên có mấy đạo thân ảnh bay vụt lên không nếu không phải Vệ Uyên phản ứng rất nhanh kịp thời chuyển biến liền bị bọn hắn cản lại. Vệ Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh lượn quanh một vòng lớn tiếp tục hướng tây nam phương hướng bay nhanh lúc này cái kia mấy đạo thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng đều là lưu tộc pháp tướng cao tu. Lúc này Song phương cách xa nhau bất quá 1000 trượng, Vệ Uyên không có lập tức thêm đến tốc độ cao nhất, mà là xuất ra cụ hiện hai cái cánh lắp đặt tại giá đỡ hai bên. Có hai cái này chỉ cánh, nhấc không lập tức chợ nhẹ, trực tiếp hướng lên thăng lên hơn trăm trượng, Vệ Uyên cấp tốc yếu bất duy trì phi hành lơ lửng đạo lực, lúc này mới bảo trì lại cân bằng. Tại thiên ngoại thế giới, cánh lên không cơ bản nguyên lý người người đều hiểu, Hứa Văn Võ tử cũng biết số dưới. Chỉ là phương thế giới này phi hành pháp bảo tầng tầng lớp lớp, khoảng cách ngắn tu sĩ có thể chính mình bay, bởi vậy Thái Sơ cung chư tu nguyên bản đối với cái này đều không có hứng thú gì. Hiện tại Vệ Uyên mang theo cái đã thành phẩm thân chương sinh, Sau lưng đội theo nhiều vị pháp tướng mỗi một phần đạo lực đều muốn tiết kiệm, vì vậy ở thời điểm này cuối cùng nhớ ra còn có cánh loại vật này, lắp đặt sau đó, quả nhiên tiết kiệm không ít duy trì lơ lửng đạo lực. Sau đó chính là phía trước cương phong đạo pháp bên trong có tịch phong thuật, đại khái là hình thành một cái hình tròn cái lồng, đem cương phong phân hướng hai bên. Vệ Nguyên Tử cũng học qua cái này đạo thuật, cao cấp tích gió nguyên dược trực tiếp có thể xem cương phong như không. Nhưng hắn nguyên lý, nhưng thật ra là lấy đạo lực đem cương phong phá vỡ, gửi hai bên, cho nên tiêu hao đạo lực không có chút nào thiếu lúc này vệ uyên chợt nhớ tới thính hải tiên quân giảng giải thủy nhận thuật những cái kia văn trường lúc này hồi tưởng trong đó yêu hóa thủy nhận ngoại hình một phần chẳng phải là vừa vặn dùng tại nơi này vệ uyên lập tức dùng đạo lực tạo dựng ra một mai to lớn thủy nhận đem chính mình cùng trương sinh đều bao bọc ở bên trong chỉ trừ lại hai mai phun ống ở bên ngoài cổ quái như vậy tổ hợp lại lệnh đạo lực tiêu hao chợt hạ xuống vệ uyên lập tức nhẹ nhõm rất nhiều thế là duy trì lấy nguyên bản tốc độ duy trì cùng sau lưng chúng pháp tướng khoảng cách vừa lúc tại bọn họ nói pháp cùng pháp khí phạm vi công kích bên ngoài một đám pháp tướng theo đuổi không bỏ trong nháy mắt gần nửa canh giờ trôi qua Vệ Uyên tốc độ không chậm chút nào, mà mấy vị pháp tướng nhưng đều là tim đập rộn lên, huyết khí sôi trào, đã có chút an không tiêu. Bọn hắn một bên đuổi, một bên thương nghị một chút, trong đó một tên pháp tướng đột nhiên trên thân thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt, cuốn hướng Vệ Uyên phía trước chuẩn bị ngăn chặn. Vệ Uyên chấn kinh, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, trên thân trực tiếp dâng lên một đóa mây máu. Hắn lập tức như lưu tinh xẹt qua trường không, cùng thiêu đốt tinh huyết pháp tướng sánh vai cùng, hai người trong nháy mắt đem cái khác pháp tướng xa xa bỏ lại đằng sau. Cái kia pháp tướng cắn răng kiên trì, hắn cũng không tin chỉ là một cái đạo cơ, so đấu pháp lực tinh huyết còn có thể hơn được chính mình. Vệ Uyên trên thân tán phát huyết khí đậm đến đơn giản giống như là muốn bạo thể mà chết, nhìn bộ dạng này lúc nào cũng có thể chết rồi. Nhưng hắn hoảng hoảng ru ru, chính là không chịu chết. Cái kia pháp tướng nhìn xem Vệ Uyên thê thảm như thế, cứ việc chính mình cũng không dễ chịu, nhưng vẫn là liều mạng kiên trì. Như thế lại qua chén trà nhỏ thời gian, Vệ Uyên vẫn là không có sụp đổ, nhưng là hắn đã không chịu nổi. Pháp tướng đình chỉ thiêu đốt tinh huyết, đang muốn thả hai câu ngon thoại, chợt thấy Vệ Uyên cũng dừng lại, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hắn hai bên trái phải riêng phần mình xuất hiện một tên long vệ. Vệ Uyên hé miệng, thổi ra một sợi hàn khí, lạnh thấu xương tiên thủ khí tức trong nháy mắt lệnh cái kia pháp tướng pháp lực cứng ngắc, lập tức ba người loạn kiếm chạy xuống dòng dòng. Pháp tướng ngay tại chỗ vất lạc, sau đó Vệ Uyên một thanh vứt đi eo của hàn túi, bay đầu liền đi. Mấy tên pháp tướng chạy tới lúc, cũng chỉ nhìn thấy cái kia pháp tướng thi thể máu nhuôn đỏ trường không, rơi hướng đại địa. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, lần này cũng không dám lại lạc đàn, cùng một chỗ theo đuổi không bỏ. Kỳ thật Vệ Uyên mới vừa rồi là đem không dùng hết huyết khí phóng xuất một điểm, cho cái kia pháp tướng nhìn xem, long hưng huyết khí cỡ nào khổng lồ. Do gì ra một tia, liền làm cho Vệ Uyên thật giống lập tức sẽ bạo thể mà chết. Gặp chúng pháp tướng theo đuổi không bỏ, Vệ Uyên không chút hoang mang, lại lấy ra hai cỗ ống tròn chứa vào ngồi trên kệ. Sau đó bốn cỗ phun ống đồng thời phát lực, Vệ Uyên mỗi khắc tốc độ đột nhiên tăng đến 800 dặm, đống nhiên đi xa, trong nháy mắt liền đem mấy tên pháp tướng bỏ xa, một lát sau liền biến mất tại cảm giác của bọn hắn phạm vi bên ngoài. Bay ra vài trăm dặm về sau, Vệ Uyên mới ngừng hai cỗ ngoài định mức phun ống, tốc độ hàng trở lại mỗi khắc 500 dặm. Cái tốc độ này tiếp cận pháp tướng cực hạn, coi như Long Lưng đều không có biện pháp duy trì quá lâu, những cái kia pháp tướng không có khả năng lại đuổi theo tới. Bất quá trang bị thêm cánh cùng sử dụng thủy nhận ngoại hình về sau, vệ uyên đạo lực tiêu hao ít một nửa, tại cái tốc độ này thượng đạo lực chỉ là chậm rãi hạ xuống, có thể bay thật lâu. Trứng sinh thần thức còn tại, chỉ điểm vệ uyên lại kèm theo mấy chỗ tiểu pháp trận, nhường cơ thể càng thêm liền thành một khối. Như thế lại bay một canh giờ, vệ uyên mở ra ẩn nấp, đột nhiên chuyển hướng, thẳng tắp hướng tây, bay về phía vũ vực. Sau nửa canh giờ, cái kia liêu tộc ngân sức nữ nhân hạ xuống từ trên trời, xuất hiện tại vệ uyên chuyển hướng vị trí bên trên. Nàng trong hai mắt có phức tạp hoa văn hiện hiện, quan sát một lát, liền nhìn về phía tây phương, cười lạnh nói, còn muốn bỏ chạy vũ vực mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều là hẳn phải chết nàng đột nhiên tăng tốc trong ngay mắt như là cỗ sao chổi lướt qua bầu trời hướng tây phương đuổi theo nàng vừa rời đi không lâu một tên thần lần đầu cao mấy trượng thân ảnh liễn xuất hiện ở chỗ này đang đằng sát khí lập tức hướng về nàng rời đi phương hướng đuổi theo Vũ vực cùng liêu vực giao giới khắp nơi mỹ lệ cảnh tượng Vũ vực lục khí cùng liêu vực hoàng khí lẫn nhau giao thoa lại phân biệt rõ ràng phía dưới ngẫu nhiên có thể thấy được thôn xóm đều là sinh hoạt tại riêng phần mình địa vực nơi trọng yếu có nhiều chỗ thì là không phân rõ lục khí cùng hoàng khí tất cả đều lan lộn làm một thể Nhưng là loại này hỗn hợp trong khu vực thảm thực vật sinh linh tất cả đều bị vặn vẹo, không thiếu cực kỳ khủng bố hung thú. Bên trong thời thời khắc khắc có thể thấy được hung thú tranh đấu, khắp nơi điên cuồng cô huyết tinh. Vệ Nguyên bay rất thấp, cách mặt đất chỉ có mấy chục trượng, lướt qua thỉnh thoảng có hung thú đột nhiên lên không, hung hăng chính là muốn đến một ngụm. Bất quá Vệ Nguyên tốc độ quá nhanh, đám hung thú này đều là vô hụt, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa. Tại mảnh này giao giới chi địa cũng có thành trì, phần lớn thành không lớn, lại là tường cao sâu lũ, phòng ngự sơn nghiêm muốn. Mỗi tòa thành thị xung quanh đều là thuần chính vu vực hoặc là liêu vực, vài trăm dặm bên ngoài mới bắt đầu có chô yếu bớt nhìn phía dưới cảnh tượng, trương sinh nói, vũ tộc cũng tốt, liêu tộc cũng được, bao quát người còn chưa từng gặp qua xé quỷ, lê tộc cùng sơn dân, bọn hắn quần cư nhiều người, liền sẽ chậm rãi cải biến chung quanh thiên địa hoàn cảnh. những này thành trì, kỳ thật thì tương đương với chúng ta cuộn mốc. vệ uyên hỏi, vì cái gì chúng ta nhân tộc phải dùng cuộn mốc, quần cư không có bậc này hiệu quả đâu. trương sinh nói, vấn đề này vi sư năm đó cũng suy tư thật lâu, đã từng hỏi qua rất nhiều sư trưởng, nhưng đều nói không rõ ràng, chỉ có thể nói thiên địa lúc đầu như vậy. nếu là không cần cuộn mốc, liền tốt hơn nhiều. vệ uyên thở dài một hơi nhân tộc khuyết trương, mấu chốt liền kẹt tại cột múc bên trên. có bao nhiêu cột múc liền có thể khuyết trương ra bao nhiêu cương vực, mà nhân khẩu tăng trưởng tốc độ vượt xa cương vực, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, nhân vực cũng nên tiêu hao hết một nhóm người. nạn đói cũng tốt, chiến tranh cũng được, phần lớn căn nguyên tại đây. nghe vệ uyên mà nói, trương sinh lại nói, chúng ta nhân tộc thân ở bốn trận chiến chi địa, vĩ như không có cột múc, khuyết trương quá nói mau không chừng ngược lại bị dị tộc liên hợp lại nhầm bảo, khi đó coi như rời vòng tộc diện trùng không xa. cái này ở trong độ nắm chắc, tương đương vi diệu, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể làm đến vừa đúng. lại lo người khác nhau. Ai cũng suy nghĩ nhiều khuyết chương một điểm, cái nào lại chịu thiếu khuyết chương cơ vực. Cho nên dùng cột mốc đến năm chắc cái này độ, cũng là chuyện tốt. Vệ Uyên suy tư, càng nghĩ càng sâu. Hai người vòng qua Vu tộc thành trì, bắt đầu xâm nhập Vu vực, sau đó Vệ Uyên liền ngược lại hướng đông nam, bay ra một đạo quanh quanh co co quý tích, một đường hướng nhân vực mà đi. Hậu phương từ đầu đến cuối có mơ hồ cảm giác nguy hiểm, xem ra Liêu tộc truy sát người của mình còn không hề từ bỏ. Thế là Vệ Uyên toàn bộ hành trình mở ra ẩn ấp, như vậy cũng có thể ổn định bảo trì một khắc 500 dặm tốc độ. Mặc dù bay quỹ tích phức tạp, nhưng mỗi canh giờ còn có thể hướng nhân vực tới gần 12000 dặm nếu là không có bảo vân đem tặng viên thứ hai trái cây, vệ uyên khẳng định không thể trốn phải thuận lợi như vậy. viên này trái cây nhường vệ uyên toàn lực thi triển đạo lực cũng chỉ sẽ ở trong thiên địa còn sót lại không có ý nghĩa vết tích. dù là có thiên phú truy tung năng lực cao tu, thường cách một đoạn thời gian đều phải dừng lại tìm tòi tỉ mỉ mới có thể truy tung được vệ uyên hành tung. vĩ như không có khối kim lịch chuyển âm dương nội, vệ uyên cùng trương sinh trước phải chết thứ nhất, kết quả cuối cùng thì là hai người ai đều không sống nổi. cho nên không có bảo vân cùng bảo gia đưa tới vật bảo mệnh, sư đồ hai người đã sớm hóa thành hạt bụi. lại bởi vì tu vi quá thấp, liền bụi bậm lịch sử cũng không bằng. Trương Sinh thân là Thiên Thanh Điện thế hệ này đệ tử thiên tài, tại toàn bộ trong cung đều là đứng đầu nhất mấy vị, trên thân thế mà không có kiện vật bảo mệnh, còn muốn dựa vào Bảo gia quả tạo. Lại nếu không phải vệ uyên ra mặt giải nhận, lấy Trương Sinh tính tình, nhất định là sẽ không cần khối ngọc bội này. Nghĩ đến đây, vệ uyên thật sự là nhịn không được, nói: Chúng ta Thiên Thanh Điện đến tột cùng là làm sao làm được nghèo như vậy. Trương Sinh tức giận nói: Làm sao làm được chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Vệ uyên lại nói: Cái này không phải chân chính nguyên nhân, ta tiêu hao từ lương, đại bộ phận đều là hướng ra phía ngoài mượn, hoặc là mười năm bên trong mới kiếm được. Cho nên tại ta trước đó. Trong điện liền đã rất nghèo rồi. Ngươi nhìn ngươi, liền kiện ra giáng pháp bảo đều chưa từng có. Cái này muốn từ ngươi Phần Hải Sư công nói lên. Vệ Uyên hiện tại hiểu biết bất đồng, đã không dễ lừa rồi, liền nói ngay, sư công nào có bản lĩnh này? Phần Hải chân nhân chỉ là pháp tướng, lại hắn pháp tướng cũng không phải là như thế nào tiêu hao tư lương, như thế nào đi nữa cũng không đến được ăn chết toàn bộ Thiên Thanh điện tình trạng. A, vậy sẽ phải từ ngươi nguyện Tổ sư nói đến. Một đường dần dần đi dần dần nam truy binh sau lưng cuối cùng là không thể cùng lên đến, hai người một đường nói chút trong cung bí sự, trong nháy mắt màn đêm buông xuống. Vệ Uyên tìm cái hoạt động tiên nhân. Giấu kín tốt sau đó, liền dụng tâm trong huyệt động bố trí một phen, sau đó lấy ra vài che lại chính mình con mắt, sắc trời đã tối, sớm đi nghỉ ngơi đi. Vệ Uyên thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong. Chương 374: chạy thoát. Chương 374: chạy thoát. Sắc trời đem sáng, một đêm không ngủ Vệ Uyên chính mượn nhờ đỉnh động rơi xuống ánh sáng, sửa chữa lấy cánh. Cái này cánh mỏng chút dày điểm, thẳng điểm nghiêm điểm, thậm chí thêm chút ngắn một chút, đều có tốc độ cùng đạo lực tiêu hao có rõ ràng ảnh hưởng. Vệ Uyên lập đi lặp lại khảo thí, nhưng kết quả chợt cao chợt thấp, cũng không nhất định quy luật. Vệ Uyên nuốt nuốt mặt, xóa đi mọi mệnh, tiếp tục nghiên cứu. Cánh hình dạng nhất định là có quy luật mà theo. Vệ Uyên biết mình tìm không thấy quy luật, nhưng thật ra là bởi vì sở học không tới nơi tới trốn. Hứa Văn Võ cũng đã nói, tối ưu phương án là có thể tính ra. đương nhiên, cụ thể tính thế nào, đừng nói Hứa Văn Võ rồi, chính là hắn thiên ngoại thế giới lao sư cũng không thể lại. Thính Hải Tiên Quân nghiên cứu ngược lại là cùng này có chút tương tự, chỉ là hắn cũng tại Văn chương bên trong nói qua, lại nghiên cứu của hắn phương pháp cần Tiên Quân cấp thần thức, chân quân đều không được. Vệ Uyên điều chỉnh tốt sau đó, tiến vào Vạn Lý Hà Sơn tổ chức một trận cuồng phong đối với cánh máy lìu tuổi, sau đó quan sát nó động thái, ghi chép lại đủ loại số liệu. như thế lần lượt lặp đi lặp lại chờ đến sắp trời đã sáng, chiều dương dâng lên lúc, bộ này cánh đã so nguyên bản nhiều tiết kiệm một thành đạo lực. chớ xem thường cái này một thành đạo lực, đặt ở cả ngày bên trong, liền có thể nhiều bay lên và giảm. vệ uyên đánh thức chương sinh, hai người vào chỗ, lại lần nữa cất cánh, lần này là hướng về đông nam liều vực mà đi. một lúc lâu sau, cái tiêm ngân sức liêu tộc nữ tử đã đến vệ uyên ẩn thân chỗ, nàng vào sơn động dạo qua một vòng, giận tí mặt, một trưởng đem một trăm đại địa đều đánh cho chìm xuống hơn một trưởng. Tại bản tôn truy sát dưới còn dám làm chuyện như thế, thật là muốn chết. Nàng phân rõ phương hướng, trong nháy mắt biến mất. Sau một lát, nàng nhìn về phía trước Liêu vực, do dự một chút, quay người hướng về Vũ vực phương hướng bay đi. Cái này vệ Yên thật vất và chạy trốn tới Vũ vực, hiện tại trở về Liêu vực chẳng phải là muốn chết. Mà lúc này vệ Yên đã thâm nhập Liêu vực, ngược lại một đường hướng nam. Đi ngang qua một tòa thành trì lúc, vệ Yên che giấu khí tức, tiện tay bắt đi mấy tên Liêu kỵ, thẩm vấn ra nơi đây thân vị, sắp nhận không sai về sau, liền tiếp tục bay về phía nam, sau đó tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc đem thi thể thả vào đầm nước. Nơi đây khoảng cách nhân vực còn có gần trăm vạn dặm, ven đường phải xuyên qua mấy cái kim chướng hắc quốc, vượt qua vài chục tòa dãy núi lớn cùng chín đầu sông lớn, liền có thể trở lại nhân vực rồi. Vệ Uyên tiếp tục hướng nam, bay lên bay lên chuyển hướng vô vực bay đi. Giáp đường một tòa tiểu sơn cốc lúc, Vệ Uyên đống nhiên hạ xuống, chém giết chiếm cư ở chỗ này một con yêu thú, sau đó đem thung lũng trung ương một mảnh xanh biếc cỏ non toàn bộ đào đi, lại tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, toàn bộ ban ngày Vệ Uyên giết chết hai đầu yêu thú, thu hoạch nhiều loại linh thực, trong đó một loại vẫn là ngoan giải linh lễ. Vào đêm sau Vệ Uyên liền tiếp tục ỉ hóa cánh cùng phá phong thủy nhận hình dạng. Đợi đến tái xuất phát lúc, tiêu hao đạo lực mất đi nửa thành, tốc độ thì là tăng lên nửa thành. Sau lưng đội sát không buông cảm giác mặc dù không có mạnh lên, nhưng từ đầu đến cuối không có tiêu tán, Vệ Uyên không dám kinh thường. Toàn lực cải tiến lấy chính chính mình phi hành bộ độ. Tiếp qua 2 ngày, Vệ Uyên rốt cục bay ra mảnh này ẩn tàng nguy hiểm khu vực, không cần mỗi đêm dưới đất ẩn nốt rồi. Vừa ra núi tuyết, Vệ Uyên lúc này tăng tốc, những ngày này trải qua làm ăn vụn vật điều chỉnh, hiện tại mỗi khắc tốc độ đã tăng lên tới 650 dặm, một canh giờ có thể bay ra 5.200 dặm. Như thế Vệ Uyên từ đầu tới cuối duy trì lấy ẩn nấp, thỉnh thoảng quanh quanh co co phi hành, mỗi ngày chỉ ở hoàng dã chỗ không người hạ xuống nghỉ ngơi một canh giờ, cứ như vậy lại qua hơn 10 ngày, rốt cục tiếp cận nhân vực. Vệ Uyên cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt rồi, cuối cùng nhất đoạn, hắn không có nóng lòng đi đường, ngược lại hạ xuống đi, tại mặt đất dừng lại quý giá một khắc, điều khiển tinh vi cánh cùng phun ống, một lần nữa cho tự thân gia trì khí vận. Lần này, hắn rốt cục bắt đầu dùng thiếu nữ âm dương khí tức. Lấy âm dương gia trì khí vận, sẽ là toàn bộ phương vị tăng lên. Làm Vệ Uyên lại lần nữa cất cánh lúc, Phương xa chân trời chỗ thoáng hiện một vòng ngân sắc quan mang, một cái kinh khủng ý niệm truyền tới, hiện tại dừng lại, thả cho ngươi khỏi chết. Vệ Uyên biết lắng nghe, bốn cái phun ống đồng thời thúc đẩy, trong chớp mắt thêm đến mỗi khắc 1.500 nghìn năm tốc, đồng nhiên đi xa. Ngân quang sáng tối chập chờn, một đạo thân ảnh quấn quanh lấy lôi đỉnh, nhanh chóng truy đuổi mà tới. Chậm rãi rút ngắn cùng Vệ Uyên khoảng cách, mắt thấy song phương chậm rãi rút ngắn đến không đến trăm giảm, thân ảnh kia lúc này vùng ra một đạo lôi đỉnh, kết quả còn kém mười giảm mới có thể mệnh trung. Vệ Uyên không chút hoang mang, lại lấy ra hai cái phun ống thêm tại trên thân phi cơ, theo phun ống phát lực, tốc độ lại tăng lên nữa. Khoảng cách Song phương bắt đầu dần dần kéo ra. Thân ảnh kia trùng điệp hừ một tiếng, hướng trời cao một chỉ, không trùng qua trong dây lát mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, sau đó nói nói lôi đỉnh rơi xuống. Nàng thân ảnh không ngừng lấp lóe, mượn nhờ lôi đỉnh nảy vọt, càng lại độ kéo gần lại cùng vệ lên khoảng cách. Vệ Yên lại lấy ra hai cái phun ống lắp đặt. Lần này tám cỗ phun ống đồng thời phát lực, cánh cũng càng thêm lướt về đằng sau, lúc này một khắc tốc độ đã tăng vọt đến 2500 dặm. Song Vương một đuổi một chạy, trong nháy mắt lướt qua đại địa, lướt qua thành thị, lướt qua từng cái lớn nhỏ bộ lạc. Thỉnh thoảng có người lên cao muốn dò xét, nhưng còn không chờ bọn hắn lên tới đầy đủ độ cao hai phe đã lóe lên một cái rồi biến mất. Cái tốc độ này dưới đạo lực tiêu hao tăng vọt, vệ uyên xuất ra một bình được từ long ương thuốc bổ, một hơi thở nuốt nửa bình, cuối cùng thoáng ngừng đạo lực chuyển tình thế. Một lát sau bốn cái trang bị thêm phun ống đột nhiên đã mất đi động lực, vệ uyên tốc độ giảm nhanh. Phương xa truyền đến ầm ầm ủ ủ cười to, vang vọng đất trời. Nhưng mà vệ uyên cũng không buối rối, trực tiếp đem bốn cái phun ống thu về, sau đó lại trang thượng bốn cái mới phun ống, tốc độ trong nháy mắt lại khôi phục được từ tốc. Lúc này ở vạn lý hà sơn bên trong, một văn một võ hai tên long vệ chính diên phần mình ôm một bộ ống tròn, không ngừng vào bên trong đổ đầy đạo lực. Mà ở bên cạnh họ đã đổ đầy tốt ống tròn còn có mười mấy cái. Những này phun ống đều là dự đoán dùng đạo lực đổ đầy duy nhất một lần phun ống, sử dụng lúc không cần vệ uyên ngoài định mức đưa vào đạo lực, kích hoạt liền có thể sử dụng. Trên lý luận còn có thể trang bị thêm càng nhiều phun ống, nhưng vệ uyên biết giờ phút này thủy nhận thuật đã đến cực hạn, tốc độ lại nhanh mà nói cương phong sẽ trực tiếp đập vụn thủy nhận, khi đó vệ uyên chịu đến trùng kích sẽ cùng trực tiếp đụng núi không sai biệt lắm đuổi theo người kia đã lấy hết toàn lực, những nơi đi qua lôi đỉnh đi theo, coi như nàng là ngự cảnh đại năng, bậc này cải biến thiên địa hoàn cảnh đạo pháp tiêu hao cũng là cực lớn, tất không thể bên bỉ. Song vương đều không thể bên bỉ liền xem ai có thể lâu hơn một chút rồi. trong nháy mắt vệ huyên lại thay đổi bốn cố mới phù ứng. lúc này phía dưới đã xuất hiện liền miền quân doanh cùng giao chiến chiến trường, không ngừng có liêu tộc cường giả lên không chặn đường. thế nhưng là vệ huyên tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là tại sao lưng lưu lại vẹt đuôi loạn lưu liền thổi đến mấy tên pháp tướng đứng cố vững. mấy tên thiên phu trưởng đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng hãi nhiên, chớ cản đường. gầm lên giận dữ từ cao không truyền đến. mấy đạo lôi đỉnh đem mấy cái này thiên phu trưởng trực tiếp đánh dứt mặt đất, trọng thương không dậy nổi. trong đại doanh, một tên vạn vu trưởng mặt âm trầm xuất hiện, hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, sau đó chỉ là nói đem mấy cái kia xui xẻo ra hỏa khiên xuống đi chị thương đại nhân bọn hắn vận khí không tốt gặp được ra hỏa kia tại nổi điên cứ như vậy đi lúc này vệ uyên phía trước nhân vực thanh khí đã ẩn ẩn đang nhìn đại địa khắp nơi đều là chiến trường quân khí nổi lên bốn phía chiến tuyến cài răng lược vệ uyên đã không cố kỹ nữa chặn đường thẳng tắp phóng tới nhân vực, mà sau lưng đội tập nhân khí thế càng ngày càng thịnh cơ hồ hóa thân thành một đoàn rực màu lam lôi điện song phương trong nháy mắt xuyên qua chiến hỏa bay tán loạn đại địa dẫn tới phía dưới vô số chiến sĩ ngửa đầu nhìn lên đạo thân ảnh kia quanh người lôi quang liên cuồng tăng trưởng hiển nhiên đang nổi lên một đòn kinh thiên động địa nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang một đạo tử lôi cùng một điểm nóng rực thái dương chân hỏa từ ba phương hướng bay tới trực tiếp xua tán đi không trung lôi vân một cái lớn thanh âm nói con đường phía trước không thông đạo hữu mời trở về đi vệ uyên không chút nào dừng lại xông vào thái sơ cung bắc phương sơn môn biến mất tại cung điện trong dãy núi cái kia lôi điện cuốn thân thân ảnh dừng ở không trung hồi lâu vương hàn tiếng nói người sơn môn này tốt nhất có thể cầu nguyện binh thế không ngã. bắc phương sơn môn lấy trung ương một tòa vạn trượng tuyệt phong làm chủ lân cận còn có hai tòa hơi thấp một chút biệt phòng thành thế đối chọi trung chấn toàn bộ sơn môn địa mạch phong thủy Ba tòa Tuyệt Phong bên trên đều không có tu kiến cung điện, tất cả cung thất kiến trúc tất cả đều xây ở Tuyệt Phong trung quanh. Tuyệt Phong bờ quanh trung ương đất trống, chính là sơn môn đại điện chỗ tồn tại. Lúc này Vệ Uyên ngay tại hai tên đồng môn dẫn dắt xuống, đi vào chủ điện bên cạnh một tòa trắc điện, tiến vào một gian đan hương lượn lờ gian phòng. Chương 375, Luận công hành thượng. Chương 375, Luận công hành thượng. Trong phòng đi đầu trước ngồi lấy vị trường mi rủ xuống vai lão đạo, bên tay trái là một vị thanh niên đạo nhân, bên tay phải thì là một vị khuôn đạo. Ba người đều đang quan sát Vệ Uyên. Vệ Uyên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bí mật đều muốn bị xem thấu thời khắc, bóng ma trong trang giật giật. Vệ Uyên khí vận lập tức như là lồng lên một tấm lụa mỏng, lờ mờ làm sao đều không thấy rõ. Thanh niên đạo nhân vốn là mỉm cười trông lại, nhìn qua sau cười liền cứng ở trên mặt. Lập tức thiếu nữ âm dương trên thân dâng lên một mảnh hốn độn chi vân, che lọt Vệ Uyên tức hải, đem tất cả tầm mắt đều ngăn tại bên ngoài. Ở giữa Trường Mi chân quân hai mắt hơi mở, mặt lộ kinh ngạc. Thế nhưng nữ chân quân lại hình như có chút không cam tâm, trong hai mắt ẩn hiện từng tầng, tầng thanh khí, hình như có quét ra hốn đốn chi ý lúc này hồng liên bổ để nhẹ nhàng lất lư lúc đầu riêng phần mình bận rộn mấy vạn phàm nhân bỗng nhiên có tận thế đến nơi cảm giác nhưng bọn hắn dường như sớm biết cuối cùng sẽ có một ngày sẽ như thế không chút kinh hoàng chỉ là yên tĩnh và hạ chờ tử vong cái kia nữ chân quân chỗ mi tâm ẩn ẩn hiện hiện một mảnh sấm đen trong mắt nàng quang mang thu lại mỉm cười nói tốt ngươi cái vệ uyên đây là muốn cho ta nghiệp lực quân thân a huyền nguyệt lao đạo đần độn dạy ra đổ tử đổ tôn như thế nào thủ đoạn âm hiểm như thế lời này vệ uyên từ không thể tùy tiện tiếp chỉ là nói cái này văn bối cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữ chân quân cười cười nói lần này có thể trở về liền tốt Bí mật trên người của ngươi chỉ cần không gây nguy hiểm thái sơ cũng không ảnh hưởng tự thân con đường chúng ta là sẽ không hỏi. Tại tiến đến trước đó, dẫn đường đệ tử liền nói với vệ uyên qua thân phận ba người. ở giữa trường mi lão đạo là tạo hóa quan quán chủ đan minh con, cũng xưng đan minh chân quân trước mắt chấp trưởng bắc phương sơn môn thanh niên đạo nhân là diễn thời chân quân nữ đạo thì là kiến mục điện điện chủ hoàng vân chân quân đồng thời bị ba vị chân quân nhìn chăm chú vệ uyên áp lực tất nhiên là cực lớn. trường mi lão đạo lúc này nói ngươi có thể bình an trở về tất nhiên là vô cùng tốt nói một chút ngươi tại phía bắc kinh đi vệ uyên lập tức liền đem chính mình như thế nào rơi vào bắc phương. Như thế nào bị Liêu tộc phát hiện đồng thời truy sát, sau đó như thế nào trốn về đến trải qua nói tóm tắt nói, cái kia Di tộc tiên tổ muốn đoạt sá, bị diệt sát sự tình cũng đã nói, chỉ là bỏ bất đi chân long huyết dụệ tường quan chi tiết. Dù vậy, ba vị chân quân cũng là nghe được khuôn mặt có chút động. Các loại vệ lên kể xong, Đan Minh chân quân nói, chuyến này quả nhiên là cựu tử nhất sinh, có thể trở về xác thực cần cực lớn khí vận. Ngày đó nhân quả đại chú phát động lúc, không phải tiên quân không cách nào đối kháng, mà cung chủ đã bế quan nhiều năm, trước mắt trạng thái không biết. Không đến trong cung sinh tử tồn bóng trước mắt, ai cũng không thể quấy nhiễu. Mà chúng ta muốn cứu giúp trừ phi cùng ngươi có trọng đại nhân quả, nếu không liền cần sớm mấy ngày chuẩn bị đại trận, mượn lực trận pháp mới có khả năng liên quan một hai. Cho nên khi ngày không phải là trong cung mức bỏ ngươi không để ý, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, không cách nào kịp thời cứu viện. Vệ Uyên nói, đệ tử Minh Bạch cũng không oán hận chi tâm. Trường Mi lao đạo khuôn mặt hòa hoãn mấy phần, nói, Minh Bạch liền tốt. Năm đó ngươi một mình lập xuống thanh minh, tuy là hảo ý, nhưng thực cùng đại cục vui. Năm đó lao đạo đối với chuyện này là rất có phê bình kín đáo. đương nhiên, hiện tại cái nhìn này cũng sẽ không thay đổi. Nhưng từ đó về sau. Ngươi có thể tại không có khả năng bên trong gương ngạnh đặt chân, nhiều lần áp chế cường địch, đúng là không dễ. Mà một năm qua này, ta Thái Sơ cũng đứng trước cục diện ngày càng gian nan, tư lương đều dùng đến bắc phương, rất nhiều cần phải cho ngươi duy trì đều không thể cho đến, bao nhiêu là có chỗ thua thiệt. Như vậy đi, vừa mới nghe nói ngươi trở về trên đường từng chém giết hai cái pháp tướng, ngươi lần này đoạt được thiên công bao nhiêu? Lão đạo tự móc tiền túi, giống nhau như lúc cho ngươi thêm một phần, ngươi liền hảo hảo đổi chút thượng phẩm đan dược phát bảo, gia tăng nội tình. Cần nhớ ngươi người tổ sư kia ban thưởng, đợi này sợ là đều không có mong đợi. Vệ Viên tranh thủ thời gian hành lễ, đả tại chân quân diễn thời chân quân cũng cười nói, ngươi có thể trở về, đây là đại hảo sự. Ha ha, nếu đan minh sư huynh đều nói như vậy, ta cái này làm trưởng bối không phải vậy không thể rất lại phía sau. lại nói một nửa, diễn thời chân quân đỗng nhiên đấy lòng thịt du lên, nửa câu nói sau liền rụt trở về. hắn yên lặng tại trong tay háo bấm đốt ngón tay sau đó liền sửa lại miệng, cũng liền vui thấy hắn thành. trường mi lão đạo hầu nghi mà liếc nhìn diễn thời, gia hỏa này loay hoay khí vận, luôn luôn thần thần bí bí, nhưng cũng tài đại khí thô. nghe nói hắn trong điện xuất sắc nhất đệ tử cùng vệ viên rất thân cận, về tình về lý đều cần phải có chỗ biểu thị, bây giờ đây là thế nào? Hoàng Vân Trân Quân lúc này nói: Ta cái kia cách nhiều đời đồ tôn sử hòa nghe nói cũng tại ngươi cái kia giới vực, đứa nhỏ này thợ nhỏ ngang bướng, không chịu dụng tâm tu tập, vừa vui thích khoe khoang. Nếu không là vận khí tốt, cùng hai cái pháp tướng linh vật kết thành huynh đệ, chỉ sợ liền sơn môn đều già không được. Ngươi bây giờ pháp tướng đang ở trước mắt, ngày sau tu vi có thành tựu về sau, đối với hắn lại là không thể dung túng. Vệ Uyên trong lòng đại chấn, nguyên lai sử hòa chân nhân cùng mèo rắn là loại quan hệ này, chính mình vẫn cho là hai cái linh sủng là phụ hắn làm chủ đâu. Lão đạo này giấu diếm phải dọt nước không loạn, quả nhiên diễn kỹ tinh xảo. Hoàng Vân Chân Quân đánh giá vệ duyên, gặp hắn mặt mày như vẽ, càng xem càng là ưa thích, lập tức nhân tiện nói, "Tất nhiên Đan Minh sư huynh cho phép ngươi Tiên Công gấp bội, vậy ta." Lại nói một nửa nàng đột nhiên nhìn thấy Diễn Thời Chân Quân liếc mắt ra hiệu, thế là lúc này đổi giọng, Thặng ngươi vài quặng linh thực đi." Đan Minh Chân Quân lúc này lại muốn nhìn không ra không đúng, một thân tu vi liền đều tu đến cẩu thân đi lên rồi. Hắn hiện tại chấp trưởng Bắc Phương Sơn môn, làm hạ nhân mặc dù ngồi lấy không động, nhưng thần niệm ly thể, đã điều ra hưng công bảng, chọn được đạo cơ một cột, nhìn thật kỹ. Chỉ vừa nhìn, lão đạo liền cả kinh kem chút trường mi đều bay lên. Vệ Nguyên danh nghĩa thiên công vừa mới có trô biến động, trực tiếp nhảy tới 2 vạn 6 ngàn. Nói cách khác, lần này từ Bắc Phương trở về, Vệ Nguyên thu hoạch thiên công dòng dã 1 vạn. Hắn không phải nói chỉ chém hai cái pháp tướng sao? Hai cái dạng gì pháp tướng có thể có 1 vạn thiên công? Coi như trường Mi lão đạo từ trước đến nay tự phụ, nhưng cũng biết tại pháp tướng thời kỳ lúc, chính mình nhiều lắm là cũng liền có thể đáng cái 4000 thiên công, nghĩ có thừa đều khó khăn. Trong lúc nhất thời, lão đạo đúng là có chút hiếu kỳ Vệ Nguyên giết là người nào, suýt nữa quên mất chính mình đáp ứng muốn trợ cấp gấp đôi thiên công sự tình. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, vừa nghĩ tới lại muốn bù 1 vạn ngày công lấy hắn tài sản chi phong phú, cũng không nhịn được hơi có chút thì đau. Giờ này khắc này, lão đạo mới hiểu được Diễn Thời Chân Quân nhất định là tính xảy ra điều gì, mới có thể đổi giọng, sau đó vừa tối bên trong nhắc nhở Hoàng Vân Chân Quân. Bất quá Đan Minh lão đạo bối phận cực cao, tu vi cũng là cao tuyệt, so Huyền Nguyệt còn mạnh hơn một bậc, lại tích lũy cái 3040 năm liền có hy vọng trùng kích tiên quan. Lấy thân phận của hắn, từ không có khả năng lật lọng, thế là hướng Diễn Thời Chân Quân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua. Diễn Thời Chân Quân chỉ làm không nhìn thấy Đan Minh lão đạo có chút kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi, ngươi giết những cái kia pháp tướng có thể có danh tự? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, những người khác không biết, liền biết bên trong một cái gọi long ương, thật giống có chút lợi hại. Diễn thời chân quân ngưỡng mảy, nói, long ương, khó trách, khó trách. Đan Minh Lão đạo cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, diễn thời chân quân vẫn là coi như không nhìn thấy Đan Minh chân quân nói, ngươi mấy ngày nay trước hết tại Sơn môn trình đốn, ngươi tổ sư huyền nguyệt có thương tích trong người, chính bế quan chữa thương, muốn sau 7 ngày mới có thể xuất quan. Ngươi lần này cảnh giới tăng lên quá nhanh, cần hảo hảo lắng đọng, tạm thời trước không nên nghĩ pháp tướng sự tỉnh. Vệ Uyên khởi hành gửi tới lời cảm ơn, sau đó hỏi, lão sư cần phải gấp sao? Đan Minh Trân Quân nói, đạo cơ của nàng bị hủy, lúc đầu con đường đoạt tuyệt, nhưng có hế thổ bạch liền tái tạo nhục thân, con đường là nối liền, nhưng đạo tâm xảy ra vấn đề, còn cần quá nặng tố đạo tâm cửa này. Vệ Huyên sau khi nghe xong lại là nhẹ nhàng thở ra, không cần chuyển thế trùng tu liền tốt. Chương 376, trăm Nguyệt Tinh Tốt. Chương 376, trăm Nguyệt Tinh Tốt. Hai tiên đệ tử dẫn Vệ Huyên đi vào cho quyền động phủ của hắn, động phủ không lớn, tất cả sử dụng đồ vật đã phối thể. Động phủ nửa phần trước là cái sân nhỏ, phần sau tại trong vách đá có một tòa tu luyện thất, dưới tiếp linh mạch. Vệ Uyên trước xem xét một chút chính mình thiên công, quả nhiên tăng lên 2 vạn, trong đó 1 vạn là Trường Mi tặng cho. Những ngày này công đều tại Vệ Uyên trong dự liệu, cũng không kinh ngạc. Mặc dù thân ở Bắc Địa lúc không cách nào tức thời đổi mới thiên công, nhưng Vệ Uyên đối với có thể được bao nhiêu ngày công đại khái trong lòng hiểu rõ, trên dưới trên lệch sẽ không vượt qua 1.000. Bất quá từ cuối cùng thiên công nhìn, Long Hưng vẫn là so trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, phải thiên công cũng so dự đoán nhiều được cái này rất nhiều ngày công. Vệ Uyên lúc đầu nghĩ tới là trước còn một bộ phận lận lận, bất quá hắn cảm thấy việc này tốt nhất trước hỏi qua Huyền Nguyệt Tổ sư chờ hắn xuất quan, từ hắn định đoạt tương đối tốt tắm rửa thay quần áo sau đó, vệ uyên liền rời đi đọc phủ, tiến đến thăm viếng trương sinh. trương sinh chỗ ở cũng không xa, giờ phút này chính trong thư phòng bằng cửa sổ đọc sách, trầm tĩnh mà chuyên chú. bên mặt đường cong ưu mỹ trôi chảy phải như cùng ở tại có chút phát ra ánh sáng. vệ uyên tiến vào thư phòng, lúc đầu đều đi đến trương sinh bên người, nhưng bị nàng trừng một cái, đành phải thành thành thật thật lui hai bước, ngồi xuống quý vị khách quan bên trên. trương sinh cầm trong tay sách buông xuống, nói: ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trở lại sơn môn sau tuyệt đối không thể lấy hưu lễ. chân quân chấp trưởng quyền hành, tại bên trong sơn môn có giám sát thiên địa trí năng. Bình thường có lẽ sẽ lòng một ít, nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh, chân quân cũng không biết cố kỵ nhiều như vậy, tất nhiên sẽ kiểm tra sơn môn mỗi một góc, để phòng địch nhân trà trộn vào kiếp sau loạn. Giờ phút này ngươi ta nói không chừng ngay tại vị nào chân quân trong tầm mắt, đương nhiên, bọn hắn tự nghĩ thân phận hẳn là không biết nghe lén chúng ta nói chuyện. Vệ Uyên nói, chân quân cũng không thể cái gì đều xem đi. Lại nói, chúng ta mới từ bắc phương đấm máu chém giết trở về, nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Trương Sinh nói, nói bậy. Chính là chúng ta dạng này mới muốn một mực nhìn chằm chằm. Muốn qua một đoạn thời gian vương tin trên thân không có dị tộc lưu lại ám thủ mới có thể buông lòng giám thị chuyện như thế lệ tại trên sử sách cũng không hiếm thấy phàm là từ địch quân trở về vô luận là nội ứng tử gian hay là bị bắt phóng thích sau khi trở về tổng hội kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở nghi kỵ hoài nghi càng là không ít trương sinh vệ uyên mặc dù kinh lịch không có vấn đề nhưng người nào cũng không biết trên thân phải chẳng có địch quân ở dưới ám thủ chân quân cũng không phải là không có qua nhìn nhầm thời điểm vệ uyên mặc dù làm việc lớn mật quả quyết nhưng có một số việc cũng thực sự không cách nào tại mấy vị chân quân vây xem dưới làm hắn chỉ có thể ngồi xuống nói đan minh quan chủ nói đạo của ngài tâm sẻ ra vấn đề Trương Sinh hái hắn một cái, nói: "Chỉ cùng ngươi có không đến một thành quan hệ, không nên suy nghĩ nhiều." Nói đơn giản một chút, chính là ta trước đây lấy tiên kiếm nuôi vô địch chi tâm, nhưng cùng tiên vu cách không một trận chiến về sau, tiên kiếm phá thoái, kiếm trận cũng hủy. Vậy chân chính chỗ mấu chốt lại là ta phát hiện dù cho dọc theo trước mắt con đường này đi đến cuối cùng, cũng vẫn là đánh không lại tiên vu. Lúc này mới làm ta trong lòng dao động, quyết định lại lần nữa suy nghĩ con đường phía trước. Vệ Uyên im lặng một lát, nói: "Vị kia tiên vu, đặt ở đương thời cũng có thể xếp tại phía trước a." Không sai. Trương Sinh gật đầu. Có thể phát động nhân quả đại chú thiên vũ, đặt ở nhân tộc bên trong, chỉ sợ có thể cùng đánh một trận tiên nhân không cao hơn ba cái. Trương Sinh cảm thấy mình tương lai đánh không lại hắn, liền ảnh hưởng tới Đạo Tâm. Bất quá đây mới là Trương Sinh, vô luận đứng ở chỗ đó, nàng cuối cùng sẽ nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Sư phụ chuẩn bị bình định lại con đường, vệ bên cũng không có cái gì tốt đề nghị. Chỉ là con đường này nhất định gian nan, Trương Sinh lúc đầu ba thanh tiên kiếm liền có thể lực gáp đông đảo thiên tại tiên cơ, thanh thứ 4 tiên kiếm xuất thế sau càng là đang lâm tuyệt đỉnh, phóng nhãn trước sau mấy lời, cũng chỉ có kỳ lữ ly, phủ sơ đường có thể cùng phân cao thấp nếu là vệ uyên vạn lý hà sơn không ra trương sinh kiếm trận một thành chính là thỏa thỏa thái sơ cung thứ nhất tiên cơ bây giờ muốn tại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước quả thật quá khó lúc này trương sinh tắm rửa dưới ánh mặt trời có một loại rất đơn giản đến cực điểm vẻ đẹp tuyệt không kém bất kỳ ai rồi đặc biệt là cái kia một đôi tay vô luận nâng sách tốt hơn theo ý khoác lên trên lăng can đều để người không thể chuyển rời ánh mắt vệ uyên lặng lẽ xê dịch cái ghế vô thanh vô tức chậm rãi hướng trương sinh tới gần trương sinh ngẩng đầu không giận tự uy vệ uyên đành phải dừng lại đến gần động tác nhìn chăm chăm tay của nàng đương nhiên cái tay kia năm ngón tay giãn ra có chút nâng lên. Vệ Uyên thật vất vả mới hiểu được nàng ý tứ, vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm trong lòng, nắm tay đưa tới, nhưng lại nghi ngờ hỏi, có thể chứ? Sẽ không bị chân quân bọn họ phát hiện. Chân quân không chế sơn môn về sau, thân thức thì tương đương với sơn môn khí linh, tự có linh tính, sẽ không không rõ chi tiết đều lên báo chân quân. Bực này việc nhỏ, sẽ không để ý. Vệ Uyên thế là gan lớn một chút, cầm tay của nàng. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp, gió cũng ấm áp hòa thuận vui vẻ, ánh sáng dịu dịu tại dắt tay mà ngồi trên thân hai người chảy xuôi, như phát sáng dòng suối, cứ như vậy biến thành một bức trầm chậm, chậm triển khai bức tranh. Không biết qua bao lâu, gió lây động ngoài cửa sổ hoa thụ bao nhiêu phiến cánh hoa bay vào cửa sổ rơi vào trên người, lúc này mới phá vỡ yên tĩnh vệ uyên đống nhiên phát giác chính mình quên thời gian trong bất tri bất giác đúng là một canh giờ trôi qua mà trương sinh quyển sách trên tay từ đầu đến cuối dừng ở cái kia một tờ trương sinh đống nhiên mỉm cười nói có thể như thế lãng phí một quãng thời gian cũng rất tốt vệ uyên đống nhiên trong lòng hơi động thầm kêu hầm bét nói vừa mới thật giống có chân quân thần thức lướt qua bọn hắn sẽ không phải đã biết đi trương sinh nhạt nói không sao sớm muộn đều sẽ biết vệ uyên vốn có chút thấp thỏm tâm đột nhiên kiên định hạ xuống trương sinh nói tổ sư xuất quan còn có mấy ngày ngươi nếu là vô sự có thể tham dự một chút bắc phương sơn môn phòng thủ vì tông môn làm chút công hiến thuận tiện tinh thuần một chút tu vi ta hiểu rồi lúc trạng vật tối vệ uyên một đường bay đến tiền tuyến một chỗ nơi chu quần đem thân phận lệnh bài giao cho trong doanh địa một vị đạo nhân đạo nhân này người khoác trọng giác eo treo trường đao trên mặt mấy đạo mặt sẹo lộ ra đặc biệt hung ác dữ tợn hắn nhìn vệ uyên giao lên thân phận lệnh bài cùng trong cung văn thư từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen vệ uyên nói ngươi chính là tại phía tây lập xuống thanh minh xử lý mấy chục vạn vu tộc cùng hứa gia tư quân vệ uyên đúng vậy Đạo nhân cười ha ha một tiếng tiếng như hùng trùng, dùng sức tại vệ uyên trên vai vỗ, nói: "Bần đạo huyền đồng tử, tuy trước chiến tranh đạo nhân, không nói những cái khác, đạo gia ta bội phục nhất chính là dị tộc giết đến nhiều người. Chờ một chút, ngươi, ngươi cái này tu vi, huyền đồng lại cẩn thận quan sát. Lúc này vệ uyên cũng không che lấp, một thân đạo lực bên trong linh ẩn bút lên, như là từng mảnh quang vụ, càng là ẩn ẩn có các loại tiên gia cảnh tượng. Hiện nhiên là linh tính đại thành, đạo lực đại thành dấu hiệu, khoảng cách pháp tướng bất quá cách xa một bước. Huyền đông nhìn nhìn lại vệ uyên thân phận ngọc bài, cơ hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Coi như Vệ Nguyên tiêu xài thời gian hay, 3 năm mới thành tiểu pháp tướng, khi đó cũng vẫn chưa tới 20. Không đến 20 pháp tướng chân nhân, thực là có chút kinh thế hai tục. Huyền Đồng hơi suy nghĩ, cũng hiểu, sư đệ là muốn củng cố tu vi, thuận tiện thay trong cung phân ưu. Vừa là như vậy, vậy cái này mấy chỗ trận địa ngươi có thể tùy ý tuyển một chỗ, thủ vững 7 ngày là đủ. Đạo nhân lôi kéo Vệ Nguyên đi vào một bức to lớn bố trí canh phòng đồ trước, đưa tay ở trên một chút mấy chỗ, đều là tương đương mấu chốt vị trí. Vệ Nguyên liền hỏi, hiện tại toàn bộ chiến cuộc là như thế nào? Đạo nhân liền mở ra một cái khác bức bản đồ, cái này bức bản đồ phạm vi phải lớn hơn nhiều hàng cái toàn bộ bắc phương sơn môn cùng với một bộ phận các quốc gia biên cảnh phía trên ghi chú trước mắt chiến tuyến cùng với chủ yếu tiết điểm binh lực phân bố lần này liêu tộc không ngừng tăng binh tổng cộng xuất động mười mấy cái bộ lạc mấy trăm vạn kỵ riêng là vây quanh chúng ta bắc phương sơn môn liền có gần hai trăm vạn mấy vị chân quân sách lược là theo lũy mà thủ không ngừng cho người liêu lấy máu mỗi ngày chúng ta ở phía dưới đánh chân quân bọn họ tại thiên ngoại đánh liền xem ai có thể hao tổn qua được người nào trên bản đồ đại biểu liêu tộc màu vàng khu vực đã từ hai cánh không ngừng hướng phía nam chỗ sâu thái sơ cung bắc phương sơn môn giờ phút này hình dạng giống như một cái cây nấm Cùng nhân tộc quốc gia khác liên hệ chỉ còn lại có tinh tế một đầu. Hiện tại vệ uyên chỗ tồn tại cái này nơi chú quân vào chỗ tại Cán Dụ chỗ, một khi bị kích phá thì Liêu tộc khoảng cách vây kín liền lại gần một bước. Nhìn thấy tấm bản đồ này, vệ uyên mới biết được Bắc Phương Sơn môn tình thế nguy hiểm. Một khi Liêu tộc đánh xuyên qua Cán Dụ, đồ vật gặp nhau, liền sẽ triệt để vây quanh Bắc Phương Sơn môn. Bắc Phương Sơn môn vốn là phương viên 6000 dặm, hiện tại bên ngoài hơn 1000 dặm đã rơi vào Liêu tộc chi thủ. Vệ uyên hiện tại cũng xuất lĩnh đại quân chinh chiến qua Từ trên bản đồ liền có thể nhìn ra Thái Sơ cung chư chân quân là từng chút từng chút từ bỏ tuyến đầu thổ địa, dùng cái này đổi lấy đánh giết càng nhiều liêu tộc. Chỉ là Liêu tộc chiếm cứ thổ địa về sau, liền sẽ di chuyển đại quân qua đây chú chữ, mà bị bọn hắn quân khí xâm nhiễm qua thổ địa sẽ đoạn tuyệt thủy khí, biến thành không có chút nào sinh cơ, không dùng được đất vàng. Loại này thổ cho dù có nước, cũng rất khó trồng ra thứ gì, cần mỗi năm lập đi lập lại vô béo mới có thể lại lần nữa biến thành phi nhiêu. Cho nên song phương chiến lược đều rất rõ ràng, Thái Sơ cung diệt người, Bắc Liêu hủy diệt, liền xem ai không kiên trì nổi trước rồi. Chúng ta cái phương hướng này bên trên, Liêu tộc có cái nào tương giá? Huyền Đông nói, chủ yếu chính là vạn phu trưởng đương lôi, dưới tay hắn có 20 vị thiên phu trưởng, binh lực bao quát 3 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, khinh kỵ cùng bộ tốt tất cả 10 vạn. Chúng ta phòng ngự binh lực phân bố tại mười mấy cái quân lũy bên trong, tổng cộng 5 vạn. Vệ Uyên nhìn xem địa đồ, rốt cuộc nói, ta ở chỗ này chỉ có thể ngốc 7 ngày, sau đó liền phải trở về Tây vực. Tại trong 7 ngày này, ta mục tiêu chủ yếu chính là sát thương địch nhân. Sư đệ, không nên mạo hiểm, trước giữ vững trận địa, sau đó lại nói cái khác. Uyên Đông nhắc nhở. Uyên Đông mặc dù là phát tướng, Nhưng Vệ Uyên rời pháp tướng cũng chỉ có cách xa một bước, bởi vậy hắn cũng không có coi Vệ Uyên là vãn bối nhìn, mà là ngang hàng luận ở giao. Vệ Uyên nói: "Trước mang ta đi nhà kho nhìn xem, ngươi chỉ cần cho ta đầy đủ quân nhu, còn lại sự tình chính là kiểm kê quân công." Một lúc lâu sau, Vệ Uyên mang theo 50 tinh nhuệ lạp binh, mang lấy 4 chiếc đại quân, thừa dịp bóng đêm dáng lâm trước chạy tới phía trước nhất một tòa quân lũy. Cùng nơi này thủ tướng giao tiếp sau đó, Vệ Uyên liền nhận lấy quyền chỉ huy. Sau đó Vệ Uyên chính là xem xét địa hình, kiểm kê quân lực, đem mang tới quân nhu phân phát xuống dưới, lắp ráp quân giới, chuẩn bị cho liều tộc lấy máu. Giá trị này bất bên thời khắc, Vệ Huyên tiếp cận tu luyện có thành tựu, đã đến cho trong cung phản hồi thời điểm rồi. Dù là chỉ có mấy ngày, chỉ cần có thể đối với cục diện chiến đấu có chút hơi ảnh hưởng, cũng là tốt. Chương 377. Tổ sư Triệu Kiến. Chương 377. Tổ sư Triệu Kiến. Bắc Phương Sơn môn từ thành lập bắt đầu vào chỗ ở chiến trường tuyến đầu, sau đó không chỉ một vị tiên quân cùng nhiều vị chân quân ở đây tọa hóa, mới mở rộng đến hôm nay quy mô. Nơi đây luôn luôn là liêu tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mấy ngàn năm qua Song Vương không biết đánh qua bao nhiêu trận sinh tử chi chiến. Vô số tu sĩ cùng liêu tộc chôn xương tại đây. Bắc Phương Sơn môn có thật nhiều độc nhất vô nhị thiết trí, tỉ như đạo binh cùng chiến tranh đạo sĩ. Muốn trở thành chiến tranh đạo sĩ, không riêng muốn tinh thông đấu pháp, còn muốn tu tập hành quân bệ trận, chiến trường công thủ, thậm chí quân giới quân nhu, nuôi quân chữa lương vân vân. Trừ cái đó ra, luyện giàn luật hí, luyện đan chế dược cũng phải có chỗ đọc lướt qua. Mà các loại hỗn tạp nghệ học tập đều là quay chung quanh chiến trường sát phạt mà thiết kế, nội dung cùng thông dụng học vẫn có rõ ràng khác nhau. Cũng tỉ như chiến trường ý đạo, cùng một nói vết đao, huyền minh điện là muốn tinh tế thanh lý vết thương, thanh trừ còn sót lại pháp lực, chữa trị cơ thể huyết quảng, cuối cùng sinh cơ sơ ống. Mà chiến trường ý đạo thì là hướng trong vết thương trước hung hăng nhét một thanh thuốc bột, lớp đầy đem máu ngừng lại nói, nếu là máu vẫn là ngăn không được, vậy liền hướng bên trong lại nhét một đầu băng vải đạo binh có thể coi là chính thái sơ cung tư quân, quý tinh mà không đắt hơn, trên cơ bản người người đều sẽ mấy tay đặc thù đạo thuật. Hiện tại Bắc Phương Sơn môn bên trong chữ có đạo binh 2 vạn, bình thường nhất tiểu binh đều là chú thể đại thành. Trừ cái đó ra, Bắc Phương Sơn môn còn đã luyện 30 vạn tinh binh cùng gần trăm vạn dân dũng. Như thế trăm vạn đại quân đóng giữ, cộng thêm vô số cao thủ, mới có thể tại Liêu tộc lần lượt như cuồng triều tiến công bên trong sống sót. Huyền Đông Tử là cắn răng từ sau chuẩn bị đạo binh bên trong rút ra 50 người giao cho vệ huyên, đồng thời minh sát hân công tiêu chuẩn, tăng thêm quân lũy bên trong đã có 50 mươi đạo binh, tổng cộng trăm tên đạo binh, huyên công muốn lấy một đổi một, cũng chính là muốn chém giết tương đương với trăm tên đạo binh liêu tộc, coi như hồi vốn. Lúc đêm khuya, số lớn liêu kỵ thừa dịp bóng đêm mà đến, từng nhánh nặng mũi tên gào thét lên rơi vào quân lũy. Bắc Phương Sơn môn quân lũy phong cách cùng Tây tấn lại có khác nhau, tường không cao mà dày, bên trong kiến trúc đại bộ phận tu kiến tại nửa dưới mặt đất, nóc lấy che sắt tấm ván gỗ trải thành, không sợ từ trời mà rơi nặng núi tên. Thái sơ cung quân đội dưới quyền số lượng không nhiều mà chiến lược cứng hãn, không sợ cùng Liêu Kỵ bộ chiến. Liêu Kỵ nếu như xuống ngựa, chạy qua tường thành vào thành chiến đấu trên đường phố, đó chính là gai đúng chỗ ngứa đối mặt Liêu Kỵ. Vệ Uyên trực tiếp thả ra ba tên đạo cơ võ sĩ cùng Liêu Kỵ đối sạng, đem từng cái Liêu Kỵ bắn lật, vứt xuống mấy chục bộ thi thể về sau, cái này đội thử Liêu Kỵ liền lui trở về, sau đó cả đêm đều lại không có động tĩnh. Cái này không thể được, Vệ Uyên cũng có chút gấp, hắn hết thề cũng chỉ có bảy ngày thời gian, hiện trong chớp mắt liền đi qua một ngày, chỉ giết mười mấy cái tiểu minh, cái này chiến tích sao đủ? Thế là toàn bộ ban ngày. Vệ Uyên đều để quân lũy bên trong mấy trăm binh sĩ đào móc công sự, từng đạo giống mạng nhện chiến hào không ngừng kéo dài. Sau đó Vệ Uyên liền để hai cánh trái phải quân lũy quân coi giữ rút lui, chính mình tòa này quân lũy treo cô độc tiến tuyến, sau đó cây lên đại kỳ, trên lá cờ viết là hỏi đợi vạn phu trưởng thương lôi trong nhà giống cái tiên tổ Liêu Văn. Liêu tộc mới đầu không có động tĩnh, nhưng ngày thứ tư hai cái đội ngàn người bỗng nhiên xuất hiện, chiếm lĩnh nguyên bản hai tòa quân lũy chỗ tồn tại, đoạn tuyệt Vệ Uyên đường lui, lập tức hơn vạn Liêu tộc đại quân đem Vệ Uyên quân lữ bao bọc vây quanh. Lúc này quân lữ bên trong quân coi giữ bất quá 1000, đạo cơ 30 vong thứ nhất tiến công theo lẽ thường thì phát thiên cái điệu nặng mũi tên ép tới quân lũy bên trong quân coi giữ căn bản không ngẩng đầu được lên sau đó mấy trăm liêu kỵ tinh nhuệ cơ hồ là đi theo mưa tên công kích phối hợp phải không chê vào đâu được quả nhiên là trời sinh thiện ở kỵ sạ trung tộc những này tinh nhuệ kỵ sĩ cực tiện không ngựa, liêu mã nhẹ nhàng nhảy nhót nhảy qua đạo đạo chiến hào nhưng mà bọn hắn chính diện đột nhiên dâng lên mấy cái phương hộ tiếng oanh minh bên trong vô số phi kiếm hiện lên hình quạt bắn ra đem trước nhất một nhóm kỵ binh đánh thành cái sàng sau đó hai bên trong chiến hào đạo binh xuất hiện từ cánh sườn lấy ngạnh nỏ thu gặt lấy liêu kỵ tính mệnh Liêu tộc chủ tướng giận dữ, lập tức phái ra một cái đội ngàn người đến đây tiếp viện, kết quả hai bên nhiều tên đạo binh đội trưởng bưng lên phi kiếm thương chính là một vòng bắn phá. Đây là vệ binh chuyên môn chế tạo gấp gấp một nhóm phi kiếm thương, phi kiếm chỉ có bảy tấc, uy lực mới vừa đủ đả thương đạo cơ, nhưng đối chú thể tu sĩ tới nói lại đủ để chí mạng. Loại này thương căn bản không cần huấn luyện, hơn 10 tên đạo binh đội trưởng chỉ cần thêm chút chỉ điểm liền có thể sử dụng. Bọn hắn lấy thần thức chỉnh lý phi kiếm, 100 trưởng bên trong bách phát bách trúng. Một nhóm này phi kiếm bản thân lại có chỗ điều chỉnh, phóng ra lúc một nửa rưỡi vào dự đoán đưa vào đạo lực, một nửa khác thì là sử dụng người cầm súng tự thân đạo lực. Những này đạo binh đội trưởng lâu cùng Liêu tộc giao chiến, am hiểu sâu đối thủ yếu hại, tay cầm phi kiếm không bắn người chỉ bắn ngựa, trong nháy mắt nhường đợt thứ hai viện quân cũng lâm vào vũng bùn. Liêu tộc chủ tướng không nghĩ tới đối thủ hung mãnh như vậy, liền địch nhân bóng đều không có làm sao thấy trước hết hao tổn mấy trăm kỵ binh. Hắn lập tức lại để lên hai chi đội ngàn người, phân biệt tiến công hai cánh trái phải. Vệ Uyên thì là đem hai cánh đạo binh rút về, ngược lại dựa vào quân lữ cùng đội tay ác chiến. Lần này Vệ Uyên còn là lần đầu tiên lấy người chỉ huy thân phận đối chiến Liêu tộc. Hắn kiên nhẫn điệu binh thể tướng, Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền phóng ra ba cái đạo cơ võ sĩ, Thỉnh thoảng sử dụng phi kiếm thương, Thỉnh thoảng sử dụng thủy nhệ thuật, Thỉnh thoảng dứt khoát xông đi lên vật lộn. Như thế lần lượt đánh lui Liêu tộc tiến công, từ đầu đến cuối Vệ Uyên cũng không có đụng tới pháp tướng cấp chiến lược. Chém giết trải qua đêm, Liêu tộc tại trước trận ném ra gần 2000 thi thể, chủ tướng rốt cục kìm nén không được, lần đầu xuất động ba tên thiên phu trưởng. Chỉ là ba tên thiên phu trưởng phân biệt bị Huyền Đồng tử, Vệ Uyên cùng một tên khác Thái Sơ cùng chân nhân đó lấy, song phương trên không trung đánh cho thiên lôi giận ra địa hỏa. Thái Sơ cùng có địa lợi chi tiện, mà Liêu tộc thiên phu trưởng có quân khí gia trì, song phương không phân cao thấp. Mắt thấy chiến cuộc bất phân thắng bại, Liêu tộc chủ tướng lại phái ra hai tên thiên phu trưởng. Mắt thấy viện quân đến nơi, áp chiến Liêu tộc thiên phu trưởng sĩ khí đại chấn, bắt đầu buông tay công kích. Cùng vệ uyên đối chiến người thiên phu trưởng kia gặp vệ uyên chỉ là đạo cơ viên mãn, càng là thế công lăng lệ, một cái xét đánh liền bổ xuống. Kết quả vệ uyên thế mà không tránh không né, ăn sống cái này một cái xét đánh. Lôi quang tiêu tán, vệ uyên chỉ là có chút cháy đen, nhưng người thiên phu trưởng kia sau lưng hai bên xuất hiện một tên văn sĩ cùng một vị cao lớn võ sĩ, giương phần mình tay cầm xoay ngọn kiếm pháo. Vệ uyên nâng phi dạ chu tiên kiếm, Lấy tiên kiếm chi huy, một kiếm thiên thu bắt đầu đem thiên phu trưởng địch trụ, lập tức người thiên phu trưởng này liền bị phi kiếm dòng lũ bao phủ. Hai tên long vệ một tay cầm kiếm phá hoành kích, một cái tay khắc vòng lên đại kiếm chém lung tung, một lát sau liền đem người thiên phu trưởng này chém giết. Hai tên tới tiếp viện thiên phu trưởng thì bị Huyền Đồng Tử cùng một tên khác pháp tướng chân nhân gắt gao ngăn chặn, không cách nào đến rút. Theo người thiên phu trưởng này vẫn lạc, Liêu tộc rốt cục lui binh, một trận đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Một trận này Liêu tộc ném 3000 bộ thi thể cùng một tên tiên phu trưởng, mà vệ lên tổn thất vẫn chưa tới 200. Sau khi chiến đấu kiểm tra thi thể, đại bộ phận liêu tộc đều là bị đạo cơ tu sĩ phi kiếm bắn giết, chết bởi cung nỏ vẫn chưa tới hai thành. Sau đó hai ngày liêu tộc động tĩnh liền nhỏ rất nhiều, vệ uyên thực sự không có việc gì thậm chí cần nhờ quan sát liêu tộc quân doanh bố cục giết thời gian. Lần này vô luận vệ uyên làm sao khiêu khích, liêu tộc chính là nghiêm phòng tứ thủ, tuyệt không xuất chiến. Nhưng là vệ uyên chỗ tồn tại khu vực phòng thủ bên ngoài lại là liên tục gặp tấn công mạnh, các loại vệ uyên đuổi đã đi tiếp viện bên kia liêu tộc lại không động tĩnh, như thế vừa đi vừa về lôi kéo mấy lần. Vệ Uyên cũng lên cảnh giác, Minh Bạch Liêu Tộc không phải thật sự sợ chính mình, mà là muốn tại điều động chính mình lúc tìm kiếm sơ hở, tốt nhất cử săn giết đối diện Liêu Tộc Chủ Tướng thật sự là trí kế thâm trầm, ăn một điểm nhỏ thua thiệt lập tức điều chỉnh sách lược, cũng không tiếp tục cho Vệ Uyên thừa dịp cơ hội. Mà Vệ Uyên cũng không dám rời đi sơn môn phàm vi, hắn đoán chừng hiện tại chính mình chỉ cần vừa ra sơn môn, cái kia đẩy người lôi quang nữ nhân lập tức sẽ từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy trong giằng co, ngày thứ bảy lúc truyền đến tin tức, Huyền Nguyệt Trân Quân xuất quân, triệu kiến Vệ Uyên. Gặp lại lúc Huyền Nguyệt Trân Quân vẫn như cũ là tiên khí bồng bềnh, phong độ vô song một đôi trường mi đôi lông mày chỗ có mở mị sương mũ lượn lờ nhìn thấy vệ uyên huyền nguyệt chân quân liền không nhịn được khởi hành đi vào vệ uyên trước mặt từ trên xuống dưới đánh giá vệ uyên sau đó nói tốt tốt tốt trở về liền tốt vệ uyên nhẹ cảm nhìn thấy huyền nguyệt chân quân đồng tử chỗ sâu có một đóa thương hỏa đang không ngừng tiêu đốt vội hỏi tổ sư cái kia lửa là huyền nguyệt chân quân ha ha cười nói còn không phải ngươi gây ra điểm này sự tình lúc ấy lão nhân gia ta chủ động kêu khích cái kia thiên vu cũng không có khách khí cho ta tới dưới hung ác bất quá chỉ dựa vào loại lửa này muốn thiêu chết lão nhân gia ta cái kia còn kém xa lắm Vệ huyên liền nghe hiểu, Huyền Nguyệt Chân Quân chia sẻ không ít nhân quả đại chủ uy lực, nếu không chính mình lúc ấy thật đúng là chưa hẳn có thể chịu phải hạ xuống. Ngay sau đó Vệ huyên nói, đệ tử lần này lại phải vài ngày công, có thể hối đoái thành ngân công hoặc là tiên ngân, ta liền nghĩ phải chẳng cần bồi thường một bộ phận thiếu tiên ngân. Việc này còn cần lão nhân gia ngài định đoạt. Huyền Nguyệt Chân Quân ha ha cười nói, người đứa nhỏ này chính là có hiếu tâm. Có tiên công chính là chuyện tốt, lần này mới được bao nhiêu ngày công à, lão nhân gia ta trước tạm nhìn xem. Ân. Hả? Huyền Nguyệt Chân Quân hai đạo trường mi đều bay lên, cả kinh nói, ngươi đây là chém cái nạo lao yêu sao? Thiên công hối đoán Vân công lại đổi thành tiên ngân, làm sao đều muốn ngàn lượng tà hữu. Dù là hiện tại chiến sự kịch liệt, các loại vân công tăng lên rất nhiều, có thể hối đoán tiên ngân ít đi không ít, cũng vẫn có ngàn lượng. Chém giết một tên phổ thông chân quân cũng bất quá là 5000 điểm thiên công, Vệ Uyên mới tăng thiên công một vạn đây là giết hai cái sơ kỳ chân quân, vẫn là chém giết cái nào trung kỳ lao yêu. Vệ Uyên nói, giết mấy tên pháp tướng, bên trong một cái thật giống có chút lợi hại. Tiếp Lấy liền giản lược nói tóm tắt nói trải qua. Huyền Nguyệt chân quân hỏi chút chi tiết, lên đường, tốt, rất tốt. Người có chỗ không biết, Như Long Ưng bậc tiên tài này pháp tướng giết một cái trên thực tế so giết hai cái sơ kỳ trần quân đều hữu dụng trong cung thiên công chế độ ở phương diện này vẫn còn có chút thiếu hụt ngươi lần này là vì trong cung lập xuống đại công đan minh cái kia láo tạp ma vẫn còn không hồ đồ, biết thêm vào ban thưởng chính ngươi kiếm thiên công tạm giữ lại chính mình dùng đi đan minh láo tạp ma ban thưởng thiên công có thể giao cho trong điện làm sửa chữa tác dụng nếu không đại điện luôn luôn sập lấy cũng khó nhìn thiên thanh điện sập vệ uyên khẽ giật mình ngày đó vì cản cái kia nhân quả đại chú rút ra trong điện khí vận quất đến nhiều một chút nó liền sập không sao sập trùng kiến chính là Huyền Nguyệt Trân Quân ngược lại thật sự là là không hề để tâm. Huyền Nguyệt Trân Quân lại nhìn kỹ một chút Vệ Uyên, đột nhiên lại là giật mình. người đã thần thần đại thành. Vệ Uyên nói, thôn vệ chút huyết khí cùng pháp tướng, tu vi có chỗ đột phá. Huyền Nguyệt Trân Quân biến sắc, hiếm thấy ngưng trọng lên, nói, làm sao thôn vệ, tỉ mỹ nói nghe một chút. Vệ Uyên gặp Huyền Nguyệt Trân Quân trinh trọng, lập tức không dám dầu giếm, đem chân long huyết ruột tương quan một năm một mười nói, chỉ là không có nâng chính mình cùng trương sinh ở giữa sự tình. Huyền Nguyệt Trân Quân tỷ mỹ kiểm tra Vệ Uyên thân thể, lại nhìn một chút thất hải, chỉ là Huyền Nguyệt Trân Quân thần thức tiến vào lúc hết sức cẩn thận, cũng rất có quy củ, cũng không nhìn trăng tròn cũng không nhìn thiếu nữ âm dương, chỉ là nhìn thấy mấy vạn phạm nhân lúc kinh ngạc một chút, sau đó liền lui ra ngoài. Chương 378, trở về. Chương 378, trở về. Huyền Nguyệt tổ sư nhàu lấy sợi dâu, hồi lâu mới nói, việc này mười phần quỷ dị. Trên con đường tu tiên, mỗi người đạo cơ bất đồng, tu ra tới pháp lực cũng không giống nhau. Dù là tà phái ma môn những cái kia lưu truyền vạn cổ thôn vệ công pháp, bản chất cũng bất quá là thu nạp bộ phận huyết khí, cao minh đến đâu điểm có thể thôn vẻ một điểm nguyên thần chân linh, nào có đem đối phương huyết khí nguyên thần toàn bộ thôn vẻ sạch sẽ một chút linh vật thần thú hậu duệ cũng sẽ lẫn nhau thôn vệ chém giết nhưng cũng chính là dừng lại sau khi ăn xong kiện vật đại bổ tiêu chuẩn bên trên nếu là thật sự long huyết duệ ở giữa có thể cách đời cách không truyền thừa lẫn nhau hoàn toàn thôn vệ cái kia nơi cuối cùng vị kia chẳng phải là cũng tương tự có thể thôn vệ hết các ngươi như quả chân long chưa chết liền chờ tại nơi cuối cùng đâu vệ huyên chưa từng có nghĩ tới khả năng này nghĩ như thế lập tức đáy lòng phát lạnh Huyền nguyệt chân quân lại nói còn có một loại khả năng chân long chết cũng không hàng các ngươi lẫn nhau thôn vệ đi đến cuối cùng về sau nó liền sẽ trên người các ngươi phục sinh sau đó ngươi liền sẽ biến thành chân long Kết cục này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Huyền Nguyệt Tổ sư suy tư, chầm nói, coi như lão đạo lo ngại, huyết duyệt lẫn nhau thôn phệ hoàn toàn không có hậu họa, nhưng tìm tới một cái đồng loại thôn phệ liền có thể tu vi tiến nhanh, bực này pháp môn đơn giản đi cùng dân lẫn, sao lại không có bất kỳ cái gì hậu quả? Hậu quả này, chắc chắn sẽ tin tức tại nhân quả hai chữ bên trên. Đã trải qua một lần nhân quả đại chúa vệ nguyên ngược lại là không quan trọng. Cái này chân long huyết duyệt sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào, đối đãi ta tìm độc địa ta, hoặc là chỉnh giáo một chút mấy vị khất sư huynh đệ, có lẽ có thể tìm ra chân long huyết duyệt một chút dấu vết để lại. Người trước mắt trước tạm vững chắc căn cơ, ta xem ngươi đạo cơ linh tính đã thành, nhưng còn không có bố cục, rất có tăng lên chỗ trống, cho nên trước vẫn dưỡng lấy, không vội ở đột phá pháp tướng. Vệ Uyên lại thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới pháp tướng linh tính bên trên vấn đề, Huyền nguyện chân quân từng cái chỉ điểm. Trên tu hành nghi nan giải quyết về sau, Vệ Uyên lại hỏi, chúng ta Thiên Thanh Điện có thể có đạo binh. Huyền nguyện tổ sư nói, có, bất quá bản điện căn cơ không tại Bắc Phương, cho nên sở thuộc đạo binh không nhiều, chỉ có 300. Tổ sư nói đếnuyện chuyện, Vệ Uyên liền nghe rõ, Thiên Thanh Điện chỉ nuôi nổi 300 đạo binh nhưng ở Bắc Phương Sơn môn chiến sự bên trong Thiên Thanh Điện huân công cũng không so cái khác được kém dựa vào là tổ sư cùng các vị chân nhân liều mạng. Vệ Huyên nói có thể hay không đem những này đạo binh tạm thời chuyển đệ tử dưới trướng đệ tử tại Thanh Minh bên trong suy nghĩ ra mấy thứ tốc thành đạo cơ phát môn mặc dù đúc thành đạo cơ tiêu chuẩn không bằng người bình thường dai, nhưng dù sao cũng là đạo cơ Huyền Nguyệt tổ sư Trường Mi khẽ động tinh tế hỏi một hồi nhân tiện nói đây là chuyện tốt lại rắc rưởi đạo cơ cũng là đạo cơ không phải là chú thể có thể so sánh dù sao ba đạo binh đoạt được công trạng có thể bỏ qua không tính ta lập tức đem bọn hắn triệu hồi đến. Tùy ngươi tiến về Thanh Minh. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, Vệ Uyên cáo lui, đi chuẩn bị ngay phi chu, muốn trở về Thanh Minh 300 đạo binh từ tiền tuyến triệu hồi đến trả cần thời gian, ngoài ra có thể dạm bộ vài trăm người phi chu cùng chỉ đưa Vệ Uyên một người phi chu cũng không giống nhau, phân phối đồng dạng cần thời gian Vệ Uyên đành phải lưu thêm một ngày. Ngày thứ hai giữa trưa phi chu xuất phát, sáng sớm Vệ Uyên cùng Trương Sinh cáo biệt, liền chuẩn bị bái phòng diễn thời chân quân nhìn xem đại sư tỷ tình huống. Kỳ Lưu Ly cũng tại Bắc Phương sơn môn, lại tương lai gặp nhau, có lẽ đã đang bế quan rồi. Vệ Uyên đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền gặp một cái như mặt nước nam tử nhanh nhẹn mà tới. Nam tử này một thân trường bào màu xanh biếc, toàn thân cao thấp không có một cơ hội chỗ không đẹp, không có một cơ hội chỗ không đu. Vô số nữ tử ở trước mặt hắn đều muốn tự tìm mặc cảm. Hắn đi vào vệ uyên trước mặt, nói: Ta chính là tạo hóa quan tử hận thủy. Năm đó nếu không phải đánh không lại kỳ lưu ly, tu luyện khóa chính là ta đến đem cho các ngươi lên. Trước mắt từ hận thủy đã là pháp tướng, mặc dù khí tức còn có chút bất ổn, quanh người linh quang tán ngất hẳn là mới vừa đột phá không lâu. Vệ uyên tranh thủ thời gian hành lễ, luận đối phận luận thân phận, vị này đều thuộc về mình lão sư. Từ hận thủy đánh giá vệ uyên, lại cười nói: Quả nhiên là bất thế gia thiên tài khí vận chi tử chính là không giống nhau. Chúng ta mặc dù tạm thời cũng coi là khí vận chi tử, nhưng cùng ngươi so ra thực là thua chị các em, em, cũng không biết ngày đó ngươi cái kia khí vận là thế nào đo, lại còn nói ngươi chỉ có một chữ một, quan chủ khảo thực là nên, nên giết. Ta lần này đến có hai chuyện, một kiện là công sự. Đan Minh tổ sư nghe nói ngươi muốn điều 300 đạo binh trở về Thanh Minh huấn luyện, đối với cái này cũng rất có hứng thú, chuẩn bị gọi nữa cho ngươi 500 đạo binh cùng nhau luyện. Đến lúc đó công trạng xem kết quả khác mà tính toán. Vệ Uyên tất nhiên là đáp ứng. Tư Hận thủy lại nói, còn có một cái việc tư, ta xem ngươi cái này vạn lý Hà Sơn còn có chút ham vu khuyết thiếu tô điểm, càng không có mấy may thắng cảnh. Nói như thế cơ, sao có thể không cảnh đẹp phụ trợ? Cho nên ta có vài kiện tiên lan đem tặng, ngươi có thể trồng tại đạo cơ bên trong. Bọn chúng hoa nở lúc có thể khiến một phương tiên địa biến thành tiên cảnh thắng cảnh, đẹp không sao tả xiết, còn có thể cho ngươi một điểm tiên linh chi khí, cớ sao mà không làm? Nói, Từ Hận thủy liền chỉnh mà trọng chi xuất ra một cái tinh mỹ hồ gỗ, bên trong chứa bốn viên như bạch ngọc thân hành, tràn đầy mong đợi nhìn xem Vệ Uyên. Vệ Uyên đại hỉ tiếp nhận chân thành nói lời cảm tạ. Ngược lại là Từ Hận Thủy một trận ngật nhiên, sau đó cười nói: Khó được ngươi như vậy ưa thích, ta vốn còn nghĩ có phải hay không lại muốn trả cho ngươi chút tiên ngân năng ăn dược. vệ uyên khẽ giật mình, từ sư tặng ta tiên lan, ta không thể bảo đáp, trong lòng đã mười phần xấu hổ, đâu còn có lại yêu cầu hắn vật đạo lý. lần này từ hận thủy cũng là khẽ giật mình, đống nhiên thở dài một tiếng, còn tốt lao thiên có mắt, tốt như vậy hải tử không có nhường cái kia hai đầu mang lệnh ra, cái nào hai đầu? vệ uyên không hiểu ra sao, không có gì, ngươi tốt nhất loại lan chính là, đây là một phần tâm pháp, có thể khiến tiên thực sinh trưởng gia tốc, đây là một bộ đan vương, tiên lan thành thục về sau rơi xuống cánh hoa đều có thể vì đàn phương chủ tài. Vệ Uyên tiếp nhận giấy ngọc, lần nữa nói tạ ơn. Tư Hận Thủy sau khi đi, Vệ Uyên đi diễn thời chân quân tiên cung, biết được chân quân ngay tại Thiên Ngoại chiến chiến. Mà Kỷ Lưu Ly đã bế quan mấy ngày, rời xuất quan còn sớm. Sau đó kiến mục điện Hoàng Vân chân quân phái người đưa tới một viên kim khối một dạng trái cây, đây là kim hành tiên thực lang ra thần mục. Ngoài ra còn đưa 9 cây bản tay lớn nhỏ cây giống. Cây này tên là Thanh Linh cây, thuộc thượng phẩm linh thực, gieo xuống sau có thể cải thiện trùng quanh thiên địa hoàn cảnh, tăng lên linh khí. Một gốc liền có thể ảnh hưởng phương viên 10 dặm. Vệ Uyên thu quả tặng, lúc này canh giờ đã đến, liền chạy tới phi chu trận, kiểm kê đạo binh, nhìn xem bọn hắn nối đuôi nhau tiến vào phi chu. Ngoài ra còn có đại lượng quân nhu quân dụng bị mang lên phi chu. Đan Minh chân quân thận trọng, từ vốn là khẩn trương tư lương bên trong gạt ra một bộ phận, cho bộ phận này đạo binh phối tề 3 tháng cần thiết vật tư, liền thiên thanh điện những cái kia đạo binh đều tính ở bên trong. Buổi trưa đã đến, phi chu lên không, bay vào tầng mây, cỡ lớn phi chu tốc độ tức nhanh lại ổn, vững vàng ở trên đám mây phi hành. Vệ Uyên cũng không nhàn rỗi, tại trong thuyền các nơi quan sát, học tập kết cấu thiết kế cùng pháp trận bố trí từng có Bắc Phương Vạn Dặm Đảo vong kinh lịch, Vệ Yên hiện tại đối phi hành khí rất có tâm đắc, rất nhanh liền nhìn ra phi chu tiêu hao linh lực xa so với chính mình thiết kế bộ kia đơn sơ phi hành khí cao hơn được nhiều. Một đường không nói chuyện, phi chu đi vòng Triệu Quốc, mấy ngày sau rốt cục đến Thanh Minh. Chương 379, một lời dẫn tiên kiếp. Chương 379, một lời dẫn tiên kiếp. Lúc này Thanh Minh, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Làm to lớn phi chu đánh ra Thái Sơ cung đặc hữu tín hiệu, đáp xuống phi chu chợt lúc, Thái Sơ cung chư tu nghe tin nhao nhao chạy đến đã hồi lâu không gặp tông môn phi chu rồi, thưởng ngày tiếp tế toàn bộ nhờ hơn công điện. Hiện tại đột nhiên có một chiếc cỡ lớn phi chu đến nơi, chúng tu đều rất kích động, cảm thấy tông môn rốt cục nhớ tới nơi này. Phi chu cửa khoang mở ra, Vệ Yên từ trong đỏ đi ra lúc, trên quảng trường số lượng hàng trăm người đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, một lát sau mới là một mảnh như núi kêu biển gầm reo họ. Mà Vệ Yên hai chân đạp vào đại địa một khắc, toàn bộ thanh minh phảng phất đều sống lại, quét qua nặng nghề dáng vẻ giàn mua, vạn vật thức tỉnh, sức sống trần trề, tất cả cỏ cây sinh linh đều đang hoan hô. Toàn bộ thành mới bên trong, tất cả thiếu niên đều dừng lại trong tay động tác, đều nhịp nhìn về phía phi chu phương hướng. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, sinh linh tính đồng thời thức tỉnh, Nguyên bản không có vật gì đất màu mỡ bên trên bỗng nhiên bắt đầu có đủ loại linh thực bắt đầu sinh lại mầm, đông đảo khôi lỗi võ sĩ bắt đầu bỏ đi thành áo, lại lần nữa có sinh cơ, chỉ là bọn hắn còn không có linh tính. Tại đầm đen chỗ sâu, bắt đầu truyền ra ngột ngạt như động đồng dạng tiếng tim mập, mới sinh linh khủng đố ngay tại thành nén. Ngọc Sơn lại lần nữa thay đổi trong suốt, bên trong chư giới chuyển sinh chi môn chậm chậm mở ra, rất nhiều đến nay còn tại giới vực bên trong luẩn quẩn không đi đoán linh u hồn bỗng nhiên tìm được phương hướng, như là thiêu thân lao đầu vào lựa đồng dạng từ bốn phương tám hướng mà đến, đầu nhập chư giới chuyển sinh chi môn. Trong đó có mấy ngàn cái u hồn đặc biệt nuôi thực, nặng nghề mang theo khổng lồ nhân quả nghiệp lực làm cho tất cả đầm đen đầm nước đều lên tăng một tầng. Những này u hồn trên thân cũng không hoán hận, nhưng lại có vượt quá tưởng tượng chấp niệm, chính là những này chấp niệm để bọn hắn không coi chuyển sinh, không hề rời đi thanh minh. Từ đầu đến cuối tại giới vực bên trong bồi hồi, chuyển sinh thời khắc từ bọn hắn khi còn sống chấp niệm cùng còn sót lại trong trí nhớ, vệ uyên biết những này u hồn khi còn sống thân phận, bọn hắn đều là do ngày đó theo thôi ruột đám đầu tiên xuất chiến, thản nhiên chịu chết năm tử sĩ. Bọn hắn chấp niệm qua mạnh, mặc dù bản năng hội tụ đến trư giới chi môn phụ cận, nhưng lại chần chừ không chịu đi vào. Vệ uyên truyền đi một đạo ý niệm, chấn an tất cả u hồn bọn chúng mới bằng lòng tiến vào trừ giới chi môn. Một lát sau, từng cái người từ trong đầm nước đi ra, bọn hắn cũng không tu vi, mờ mịt nhìn xem trung quanh, bản năng đi ra ngọc sơn, đi tới mặt đất bao la bên trên. mà phiến tiên điệu này cho bọn hắn lấy không cách nào hình dung thân cận cùng biến luyến, như là trở lại cố hương. thanh minh khởi động lại, vạn lý hà sơn kích hoạt, vệ uyên khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, linh tính càng là sôi trào, một cái khổng lồ dữ tợn pháp tướng hư ảnh dần dần hiện hiện, kinh khủng uy áp từ trên thân vệ uyên tràn ra, trong ngay mắt bao trùm trung quanh hơn mười dặm chi địa, người người đều lòng sinh dùng mình một chỗ ngóc ngách bên trong, chính hề vải đi ngủ mèo đột nhiên bừng tỉnh, kiên cọng lông nổ lên, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ, từng bước một hướng lui về phía sau lấy, rắn thì là cuộn thành một đoàn, chỉ có xử hòa lao đạo hôm nay uống nhiều tự nhượng rượu thuốc, có chút hỗn loạn, lặng lẽ mở mắt liền ngủ tiếp, rắn kéo đều kéo không đi hắn. vệ uyên đỉnh đầu, một đạo to lớn thân ảnh ẩn ẩn thành hình, bao phủ toàn bộ sân cốc, mắt thấy pháp tướng liền muốn thành hình, bất quá vệ uyên nhớ kỹ đan minh cùng huyền nguyên hai vị chân quân căn dặn, lúc này chính mình cũng ẩn ẩn cảm thấy thời cơ có chút không đúng, khí vận cũng không đến tốt nhất thời điểm, thế là chấn an thanh minh cùng vạn lý hà sơn. Xôi trào linh tính biển cả lại lần nữa bình tĩnh, không chung cái kia kéo dài hơn 10 dặm khổng lồ pháp tướng chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành hình, nhưng cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kinh thiên động địa không cam lòng gầm thét, chậm chậm tiêu tán. Pháp tướng tiêu tán, vệ uyên khí tức lại là nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có, mượn nhờ thanh minh, thần thức trong nháy mắt đạt đến giới vực bên trong mỗi một cái góc, cũng nhìn thấy nhân quả đại chú sau toàn bộ giới vực tình trạng, toàn bộ thanh minh chết gần năm vạn người, cơ hồ làm mọi nhà lụa trắng, ngoại trừ người bên ngoài, thanh minh giới trong đã tích xúc thanh trì ao nước hoàn toàn biến thành màu đen mù nát nước, trên đại địa xuất hiện từng khối màu xám đen hư thối cánh đồng. Cánh đồng bên trên nguyên bản vô luận là linh thực vẫn là hoa màu toàn bộ chết hết. Những này cánh đồng nhỏ bé hơn 100 trượng, lớn hơn 10 dặm, giống như tại thanh minh bên trên điểm điểm đốm đen. Muốn khôi phục, cũng cần dài ràng rạc thời gian. Thanh trì hóa thành mục nát nước, giáp một sinh huyền bởi vậy trên diện rộng suy yếu, gần như tại không. Giới vực bên trong người bình thường bắt đầu đại diện tích bị bệnh, nếu không có tôn vũ tại, hơn phân nửa một trận lớn ôn dịch đã bắt đầu rồi. Mà tại vệ huyền trước mặt, tôn vũ, phong vũ, thôi ph Dư chi chiết chờ cái cái trên thân còn có khuyết tổn, nhân quả đại chú mang tới thương hỏa cũng không phải tốt như vậy thanh trừ, thường thường phải dùng mấy chục phần đạo lực mới có thể dập tắt một phần thương hỏa. Nhìn xem thái sơ cung đồng môn, nhìn xem trên quảng trường người, nhìn xem toàn bộ giới vực, vệ uyên trong mắt nổi lên một mảnh sương mù. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm bao trùm toàn bộ giới vực. Ta, trở về rồi. Giới vực bên trong lập tức vang lên một mảnh reo họ. Mỗi cái thành thị đều sôi trào. Lấy ngàn mà tính thanh khí tụ đến, trong nháy mắt lấp kín thức hải. Trang tròn bên trong nô ra một con chim đầu, hất rơi một mảnh thanh khí trong ngay mắt liền lại có mảng lớn màu xanh khí vận sinh thành. Vệ Uyên ngừng lại một chút, lại nói, từ giờ trở đi, nơi này chính là chúng ta số mệnh chi địa, chúng ta đem đời đời kiếp kiếp ở trên vùng đất này sinh sôi sinh sống. không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì có thể đem mảnh đất này từ trong tay chúng ta cướp đi, dị tộc không được, tiên nhân không được, thiên địa cũng không được. Vệ Uyên tiếng như lôi đình, ầm ầm ủ ủ, ở trong thiên địa cuồn cuộn. trên bầu trời chợt có mảng lớn mây đen hội tụ, phi tốc xoay tròn, trong ngay mắt biến thành phạm vi ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ. tâm xoáy chỗ có một con mắt chậm chậm mở ra, lần này trong mắt không có con người, chỉ có tràn đầy màu tím lôi quang. Lần trước Nhân Quả Đại chú lúc xuất hiện là tổ vu ý chí nhân quả chi nhãn, mà lần này thì là thuần túy thiên địa ý chí. Giới vực bên trong Thái Sơ cung chư tu cùng một chút kiến thức rộng rãi tu sĩ, cùng với giới vực bên ngoài nhao nhau, nhau nhìn chăm chú tầm mắt, lúc này đều có đồng dạng kinh ngạc, Vệ Uyên bất quá là nói một câu, làm sao lại đưa tới thiên kiếp? Chẳng lẽ câu này tối ứng đại đạo, biến thành cùng loại với Phật môn huyền nguyện một loại đồ vật. Thiên chi trong mắt, màu tím lôi quang tràn đầy mà xuống, một dọn mờ rợn, như trời tại rơi lệ. Mỗi một giọt tím nước mắt xuống, liền sẽ hóa thành một đạo tử lôi, trực tiếp hướng về Vệ Uyên đình đấu. Vệ Uyên nhìn xem to lớn thiên nhãn, cảm giác cái kia băng lãnh vô tình thiên địa ý chí cảm nhận được toàn bộ thiên địa nhằm vào cùng bãi xích hắn thực sự không rõ thiên địa to lớn như thế hắn chỉ bất quá vì phạm nhân tranh một khối sinh tồn chi địa làm sao đến mức này giờ này khắc này vệ uyên chợt nhớ tới năm đó ở liêu vực chụp ánh sáng lên phía bắc đạp gió nam về thời điểm khi đó cũng là toàn bộ thiên địa đều đang áp chế vệ uyên đều tại bãi xích hắn mà khi đó hắn đã từng hỏi trương sinh vấn đề này trương sinh cũng cho ra đáp án như thiên địa ngăn cản vậy liền cải thiên hóa địa có lẽ thiên địa tự có đạo lý nhưng vệ uyên sinh mà vì người cảm thấy mình liền khi vì nhân tộc tận một phần lực Vệ Uyên nhất phi trùng thiên, thẳng lên một nghìn trượng, đón nhận đạo thứ nhất tử lôi. Loại này tử lôi, cường độ đã cùng pháp tướng tu sĩ khi độ kiếp lôi kiếp phi lực tương đương, mỗi một kích đều đủ để lệnh pháp cùng tu sĩ hôi phi yên diệt. Một lôi rơi xuống, Vệ Uyên quanh thân giấy lên màu tím lôi hỏa, cả người bỗng nhiên rơi xuống 300 trượng, liền trong miệng mũi thở ra đều là tử lôi. Vạn lý Hà Sơn bên trong, trên đại địa đâu đâu cũng có nhảy vọt lửa tím, nhưng mà linh khí đạo lực sinh sôi không ngừng, rất mau đem tử sắc thiên lôi dập tắt. Vệ Uyên trên không trùng giữ vững thân thể, lần nữa từ từ lên cao, đón nhận đạo thứ hai tử lôi. Lần này Vệ Uyên trực tiếp rơi xuống năm trượng nhưng là hắn vẫn như cũ lại lần nữa bay lên, lạnh lùng nhìn lấy thiên địa chi nhãn. mặc dù hắn biết cái này không có tác dụng gì, thiên địa cao cao tại thượng, căn bản sẽ không quan tâm vệ lên con kiến cỏ này ý nghĩ, chỉ biết đem từng đạo lôi đỉnh chuốt xuống hạ xuống. như vậy thiên địa càng là phẫn nộ, vệ uyên thì càng tinh táo, tinh táo đến cơ hồ cũng muốn hóa thân một phương thiên địa đạo thứ ba, đạo thứ tư liên tiếp rơi xuống, mà thiên địa chi nhãn bên trong lôi quang căn bản không có giảm bất chút nào đợi cho đạo thứ 5 tử lôi lúc, vệ uyên bị đánh rơi chín trượng, cơ hồ rơi trên mặt đất. nhưng hắn vẫn là lão đạo bay lên, lại lần nữa trở lại một trượng độ cao đạo thứ sáu tử lôi không chút lưu tình rơi xuống mà thiên địa chi nhãn bên trong lôi quang vẫn là đầy bầu trời bên ngoài có người thở dài một tiếng vậy thì qua rồi người còn lại nói lại nhìn xem đi còn lại lồng lộng ý chí đều là chớm mặc chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy mắt thấy vệ uyên vô lực ngăn cản vô số thanh khí bỗng nhiên từ hư không bên trong xuất hiện tại vệ uyên đỉnh đầu hóa thành một phương màn ánh sáng màu xanh đem lôi kiếp ngăn lại thanh khí sinh sôi không ngừng tại lôi quang dưới không ngừng tiêu vong lại không ngừng xuất hiện lúc này giới vực bên trong vô số phạm nhân buông xuống công việc trong tay từ trong nhà đi ra ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia lực kháng lôi kiếp thân ảnh hắn mệt mệt vì phạm nhân nói mấy câu liền muốn đích thân trải qua thiên kiếp. chẳng lẽ thanh minh bên trong gần đây trăm vạn người đều là sinh mà đang chết? Đi mụ nội nó lao tạc tiên, ngươi muốn chúng ta chết, lao tử lệnh là muốn sống cho ngươi xem một chút. Không biết là ai bỗng nhiên giống lên một tiếng, ngay sau đó tiếng giống không ngừng, trong khoảnh khắc toàn bộ giới vực phạm nhân đều đang gào thét, thiên lôi quằn quật không dứt, vệ uyên trên người màu xanh khí vận cũng càng ngày càng nhiều. Đây là kế nhân quả đại chú sau đó, lại một lần lấy nhân đạo chúng sinh đối kháng thiên địa ý chí, mà lần này thanh khí cũng là sinh xôi không ngừng, không chịu khuất phục. Thiên nhãn bên trong tì mi không có chút nào yếu bớt, lúc này vệ uyên cũng đã nhận ra không đúng coi như pháp tướng tấn thăng ngự cảnh thiên kiếp cũng là có ít, không đồng vị giai thiên kiếp đều là định số, nào có giống hôm nay dạng này không kết thúc, không đánh chết chính mình tuyệt không bỏ qua. Thiên địa cũng có đại đạo lại nguyên nhân chính là vô tình, mới có thể theo nói mà đi. Mà bây giờ thiên địa phá vỡ quy tắc của mình, vệ uyên tất cả phẫn nộ, cứu hận đều tại thời khắc này bộc phát, vô cấu tịnh thổ nơi tay trang bị thêm phi dạ chu tiên kiếm, tất cả tiên vật tất cả lấy một điểm khí tức ra chỉ tự thân, lập tức một thương hội tụ toàn bộ thanh minh nhân đạo đại vận, đâm ra một thương, người thương hợp nhất trong khoảnh khắc xông vào cái kim màu tím lôi đồng tử. Một thương này tên là lục phản chính là Vệ Uyên ban sơ chi thương. Ngày đó ra thương chi tâm, không lúc nào quên. Trên trời cắt ra một đường vết rách, mây đen cùng lôi đồng tử cũng bắt đầu tiêu tán, Vệ Uyên thì là mang theo một thân lửa tím cắm rơi đám người trong nháy mắt đều xuống tới, cũng may Vệ Uyên ngoại trừ toàn thân cháy đen, cần phải còn chưa chết. Hắn hiện tại tích lũy thế, nhưng không phải phổ thông pháp tướng có thể so sánh, lại lần này nhân đạo khí vận chưa từng có cuộn trào mấy liệt, đơn giản đem Vệ Uyên cũng kinh sợ rồi. Thái Sơ cung chư tu ba chân bốn cẳng đem Vệ Uyên đỡ lên, sau đó Vệ Uyên bỗng nhiên liền thấy Hứa Văn Võ. Gia hỏa này ngửa đầu nhìn lên trời, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vệ Uyên liền có bất diệu cảm giác, quả nhiên, liền nghe Hứa Văn Võ nói, cái thiên kiếp này cũng không khó đối phó, chúng ta lập mấy cây của tu lôi, ngươi ở phía dưới vừa trốn, cái gì xét đánh đạt được ngươi? Cái này đại lôi ngày mưa hướng trên trời bay, không phải tìm xét đánh. Thái sơ cung chư tu đều là đọc qua Hứa Văn Võ tư liệu, nhất thời đúng là không nói gì. Vệ Uyên lúc này toàn thân cao thấp trong ngoài không có một cơ hội chỗ không đau, thực là tức giận đến không muốn nói chuyện. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, lần sau nếu là gặp lại thiên kiếp, nhất định trước tiên đem ngập mạc này buộc cổ tu lôi bên trên. Thế thiên, chương ba trăm ta vô địch chi thế. Chương 380, nuôi ta vô địch chi thế. Một vòng này thiên lôi ra thần, đem Vệ Uyên lôi phải là kinh ngạc, toàn thân nhiệt hương. Cũng may hắn nhục thân cường hãn, trên thân vô số nhỏ bé bộ vị bắt đầu trọng sinh, lại trải qua lôi kiếp rèn luyện, rất nhiều huyết nhục tôi thép trọng sinh, cường độ lại lên một bậc thang. Lúc này Vệ Uyên tương đương với độ một lần pháp tướng tiên kiếp, rèn luyện sau nhục thân cường hãn, tại pháp tướng bên trong cũng có thể xếp tới phía trước nhất rồi. Chỉ là nhìn xem Hứa Văn Võ, Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được việc này cần phải trễ giờ lại nói cho hắn biết, hoặc là dứt khoát không nói cho hắn. Nếu không gia hỏa này đầu có lại, còn muốn ra điểm không cần độ kiếp cũng có thể rèn luyện thân thể phương pháp đến, chính mình cái này lôi kiếp chẳng phải chẳng độ sao? Nói như vậy, Vệ Uyên nhất định ngay tại chỗ một ngụm lao huyết. Lúc này Thái Sơ cung Chư tu mới không nói chuyện với Vệ Uyên, bất quá thôi giật cũng không nói gì, chính là qua đây cùng Vệ Uyên ôm một cái. Hai người tách ra, Vệ Uyên nhìn từ trên xuống dưới thôi giật, nói: "Ngươi làm sao khiến cho so ta cái này chính chủ còn thảm?" Thôi giật tức giận nói: "Từ lúc quen biết ngươi người như vậy, ta liền không có tốt hơn." Vệ Uyên lần này trở về trên đường, đã sớm biết thanh minh bên trong chuyện phát sinh, cũng biết đám người tề tâm hợp lực, lần thứ hai đại bại hứa ra trải qua. Vệ Uyên cũng không am hiểu biểu đạt chỉ là dùng sức nắm chặt lại thôi giật cánh tay, nói, chờ đem giới vực thu xếp tốt, ta liền bồi ngươi trở về một lần tôi ra, đánh ngã thôi thiên lân. Tôi giật hơi lộ ra vẻ tươi cười, nói, thế nhưng là ta không có nắm chắc. Yên Tâm, thua không được. Tôi giật sau đó là tôn vũ cùng dư chi tuyết, hai vị này đều là sư thúc thế hệ, Vệ Uyên cùng kính chào. Hai người nhìn ra Vệ Uyên tu vi, đột nhiên cảm giác được cần phải đem pháp tướng đưa vào danh sách quan trọng rồi. Cuối cùng là phong tím vũ. Nhà đầu này không nói hai lời, đi lên liền cho Vệ Uyên một cái u gấu, đem hắn gắt gao đặt tại trong lồng ngực của mình một trận để ép, sau đó hai tay buông lỏng, đem Vệ Uyên bắn đi ra. Lúc này 800 đạo binh rơi xuống phi chu, lại đem vật tư chuyển xuống. Sau đó mấy ngày, Vệ Uyên lại lần nữa kiểm kê giới vực nhân khẩu, chỉnh biên bộ đội, loay hoay hôn tiên hấp điện. Lần thứ hai đại bại hứa ra sau đó, liền không ngừng có lưu dân từ các nơi đi vào Thanh Minh, thiếu thời điểm một ngày mấy trăm, nhiều thời điểm mấy ngàn. Lại thêm hứa ra 30 vạn tù binh, hiện tại toàn bộ Thanh Minh nhân khẩu đã có 85 vạn. Tốt trong khoảng thời gian này, giới vực bên trong lại thu một lần lương Nếu không lương thực thật đúng là nếu không đủ. Giới vực ruộng tại Nhân Quả Đại chú bên trong bị hủy mười mấy vạn mẫu, bây giờ có thể thu hoạch còn có bốn mươi vạn mẫu, một vòng này thu lương 8000 vạn cân. Lương thực nhìn như rất nhiều, nhưng bây giờ giới vực bên trong còn có đợt từ hứa ra tư quân 3 vạn con chiến mã. Nhân tộc chiến mã mặc dù không giống Liêu mã như thế cần cho ăn thịt, nhưng ăn cũng không ít. Một con chiến mã hao phí tương đương với chừng 20 cái chiến sĩ thông thường, mỗi ngày chỉ là lương thực ít nhất phải cho ăn mười mấy cân. Mà linh mã càng cần hơn cho ăn linh mễ, một con bình thường nhất linh mã cũng tương đương với mười mấy đạo cơ tu sĩ tiêu xài. Tu binh đã trải qua sơ bộ phân biệt, đại bộ phận đều nguyện ý lưu lại, đương nhiên, tiền đề là vệ huyền tương lai muốn cho bọn hắn quan quân thân phận. Mấy trăm đạo cơ tu sĩ liền muốn phiền phức được nhiều, cơ bản đều là muốn chuộc thân cho mình. Vệ uyên lần này lại không khách khí, đem tiền chuộc nâng lên 7000 lượng tiên ngân một cái người, mà lại không gặp tiên ngân tuyệt không thả người, coi như những người này có thể trở về, cũng muốn táng ra bại sản. Không ra tiền cũng không quan hệ, giam giữ chính là. Thu biên tù binh là một kiện dườm ra lại dài dàng rạc sự tình, chỉ có thể từng chút từng chút tiến hành. Vệ uyên đem những công việc này đều điểm xuống dưới sau đó nặng viện 2 chấn tinh luyện mỗi chấn bổ đủ 5.000, đồng thời đem kỵ binh mệnh danh là long dược bộ quân mệnh danh là long tương hiện tại thanh minh chiến mã dư giả vệ uyên liền đem cánh kỵ binh lấy một người song mã phối trí long tương quân xứng thay đi bộ chiến mã về sau chuẩn bị toàn diện thay đổi trang phục phi kiếm thương chỉ là hiện tại vệ uyên dùng riêng phiên bản uy lực quá lớn phổ thông đạo cơ tu sĩ căn bản khống chế không được lại thiết kế còn rất thô giáp tất cả đều là lấy đạo lực khu động vẫn phải tìm dư chi chiết thương nghị nhìn xem như thế nào cải tiến sau đó mới có thể đại diện tích mở rộng nhưng vệ uyên ngoài ý muốn chính là vương ngữ vẫn lạc ngày đó hắn ngay tại nhân quả đại chú dưới trọng thương, mặc dù lúc ấy sống tiếp được, nhưng thương thế ngày càng nặng nề, tôn vũ cũng không thể cứu vãn. Ngay tại vệ uyên trở lại hai ngày, vương ngữ cuối cùng là không thể vượt qua đi, bị thương hỏa thiêu thành cho tàn. cái khác thế ra các thiếu gia tiểu thư tại nhân quả đại chú bên trong cũng đều là người người trọng thương, tư ý cũng bị thương rất nặng. thiên thanh thủy nguyệt hai điện đệ tử bởi vì tới thời gian không dài, cơ bản đều là vết thương nhẹ, nuôi mấy ngày liền đều tốt rồi. việc này ít nhiều khiến giới vực tu sĩ khác bọn họ rất có phê bình kín đáo lại thêm trên cơ bản hai điện các đệ tử đều không có đảm nhiệm chức vị trọng yếu, bởi vậy một chút người không chịu nổi nghị luận đã trở về tông môn. Thủy Nguyệt Điện liền có năm người trở về, phí Vũ Đồng Tu Vi tiến vào bình cảnh, cần phá cảnh, bởi vậy cũng bị Thủy Nguyệt Điện chân nhân triệu hồi. Vệ Huyên đối với cái này cũng không thèm để ý, hỏi thăm qua sau đó liền để qua một bên. Một ngày này bận rộn sau đó, Vệ Huyên lại đến Trương Sinh đi qua ở lại tiểu viện bên trong dạo qua một vòng. Trong viện vẫn như cũ duy trì nguyên bản dáng vẻ, bài trí một điểm không thay đổi, một bản mới vừa nhìn một nửa sách sử còn thả ở trên bản sách. Cắm vào trong viện bốn cây long huyết mục đã biến mất, chỉ còn lại có bốn cái cháy đen hồ sâu. Vệ Uyên cũng không khỏi phải may mắn chính mình khi đó quyết định thật nhanh, một hơi thở cảm xuống bốn quả. Nếu là thiếu đi một gốc, kém điểm này khí vận, nói không chừng Trường Sinh ngay tại chỗ liền vẫn lạc. Vệ Uyên trong phòng dạo qua một vòng, sau đó ngồi tại Trường Sinh trước bàn sách, đem một tấm giấy ngọc trải rộng ra, nâng bút chấm mực, theo bản năng ngay tại trên giấy viết xuống, hiểu ngư sư đệ. Bất quá viết xuống ngẩng đầu sau đó, Vệ Uyên liền phát hiện chính mình muốn viết đồ vật hơi nhiều, tỉ như, ta mới được tiên thực một bó, lại tỉ như, gần đây thiên công xài không hết, có chút phiền não, vân vân. Cuối cùng vệ uyên vẫn là bỏ bút xuống, muốn viết quá nhiều, toàn bộ viết lên mà nói tựa hồ có chút giả muộn, dù sao cũng phải một dạng một dạng chậm rãi viết, lúc này mới bền bỉ. Vệ uyên đống nhiên lòng có cảm giác, cái ghế chuyển động, liền thấy sau lưng có thêm một cái nữ tử áo đỏ đang ngồi ở quý vị khách quan, cũng không biết nàng là lúc nào xuất hiện. Lúc này chu nguyên Cẩn thân phận đã không còn là bí mật, tại bác phương sơn muôn lúc huyền nguyện trần quân liền nói với vệ uyên qua rồi. Vệ uyên lúc này khởi hành, cung cung kính kính hành lễ, nói, còn chưa tạ ơn tiền bối cứu viện chi tỉnh. Chu nguyên cận nhận nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cùng phía trên những lao gia hỏa kia chỗ không đến náo loạn chút không thoải mái, cùng bao quát sư tổ ngươi Xuân Thu lão tặc. Vệ Uyên không hiểu ra sao, không biết Xuân Thu lão tặc là ai. Chu Nguyên cần nói, sư tổ ngươi nhập đạo môn trước tên là Tô Xuân Thu, chúng ta đều quen thuộc gọi hắn Xuân Thu lão tặc. Việc quan hệ tổ sư chỗ còn lại không nhiều mặt mũi, Vệ Uyên đành phải làm như không nghe thấy. Đám lão già này một mực muốn tử thủ Bắc Phương Sơn môn, nói cái gì sư tổ tiên khu biến thành cố thổ, tất đất đều không thể để cho, nếu không chính là nhường tổ sư chịu đến kinh nhẫn. Hừ, cái này đều đã ném đi hơn một ngàn rồi, tổ sư một đầu đuổi đều bị tiết độa. Vệ Uyên cũng không biết làm như thế nào tiếp, chỉ có thể mặt không biểu tình, coi mình là khúc gỗ. Trú Nguyên cẩn dường như không người nói những này, tiếp tục nói, chết ôm những này phá địa có làm được cái gì? Bằng cho không Tam Quốc cần ai. Muốn ta nói dứt khoát liền từ bỏ Bắc Phương Sơn môn, sau đó ngược lại cùng Tam Quốc cựu ra liên hợp, đặc biệt là hứa ra thủ chuyển kiếp triệu lý. Ngồi trước xem dị tộc bình định Tam Quốc, sau đó chúng ta lại đến thu phục mất đất. Bất diệt hắn mấy nhà mà nói, những thế gia này còn thật sự coi chính mình thiên thu không diệt. Vệ Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghiêm túc suy tư xuống vậy mà phát hiện kế này tương đương có thể thực hiện ngàn vạn liêu tộc đại quân xôi nam không ai ngăn nổi thế tất gây nên bắc phương đại xả bài chỉ là như vậy vừa đến bắc phương trăm vạn dặm biên giới bên trên chết phàm nhân chỉ sợ muốn lấy mười ước lên mà tính toán ngươi cảm thấy thế nào chu nguyên cần hỏi vệ uyên chưa chính diện trả lời mà chỉ nói đệ tử mấy ngày trước đây một câu dẫn dưới thiên kiếp đó chính là đệ tử ý nghĩ thử lại một cái nhỏ ngang cố được rồi các ngươi những người này mặc dù tráng vắng điểm nhưng thường thường có thể làm ra chút người khác căn bản làm không được sự tình chu nguyên cần bỗng nhiên thở dài tựa hồ nhớ ra cái gì đó Một lát trầm mặc về sau, Tha Phương nói, "Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ tiếp tục ở chỗ này bảo vệ. Hứa gia tù như cùng thao thiết bị ta đã thương, không dễ dàng như vậy khôi phục. Có thể động chân quân đã không nhiều lắm, Bác Phương lư ra cũng là nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ vô sự. Bất quá ngươi cũng không nên khinh thường người có biết ta lấy gì uy hiếp Hứa gia chân quân. Còn xin tiền bối chỉ giáo." Trú Nguyên cẩn bên khóe miệng hiện hiện mỉm cười, nói, "Ta sẽ ở âm thầm ẩn núp chờ Hứa gia chân quân xuất thủ sau ta mới có thể đánh lén, có thể bảo vệ tất chúng. Cho nên ngươi nếu là tại kích thứ nhất bên trong liền chết, vậy ta cũng không thể nào cứu được ngươi." chỉ có thể nói tận lực chém vào sâu chút, nhiều tiếp điểm xấu hổ bộ vị yếu hại hạ xuống, giúp ngươi hạ giận. Vệ Uyên cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, vị tiền bối này thật không phải là tại lấy chính mình làm mũi câu, tốt câu nàng chịu ra. Chu Nguyên Cần lại nói, còn có một chuyện, Bảo Vân hiện tại cùng ngươi duyên phận đã hết. À, lời này là Bảo Mãn sư nói. Hắn còn nói, ngươi nếu là nghĩ nối liền duyên phận, vậy liền mau chóng đi một lần bảo ra. Vệ Uyên trong lòng du lên, nói, cái gì là duyên phận đã hết? Chu Nguyên Cần nói, theo ta biết nàng có lẽ muốn đi Đại Bảo Hoa Tịnh thổ tiếp một tôn pháp tướng. Nghe nói lần này đại bảo hoa tịnh thổ vẫn là một vị nhân vật trọng yếu, đem bất động như lai pháp tướng. Trong không. Bảo nha đầu chính là lựa chọn tốt nhất. Tiếp cái này pháp tướng sẽ như thế nào? Vệ Uyên hỏi. Cũng không có gì chờ nàng tu thành ngự cảnh, tâm tướng thế giới hóa thành tịnh thổ, liền triệt để biến thành bất động như lai chuyển thế thân. Trước kia bảo vân tương đương với chết rồi. Lấy bảo nha đầu tiên phú cùng với nàng đối tôn này pháp tướng phù hợp, có lẽ thành tiểu ngự cảnh không dùng đến 10 năm. Vậy ta khi nào đi cho thỏa đáng? Vệ Uyên hỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi đi cũng là đi không. Việc cấp bách là muốn ngôi vô địch chi thế. Như vậy mới có thể đem ngươi đạo cơ linh tính tăng thêm một bước, cho đến thăng không thể thăng, mới là tấn thăng pháp tướng thời cơ. Tại pháp tướng trước đó, ngươi đi một chuyến bảo gia là đủ, thì tính sao nuôi vô địch chi thế?" Vệ Uyên hỏi. "Việc này Trương Nha đầu am hiểu nhất, ngươi cùng với nàng học là được." "A, có đôi khi nghe nàng nói chuyện, ta đều muốn bảo tạc. Lão sư không ở chỗ này còn xin tiền bối lại chỉ điểm một chút. Có Trung Nguyên cần tại cái này, Vệ Uyên tự nhiên muốn nghe nhiều hỏi nhiều." "Trung Nguyên cần nói, cái này còn không đơn giản. Ngươi gặp người liền nói một câu, ta xem các ngươi pháp tướng, đều là rất rựi. Cam đoan không thiếu đối thủ." sau đó đem bọn hắn đều đánh bại, vô địch chi thế liền thành, hoặc là tiến thêm một bước, nói như vậy, thiên hạ pháp tướng đều là rất rười. Vệ Uyên lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, cảm thấy nói một câu tiếp theo lại càng dễ nửa đường chết. trông thấy Chu Nguyên cẩn trở mong tầm mắt, Vệ Uyên chỉ đành phải nói, nếu như nói như vậy, chẳng phải là đem Phần Hải sư công cũng cùng chửi rồi? Chửi liên chửi rồi, nhỏ Phần Hải hiện tại chưa chắc là đối thủ của ngươi, sợ hắn làm gì? Vệ Uyên lại là âm thầm lau mồ hôi, đây không phải có đánh hay không qua được vấn đề, đây là khi sư diệt tổ vấn đề. bất quá nghĩ đến khi sư diệt tổ một tử, Vệ Uyên lại có chút chột dạ. Chu Nguyên Cần khởi hành, nói: Ta đi trước. Vệ Uyên đột nhiên hỏi: tiền Bối, ngài lúc tuổi còn trẻ đến tột cùng là làm cái gì? Chu Nguyên Cần mỉm cười, nói: Vẫn rất nhạy cảm. Năm đó ta vốn là một tên sát thủ, tại ngươi cảnh giới này lúc cũng làm thịt không ít rác rưỡi pháp tướng. Về sau vì ám sát một cái mục tiêu trọng yếu, liền mai danh nhận tích tiến vào Thái Sơ Cung, lấy tiếp cận mục tiêu. Về sau cảm thấy tại Thái Sơ Cung ở lại cũng không sai, liền vẫn đợi đến hiện tại, còn lăn lộn đến một cái phó quán chủ. Vệ Uyên há to miệng, sáng suốt không có hỏi lúc trước ám sát thành công không có, biết được quá nhiều, dễ dàng bị diệt khẩu. Chu Nguyên cẩn sau khi đi, Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, liền đi tìm Thôi Duật, nghị định xuất binh công việc. Hai người thảo luận nửa ngày, Thôi Duật mới nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Chúng ta muốn đi đánh chỗ nào?" Vệ Uyên đưa tay tại trên địa đồ một điểm, nói, "Nơi này, trước thu chút lợi tức." Vệ Uyên ngón tay chỗ, chính là Hàm Dương Quan. Chương 381, không cần giúp đỡ. Chương 381, không cần giúp đỡ. Từ ngàn năm nay, Hàm Dương Quan đều là thiên hạ tên quan một trong. Phá toái chi vực đại chiến trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng là dựa vào Hàm Dương Quan mới ngăn trở Vu tộc đại quân Đông tiến binh phong. Hàm Dương Quan lớn nhất sát khí không ai qua được, tám cũ có thể bắn vạn trượng cự nỏ, cự nỏ trải qua đặc thù gia trì về sau, tầm bắn lớn nhất có thể tăng đến gấp 3. Chỉ là như vậy một kích liền muốn tiêu hao hết một tên pháp tướng toàn bộ pháp lực. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng gia trì sau Hàm Dương Quan trung quanh 200 dặm liền tất cả cự nỏ phạm vi bao trùm bên trong, khi tất yếu có thể đem cái này, một đạo mấy trăm dặm rộng gò đất mang toàn bộ phong tỏa. Cũng là bằng vào Hàm Dương Quan, hứa ra lúc ấy mới có thể đoạn tuyệt độ vật giao thông, không cho một chiếc phi chu xuất quan. Lần này về lên trở về thành minh, làm phòng ngoại y muốn, cũng muốn đường vòng triệu quốc, nhiều bay 20 vạn dặm trong khoảng thời gian này đến nay muốn xuất quan lưu dân càng ngày càng nhiều các lưu dân tin tức mất linh chỉ nghe nói tây vực hiện tại yên ổn còn có người ven đường phát cháo cho nên đều chen chúc mà tới nhân quả đại chú sự tình lưu truyền không rộng mà lại các lưu dân chính là nghe cũng không hiểu hiện tại hàm dương quan bên trong từ đầu đến cuối có mấy vạn lưu dân dừng lại lúc sáng sớm rất nhiều người liền ở cửa thành sắp xếp lên hàng dài chờ xuất quan nhưng mấy ngày nay không biết vì sao xuất quan thẩm nghiệm đột nhiên biến nghiêm cả ngày cũng chỉ thả vài trăm người xuất quan các lưu dân có chút đánh chống reo hò liền sẽ chịu quân coi giữa một chầu hung hăng quất thậm chí có bị ngay tại chỗ đánh chết vô số lưu dân ngưng lại quan nội, đông phương nội địa lại liên tục không ngừng có lưu dân đến nơi, bởi vậy quan nội lưu dân càng ngày càng nhiều. Trấn thủ trong phủ, phạm đông hòa nghe xong cấp dưới tấu, song mi nhíu chặt, liền tiến về trấn thủ phủ. hộ vệ dẫn hắn thẳng vào hậu viện, liền gặp một lão giả ngay tại trong hậu hoa viên lâm viên tường cá. phạm đông hòa thi lễ một cái, nói, gặp qua xuân nguyên trưởng lão. lão giả cầm đem cá lương, chậm rãi vung lấy, trong ao cá chép tầng tầng quay cuồng, tranh đoạt lấy số lượng không nhiều lương thực. lão giả thản nhiên nói, phạm trấn thủ lần này đến chuyện gì? sẽ không lại là vì những cái kia lưu dân tới a? phạm đông hòa nói. Hôm qua một ngày quan nội liền kiếm kê ra hơn 500 cố lưu dân thi thể. Hiện tại quan nội lưu dân càng ngày càng nhiều. Chúng ta cho cháo lương lại giảm phân nửa, dạng này lại duy trì liên tục mấy ngày, sợ là một ngày muốn chết đến ngàn người. Lão giả mỹ mắt khẽ nâng, nói, thế nào? Phạm Chấn thủ đau lòng. Phạm Đông hòa trên mặt hiện lên tức giận, nhưng hắn biết mình là họ khác, mà trước mặt lão giả tên là Hứa Xuân Nguyên, so Hứa Trọng Hành còn cao hai thế hệ. Hứa Trọng Hành vào tù về sau, chính là Hứa Xuân Nguyên tiếp nhận chân phụ sứ. Hứa Xuân Nguyên vừa đến mặt cho, chuyện thứ nhất chính là quy mô thanh lý Hứa Trọng Hành lưu lại thân tín. Phó tướng, tham tướng. Giáo úy bị phái đi thủ cửa thành, tu đại doanh thậm chí thanh lý hố phân đều không phải số ít. Phạm Đông Hòa thân là pháp tướng, tự thân chiến lực cứng hãn, cho nên Hứa Xuân Nguyên mặt ngoài khá lịch sự. Mà Phạm Đông Hòa từ cũng tức thời đưa trong tay quân quyền quyền kinh tế đại bộ phận đều nộp ra, chỉ để ý một mực đi theo chính mình 2.000 lao tốt. Nhưng là tại đối đại lưu dân trong chuyện này, song phương khác nhau càng lúc càng lớn. Nghe Hứa Xuân Nguyên nói như vậy, Phạm Đông Hòa lên đường. Xuân Nguyên trưởng lão, trước kia chúng ta một ngày thả hơn mấy ngàn bạn người xuất ăn, hiện tại đột nhiên kẹt đến mấy trăm, những này lưu dân người không có đồng nào, càng không đêm lương một đường toàn bộ nhờ ăn xin phát cháo còn sống, bọn hắn không ra được quan, chúng ta lại cung cấp không nổi nhiều người như vậy, hiện tại cho cháo mễ lại giảm phân nửa, đây không phải muốn giết chết bọn hắn sao? Hứa Xuân Nguyên nhặt nói, bản tọa chính là muốn bức tử bọn hắn. Những này lưu dân xuất quan đi tây phương, còn không phải muốn ném thanh minh, đây chính là đường đến chỗ chết. Thưa, các ngươi trước kia tùy ý thả người xuất quan, nói đến không dễ nghe điểm, chính là tư địch. Phạm Đông Hòa cố nén lửa giận, nói, trưởng lão, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ sinh dân biến. Dân biến. Hứa Xuân Nguyên gầy gò trên mặt hiện lên cười lạnh, nói: Coi như quan nội mấy vạn lưu dân cùng một chỗ khởi sự, chẳng lẽ ngươi cái kia 2.000 nghìn lão tốt còn đánh không lại sao? Sâu kiến mà thôi, không dùng đến nữa đêm liền có thể giết sạch ta. Phạm Đông Hòa hít sâu một hơi, nói: Trưởng lão, nếu ngài cũng biết bọn hắn là chuốt sâu kiến, ngoại trừ lãng phí lương thực bên ngoài căn bản không đáng giá nhắc tới, sao không tha bọn họ một lần đâu? Coi như bọn hắn ném thanh minh, ăn không phải cũng là vệ uy lương? Đoạn thời gian trước Linh Tây quận viên quận trưởng còn từng dùng qua một kế, chính là đoạn tuyệt lương đường, sau đó đem lưu dân đều xua đuổi đến thanh minh đi, tốt ra tăng vệ uy đánh vác. Hứa Xuân Nguyên ra mặt giật giật, xem như cười qua rồi, nói: "Ta không muốn biết Viên Thanh ngôn cái kia kế sách có hay không dùng, cũng không muốn biết Vệ Uyên tại sao muốn thu lưu dân. Ta chỉ biết một chút, phàm là Vệ Uyên muốn làm, vậy ta liền nhất định khiến hắn không làm thành. Nếu Vệ Uyên muốn nhận lưu dân, vậy bản tọa liền sẽ không nhường một cái lưu dân còn sống đi đến Thanh Minh. Thế nhưng là những này lưu dân đã đến nơi này, căn bản không thể quay về a. Ta đã phái người đi quan nội ven đường khuyên trở lại lưu dân rồi, vượt qua nhất đoạn thời gian, kể bừa vụ xuân bắt đầu, lưu dân liền sẽ càng ngày càng ít." Hiện tại những này lưu dân, nếu như không để cho bọn hắn đến quan ngoại tự sinh tự diệt. Dù sao tại vũ vực, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Hứa Xuân Nguyên nhướng mày, trong mắt thả ra vận vẻ quan mang, âm điệu đột nhiên đề cao, "Thả. Ha ha, làm sao có thể? Nếu không thể quay về, vậy liền để bọn hắn đi chết a." Nghe ném Thanh Minh đều đáng chết. Bản tọa cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi phải đi ra khuyên trở lại lưu dân những người kia bị bản tọa toàn bộ bắt. Bản tọa chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu muốn đi Thanh Minh, có bao nhiêu bản tọa liền giết chết bao nhiêu. Câu nói sau cùng, hắn là từ trong hàm răng gằn ra. Phạm Đông Hỏa cảm thấy thầm than. Hứa Xuân Hành yêu thích nhất một cái cháu trai chết đang cùng Thanh Minh trong chiến tranh, hắn lại là có thù tất báo tính tình, tất nhiên là đối vệ uyên hận tấu xương. Hứa Trường lão, ngươi vì bản thân thù riêng, liền muốn đưa mười mấy vạn lưu dân vào chỗ chết, nỡ lòng nào? Hứa Xuân Nguyên cười lạnh, Phạm đại nhân nếu là không có nhìn, sao không treo ấn tử quan? Chỉ là ngươi đi thẳng một mạch dễ dàng, không ngại ngấm lại ngươi những bộ hạ cũ kia, ngươi đi sau đó, bọn hắn sẽ như thế nào? Phạm Đông Hòa Thái Dương gân xanh lưu động, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn lại hạ xuống, nói, đa tạ trưởng lão đề điểm, hạ quan cáo tử. Hứa Xuân Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, nói, dễ đi, không tiễn trở lại chính mình biệt thự phạm đông hòa bưng lên trên bàn ấm trà chống thùng thùng uống hơn phân nửa ấm trà nguội làm thế nào đều áp không quyết tâm bên trong cố kia lửa hắn bỗng nhiên rơi lên ấm trà trên mặt đất rơi vỡ nát hạ nhân bọn thị nữ sợ tới mức câm như hến đều lẫn tránh xa xa không có một cái nào dám vào lúc này lộ diện vậy thì nhường phạm đông hòa lửa giận càng thêm không chỗ phát tiết đều lên một chút sát tâm hôm nay trời rất âm trầm tuy là vào lúc giữa trưa thế nhưng là sắc trời lại lạ như là chạm vào túi gió cũng lạnh chính đường thư phòng hành lang đều không có đốt đèn đâu đâu cũng có đèn kỵ lửa mở bằng lén phòng như vậy Phạm Đông Hòa một khắc đều không muốn chờ lâu, hắn ống tay áo phất một cái, liền định đi quân doanh đi dạo, mà lại bây giờ còn có một kiện khó giải quyết sự tình, những cái kia phái đi ra khuyên trở lại lưu dân người bị Hứa Xuân Nguyên bắt, muốn lấy ra chỉ sợ lại muốn rất nhiều chắt trở. Hắn vừa muốn rời đi, đột nhiên dừng bước, sau đó chậm rãi quay người. Trong phòng Kỳ Thật còn đứng lấy một cái người, chính nhìn xem treo trên tường tranh chữ. Phạm Đông Hòa trước đây tâm tình quấy động, đúng là một mực không có phát giác trong phòng còn có một người, nếu không phải người kia lộ một chút khí cơ, có lẽ Phạm Đông Hòa liền sẽ như thế rời đi. Người kia quay người một thân màu đen trưởng sam, trong tay ôm con mẹo, mỉm cười nói, Phạm tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vệ Uyên, Phạm Đông Hòa lui một bước, khí thế đột khởi, sau đó trầm trầm mà rơi. Ngươi, ngươi thế mà không chết, nhưng Phạm tướng quân thất vọng rồi. Bất quá trước mấy ngày ta khi trở về, làm động tĩnh vẫn còn lớn. Vệ Uyên nói, Phạm Đông Hòa mấy ngày nay bị Lưu Dân làm cho sức đầu mẹ chán, căn bản là vô tâm phía Tây sự tình. Người bên cạnh gặp hắn tâm tình không tốt, từ cũng không có người sợ cái này rủi ro, đem Vệ Uyên trở về sự tình nói cho hắn biết. Vệ Uyên mỉm cười, nói, không có việc gì. Phạm Tướng Quân không biết rất bình thường, kỳ thật Hứa trưởng lão cũng không biết. Chốt khoe xấu che, cũng coi như các ngươi hứa ra truyền thống. Phạm Đông Hòa thấp giọng nói, "Ngươi nếu không chết, cái kia không tại giới vực hảo hảo đợi, chạy tới nơi này làm gì? Chán sống? Ta tới làm cái gì, lập tức ngươi liền sẽ biết rồi." Vệ Uyên sờ lên trong ngực mẹo, nói với nó, "Ngươi ở chỗ này nhìn xem hắn, gia hỏa này còn biết quan tâm lưu dân chết sống, không tính quá xấu." Một hồi nếu là đánh lên dưới chảo đừng quá nặng, cào gần chết là được rồi. Méo méo một tiếng, liếm liếm ngón lưỡi. Vệ Uyên đem mèo để dưới đất, liền xoay người rời đi. Phạm Đông Hòa trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng nặng. Tiêu lên, ngươi đi nơi nào? Tìm mấy cái trưởng lao tế cờ. Vệ Uyên cũng không quay đầu lại, trực tiếp xuyên qua với tưởng, cứ thế biến mất. Phạm Đông Hòa vừa định đuổi theo, đột nhiên lông tóc dựng đứng, dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, liền gặp con mèo kia ngồi trồn hồn ở địa, lộ ra một cái lóe hàn quang nóng nực, hướng Phạm Đông Hòa một điểm, sau đó lại hướng hắn trước kia đứng đấy địa phương chỉ chỉ. Phạm Đông Hòa đã nhận ra con mèo này, lúc trước trên chiến trường cũng không có cảm thấy nó có bao nhiêu lợi hại, nhưng bây giờ con mèo này cảm giác so với một lần trước thực sự mạnh quá nhiều, tựa hồ ra chỉ cái gì thứ không tầm thường chính mình lại có chút không hứng nổi phản kháng chi tâm phạm đông hòa thử thăm dò nói miêu minh ngươi thật muốn đối địch với ta con mèo kia meo cười lạnh một tiếng vẫy đuôi một cái đem treo trên vách tường phạm đông hòa bội kiếm triệu qua đây sau đó lộ ra một cái sắc bén máu đứt đem thanh kia pháp kiếm một chút một chút cắt thành dài nửa tấc điều nhỏ như là cắt hành phạm đông hòa triệt để dập tắt ý động thủ chấn thủ phủ hậu hoa viên hứa xuân nguyên chậm rãi đi vào buồng lò sưởi trong các bọn thị nữ đã bày xong một bàn thì rượu bên cạnh đỏ bùn nhỏ lò bên trên chính nóng lấy rượu bên ngoài mặc dù âm hàn trong các lại là ấm áp như xuân mới mấy chản đến đem trong các chiếu lên thông minh, đem lòng người vẹn lo lắng quét sạch sành xanh, xanh. Hứa Xuân nguyên tại chủ vị vào chỗ, quét mắt thức ăn trên bàn phẩm. Hôm nay bữa trưa là cơm rau dưa, chỉ có tám đại bát tám chén nhỏ sáu tiểu đĩa cùng một phẩu lao hòa canh. Bất quá món ăn bên trong có mấy dạng Hứa Xuân nguyên thích ăn, nhường hắn có chút hài lòng. Cái này chấn thủ trong phủ đã đổi hơn phân nửa người, chỉ có Hứa Trọng hành mấy cái thiếp thân thị nữ cùng với đầu bếp lưu lại. Lúc này buông lò sưởi cửa phòng mở ra, có người vén rèm mà vào, mang vào một luồng ấm lanh gió lạnh. Người này vào bây giờ tới không phải thời điểm, đạo này rõ cũng rất mất hứng. Hứa Xuân Nguyên nhìn chăm chú lên chén rượu, cũng không ngẩng đầu lên quát, Cút. Người tiến vào chưa hề nói lời nói môn vẫn là mở, gió lạnh vẫn như cũ từng cỗ từng cỗ lại đi đến vào. Hứa Xuân Nguyên vẫn không có ngẩng đầu, rượu trong chén bỗng nhiên hiện lên một luồng dọn, sau đó như tia điện xẹt qua vào nhà người vị trí, lại chớp mắt vừa đi vừa về mấy lần. Tiến đến mặc kệ là thị nữ vẫn là quần da, đều sẽ bị xuyên thủng nhiều lần, đánh thành tổ ong. Nhưng mà Hứa Xuân Nguyên bỗng nhiên cảm giác không đúng, giọt kia rượu căn bản không có đánh tới người. Hắn rốt cục ngẩng đầu, đã thấy vào nhà người kia cần phải trố đứng chỗ trống rỗng, căn bản cũng không có người. Hắn trái phải nhìn quanh rốt cục nhìn thấy bên cạnh bàn sát thực còn ngồi lấy một cái người, người này an vị ở bên tay phải của chính mình, thế nhưng là hắn là lúc nào tìm đến, khi nào ngồi xuống, Hứa Xuân Nguyên đúng là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại giờ phút này mặc dù nhìn thấy hắn liền ngồi ở chỗ đó, nhưng ở cảm giác bên trong vị trí kia vẫn là trống không, người này phảng phất tại thế gian căn bản không tồn tại một dạng. Hứa Xuân Nguyên sinh ra hàn ý trong lòng, mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn nhìn kỹ liếc mắt người kia, thất thanh nói, Vệ Uyên, dù là chưa từng gặp qua, nhưng Vệ Uyên chân dung tất cả trưởng lão đều nhìn qua. Hứa Xuân Nguyên lập tức nhìn về phía Tả Hưu. Muốn nhìn một chút Vệ Uyên đến tận cùng mang đến bao nhiêu sát thủ. Vệ Uyên mỉm cười nói, "Hứa trưởng lão lửa tuổi, xem ra ánh mắt sát thực không tốt lắm. Không cần tìm, nơi này không có người khác. Mấy cái pháp tướng mà thôi, không cần giúp đỡ." Vệ Uyên nói mình độc thân đến đây, nhưng Hứa Xuân Nguyên nơi nào chịu tin. Hắn lặng lẽ thả ra thần thức, ý đồ tìm ra chúng quanh Mai phủ sát thủ vị trí. Quân thủ phủ nội nhân khí tràn đầy, từng cái thị nữ xuyên tới xuyên lui bận rộn, bọn hộ vệ tận trung cương vị công tác, thẳng đứng đứng tại chính mình cần phải đứng địa phương. Quản gia lóe lên hỏa nhãn kim tinh, đây phòng tìm được hầu như không tổn tại cho buổi toàn bộ trong phủ bận rộn mà yên tĩnh im mắng. không người nào dám lười biếng, bởi vì ai cũng không gạt được pháp tướng cao tu thần thức, trước mấy cái dám lười biếng đều bị ngay tại chỗ đánh chết kéo đi, sống sót người giống như tại tơ thép ngược dòng đi một dạng nơm nớp lo sợ. trong phủ không có bất kỳ cái gì dị thường, Hứa Xuân Nguyên thần thức lướt qua cũng không có tìm được bất luận cái gì sát thủ, hắn đột nhiên giật mình, chính mình thế mà phân thần, đại địch ở bên, chính mình thế mà còn phân tâm. Hứa Xuân Nguyên nhảy vọt đứng lên, nhìn chòng chọc vệ uyên, bất quá vệ uyên vẫn không có động tác, nhặt nói, chỉ là một cái pháp tướng trung kỳ, cũng không cần đánh lén, tiểu bối muốn chết. Hứa Xuân Nguyên cuối cùng là kìm nén không được, đỉnh đầu hiện hiện một con to lớn hai đuôi bọ cạp, một con đuôi câu liền hướng về Huyền vào đầu đâm xuống. Câu rơi như điện, nhưng còn tại nửa đường, Hứa Xuân Nguyên chợt thấy Vệ Uyên trong tay nhiều đem màu đỏ tươi tiên kiếm, chính rối ngón tay trên kiếm phong nhẹ nhàng run chớn. Vừa nhìn thấy thanh kia tiên kiếm, hắn trong nháy mắt lại có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hứa Xuân Nguyên một tiếng kinh hô, mặc dù đuôi bọ cạp đã nhanh sẽ rơi xuống Vệ Uyên trên đầu, hắn vẫn là thu hồi phát tướng, xoay người bỏ chạy. Lúc này Hứa Xuân Nguyên chưa phát giác, xung quanh hết thảy đều thay đổi hạt tròn hóa, tất cả mọi thứ, bao quát chính hắn đều dường như từ vô số cực vi tiểu hạt tròn tạo thành. Tại này quỷ dị thế giới bên trong, Hứa Xuân Nguyên rõ ràng cảm thấy mình đã bay hồi lâu, thế nhưng là thân thể vẫn còn không có ra khỏi cửa phòng. Vệ Uyên dường như dạo bước mà tới, đi đến Hứa Xuân Nguyên trước mặt, hung hăng một quyền đánh vào bụng của hắn. Một quyền này lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, như là một ngọn núi đục vào, đánh tan Hứa Xuân Nguyên pháp lực, đánh tan nhục thân chi khí, làm vỡ nát xương sống. Hứa Xuân Nguyên phía sau lưng đột nhiên nổ tung, vô số huyết đủng, nội tạng, tái quất về phía sau phun ra, phần bụng trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn chống giống chống rông trước chính là Vệ Uyên nằm đống. Một quyền này lực lượng trứng trăm vạn, ủy dị hạt tròn thế giới biến mất, trung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Hứa Xuân Nguyên toàn thân run rẩy, bị vệ viên vịn ngồi trở lại trong bữa tiệc. Vệ viên đem sáng đỏ tiên kiếm thu hồi, nói, đối phó ngươi cũng không cần tiên kiếm, thanh kiếm này chính là cho ngươi xem một chút. Hứa Xuân Nguyên nổi giận đan sen, đỉnh đầu hai đuôi bọ cạp lúc gần lúc hiện, đang liều mạng dãi rủa. Kỳ thật hắn nhục thân thụ thương tuy nặng nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không có lực phản kích, nhưng là bây giờ vết thương của hắn bên trong đâu đâu cũng có đỏ nhạt kiếm khí, không ngừng cắt chém vỡ nát lấy pháp lực của hắn, nhường cách khác cùng cơ hồ tán loạn. Chương ba đơn đả độc đấu. 382, đơn đả độc đấu. Cùng là đạo lực phẩm chất cũng có chia cao thấp, theo Lý mà nói pháp tướng tu sĩ đạo lực cố động, gặp gỡ đạo cơ tu sĩ đạo lực đó chính là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là vệ uyên một quyền này, đầu tiên là thuần túy lực lượng nội thân, trực tiếp xuyên thủng hứa xuân nguyên pháp khu, ngay sau đó hoành ra một đoàn bạch kim bên trong nhiễm đỏ nhạt kiếm khí, cái này kiếm khí vị cách cực cao, hứa xuân nguyên pháp lực đúng là dễ dàng sụp đổ. Chấn thủ phủ động tính đã kinh động đến xung quanh, hai cái to lớn pháp tướng tử quận thủ phủ hai bên xuất hiện, khí thế hùng hổ mà tới. Vương Lo sưởi vô thanh vô tức chớp bụi, lộ ra trong đỗ tiệc liền nhau mà ngồi vệ lên cùng Hứa Xuân Nguyên. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn về phía vội vàng chạy tới hai tên hứa gia trưởng lão. Bọn hắn lúc này hít một hơi lãnh khí, thất thanh nói: "Vệ Uyên." Vệ Uyên nói: "Vệ Mộ độc thân đến đây, chính là muốn thử một chút mấy vị trưởng lão thủ đoạn, thuận tiện kết một điểm thù hận." Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại Lặng Yên xuất hiện tại sau lưng một văn một võ hai cái tu sĩ thân bí, mặc dù không biết thân phận của bọn hắn, nhưng là hàng thật giá thật phát tướng. Một con rắn chẳng biết lúc nào bơi ra, Lặng Yên trên bản hứa xuân nguyên thân thể. Sau đó không trung lại xuất hiện mấy tên đạo cơ võ sĩ, cầm trong tay kỳ dị vũ khí, nhắm ngay hai vị trưởng lão. Vệ Uyên cười nhạt một cái nói: Các ngươi hứa ra pháp tướng. Hắn lời nói mới nói một nửa, pháp tướng là một đầu lục trảo bạch hổ trưởng lão đông nhiên quay đầu liền chạy. Sau lưng hắn văn sĩ chở tay không kịp, trong tay xoay nòng phi kiếm pháo máy vừa mới bắt đầu xoay tròn, trưởng lão kia đã ở bên ngoài trăm trượng. Lần này biến cố cũng là đại suất Vệ Uyên dự kiến, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem dưới nửa đoạn nói cho hết lời. đều là rất rưởi. Câu nói này nếu xong, cái kia hứa ra trưởng lão sớm đã chạy xa, đuổi không kịp. Tiên văn sĩ kia mất mục tiêu, lập tức cùng cao lớn võ giả cùng một chỗ vây quanh còn lại một tên hứa ra trưởng lão. Cái kia hứa ra trưởng lão phản ứng chậm một nhịp, lúc này mới nhìn ra con rắn kia thế mà cũng là pháp tướng linh thú. Lại thêm vệ uyên bản thân, vậy thì không phải liền là bốn vị pháp tướng. Trưởng lão kia vừa kinh vừa sợ, một bên ngăn cản một bên cao giọng mắng, còn nói cái gì độc thân đến đây, thật là thật không biết xấu hổ. Vệ Uyên hướng rắn một chỉ, lạnh ngặt nói, "Một vị này không phải người." Hắn lại nói, "Hai vị này là ta khôi lỗi vệ sĩ, cho nên ta nói tại hạ độc thân đến đây, cũng không sai lầm. Hiện nay người ta chính là đơn đả độc đấu, công bằng đấu pháp. Cẩn thận, về mưu muôn suất thủ rồi." Vệ Uyên hướng lên trời một chỉ, Không trung mây đen đột nhiên sáng một chút, mấy đạo ánh nắng xuyên thấu tầng mây rơi xuống, sau đó trên không trung cùng vệ uyên đạo lực tương hợp, hóa thành rực sáng hỏa lưu vào đầu hướng trưởng lão kia rơi xuống. Cái này một cái thiên hỏa thuật phổ thông pháp tướng thi triển sẽ xảy ra thành 10 trượng hỏa lưu, mà vệ uyên thiên hỏa này thuật hỏa lưu khởi bức chính là 50 trượng. Hứa gia trưởng lão hồn phi phách tán, tại văn võ hai đại pháp tướng tấn công mạnh dưới liều chết mới ngăn lại cái này một cái thiên hỏa thuật. Nhưng mà không trung lộ ra nhật quang càng ngày càng nhiều, từng đạo hỏa lưu liên tiếp rơi xuống, xa xa nhìn lại như là cửu trọng thiên huyết. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quan nội đột nhiên tiếng giết đại tác ánh lửa nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu người đột khởi nổi lên giết vào chấn thủ phủ, tuần tra vệ sở, kho quân giới, kho lúa các loại yếu điểm. Những người này số lượng mặc dù không nhiều, lại là từng cái tu vi cao thâm, lại có hơn phân nửa là đạo cơ tu sĩ. Tiếng yêu gào của bọn họ truyền khắp toàn bộ quan thành, chiến thiên bang làm việc, không quan hệ người về nhà đóng chặt cửa nẹo, dám ngăn trở người giết không tha. Quan nội thành lập tức một trận bối rối, gà bay chó chạy, mọi người chạy trốn từ phía. Chiến thiên bang danh tiếng đã sớm vang vọng tây vực, mặc dù thượng tầng đều biết chiến thiên bang lai lịch, nhưng là trung hạ tiểu dân chôn nào rõ ràng. Gần trăm năm nay lần thứ nhất, thế mà nhường Mã Phỉ đánh vào Hàm Dương Quan. Quan nội thành khắp nơi bốc cháy, hỏa thiêu phải đặc biệt hung mãnh. Những cái kia chiến thiên bang bang chúng chuyên điểm binh doanh, các lộ nha môn cùng trọng yếu quan phủ, cho dù là trong viện loại đại thụ, bọn hắn một thành bột phấn giải lên đi, ngay lập tức sẽ giấy lên lửa lớn rừng rực. Quan nội thành tuần tra quân coi giữ cấp tốc chạy tới lửa cháy địa điểm, thế nhưng là gặp phải sau đó, Mã Phỉ bọn họ trong nháy mắt bại xuất thấp trung cao ba hàng trận hình, sau đó tiếng súng oanh minh, xông vào phía trước quan quân trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa. Tương tự tình hình tại quan nội thành khắp nơi chính diễn. Từng đội từng đội mã phỉ mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó, quan quân đội tuần tra gặp được chính là thương vong thảm trọng, căn bản không phải hợp lại chi địch. Quan nội thành chủ yếu cơ động binh lực đều tại quan thành cùng bốn môn bên trên, trong đó cửa Tây liền chiếm một nửa. Bốn môn thủ tướng gặp nội thành rối loạn, nhưng không có chấn thủ phủ mệnh lệnh, đều chỉ dám thả ra một phần nhỏ binh lực đi trấn áp mã phỉ, nhưng điểm ấy binh lực vào thành sau trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nội thành lửa cháy địa phương càng ngày càng nhiều, nhất làm cho người trong lòng run sợ thì là trấn thủ phủ bầu trời từng đạo rơi xuống hỏa lưu. Trấn thủ phủ sớm đã giãy lên hừng hực liệt hỏa, quần quần khói đặc sông thẳng tới chân trời. Có chút nhãn lực người đều nhìn ra quận thủ phủ nơi đó đang có nhiều tên pháp tướng tu sĩ tại đại chiến, ai cũng sẽ không ở thời điểm này đi qua tham gia náo nhiệt, dính vào một điểm dư ba chính là chết không có chỗ trôn. Quan nội thành đại bộ phận binh lực đều tại ba chỗ quân doanh, nhưng không có chấn thủ sứ mệnh lệnh đại quân không thể ra doanh một bước, nếu không chính là tội chết. Là lấy cấp tướng lĩnh mặc dù gấp đến độ muốn chết, lại là không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng phái người tiến về trấn thủ phủ điều tra, nhưng tất cả đều là một đi không trở lại. Từ trấn thủ phủ liệt diễm trùng tiên tình huống nhịn, chỉ sợ trong thời gian ngắn là chờ không đến ra lệnh. Một lát sau nói đạo hỏa chạy rốt cục tiêu tán. Chấn thủ phụ chiến đấu lắng lại, chỉ còn lại có đốt đại hỏa phù đệ cùng con nha. Cái kia hứa ra trưởng lão liền năng vệ uyên hơn 30 nhớ thiên hỏa thuật, sinh sinh bị rút sạch pháp lực, đốt thành than gốc. Mà hồn phách của hắn cùng pháp tướng đều bị vệ uyên nhất trụ, đưa vào vạn lý hà sơn, phục đến bóng ma trong chăng trước mặt đầu chim xuất hiện, một ngụm nuốt vào pháp tướng, sau đó phun ra ba đạo tiến giai khí vận, lưu lại một cái ý niệm, thanh toán xong. Vệ uyên vốn đang coi là ít nhất phải lại hiến tế hai cái pháp tướng mới có thể bình ghi chép, không nghĩ tới một cái sơ giai pháp tướng là đủ rồi. Xem ra bóng ma trong chăng đối với nhân tộc pháp tướng cùng hồn phách ưa thích không rồi chấn sát người trưởng lão này kỳ thật cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, Vệ Uyên mấy chục đạo thiên hỏa thuật cơ hồ là trước sau liên kết, một mạch rơi xuống, như vậy cũng chỉ chuốt xuống gần nửa đạo lực. Giải quyết pháp tướng trưởng lão, quan nội thành vệ uyên liền không đối thủ nữa. Vệ Uyên lập tức triệu tập nội thành làm loạn bộ phận thuộc hạ, thẳng hướng cửa nam. Cửa nam quan lâu quân coi giữ so cửa tây muốn ít hơn rất nhiều, nhìn xem đại đội mã phỉ trùng trùng điệp điệp đánh tới, lập tức một trận kinh hoàng, kéo ra cường cung nặng nọ liền bắn. Nhưng lại quan lâu phòng ngự là đối với bên ngoài mà không phải đối nội, mã phỉ bọn họ mượn nhờ phòng ốc dân cư hiểm hộ, không ngừng tiếp cận. Nhưng vào lúc này Phương xa quân khí đột nhiên phóng lên tận trời, một chi vạn người kỵ quân quần cuộn mà đến. Mặc dù chỉ có vạn kỵ thế nhưng là nhìn quân khí lại không thể so với 10 vạn biên quân kém, thậm chí còn có phần hơn. Cái này đội kỵ quân cờ hiệu tươi sáng, một cây cờ lớn trên viết, định cây tiết độ sứ, khác một cây cờ lớn bên trên thì là lớn chừng cái đấu vệ chữ. Quân quân tiết kỵ thật vọt tới quan xuống, cầm đầu một tên sĩ quan cao giọng nói, chúng ta phụng tiết độ sứ đại nhân chi mệnh, truy sát mã phỉ chiến tiến băng. Nhanh chóng mở cửa, nếu không làm hỏng việc quân cơ, chính là mất đầu trọng đội. Chương 383. Hổ vào bãi nuốt kỷ. Chương 383 hổ vào bãi nốt yêu trên cổng thành một tên tham tướng hiện thân quát nơi này là hàm dương quan không về định tây tiết độ sứ quản các ngươi vi phạm bắt lấy đã là tội lớn nhanh chóng rời đi còn có thể dưới thành tướng quân kia đột nhiên rơi súng nhắm chuẩn theo một tiếng oanh minh đầu tường tham tướng trước ngực lập tức thêm ra một cái đột lớn hắn vô cùng ngạc nhiên thi thể từ trên cổng thành tám rơi tôi giật một thương đánh giết đóng cửa thủ tướng lên tiếng quát người này cấu kết mã phỉ cản trở quan quân thiếu phỉ cùng mã phỉ cùng tội trên cổng thành bỏ vũ khi xuống không giết nếu không đều là mã phỉ đồng bọn hắn ra lệnh một tiếng Mấy ngàn kỵ sĩ xuống ngựa, nhanh chân phóng tới tường thành, sau đó nhảy lên một cái, tại trên tường thành chỉ đạp một bước liền lên đầu tường. Càng có hơn 100 đạo cơ tu sĩ trực tiếp lên không, bay lên thành lâu. Quan lâu quân coi giữ sợ tới mức hồn phi phách tán, hối hận không nên khiến cái này người tới gần tường thành. Hiện tại nội thành cũng là tiếng súng đại tác, chiến thiên bang đã xông tới gần cửa thành quan lâu, tiến vào tầm bắn, bắt đầu đánh trả, đánh cho quan trên lầu binh sĩ không dám ló đầu. Quân coi giữ thành lình phát hiện, xông lên quan lâu không phải kỵ sĩ, mà là trọng trang kỵ binh bộ binh. Bọn hắn cầm đại thuẫn xuống tiếp, chống đỡ gần liền thay đổi chém đao, lại có hơn 100 đạo cơ đột vọt tới trước phòng, trong nháy mắt liền đánh tan quân coi giữ phòng ngự. Trong tiếng kẹt, kẹt, nặng nề đại môn mở ra, đại đội nhân mã cùng nhau chen vào giết vào hàm giữ quan. Quan trên lầu đầu hàng chiến sĩ đột nhiên phát hiện, tốc độ sứ hộ làng chi sư cùng chiến tiên bang tội phạm lăn lộn đến một chỗ, áo giáp biến ảo, trong lúc nhất thời lại không phân rõ cái nào là binh, cái nào là phỉ đại quân vào thành. Vệ viên lập tức xuất lĩnh long tướng long dược hai quân đội giết ba tòa quân doanh. Hắn trước lấy hai chi tiểu bộ đội phụ kiến hai tòa quân doanh sau đó tự mình dẫn chủ lực giết vào tòa thứ 3 quân Doanh, trực tiếp bắt giữ tất cả sĩ quan, tướng sĩ tốt đi giáp tước vũ khí, giam giữ tại trong quân Doanh, sau đó lưu lại tiểu đội trung giữ, đại quân liền nhào về phía tòa thứ 2 quân Doanh. Quân Doanh quân coi giữ ngược lại cũng thôi, các quân quan đều là nghe nói qua hai lần trước tiến công Thanh Minh bị bại có bao nhiêu thảm, có sĩ quan mới vừa vận tốn mấy ngàn tiên ngân đem chính mình chuộc đi ra, tiếp cận táng gia bại sản, hiện tại gặp lại vệ uyên hiển thân, lại dẫn đông đảo hồ lang chi sư, nơi nào còn có phản kháng chi tâm, là lấy trong nháy mắt ba tòa quân Doanh tuần tự luân hãm, vệ uyên sai người đem quân quan bọn họ đều bị mang đi. Tìm cái nơi ưu tính đơn thuần rầm giữ, binh sĩ thì đều lưu tại quân doanh. Mặc dù vệ uy lưu lại trông coi rất ít, nhưng sĩ tốt không có khôi giáp, chỉ mặc áo vải, tại những này áo giáp nặng sĩ trước mặt hoàn toàn chính là đợi làm thịt cứu non. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy không người dám phản kháng. Hướng chi vệ uy còn đánh lấy tiết độ sứ cơ hiệu, đó cũng là triều đình quan quân, nhưng lính quen này nhất thời không biết rõ tình huống, liền đều thành thành thật thật đợi tại trong quân doanh chờ xử lý. Hàm Dương quân quân coi giữ lúc đầu có 5 vạn tinh nhuệ lao tốt cùng 10 vạn dân dũng, nhưng khai phủ thiết kế quận lúc nhạc tấn sơn qua đây đều đi 2 vạn tinh nhuệ, sau đó rốt cuộc không trả qua. Hai lần Thanh Minh đại chiến, hóa ra lại từ quân coi giữ bên trong điều mấy vạn xem như tiến công giới vực chủ lực. Cho nên hiện tại quan trong thành đóng giữ quân lực mặc dù vẫn tiếp cận năm vạn, nhưng đầu năm láo tốt đã chỉ còn lại có mấy ngàn, đại bộ phận đều là từ dân dũng bên trong cất nhắc lên tân binh. Những tân binh này chiến lực có hạn, cũng không chiến tâm. Quan nội thành ba tòa trong đại doanh đều có một vạn quân coi giữ, cầm xuống sau vệ viện cứ dựa theo cửa đông, cửa bắc, cửa tây chỉnh tự càn quét qua lâu. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có cửa tây 8000 quân coi giữ. Cửa tây thủ tướng ngược lại là kiên tưởng, chết sống không chịu đầu hàng. Vệ viên lúc này hướng hắn một chỉ, nói người này hiển nhiên là mã phỉ đồng bọn người tới bắt lại cho ta long tương long giật hai quân xuống ngựa đại quân quân khí trong nháy mắt áp đảo môn lâu quân coi giữ, số lượng hàng trăm đạo cơ tu sĩ bay lên tường thành đại sát đặc sát đóng cửa lúc đầu cũng có phòng hộ trận pháp làm sao trận pháp cùng hộ thành đại trận liên kết mà vệ viên chiếm cứ nội thành trực tiếp tướng môn lâu phòng ngự trận trò quang rồi long tương quân trọng thuận ở phía trước xung kích gác ở thuận bên trên từ tiến xa kích đóng cửa quân coi giữ như cỏ dại đồng dạng bị liên miên cắt đổ thủ tướng ngược lại là thả chết chứ không chịu khuất phục Cuối cùng tại mấy tên đạo cơ tu sĩ vây công hạ chiến chết, hắn 30 tên thân binh cũng đồng thời chiến tử, chủ tướng chiến tử, thương vong quá ngàn, còn lại mấy ngàn quân coi giữ đấu trí hoàn toàn không có, nhao nhao đầu hàng. Chủ yếu là vệ viên bộ đội sở thuộc tiến công lúc một mực hô chính là bọn hắn cùng mã phỉ cấu kết, tội đáng diệt tộc. Sau đó lại nói quỳ xuống đất người đầu hàng tha tội. Kể từ đó, trung quan quân lộng không rõ tình huống, quân không chiến tâm. Long tương Long dứt hai quân lập tức nhường tất cả hàng binh gỡ trừ áo giáp, chỉ mặc áo lót quần áo dưới thành tập hợp. Bọn hắn siêu kiệm thành lâu, kết quả là từ thủ tướng chỗ ở tìm ra đại lượng vàng bạc mấy cái mặt nạ tổng số phong cùng chiến thiên bang bí mật vãng lai thư vệ uyên sai người đem những này cho đầu hàng quan quân bọn họ phô bày một lần sau đó cứ dựa theo lệ cũ đem quân quan đơn đầu cắp đi sĩ tốt thì là chạy tới quan ngoại lại lưu lại một tiểu đội binh sĩ trông coi đại đội nhân mã trở về quan trước đó thôi giật đối cái này mấy ngàn bắt được binh đạo các ngươi thân phận văn điệp hiện tại cũng tại trong tay chúng ta ai dám đào tẩu kiếm kê sau khi ra ngoài hết thể lấy đào binh luận xử gây họa tới người nhà chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi chúng quân tốt cấm như hến đang hoàng ngồi sồn ở tại chỗ mặc dù trông coi cái này mấy ngàn người chỉ là mười mấy kỵ binh có thể bọn tù binh ai cũng không dám hơi động. Nội thành vệ uyên ngựa không dừng váo, trực tiếp đem bộ đội tảng hắn ra tiếp quản các nơi yếu địa, sau đó phân ra một nửa người vẽ thành mười mấy tiểu đội dựa theo trên tay danh sách đi vào nội thành khắp nơi đại trạch trước. mở cửa. một tên đạo cơ sĩ quan dùng sức đấm vào trước mặt màu son đại môn mười phần thú bạo, phía sau hắn là một đội trăm người lòng tương sĩ tốt đập mấy cái sau đó màu son đại môn mở một cái khe nhỏ, bên trong lộ ra quản gia mặt hầu nghi mà nhìn trước mắt sĩ quan. sĩ quan này áo giáp lạ lẫm, trước đây chưa bao giờ thấy qua. quản gia hỏi vị này quân gia có chuyện gì? sĩ quan nói. Có người nhìn thấy Chiến Thiên Bang Mã Phỉ trốn vào nhà ngươi. Ta phụng mệnh đến đây lùng bắt." Quản gia cười lạnh một tiếng, nói, "Mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn một chút nơi này là ai tòa nhà. Nhà chúng ta Lâm lão gia, thế nhưng là 16 trưởng lão thân ngoại sinh. Ngươi cái này đồ không có mắt, còn không mang theo người người máu cút. Sĩ quan nghe răng cười, không cho lục soát. "Vậy xem ra các ngươi xác thực cấu kết mã phỉ." Không đợi quản gia trả lời, sĩ quan này rút ra yêu đao, một đao đem quản gia chầm giết, sau đó một cú đạp nặng nề gạt ngã sơn son đại môn, đại đội trọng trang chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào. Trong trạch viện vang lên gầm lên giận dữ, một tên cao lớn vạm vỡ đạo cơ tu sĩ hiện thân, xuất lính một đám gia đình vọt lên. Sĩ quan chính là cờ lạnh, rút đao nên đón tiếp lấy, hai người cùng là đạo cơ, nhưng sĩ quan trọng giáp hộ thân, vốn là chiếm thượng phong. Phía sau hắn lại có long tương quân sĩ tốt dựng lên xung kích, một trận loạn thương đem đạo kia cơ hộ viện hoành sát. Lập tức sĩ tốt bọn họ như hổ vào bãi nuốt kỷ, đem đại trạch lật cả đáy lên trời, tìm ra rất nhiều thông phỉ tư địch tiên ngân đồ cổ dược liệu bảo vật, đây đều là vật chứng. Phu nhân, tiểu tiếp, nữ nhi châu áo đồ trang sức thì là của chồng cướp, cuối cùng liền lâm lão gia khảm ngọc đai lưng đều cho lột. Lâm Lão Ra hai tay kéo quần lên, nhìn xem một đám hổ lang trong nhà tàn phá bừa bãi, tức giận đến kém chút không có ngất đi. Cũng may những quan quân này không đùa giỡn nữ quyến, chỉ cần không phản kháng cũng liền không giết người. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Lão Ra kiểm kê trong nhà, chính là tổn thất chút tiền tài mà thôi, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Như vậy chẳng cảnh, tại quan nội thành khắp nơi trình diễn, cũng có một chút đại hội nhân gia vốn đã sợ tới mức run lẩy bẩy, nhưng lập tức phát hiện những quan quân này qua nhà mình đại môn mà không vào, lao thẳng tới tả hữu hàng xoắn, đem nhà mình cái này càng cao to hơn sa hoa trạch viện trở thành không khí. Long Thương Long Dực còn lại chiến sĩ thì là chiếm lĩnh bốn môn, sau đó bắt đầu tháo dỡ trên tường thành tám cố cự nọ. Chương 384. Đại cục. Chương 384. Đại cục. Tây Tấn Vương đô, chính sự đường. Tấn Vương ngồi tại thượng thủ, đang cùng chư thần thương nghị các nơi quan quân điều nhiệm đóng giữ công việc. Binh Bộ thượng thư Tẩu nói, trong năm nay, Hàm Dương quan quân coi giữ nhiều lần bị điều động, đều không thể đủ mức bổ sung. Hàm Dương quan chính là Tây vực chỗ suy yếu, quân bị không thể khinh thường. Thần coi là, làm từ tới gần địa vực phân phối quân đội, lại tự nhiên nhà giàu bên trong điều động tư quân gia đình, coi là bổ sung. Tả tú nói Triều đình bây giờ có thể chiến quân cơ bản đều điều đi bắc phương, tây vực phụ cận địa phương bên trên hiện tại chỉ có một ít giải yếu quân, quân bị lỏng, điều đi hàm dương quan cũng là vô dụng, ngược lại lãng phí lương đồng. Bởi vậy làm điều động lân cận tư quân, cùng với bản sứ nhà giàu gia đình làm chủ, hộ bộ thượng thư hứa cùng ra khỏi hàng, nói hiện tại quốc khố chống dỗng, muốn chiêu mộ bản sứ tư quân cũng phải cấp tương ứng bồi thường, cái này bạc từ nơi nào ra? Còn nữa, hàm dương quan bên ngoài hiện tại có định tây tiết độ sứ vệ duyên vệ đại nhân chiến thủ, là vì tây vượt thứ nhất bình thường, hàm dương quan tác dụng đã không bằng đầu năm lúc như vậy gấp gáp cho nên vi thần coi là việc này không ngại chậm dần trước biểu chuyện luyện lính mới chờ quốc khố dư giả sau lại đi điều động tư quân vì thích hợp tấn vương mặt không biểu tình không có mỉm cười điều động nhà giàu tư quân xung nhập quan quân tại quá khứ là thường có thao tác trong lịch sử đã từng mấy lần vì tây tân kéo dài tính mạng theo lệ cũ điều động tư quân mặc dù là muốn cho bồi thường nhưng chỉ là tượng trưng cho một điểm tỷ như 10 tên tư quân lúc đầu muốn 10 lượng thiên ngân nhưng điều động lúc trên cơ bản chỉ làm cho nửa lượng loại này điều động trên thực tế chẳng khác gì là nhường nhà giàu bọn họ nạp quen Hàm Dương Quan một vùng luôn luôn là hứa ra phạm vi thế lực, tất cả nhà giàu cùng hứa ra đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Điều động tư quân kỳ thật chính là tương đương với tử hứa ra trên thân các tị. Tân nhiệm hộ bộ thượng thư hứa cùng nói lời này, kỳ thật chính là hứa ra căn bản không muốn bỏ tiền bổ sung Hàm Dương Quan lỗ hỏng. Chính sự đường chưa công đều là nhiều năm hồ ly, đâu còn có thể nghe không do hắn ý tứ? Bất quá hứa cùng nói cũng không sai, có vệ uyên thanh minh ở phía trước chống lấy, Hàm Dương Quan nhiều lính điểm thiếu điểm cũng không đáng kể, vệ uyên phát triển được tốt, hắn hứa ra cũng có thể ở phía sau đạt được che chở. Vệ uyên bị vu tộc phá tan rồi còn có hàm dương quan tại, vũ tộc cũng đánh không lại tới. nói tóm lại, chỉ cần có hàm dương quan tại, thua ra liền có thể đứng ở thế bất bại. nhưng vào lúc này, đông nhiên có nội quan đi nhanh mà đến, đem một phần cấp báo giao cho tấn vương. tấn vương cầm lấy vừa nhìn sắc mặt đầu tiên là khẽ biến, lập tức khôi phục như thường, nói, đây là tây vực tới cấp báo, tất cả mọi người xem một chút đi. cấp báo bên trên viết, mã phỉ chiến thiên bang tập kích hàm dương quan, giết vào quan thành, định tây tiết độ sứ vệ viên lập tức phái phát đại quân tiêu phỉ. hiện tại song phương ngay tại hàm dương quan quan nội thành bị chiến. Hàm dương quan quân coi giữ toàn quân bị diệt, tân nhiệm chấn thủ sứ, phó sứ hứa xuân nguyên, phạm đông hòa bọn người sống chết không rõ. phần này tấu tại một đám chính sự đại thần ở giữa từng cái truyền đọc, chính sự đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. hứa cùng lần nữa ra khỏi hàng, cao giọng nói, cái này vệ uyên lòng lang dại thú, vi phạm thiếu phỉ, rõ ràng có ý đồ không tốt. xin mời thánh vương hạ chỉ, lập tức điều khiển đại quân, đem vệ uyên truy nã vào kinh. cựu môn đề đốc lữ trung trực lại nói, cái này sự thực tại kỳ quặc, không thể tùy tiện làm việc. Định Tây tiết độ sứ thân ở Tây vực tiến đầu, vĩ như ra chỗ sơ xuất, cái kia Tây vực môn hộ mở rộng, vu tộc nhất định lại sẽ tiến quân thần tốc. Hiện tại Hàm Dương quan tình huống không rõ, vạn nhất nhường vu tộc tiến vào Ninh Châu nội địa, đó chính là thiên đại tai họa. Thần coi là, làm đầu tiên điều động Khâm Sai tiến về Tây vực cha ra trận tướng, sau đó làm tiếp định đoạn. Đây là lão thành ý kiến, chúng đại thần nhao nhao tán thành, thưa cùng cùng khác hai vị hứa gia nhân cũng là không thể làm gì. Kỳ thật hai cũng biết đây là Vệ Uyên bắt đầu trả thù, chỉ là đều không nói mà thôi. Chỉ bất quá tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghị, ai cũng không nghĩ tới Vệ Uyên thế mà trở về rồi mà lại vừa về đến thủ đoạn chính là kịch liệt như thế, thế là ở trong lòng đem vệ uyên nguy hiểm đẳng cấp lạng yên điều chỉnh tăng lên mấy cái cấp bậc đại gia còn có một việc ngầm hiểu lẫn nhau, trinh phạt vệ uyên, lấy cái gì trinh phạt? Lúc này hàm dương quan đã rơi hết vệ uyên chi thủ, một chút chiến thiên bang phục sức người chính là quan nội thành tất cả khu hoạt động, chủ yếu là tối phá tối cũ mấy khu, bọn hắn đối tụ tập ở chỗ này vô số lưu dân nói cửa tây đã mở, sau khi xuất quan không xa liền có người thả cháo, còn không mau đi, những này chiến thiên bang bang chúng đều dẫn theo cực đại ba lô, từ bên trong móc ra từng cái màn thầu phân phát xuống dưới, màn thầu rất nhỏ chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhưng lúc đầu đói bụng mấy ngày, đã là hấp hối các lưu dân ăn màn thầu về sau, thế mà như kỳ tích đất có khí lực, từng cái hồng quang đầy mặt, hướng tây môn chạy đi. Những này màn thầu bên trong đều trộn lẫn một chút hành quân hoàn thuốc bột, ăn sau thể lực tăng nhiều, có thể lặn lội đường xa. Hàm Dương quan lúc này bốn môn mở rộng, hoàn toàn không hạn chế lưu dân ra vào, lại phía tây có người phát cháo tin tức tại tất cả lưu dân bên trong truyền ra. Thế là lưu dân liền ra cửa tây, một đường đi xa. Tại Hàm Dương quan cư dân cùng nhà giàu trong mắt, hiện tại nội thành tình thế quỷ dị, vệ uyên quân đội bị mã phi đánh cho khốn thủ bốn môn, coi đầu rút cổ không ra trong thành đâu đâu cũng có chiến thiên bang mã phỉ, bọn hắn xua đuổi vệ uyên đóng giữ quân doanh binh lính, sau đó đem mấy vạn quân coi giữ toàn bộ thủ binh, áp giải xuất quan, như vậy chẳng biết đi đâu. toàn bộ hàm dương quan đều hứng chịu tới tẩy sạch, quan bên trong sáu bảy phần 10 nhà giàu trong nhà đều bị tẩy cướp trống không. vệ uyên quan quân lấy càn quét mã phỉ vì tên trước cướp sạch một đợt, sau đó chiến thiên bang mã phỉ lại lấy mượn lương vì tên trở lại một đợt. quan nội kho quân giới, phủ khố, kho lúa các loại đều bị phong tỏa, xe ngựa một xe một xe hướng quan ngoại rồi, cũng không biết những xe này là ai. chiến thiên bang tại quan trong thành đánh cướp cả ngày, thẳng đến vệ uyên đến tiếp sau tiếp viện đuổi tới bọn hắn mới xuất quan rút đi, mà vệ uyên cũng không có dừng lại thêm, ngày thứ hai cũng rút ra hàm dương quan, trở về giới vực. thằng đến vệ uyên sau khi đi nửa ngày, trong thành lớn nhỏ quan viên mới từ các ngõ ngách bên trong sông ra, vội vàng chạy đến trấn thủ phủ bày tỏ trung thành, lại phát hiện trấn thủ phủ đã cho một mũi lửa, mấy vị trấn thủ sứ đều là không biết tung tích. lúc này ở tây phương mấy trăm dặm chỗ, vệ uyên đang cùng phạm đông hòa cùng cưỡi chung mà đi. vệ uyên nói, phạm tướng quân lần này trở về, nhớ kỹ đem tin tức đưa đến. còn có, lần sau nếu là lại rơi xuống trong tay của ta, coi như không cho người giảm giá rồi. phạm đông hòa cười khổ nói, đại ca hạ ngục về sau, phạm mộ sớm đã nản lòng thay trí, về sau chuẩn bị trong gia tộc lĩnh một chức quan nhà tạng, an ổn vượt qua quãng đời còn lại liền tốt. vệ uyên mỉm cười, nói, phạm tướng quân còn trẻ, nói không chừng ngày sau còn sẽ có đột phá. đến lúc đó nếu như muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời xin đợi. phạm đông hòa lắc đầu liên tục, vệ đại nhân đạo hạnh cao thâm, am hiểu đơn đả độc đấu, phạm mộ bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, về sau càng không khả năng có cơ hội. a đúng, còn có một việc, ngươi sau khi trở về, liền nói câu này là ta nói, hóa ra pháp tướng đều là rất rưỡi. phạm đông hòa cũng chỉ có thể cười khổ nói, hứa ra pháp tướng rất nhiều, cũng không ít thiên tài. Vệ Uyên nói, không sao, chỉ cần là đơn đả độc đấu, ai đến ta đều không sợ. Có ai không phục cứ tới tìm ta. Bất quá thời gian không chờ người chờ ta thành tiểu pháp tướng, bọn hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Một lát sau, Phạm Đông Hòa lẻ loi một mình đi về hướng đông. Cho đến lúc này, hắn còn có chút hoảng hốt. Lúc trước cùng Hứa Trọng Hành tiến công Thanh Minh vẫn là trước đây không lâu. Khi đó Vệ Uyên mặc dù đã rất lợi hại, nhưng Phạm Đông Hòa cảm thấy mình còn có thể chiến thắng, Hứa Trọng Hành càng là không chút huyền niệm. Kết quả vu tộc nhân quả đại chú đều không có giết chết vệ uyên, hắn sau khi trở về tu vi ngược lại trực tiếp biến thành đạo cơ viên mãn. Lần này hàm dương quan một trận chiến, vệ uyên một người đối chiến hứa ra bốn vị pháp tướng, kết quả bắt sống nhất nhân chạm giết một người, bức hàng phạm đông hòa có thể nói toàn thắng. Chỉ bất quá vệ uyên luôn miệng nói chính mình độc thân đến đây, nhưng phạm đông hòa nghĩ đến hắn hai cái kia pháp tướng khôi lỗi cùng một mẹo một rắn, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Vệ uyên rút quân vừa mới nửa ngày triệu thống liền xuất hiện tại hàm dương quan trước, hắn nhìn xem mở rộng quan phòng cửa thành chống rỗng thành lâu, không nhìn thấy mấy người đường cái, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức Triệu Thống lại tại trên tường thành đi một vòng, lại nhìn thấy tám cố cự nọ chỉ còn lại có cái bệ, rốt cục biến sắc. Vừa mới trở lại doanh vực, Vệ Uyên liền nhận được thông báo, Triệu Thống cầu kiến. Vệ Uyên lập tức chạy tới chi khách đông chấn, thấy một lần Triệu Thống, liền mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, nói: "Triệu công công đến rất đúng lúc, ta mới được một nhóm đồ chơi nhỏ, công công trước tạm chọn mấy món." Không đợi Triệu Thống trả lời, Vệ Uyên chính là vung tay lên, mấy tên tùy tùng nâng mấy cái lớn khay nối đuôi nhau mà vào. Trong mâm bốc lên lấy nhàn nhạt quan hoa, bên trong chất đầy châu gấu. Triệu Thống nhãn lực tất nhiên là không kém. Liếc mắt liền nhìn ra trong mâm trang đều là thượng phẩm châu ngọc phỉ thúy, cái này mới bàn một mặt đi ra, liền hắn đều có chút cầm giữ không được. Vệ uyên lôi kéo Triệu Thống đi vào khay trước, hai tay nâng lên châu đáo liền hướng Triệu Thống trong túi áo nhét. Triệu Thống tuy là thấy qua việc đời, thế nhưng là bực này chẳng cảnh nhưng cũng là lần đầu kinh lịch, luôn miệng nói: "Không được, không được. Cái này, cái này tại sao có thể?" Thế nhưng là vệ uyên trên tay không ngừng, trong nháy mắt liền chất đầy Triệu Thống túi áo, cứng rắn đi đến nhét đều chứa không nổi rồi. Vệ uyên dứt khoát đem Triệu Thống trong tay thánh chỉ cầm qua, từ trong túi đem thánh chỉ rút ra để qua một bên sau đó lại đi cái kia trang thánh chỉ trong túi trang, thằng đến đem lụa vàng cái túi đổ đầy, vệ uyên mới cuốn lên miệng, đem cái túi nhét vào triệu thống trong tay. cái này, cái này, triệu thống bưng lấy trang thánh chỉ cái túi, trong túi còn thỉnh thoảng rơi ra mấy quả bảo thạch, trên mặt đất nhảy nhảy nhoót nhoót, đem trong phòng chiếu lên lóe lên lóe lên. cuối cùng triệu thống hại một tiếng, thành thật với nhau nói, vệ đại nhân, ngươi nói ngươi nghĩ ra khẩu khí, cái này thì cũng tôi đi, ngươi làm sao còn đem cái kia tám cố cự nọ phá hủy đâu? cái này mấy cố cự nọ hiện tại chỗ nào tạo nổi a? vệ uyên cười nói, cái kia tám cố cự nọ thế nhưng là chiến thiên bang gỡ bỏ cùng ta cũng không quan hệ. Triệu thống dậm chân, nói: "Vệ đại nhân, chuyện lớn như vậy cũng không phải có thể nói đùa. Không có cái kia tám đại cự nỏ, Hàm Dương quan liền thành cái bài trí. Vũ tộc đại quân thứ nhất đó không phải là vùng đất bằng phẳng sao? Cái này cự nỏ 150 vạn lượng một đại, hiện tại quốc khố trống giống, chỗ nào tạo nổi mới? Vì đại cục, những này cự nỏ vẫn là tìm trở về đi." Vệ uyên nói, Hàm Dương quan đằng sau mấy cái kia quận đều là hứa ra, đại vương một năm mới có thể thu mấy đồng tiền. Triệu Công công hà tất thay bọn hắn thao cái này tâm đâu? Lại nói hiện tại có ta thanh minh ở phía trước, đằng sau tự nhiên có thể an tâm. Nhưng nếu có một ngày Thanh Minh xảy ra chuyện, thủ không được rồi, cái kia Vu tộc đại quân tiến quân thần tốc, tự nhiên sẽ đem phía sau bình bình lọ lọ đều đè cái nát nhừ. Ha ha, ta nếu là qua không tốt, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mắt thấy Triệu Thống sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Vệ Uyên cười nói, Triệu công công, ngươi nhìn, hiện tại Thanh Minh mới là đại cục. Ai cùng ta Thanh Minh chưa đi qua, đó chính là không để ý đại cục. Chương 385, trên lệ giá. Chương 385, trên lệ giá. Triệu Thống đối Vệ Uyên Tuyết Pháp lúc đầu là xem thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại tựa hồ có chút đạo lý hiện tại vệ uyên rõ ràng là không chuẩn bị đem tám đài pháp khí cự nọ giao ra phía tây tấn trước mắt giật gấu và vai quốc cố liền địa chuyện luyện lính mới tiền đều không đủ có lẽ 3-5 năm đều bổ không lên cái này tám đài cự nỏ nói cách khác một đoạn thời gian rất dài bên trong hàm dương quan đều muốn biến thành một cái bài trí chống đỡ ngự vu tộc cũng chỉ có thể nhìn vệ uyên rồi triệu thống biết không khuyên nổi vệ uyên chỉ có thể dậm chân thở dài sau đó nói vậy ngươi cho nhà ta giao cái thứ ấy để cho nhà ta trở về giao nụ ngươi cái này địa giới chuẩn bị khuyết trương tới chỗ nào vệ uyên cầm qua địa đồ trầm ngâm một lát nói Ta muốn nói sẽ không đông quyết trường, công công hẳn là không tin, đại vương cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ta tiếp xuống mục tiêu chủ yếu là hướng Tây trừng phạt vu tộc, Đông Phương phạm vi hoạt động lấy Hàm Dương quan làm hạt định, sẽ không vượt qua Hàm Dương quan. Nhưng là có cái điều kiện trước tiên, đó chính là Hàm Dương quan không thể ngăn cản đến Thanh Minh tới Phi Chu thương đội, cũng không thể thiết lập trạm thu thuế, bằng không mà nói người khác có lẽ không có việc gì, nhưng chấn thủ sứ, phó sứ bọn họ hơn phân nửa muốn xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Thống lấy làm kinh hãi, nói, cái này nhưng không được. Chấn thủ sứ, phó sứ vậy cũng là mệnh quan triều đình, quan cơ tứ phẩm tổng tứ phẩm. Ngươi sao có thể xuống tay với bọn họ? Vệ Uyên cười nói, dưới đáy tiểu binh chính là chết đến mấy vạn mấy chục vạn, những đại nhân vật kia cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Ngươi nhìn ta một trận chiến xử lý hứa ra 30 vạn, bọn hắn về sau không vẫn là tới sao? Nhưng ta giết nhiều mấy cái tứ phẩm ngũ phẩm, nhiều làm thịt mấy cái pháp tướng trưởng lão, đao rơi xuống những đại nhân vật kia trên đầu, Cam Đoan muốn cùng ta đánh trận ít người hơn phân nửa. Lại nói, bọn hắn đều là mã phí giết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Triệu thống cười khổ, nói, có trứng có mực, nếu không hăng quá hóa dở, nhà ta cũng không tốt thay người nói chuyện. Chỉ cần hứa ra không phát điên. Ta đương nhiên sẽ không nhường công công có sử. Lại nói, hiện tại cùng ta có sinh tử đại thủ chính là Vu tộc. Vậy thì tốt, nhà ta trở về phục mệnh. Các loại triệu thống sau khi đi, vệ uyen mới mở ra thánh chỉ, qua loa nhìn một lần. Trên thánh chỉ chính là trách cứ vệ uyen tùy tiện động quân đội, vi phạm bắt lấy một chuyện, tìm từ tương đương nghiêm khắc, đem vệ uyen mang cái cầu huyết lâm đầu, nhưng là thực tế các biện pháp trừng phạt một đầu đều không có. Vệ uyen tiện tay đem thánh chỉ ném vào thùng rác, quay trở về chủ phong. Hiện tại chủ phong bên trong hắn chỗ ở đã sửa chữa, làm lớn ra mấy lần. Tiên viện chính đường là Thái sơ cung chư tu thông lệ nghị sự chi địa, trái trong xương phòng trưng bày giới vực xa bàn địa đồ, là vệ uyên cùng đám người nghị định phát triển sách lược chi địa. Xương phòng bên phải thì để đó đầy khung địa đồ, hàm cái cả người vực. Vệ uyên đi vào xa bàn địa đồ trước, nhìn kỹ phương hướng tây bắc địa hình xu thế, tự hỏi ở nơi nào tu kiến thành mới, sau đó đem cự nỏ bố trí lên đi. Cự nỏ tâm bắn cực hạn có thể đạt tới 200 dặm, tên nỏ có thể truy tung, uy lực có thể đánh giết phổ thông pháp tướng, quả nhiên là đại sát khí. Nó am hiểu nhất đối phó vẫn là phi chui các loại cỡ lớn mục tiêu trên không. Lần này gỡ bỏ trở về tám cỗ cự nỏ. Vệ Uyên chỉ tính toán tại Vu tộc trên phương hướng bố trí hai cỗ, sau đó tại Hứa gia trên phương hướng bố trí bốn cỗ, tại giới vực trung ương bố trí hai cỗ xem như phòng thủ. Vệ Uyên tại xa bàn trước dòng giả đứng hai canh giờ, vẽ ra một đầu tây bắc hướng tiến quân lộ tiến, sau đó tác hạ nhiều cái tiêu ký. Ở nơi nào xây thành, ở nơi nào thành lập bên trong kế nơi trú quân, đại quân phân mấy lộ ra phát, thậm chí mỗi đường bao nhiêu người, lấy loại nào tốc độ tiến lên đều làm tiêu ký. Tại con đường này phía trước, tại phía xa xa bàn bên ngoài địa phương là Vệ Uyên mục đích cuối cùng, Hồng Diệp Vũ Chi quyết định ra chiến lược về sau. Vệ Uyên nhận được thông báo, Tăng Cúc Cự nọ đã trở về rồi. Vệ viên lúc này kêu lên dư chi Chuyết tiến đến tiếp thu cự nọ. Nghe nói tin tức này, dư chi Chuyết lập tức để tay xuống bên trên tất cả sống, lại kêu lên tất cả thiên công điện sư đệ. Vận chuyển cự nọ đội xe chậm chậm tiến vào thành mình, chừng hơn 80 chiếc xe hàng một đài cự nọ tháo rỡ sau liền muốn trang dòng giá 10 chiếc xe ngựa. Vệ viên dựa theo kế hoạch dự định, đem bốn đài cự nọ phân biệt vận chuyển về huyền vệ tam cùng huyền vệ 4. Còn lại bốn đài vận chuyển giới vực trung tâm. Hai cái này tòa vệ thành đều chỉ hướng đô vương, bất luận kẻ nào binh gia hàm dư quan, muốn tiến đánh giới vực mà nói, liền đều phải từ hai cái này tòa vệ thành trung quân qua. Vệ Uyên đã sớm sai người tại hai tòa vệ trong thành xây lên hai tòa đại cao, xem như cự nỏ phóng ra cái bệ. Lúc đó tháo dỡ cự nỏ lúc, vệ uyên đã sai người vẽ múa cái linh kiện tưởng độ cùng với lắp đặt vị trí và chỉnh tự. Cự nỏ chủ yếu nhất bộ kiện chính là từ bốn mảnh giống nhau như đúc ngưỡng cửa ghép thành thân máy bay, tiếp theo là bốn chi cánh cung. Chủ yếu pháp trận đều là khắc sâu tại ngưỡng cửa bên trên, lại bốn mảnh ngưỡng cửa pháp trận không giống nhau. Dư chi chuyết một bên xem, một bên ghi chép. Mấy vị sư đệ thì là đều có phân công cầm lấy công cụ đo đạc tất cả linh kiện, sau đó ghi lại ở trên bản vẽ, dạng này về sau nghiên cứu triệt để rồi. Thanh Minh cũng có thể tự chế cự nỏ. Cự nỏ thân máy bay pháp trận chủ yếu là gia tăng tầm án, truy tung, phá pháp, sát thương các loại trận pháp đều khắc vào tên nỏ bên trên. Hàm Dương Quan vì mỗi bộ cự nỏ trang bị 10 mũi tên, những này tự nhiên cũng bị Vệ Uyên cùng nhau chuyển về tới đám người dòng dã bận rộn đã hơn nửa ngày. Dư Chi Chuyết rốt cục vẽ xong cự nỏ toàn bộ bộ kiện bản vẽ, đồng thời đem tất cả trận pháp cũng ghi chép lại. Sau đó mấy vị Thiên Công Điện đệ tử bắt đầu chỉ huy các tu sĩ lại lần nữa lắp lên cự nỏ. Dư Chi Chuyết thì là chỉnh lý toàn bộ bản vẽ, đồng thời không ngừng tính toán cái gì. Vệ Uyên liền hỏi, như thế nào? Chúng ta có thể tạo được đi ra sao? Không có vấn đề. Những này cự nọ đều là rất già thiết kế, chủ yếu là vật liệu khó được, thiết kế bên trên có bó lớn có thể cải tiến chỗ trống. Cho ta chút thời gian, hẳn là có thể tạo ra tốt hơn. Tiêu xài đâu? Dư Chi Chuyết tiến lặng tính toán một chút, nói, không cao hơn 20 vạn lượng tiên ngân, bao quát 50 mũi tên. Vệ Uyên liền lấy làm kinh hãi, nói, ít như vậy. Tây tấn tạo cái này một bộ cự nọ, thế nhưng là tốn 150 vạn lượng. Làm sao có thể? Dư Chi Chuyết phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó mới hiểu được, trở lại, khó trách luôn luôn quốc khố trống rỗng. Cái này quốc khôn nếu có thể dư giả mới gặp ủy. Vệ Uyên cũng đi theo kịp phản ứng. Mặc dù tại trên sử sách loại sự tình này nhiều vô số kể, nhưng thật làm cho Vệ Uyên gặp gỡ lúc, cái này trên lệnh giá to lớn hay là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Dư chi quyết cải tiến qua cự nọ đều chỉ muốn 20 và lượng, cái kia nguyên bản cự nọ có thể đáng bao nhiêu? Dư sư thúc, vậy ngươi nói những này cự nọ có thể đáng bao nhiêu? Dư chi quyết luyện khí nhiều năm, sớm đã là đại sư tiêu chuẩn, dạng gì vật liệu chưa thấy qua. Lập tức tính ra một lát, lên đường, 12 và lượng, không thể nhiều hơn nữa. Vệ Uyên chỉ có thở dài một tiếng, thực có can đảm kiếm lợi a một bộ phí tổn 12 vạn cự nỏ, bán cho triều đình lúc liền biến thành 150 vạn, tăng 10 hơn 2 lần. Xem như so sánh, Vệ Uyên một bộ giáp ngực bán 20 lượng, Triệu Quốc quân đội thu giá là 50 lượng, chỉ tăng gấp dưới. Có lẽ đây chính là Triệu Quốc vì cái gì so Tây tấn cường thịnh được nhiều nguyên nhân. Bất quá mặc dù biết rõ Triệu Quốc quân đội mua sắm giá là 50 lượng, thanh minh giáp ngực cũng chỉ có thể bán 20 lượng. Tại 20 đến 50 ở giữa cái này 30 lượng, không phải Vệ Uyên có thể kiếm lời. Cái này 30 lượng đi nơi nào, tự nhỏ 130 còn lại vạn chênh lệch giá cũng liền đi nơi nào, đơn giản bày họ 130 vạn. Chúng ta muốn tạo vài khung sao. Cho ta một tháng thời gian, ta liền có thể hoàn thành giường mới nọ thiết kế." Dư Chi Chuyết Ma quyền sắc trưởng, hắn trời sinh đối cái này cự hình chiến tranh khí giới cảm thấy hứng thú. Vệ Uyên lại lắc đầu, nói, "Chúng ta bây giờ tư lương có hạn, vẫn là trước tạo phi kiếm thương." Dư Chi Chuyết hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, ý vị thâm trường nói, "Ta đã biết. Thương cùng cự hình sàng nọ trên thực tế đại biểu cho hai cái phương hướng. Sang nọ là phòng thủ lợi khí, mà thương lại là dùng để tiến công." Theo cự nọ trở về, mấy vạn bắt được binh cũng lục tục đến rồi. Quá trình còn có chút phức tạp, những này bắt được binh bị chiến thiên bang bắt đi. Không lâu vệ uyên đại quân đội tới đánh tan chiến thiên băng, đem bọn hắn từ mã phỉ trong tay giải cứu ra. Nhưng là tiết độ sứ đại nhân ân nghĩa nhất định phải hòa lại, báo ân đơn giản hai loại, hoặc là lấy tiền, hoặc là thịt bồi thường. Những này đại lầu binh, đại bộ phận vẫn là vừa mới tuyên bố chính thức tân đinh, làm sao có tiền? Có tiền đều sớm quên thành sĩ quan rồi. Cho nên cuối cùng liền đều chỉ có thể lựa chọn thịt bồi thường, muốn vì tiết độ sứ đại nhân phục vụ mười năm. đương nhiên, nếu như thực sự không làm tiết được, muốn sớm chuộc thân cũng là có thể, hàng năm gỡ ấy lượng tiền ân, còn thừa bao nhiêu năm cho bao nhiêu tiền là được. Liên nhìn có hay không kim chủ nguyện ý móc số tiền này rồi. Kỳ thật thông minh một chút người đều nghe nói Chiến tiên Bang cùng Thanh Minh quan hệ trong đó, nhưng chính là bởi vì là người thông minh, cho nên ai cũng không nói toạc. Lấy tiết độ sứ đại nhân địa vị, chịu diễn như thế một tuần kịch cho đại gia nhìn đã coi như là có trọng, lại không biết tốt xấu, thật chọc giận tiết độ sứ nói không chừng liền bị ném vào trong động mò đảo mò đến chết. Hàm Dương quan cái này hơn 4 vạn quân coi giữ mặc dù trộn lẫn nước, nhưng chỉnh thể tố chất vẫn còn đang hứa ra tư quân phía trên, càng không phải là cái khác quan quân có thể so sánh. Trong đội ngũ sĩ quan đều đã bị sàng đi ra, cầm một bút chức thân phí sau đó đều đã thả hiện tại còn lại chính là thuần chính chú thể sĩ si tốt. Sau đó ở trên đường lưu dân còn có mười mấy vạn, vệ uyên đoán chừng mấy ngày bên trong thanh minh nhân khẩu liền đem đột phá trăm vạn. Hắn lần này là thật sự chống đến rồi, lần thứ nhất cùng hứa ra đại chiến lúc tù binh cơ bản đều còn chưa kịp tiêu hóa, hiện tại lại nhiều mấy chục vạn người, mỗi ngày vẫn đang đếm thiên lưu cư dân gia nhập. hậu kỳ gia nhập năm hơn mười vạn người, tất cả đều là đang tuổi lớn tráng nam kiện phụ, đều còn kịp chú thể. chờ bọn hắn chú thể đột phá nhất cảnh, lại phối tề trang bị, khi đó chiến lược đâu chỉ tăng gấp bội. vệ uyên quyết định tiếp xuống nhất đoạn thời gian trước yên tĩnh ăn nút, tiêu hóa những nhân khẩu này tăng trưởng thực lực, chậm nhất đợi đến hạ hạ cái sinh lương quý, chính là đại quân xuất kích thời điểm. Chương 386, Để Yên. Chương 386, Để Yên. Theo Hàm Dương quan bên trong vật tư lần lượt trở về, 800 đạo binh cũng quay trở về thanh minh. Ngắn ngủi thể nghiệm một lần mã phỉ tiếp sống về sau, một đám đạo binh đều là thập phần hưng phấn, rất có muốn chuyển đổi nghề nghiệp ý tứ. Vệ Yên mau đem bọn hắn đều tiến đến tu luyện, không cho bọn hắn suy nghĩ tiếp tục tán. Cái này nếu là đem tông môn đóng tới đạo binh cho biến thành mã phỉ, lão sư sợ là muốn tới thanh lý môn hộ. Tôi ra lục tục ngoe ngoe lại tới một vài đệ tử, hết thảy đụng trở thành 500 người. Bọn hắn, 800 đạo binh cùng với 200 giới vực tu sĩ, chính là cái này đồng thời đạo cơ tốc thành lớp thành viên. Một chút huyết chương đến 1500 người, Vệ Uyên đều có một chút áp lực đối với đạo binh cùng giới vực tu sĩ. Vệ Uyên nguyên bản có khác biệt xử lý chính tự, nói đơn giản một chút bọn hắn sẽ thêm một cơ hội, một lần dựa theo chính mình ý nguyện rèn đúc đạo cơ cơ hội, nếu là không thành, lại lựa chọn Vệ Uyên cung cấp đạo cơ và khuôn. Nhưng ở cùng thái sơ cung chưa tu thảo luận về sau, Vệ Uyên quyết định cuối cùng nhượng thôi ra con cháu cũng áp dụng đồng dạng chính tự, cũng tức là đồng dạng cho thêm một cơ hội. Mặc dù dạng này sẽ tiêu hao chỗ còn lại không nhiều thanh minh ao nước, bất quá Vệ Uyên bản năng cảm thấy Tại cùng một cái quần thể bảo trì cơ bản công bằng cũng rất trọng yếu. Cái này đồng thời bên trong cung cấp đạo cơ ván khuôn nhiều một cái, tức là Vệ Uyên vừa mới chế thành phóng ra dùng phi kiếm. Thanh phi kiếm này không có phức tạp hình dạng, không có dư thừa công năng, duy nhất thần dị chỗ ở chỗ nó nửa đoạn sau có thể bảo tạc, từ đó thôi động nửa đoạn trước ra tốc phi hành, gia tăng uy lực. Nếu như lắp vào đặc chế pháp khí trong thương, chính là một mai đại uy lực phi kiếm đạn. Chính là bởi vì giản dị tự nhiên, cho nên lại lần nữa phát triển nhân giai đạo cơ pháp vị, vì nhân gian tiên đạo khuyết chương lại lần nữa làm ra trọng đại công hiến. Nhưng thanh phi kiếm này là có thể giàn đúc nhiều đem. Nói cách khác, đúc thành đạo cơ sau xem cá nhân tiên phú bất động, có thể là một thành, cũng có thể là ba năm à, thậm chí nhiều hơn. Có vẻ như cái này châu ngọc ở phía trước, Thái Sơ cung chư tu đã sớm riêng phần mình thúc đẩy đầu vóc, nghiên cứu mới đạo cơ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chỉ có xấu hổ hay không, cái kia nghiên cứu chế tạo cái mới đạo cơ cơ bản không có gì đồ khó. Thế là dư chi quyết lấy ra ngũ phương canh kim, Tôn Vũ có tiên tiên sinh xuống nước. Sư Hòa Lao đạo lúc đầu nghĩ đến một đạo thủy hành hoặc một hành đạo cơ, nhưng đã có sáu đạo giáp đất thần mục khí, muốn đánh vượt hạn cuối có chút khó khăn. Cho nên hắn suy nghĩ nửa ngày nghiên cứu ra một viên ngự thú tiên tâm. Đạo cơ này am hiểu phải linh thú hảo cảm, lại càng dễ đem cường đại linh thú thu làm linh sủng. Bất quá ba vị này dù sao đều là vệ uyên trưởng bối, bao nhiêu còn muốn điểm mặt, mấy đạo cơ ván khuôn mặc dù so vệ uyên niên chế mấy cái kia mạnh hơn một chút, nhưng danh tự bên trên ngược lại kém không ít, đem những này muốn đúc đạo cơ người sắp xếp cẩn thận. 30 vạn hứa ra cùng quan quân tù binh cũng đều xử trí phải không sai biệt lắm, có thể trở về đại bộ phận đều đã trở về, còn lại đều là không nơi nương tựa. Giờ phút này tổng cộng có 299.0000. Vệ uyên chọn lấy cái buổi chiều, đem tất cả mọi người tập trung lại. 30 vạn người tụ tại một chỗ đơn giản chính là người ta tấp nập làm vệ uyên leo lên đài cao về sau, tất cả mọi người liền đều an tĩnh lại, biết vệ uyên sau đó phải nói việc quan hệ tự thân vận mệnh, vệ uyên vận lên đạo lực, đồng thời ở trong đó kèm theo một điểm từ long cốt bên trong chiếm được long khí, chân long trời sinh long uy, đối hạ vị sinh linh áp chế kinh khủng dị thường, xa so với nguyệt quế tiên thụ, băng ly thần mục tới rõ ràng, cho nên vệ uyên mới mở miệng, rời đài cao gần chút người nhất thời không chế không nổi dùng mình, không ít người thậm chí tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các ngươi nhìn xem, đây là ai? Hai tên tu sĩ si áp lấy hứa xuân nguyên leo lên đài cao, dưới đài lập tức rối loạn tưng bừng lập tức liền có người nhận ra hứa Xuân Nguyên lại một chuyến mười, mười chuyến trăm, trong nháy mắt tất cả mọi người biết rồi. Vệ Uyên nói, vị này vốn là Hàm Dương quan Trấn thủ sứ, hiện tại cũng đứng ở nơi này, cho nên hứa gia cứu không được các ngươi, cũng không ai có thể cứu các ngươi. Hiện tại ta nói cho đúng là đối sắp xếp của các ngươi, tại bộ này thể chất xuống, các ngươi chỉ cần nghiêm túc hoàn thành đóng tới nhiệm vụ, liền có khả năng thoát khỏi trước mắt thân phận, thậm chí có thể trở thành dưới trướng của ta quan quân. Sau đó Vệ Uyên liền tuyên bố một bộ thân phận mới cơ chế, bộ này cơ chế có công tích cùng Tu Vi hai đầu dây, tất cả mọi người khởi điểm đều là tội dân. Tội dân hình như tù phạm, phạm sai lầm xử phạt cũng cực nặng, chỉ là chém đầu tội lớn liền có hơn 10 đầu. Tội dân tích đủ công trạng, chính là quân tốt. Cái này quân tốt còn không phải binh lính bình thường, mà là cùng loại với trong quân tử doanh, cảm tử doanh một loại. Quân tốt sau là bình dân, lại sau chính là trong danh sách quan quân. Đây là thân phận dây. Chú thể tu vi tăng lên, cũng sẽ có tương ứng ưu đãi, có thể gánh chịu nhiệm vụ càng nhiều, tích lũy công trạng cũng sẽ càng nhanh. Mỗi cái chú thể cảnh giới đều có không ít chuyên môn nhiệm vụ. Nếu như chú thể đạt tới đốn cốt, lại nguyện ý ký xuống huyết khế, như vậy có thể trực tiếp vượt qua tội dân, trở thành quân tốt. Thân phận thăng giai cần thiết công trạng mỗi cấp cũng không giống nhau, từ tội dân lên tới quân tốt cũng không nhiều, cần cù lại không phạm tội, nhiều nhất 1 năm liền có thể thăng giai, nhưng tầng quân tốt đến bình dân liền muốn 3 năm, bình dân đến quan quân cần 6 năm. Bộ này cơ chế vệ uyên còn không có thay đổi nhỏ, hắn suy nghĩ bước đầu là tại tội dân giai đoạn trước chia nhỏ ra mười mấy cái giai đoạn, trước nhanh sau chậm, phía trước nhất mấy cấp mấy ngày liền có thể thăng cấp, đằng sau liền muốn hơn 10 ngày, hơn 10 ngày, thậm chí hơn 100 trời. Trên sử sách cùng loại chế độ có không ít, Hứa Văn Vo trong tư liệu cũng có đề cập. Thân phận mới cơ chế công bố, tất cả tù binh đều yên lặng rất nhiều, nguyên bản tràn ngập bất an cũng đánh tan không ít. Nếu không dựa theo lệ cũ, đột nhiên nhiều nhiều tù binh như vậy, lương thực nếu là không đủ, rất có thể là muốn lừa giết một bộ phận người. Hiện tại có bộ này phức tạp cơ chế, hiện nhiên vệ viên là không có ý định giết bọn hắn. Tội dân lập tức nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là mở ruộng, bọn hắn sẽ cùng mới gia nhập lưu dân cùng một chỗ tại giới vực biên giới chỗ khai hoang, nơi đó khoảng cách cột mốc khá xa, thiên địa đổi vừa mới bắt đầu, mới mở chi điểm sản ruộng đất lương có lẽ vẫn chưa tới hai cân. Bất quá bây giờ nhân thủ đầy đủ. Vệ Uyên bước đầu tiên là trước mở ruộng đến trăm văn mẫu, lại nói cái khác. Sau đó tội dân cùng lưu dân bên trong một chút biết chứ, chú thể có thành tựu lại tương đối thông minh sẽ bị đưa đến dư chi trước chỗ, gánh chịu khai sơn tuyển vãng, xây lò tạo cầu các loại công việc. Còn vưa lại một chút người, thì là bị kéo đi xây thành cùng đào móc công sự dưới đất. Vệ Uyên từ đầu đến cuối đối hứa ra ôm lấy cảnh giác, nói thật đối Tây Tấn cũng không yên lòng. Nếu không phải Bắc Phương liêu tộc đánh cho hung ác, nói không chừng lúc nào Tây Tấn đại quân liền đến dưới vực rồi. Nhưng là Vệ Uyên cùng Chư Tu cũng xuất hiện một chút khác nhau, chủ yếu vẫn là tại Vệ Uyên lần này mang về chín cây thanh linh thụ bên trên. Thanh Linh Thụ mặc dù chỉ là linh thực, lại có thể phạm vi lớn cải thiện trung quanh thiên địa hoàn cảnh, tăng lên linh khí. Dựa theo sự hòa chân nhân ý nghĩ, là đem 9 cây cây toàn bộ trồng tại dược viên, như thế có thể bố trí xuống cựu cung tụ linh đại trận, cực đại tăng lên dược viên nồng độ linh khí. Trong vườn tất cả linh thực sinh trưởng tốc độ đều sẽ tương ứng tăng lên. Những người khác cũng không dị nghị, chỉ có dư chi chiuyết đưa ra một cái thay thế phương án, đồng dạng là cựu cung tụ linh trận. Nếu là để đặt tại rèn bình phượng, thì không luận sản lượng vẫn là phẩm chất cũng có thể tăng lên một đẳng. Nhưng Chư Tu vẫn cảm thấy dựa theo truyền thống, bậc này linh thụ nên đặt ở dược viên. Bất quá vệ lên cuối cùng chỉ ở trong dược viên thả 3 cây, bay cái tiểu tam tại tụ linh trận. Trận này hiệu quả chỉ tương đương với cựu cung trận hai thành. Còn lại 6 cây linh thụ đều trồng ở phàm điền bên trong, đặc biệt là mấy khối thối giữa cánh đồng trung quanh. Như thế có thể ức chế mục nát thổ khuất chương, bảo hộ phàm điền, đồng thời có thể tăng lên phàm điền sản lượng. Tính toán xuống, một mùa ước có thể nhiều đến lương 200 và cân. Vì việc này, chư tu ở giữa hiếm thấy xuất hiện cái đột. Khác nhau một trong là chư tu cho rằng phàm nhân chỉ cần không đói chết là được rồi, có thể làm cho bọn hắn ăn no, tại toàn bộ thiên hạ đều là nhân năng. Thanh linh thụ trọng yếu như vậy, tài nguyên có càng khẩn yếu hơn tác dụng, không nên dùng tại phạm nhân trên thân. Lúc này vệ uyên mới phát hiện, chư tu đã đối với hắn một mực đem tài nguyên hướng phạm nhân nghiêng lệch rất có phê bình kín đáo, đến thanh linh thụ phân phối đại sự này bên trên, rốt cục có chỗ bộc phát. Coi như tiên phạm đối xử như nhau, từ toàn bộ giới vực sản xuất góc độ, đến tột cùng là tại dược viên bố trí xuống cựu cung trận, vẫn là phân tán đến phạm điển thu hoạch càng nhiều, cũng có khác nhau. Nếu như lấy cái góc độ này nhìn cái kia dư chi chiết phương án liền thay đổi cực kỳ sức cạnh tranh. Gen binh phượng xuất ra gấp ngược, binh khí cùng công cụ hoàn toàn là cùng không đủ cầu. Đặc biệt là giấc ngực, đối ngoại có bao nhiêu liền có thể bán đi bao nhiêu. Sản lượng cùng phẩm chất tăng lên, cũng có thể tính được đi ra tiên ngân. Lấy cỡ nào phải tiên ngân đi mua lương, khẳng định không chỉ 200 vạn cân. Nói thật, hai điểm này vô luận điểm nào nhất vệ uyên đều nhau nhau không thắng, hắn cuối cùng không thể không vận dụng giới chủ thân phận, lại thêm linh thực là hoàng vân chân quân trực tiếp thưởng cho chính mình, dùng cái này kết thúc tranh luận. Vệ Uyên cũng nói không rõ vì cái gì, chính là bản năng trực giác, cảm thấy nhà mình trong ruộng sinh lương nếu như không đủ, liền sẽ trong lòng hốt hoảng hốt. Cái luận kết thúc, trừ tu lại là hòa hợp tiềm thấm, đem vừa rồi không nhanh đều quên đến sau đầu. Tôn Vũ nói, lần này nhân quả đại chú tới đột nhiên, ta cảm thấy, có lẽ không phải ngẫu nhiên. Sư hòa chân nhân ánh mắt sáng lên, trầm nói, ngươi nói là có nội gian. Tôn Vũ gật đầu, nếu không không có cách nào giải thích, ta gần đây mượn nhờ thương thế khỏi hẳn cơ hội, lên quẻ đo lường tính toán thiên cơ, quẻ tượng sát thực biểu hiện nhân quả đại chú cùng nội gian có quan hệ. Dư Chi chuyết nói, việc này muốn tra cũng dễ dàng cũng không dễ dàng, chỉ cần bỏ chút thời gian, hoa chút tư lương, trước lên đại trận đo lường tính toán thiên cơ, phòng ngừa nội gian hỗn loạn thiên cơ, lại từng cái kiểm tra tất cả có thể bên trên chủ phong người, hơn phân nửa liền có thể có kết quả. Nếu là không được, lại mở rộng phạm vi, tổng cộng cũng liền hơn 2000 người, luôn có thể tìm ra." Phong thính Vũ đông nhiên nói, có một ít người tại trước đó sau rời đi giới vực, cũng không thể bỏ qua. Trừ tu đều là gật đầu, sâu cảm giác có lý, bất quá cũng không có bởi vì Phong thính Vũ ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt mà thay đổi đối Minh Vương Điện cái nhìn. Chuyện này về nguyên sớm đã nghĩ tới, lại lập đi lặp lại cân nhắc qua nhiều lần, lập tức nói, "Nội gian có lẽ có, nhưng khẳng định ẩn tàng phải 10 phần xảo rượu. Chúng ta nếu là quy mô lùng bắt, có lẽ có thể đem hắn cầm ra đến, nhưng cũng có khả năng rất lớn bắt lầm người." Trong lịch sử cùng loại sự tình không ít cuối cùng phần lớn biến thành chấn động một thời đại án, liên lụy rất rộng. Nói đến đây, Vệ Uyên cười cười, nói, dù sao nhân quả đại chú đều không thể đánh chết ta, có thể giết chết ta đồ vật đã không nhiều lắm. Một cái nội gian, chính là cầm ra đến cũng không có gì ích lợi. Ta cảm thấy, hiện tại chuyện cần làm nhiều như vậy, cũng không cần chính mình dạy vào chính mình rồi. Chư Tu suy nghĩ một lát, mặc dù vẫn là không có cam lòng, nhưng đều công nhận Vệ Uyên ý nghĩ. Linh Châu, Thiên Thu Thành. Phạm Đông Hòa một thân mọi mệt, từ tốc dạ đường đi ra. Tốc dạ đường là hứa ra sưu tập tình báo. Thanh lý nội gian yếu địa, luôn luôn để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Từ trở về ngày đó trở đi, Phạm Đông Hòa mỗi ngày đều muốn tới Túc Dạ Đường đưa tin, tiếp nhận dài đến mấy canh giờ để ra nghi vấn. Phạm Đông Hòa dù sao cũng là phát tướng, chiến lực cứng hãn, lại không có chứng cứ đầu hàng địch, cho nên Túc Dạ Đường cắt chấp sự đối với hắn khá lịch sự, cũng không coi cha tấn, Mỗi ngày cuộn sau khi hỏi xong sẽ còn thả hắn về nhà qua đêm. Nhưng những người khác nhưng là không còn bực này đã ngổ rồi. Những cái kia bị vệ uyên thả ra sĩ quan, tại hứa ra lại lần nữa tiếp nhận hàm dương quan sau trước tiên liền toàn bộ bắt trở về. Hỏi Tham Hạch Tâm cũng chỉ có một vấn đề. Vậy Luân tại sao lại thả bọn hắn? Vấn đề này nào có đáp án. Tất cả sĩ quan trả lời tất nhiên là đủ loại. Bực này đáp án đương nhiên sẽ không nhường các chấp sự hài lòng, thế là liền động hình. Lần này từ Hàm Dương quan bắt trở lại sĩ quan trường hơn ngàn người, trong lúc nhất thời túc dạ đường bên trong cũng là kín người hết chỗ. Tra tấn thất căn bản cũng không đủ, rất nhiều một mình tra tấn thất không thể không nhét vào 4-5 người, đại gia chen chen cùng một chỗ dùng hình. Các quân quan biết rõ việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng rơi xuống túc dạ đường trong tay tất nhiên chỉ biết biến lớn sẽ không thay đổi nhỏ, thế là dốc hết toàn lực phát động người nhà, hy vọng có thể đem chính mình hoạt động ra ngoài thế là túc dạ đường lớn nhỏ các chấp sự hoặc nhiều hoặc ít phát một bút tài chương 387. bại lộ nền móng chương 387. bại lộ nền móng cầu nguyện phiếu linh châu thiên thu thành lại một lần từ túc dạ đường đi ra phạm đông hòa quay đầu nhìn xem tòa kia ngăn nắp màu đen đặc kiến trúc cao lớn nặng nghề thở dài rất nhiều người đều trong bóng tối truyền thuyết túc dạ đường liền như một cái quan tài chỉ muốn đi vào sớm muộn đều sẽ biến thành thi thể mấy ngày đến nay các chấp sự lăn qua lội lại hỏi cái kia mấy vấn đề chỉ cần phạm đông hòa đáp sai một chữ liền sẽ bị nắm chặt không buông tha lặp đi lặp lại để ra nghi vấn Hoặc là có người khác khẩu cung bên trong liên lụy đến Phạm Đông Hoa, cho dù là lại nhỏ sự tình, cũng muốn giải thích một canh giờ. Liên tục mấy ngày kế tiếp, Phạm Đông Hoa cảm thấy mình đạo tâm đều muốn sụp đổ, mấy lần nghĩ liều lĩnh, trực tiếp cắt đối diện mấy cái chấp sự. Cũng có đôi khi, Phạm Đông Hoa cảm thấy mình nếu không vẫn là khuất phục được rồi, những người kia đơn giản là muốn nhường hắn cầm chút tiền tới qua quan. Thế nhưng là coi như hắn nghĩ, trong nhà sớm đã đem thứ đáng giá đều bán, hứa trọng hành vào tù về sau, đi qua thân tín rất nhiều đều bị hứa Xuân Nguyên lấy đủ loại lấy cơ tông lấy, đưa vào túc giả đường cũng không ít. Vì cứu bọn họ, Phạm Đông Hoa sớm đã bán sạch toàn bộ gia sản hiện tại đến phiên chính mình lại là không bỏ ra nổi tiền gì rồi. Phạm Đông Hoa trần chờ một lát, rốt cục đổi phương hướng, một lát sau liền đến đến Đông Thành một tòa đại trạch viết trước. Sau khi thông báo, một lát sau người gác cổng liền đem hắn đưa vào một gian buồng lò sưởi bên trong. Vung lò sưởi thượng thủ ngồi lấy một cái trang phục lộng lẫy phụ nhân, xem ra chỉ có ba mươi không đến, dung mạo hiếm có đỉnh nổi. Bất quá Phạm Đông Hoa lại biết trước mắt vị này tu vi khoảng cách chân Quân chỉ có cách xa một bước, mà còn có đột phá khả năng, cho nên mới có thể lấy nữ tử chi thân chấp trưởng hứa ra mười một phòng, phóng nhãn toàn bộ hứa ra nàng cũng là có ít nhân vật thực quyền, không có mấy người dám đắc tội nàng. Phạm Đông Hòa vào chỗ, vẫn là chần chờ một chút, mới nói, có người nắm ta đưa lên tiếng nếu để cho vị kia về không được, nguyện ý nỗ lực chút gì. Nữ nhân mỉm cười, nói, Phạm tướng quân vẫn là tâm hệ gia tộc, không muốn gỡ gây vị trưởng lão, qua nhiều như vậy thiên tài tới tìm ta. Phạm Đông Hòa trong lòng du lên, nói, ngươi cũng biết. Nữ nhân nâng trung trà lên bát khẽ thưởng thức một ngụm, nói, cái này lại không khó đoán, cái kia vệ lên là cái trong viên đá đều muốn ép ra giàu tới nhân vật hung hắc, cầm hứa Xuân Nguyên lại không giết, hiển nhiên dự định đổi một bút tư lương, hứa ra lớn như vậy coi như vệ uyên không biết ta cùng hứa xuân nguyên có thủ cũng khẳng định có người không hy vọng hắn trở về cho nên ngươi vừa về đến ta liền sẽ chờ ngươi đến tìm ta nhưng ngươi hôm nay mới đến nói thật ta là có chút thất vọng phạm đông hòa cười khổ nói không phải vạn bất đắc dĩ phạm Mộ thực sự không muốn để cho vệ uyên mưu đồ đạt được nữ nhân nhặt nói phạm tướng quân là người tốt tốt việc này ta đã biết chuyện kế tiếp chính ta sẽ xử lý ngoài ra từ từ mai túc dạ đường sẽ không lại tìm ngươi rồi ta những bộ hạ cũ kia nữ nhân đưa tay đã ngừng lại hắn phía dưới mà nói sau đó nói ngươi chuyển lời giá trị liền chỉ có nhiều như vậy dứt lời nàng liền bưng trà tiễn khách. các loại phạm đông hòa sau khi đi, sau tấm bình phong truyền ra một cái anh tư hơn người người trẻ tuổi, nói, mẫu thân, đó là cái tốt đẹp thời cơ, vì sao không thu hắn? nhìn thấy người trẻ tuổi kia, trên mặt nữ nhân hiện hiện ý cười, nói, nếu là hắn vừa về đến liền đến tìm ta, hoặc là từ đầu đến cuối không tìm đến ta, ta đều sẽ cân nhắc thu hắn. nhưng hắn cách mấy ngày, thực sự không có biện pháp mới đến tìm ta, nói rõ tức thấy không rõ tình thế, đáy lòng lại có chút buồn cười nguyên tắc cùng kiên trì. dùng ngươi hoặc là dùng hắn trung, hoặc là dùng khả năng, đành phải thứ nhất là đủ. thế nhưng chút ở vào giữa hai bên tác dụng kỳ thật không có xem ra nhiều như vậy, cái này phạm đông hòa chính là người như vậy, thật muốn thu liền sẽ phát hiện dùng không có như vậy tay. người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ, sau đó lại nói, mẫu thân, ta nghĩ đi một lần thanh minh, ngươi đến đó làm cái gì? người trẻ tuổi lộ ra vẻ tức giận, nói, cái kia vệ viên cực kỳ cuồng vọng, lại dám nói ta hứa ra pháp tướng đều là rất rưỡi, đây không phải đem ngài cũng mắng đi vào, ta nghĩ đi chiếu cố hắn, nhìn xem đại gia cùng là đạo cơ viên mãn, hắn dựa vào cái gì như vậy miệng lưỡi khí, hồi náo, nữ nhân mặt chầm xuống, quát người tới, mang thiếu gia xuống dưới diện bích bảy ngày. Mặt khác là ai cho thiếu gia nhai bên hai, tìm ra, trường đánh chết. Hai cái thân thể mềm mại, tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ chậm rãi đi tới, một trái một phải nhấc lên người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia liều mạng giãy giụa, làm thế nào đều thoát không ra thị nữ tuyết trắng tay nhỏ, bị sinh sinh chống ra ngoài. Hắn vẫn không phục, không ngừng kêu lên, cái kia vệ uyên nói muốn đơn đả độc đấu, ta sợ hắn làm gì. Các loại người trẻ tuổi bị mang đi, nữ nhân tới bàn trước, trải rộng ra một tấm giấy viết thư, bắt đầu cho vệ uyên viết thư. Thiên thu thành cung nội thành, một chỗ thanh du hồ nước trước cắm chuôi nặng nghề cự kiếm, một cái tuổi trẻ tu sĩ khoanh chân ngồi tại kiếm trước, chính nhắm mắt lấy tâm nhãn xem kiếm. Diệu vô hình, diệu vô hình." Ngoài viện truyền đến tiếng hô, sau đó một cái cao tráng hán tử không đợi thông báo, liền đi đến. Tu sĩ trẻ tuổi cũng không khởi hành, mà là tại chỗ quay người. Lúc này mới có thể nhìn ra, hắn đúng là bay bổng ngồi lấy. "Ngươi nghe nói không? Vệ nguyên tiểu tử kia bản tiếng, nói ta hứa ra pháp tướng đều là rất rười. Còn buông lời nói ai nếu không phục, chỉ cần là đơn đả độc đấu, hắn đều tiếp lấy." Hứa rượu vô kiên định nói. Tự nhiên nghe nói, làm sao, ngươi muốn đi chiếu cố hắn? Cao Tráng Hán Tử nhíu mày hiện ra do dự, nói, hắn có thể lấy một địch nhiều còn cầm xuống Xuân Nguyên tộc lao, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Cái này không phải rồi. Cao Tráng Hán Tử hiện ra căm giận chi sắc, nói, ta là không được, nhưng Diệu võ huynh ngươi có thể à? Ngươi không phải vừa mới luyện thành một kiếm kia? Hứa Diệu võ trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ẩn ẩn kiếm khí, thanh âm bên trong cũng mang tới sát khí. Ai nói với ngươi? Cao Tráng Hán Tử giật nệ cả mình, lui lại hai bước, phía sau lưng đâm vào tường viện bên trên, khó nhọc nói, có một lần uống rượu, ta. Ta nhìn ngươi mi tâm bên trong nổi lên một mai kiếm vấn, hứa rượu võ trầm trầm thu trong mắt kiếm khí, im lặng một lát, mới nói, việc này tuyệt không thể nói với người khác lên, nếu không ta nguy hiểm đến tính mạng. Cái này, đây không phải chuyện tốt sao? Tốt Tà, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Ngươi ta là sinh tử chi giao, ta làm sao sẽ hại ngươi? Cao Tráng Hán Tử liên tục phát thệ, chờ hắn cáo từ rời đi, tu sĩ trẻ tuổi Phương Tử rêu cười một tiếng, lẩm bẩm, vẫn là làm không được tâm ngoan thủ lạng, ôi, xem ra đại sư nói không sai, ta sớm muộn phải chết ở trên đây. Thanh Minh giới vực lúc này trời tối người yên. Vệ Uyên ngồi tại tu luyện thất, trước mặt đứng thẳng một cái cao lớn hung lệ võ giả, hắn cao tới chỗ năm. Tại cái này trong phòng tu luyện đỉnh đầu đã chạm đến trần nhà. Cái này võ sĩ thân thể cảnh vật chung quanh đều ẩn ẩn có chút vật mẹo, hiển nhiên pháp khu cường hắn phải không thể tưởng tượng nổi. Mặt mũi của hắn kỳ dị, như là đầu rồng cùng mặt người hỗn hợp sau đó kết quả, trên đầu mọc lên vài gốc sừng nhọn, nhìn lại như là bay lên đầu tóc. Lúc này võ sĩ từ bên trong ra ngoài hết thảy đều chiếu vào Vệ Uyên trong lòng. Một con năm chỉ long trảo giấu ở võ sĩ thứ hải bên trong, xung quanh nhận hiện phong vân xuyên xuyên, lúc nào cũng biến ảo, lại có thể tùy tâm ý thời khắc bên ngoài hiện. Đây chính là võ sĩ Pháp tướng, Thình Lình đã là hậu kỳ tu vi. Lại Long Trảo tự mang sông núi Vân phòng, tại Pháp tướng bên trong cũng thuộc về cực phẩm. Thời gian qua đi nhiều ngày, Long Ngưng cuối cùng từ trong đầm nước đi ra, hóa thành mới Long vệ. Hắn cùng trước hai tên Long vệ hoàn toàn khác biệt, hậu kỳ tu vi cộng thêm cực phẩm pháp khu, mặc dù không kịp còn sống lúc Long Ngưng, nhưng cũng không phải phổ thông pháp tướng hậu kỳ có thể so sánh. Ngày đó Phạm Đông Hòa lúc đi còn đối vệ Uyên Đơn đã độc đấu rất có phê bình tín đạo, nhưng hắn không biết là, vệ Uyên trên thực tế đã rất là bảo lưu lại, còn có Long Ngưng cùng thiếu nữ âm dương chưa hề nói. Lại vệ Uyên thân ở thành mình, chiến lực tăng lên biên độ cực lớn. Nếu ai coi là vệ uyên chỉ có 34 cái pháp tướng chiến lực, ngang nhiên giết tới, vậy thì có ý tứ." Lúc này Vạn Lý Hà Sơn bên trong sinh cơ giật rào. Đất màu mỡ bên trong linh thực nảy sinh, mọi người bắt đầu bận rộn hợp quy tắc dưỡng đồng, vạch ra khối khối đồng ruộng. Bốn viên tiên lan cũng đã rời vào Vạn Lý Hà Sơn, thế là các phạm nhân lại phân ra bốn cái đoàn thể, phân biệt cùng bái bốn cây còn chưa kịp nảy mầm tiên lan. Vệ uyên nghiên cứu một hồi long lưng biến thành long vệ, liền đem hắn đưa về Vạn Lý Hà Sơn ôn dưỡng, sau đó chính mình khoanh chân vào chỗ, chuẩn bị làm một canh giờ bài tập hiện tại hắn tu luyện mặc dù đã sẽ không lại tăng lên linh lực, nhưng có thể rèn luyện đạo tâm, tăng lên đạo cơ linh tính. Vừa muốn vật ngã lưỡng vong vệ uyên bỗng nhiên bị đạo cơ bên trong một trận tiếng cãi và đánh gãy. Vệ uyên bị làm cho một trận không hiểu bực bực, thế là tiến vào vạn lý hà sơn xem xét, liền gặp hai bảy người ngay tại cãi nhau, mà lại càng ngày càng là kịch liệt, lại có muốn động thủ chi ý hai phe theo thứ tự là nguyệt quế tiên thủ cùng băng ly thần một tín đồ cãi nhau chừng vài trăm người, thở lạnh nhạt còn có mấy ngàn người ở bên ngoài nghe tới, hai bảy người chính là hoa hoa gọi bậy, nhưng trên thực tế giữa bọn hắn chủ yếu là dựa vào thần niệm giao lưu một câu ba nhà nhà liền có thể bao hàm phong phú hàng liễu, tỉ như nhà ta tiên thụ há lại nhà ngươi dã mục có thể so sánh. nếu ngươi không tin, lại nghe ta nói tới đối diện thì còn lấy một câu nha nha phi, ý tứ như sau, nhà ngươi dã mục mới vào phương thế giới này mấy ngày, nhìn năng hình dạng, bất quá là khỏa cây trà thôi. một phương này đám người kinh hãi, các ngươi làm sao biết nhà ta tiên thụ nền móng? chương 388. mưa gió sắp đến phong mãn lâu. chương 388, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. vạn lý hà sơn bên trong phạm nhân nhao nhao tốc cực nhanh, vài trăm người đồng thời mở miệng, vệ viên nghe một hồi đều có chút chịu không được đây quả thực liền cùng nghe trăm ngàn phiến móng tay đồng thời bắt bình sứ không sai bị lắm. bất quá đám người cãi nhau bên trong vẫn có chút đồ vật, tỷ như vệ uyên hiện tại biết băng ly thần mục nguyên lai like là gốc cây trả đối với đạo cơ bên trong phạm nhân sinh hoạt, nguyên bản vệ uyên không có ý định can thiệp, nhưng là hai nhóm tín đồ ẩm ý lên không kết thúc, vệ uyên không được chuyển xuống một đạo ý niệm, bắt buộc bọn hắn im miệng ý niệm xuống dưới, cuối cùng thanh tĩnh. vệ uyên nhẹ nhàng thở ra, lại kiểm tra vạn lý hà sơn, liền phát hiện nguyệt quế tiên thụ cùng băng ly thần mục lẫn nhau cách xa xa, đều chiếm một phương. Băng ly thần mục dưới nhiều hơn rất nhiều đất mồ mỡ, còn không ngừng có tiến độ vận thổ qua đây, đem nó đệm phải càng ngày càng cao. Khí thế bên trên đã đè ép Nguyệt Quế Tiên Thụ một bậc. Lúc này Băng Ly Thần Mục đã toàn diện thức tỉnh, sinh ra tận mấy cái nhanh mới, phía trên treo mấy chục cái lá cây. Vệ Uyên không khỏi phải lưu ý nhiều một chút nó lá cây. Băng Ly Thần Mục lập tức chập chởn, hai mảnh lá cây rơi xuống, tự hành bay đến Vệ Uyên trong lòng bàn tay. Nguyệt Quế Tiên Thụ tất nhiên là không cam lòng yếu thế, hai đóa đỏ nhạt hoa quế xa xa bay tới, cũng rơi vào Vệ Uyên trong tay. Một lát sau. Vệ Uyên tại thư phòng cùng Thôi Duật ngồi đối diện nhau. Thôi Duật trước mặt trưng bày một ly trà xanh, trong lành quế hương, cả phòng lượn lờ. Vệ Uyên cười nói, mới vừa được điểm trà ngon, ngươi thử một lần, cần phải đối đạo cơ có ít chỗ tốt. Thôi Duật nâng chung trà lên, xúc tu băng hàn, toàn bộ trên bàn tay trong nháy mắt chụp lên một tầng băng sương, lấy hắn tu vi đều là toàn thân du lên. Kỳ quái là, cứ việc đã là thấu xương thâm hàn, nhưng nước trà trong chén vẫn như cũ trong chảo, liền chút vụn băng đều không có. Trong chén trà là một mảnh lá cây màu xanh lam cùng một đóa đỏ nhạt tiểu hoa. Thôi Duật nhận ra đỏ nhạt tiểu hoa, dù sao Vệ Uyên gốc Thiên Nguyệt Quế Tiên Thụ đã không phải là bí mật mảnh kia màu lam băng lá lại không biết là vật gì, nhưng vừa nhìn liền chi phẩm dai không tại nguyện quế hoa quế phía dưới. Tôi duật ngựa đầu đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó liền cứng tại tại chỗ, một đạo băng dây giữa cổ hắn xuất hiện, một đường hướng phía dưới. trong ngay mắt hắn toàn thân cao thấp liền đều bao trùm lên một tầng băng xương. Vệ uyên quan sát đến tôi duật khí tức, cũng không có can thiệp. Tôi duật khí tức đầu tiên là gấp rơi, sau một lát phương từ thung lũng bắt đầu tăng trở lại, đạo lực bên trong tạp chất rõ ràng giảm bớt, lại nhiều một điểm băng hàn chi khí. Tôi duật trên mặt lại có huyết sắc, toàn thân cao thấp băng xương tan ra. hắn thở dài ra một hơi, nói, thật là bá đạo tinh lực. Kèm chút đem đạo cơ của ta biến thành một thanh băng kiếm, biến thành tiên cơ hay chưa? Vệ Uyên hỏi. Còn thiếu một chút, bất quá tăng lên đã rất rõ ràng rồi. Cuối cùng cái kia một điểm, qua không quá đi đã không quan trọng. Thôi giọt nói, còn có thể lại đến một ly sao? Thôi giọt liên tục xua tay, không được, đã đến đỉnh, lại uống cũng không có tác dụng, không duyên cớ lãng phí tiên vật. Vệ Uyên ngược lại là không nghĩ tới đạo cơ bên trong phàm nhân cãi nhau, thế mà tiết lộ băng ly thần một một cái khác cái có công dụng, mà lại băng ly thần một cùng nguyệt quế tiên thụ kỳ thật rất tương tự, hai phe đều là âm thổ tính, nguyệt quế bạch kim ánh trăng cũng là cực hàn độ vật. Cả hai treo sướng, dựa tính lẫn nhau kích phát, thế mà mạnh đến có thể tinh thuần đạo cơ tình trạng. Sau đó thôi ruột phải nhanh tu luyện lấy vững chắc đạo cơ, liền cáo từ rời đi đưa đi thôi ruột sau đó, Vệ Uyên liền đem còn sót lại một mảnh băng lá cùng hoa quế phong vào hộ, sau đó kêu một người tu sĩ tiến đến, phân phó đưa đến Bắc Phương sân môn, giao cho trường sinh trên tay. Lúc này cách trời sáng còn có chút thời gian, Vệ Uyên liền muốn lại nghe nghe những phàm nhân này đều đang nói cái gì. Mấy vạn có linh tính phàm nhân tập hợp một chỗ, sinh ra biến hóa đã có chút vượt qua Vệ Uyên dự liệu. Vệ Uyên thần thức khẽ động, liền nghe được vô số thanh âm, mà những âm thanh này bên trong có không ít là trực tiếp đối với hắn nói. Tiên chủ a, ta bên trái người kia vừa rồi vụng trộm mắng ngải. Thủ lĩnh ngăn trộm dân hiến cho ngươi cống phẩm, ta tận mắt nhìn thấy. Có người nghi ngờ ngài động thiên tính chân thực, hắn nói trong đất dáng dấp linh thực đều là giả. Tiên chủ, phía trước ta ra hỏa ở trong lòng mắng ngải. Vệ uyên càng nghe càng là im lặng, thế là thần thức tiến vào vạn lý Hà Sơn, tại thiên cung bên ngoài nhìn xuống dưới, liền gặp vài trăm người ngay tại chính mình tiên nhân giống trước một bên cung bái một bên cầu nguyện. Tiên tượng trước bàn thờ bên trên trưng bày rất nhiều tế phẩm, cái gì tiên quả tiên sơ, dê bỏ tam sinh đều đủ. Chỉ bất quá bàn thờ bên trên trưng bày tất cả tế phẩm đều có đỉnh chi chân ý, rõ ràng là dùng vạn lý hà sơn bên trong tảng đá bóc. Vệ uyên khẽ như mày, hắn vốn cho rằng những người này sẽ tượng lúc trước những cái kia đạo cơ khôi lỗi võ sĩ một dạng an tĩnh ở lại. Dù sao chỉ cần hắn không chết, cái kia tại vạn lý hà sơn bên trong linh vật cơ bản cũng là bất lao bất tử. Thiếu nữ âm dương mặc kệ có hay không linh tính, cơ bản cũng là đứng đấy bất động. Chỉ bất quá trung quanh xuất hiện cái khác có linh tính long vệ cùng đạo cơ võ sĩ về sau. Nàng trung quanh trong vòng trăm trượng đã không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại. Hơn nữa cách mở xa ba trượng liền không nhìn thấy nàng tồn tại. Ba bộ long vệ mấy cái mở tuệ đạo cơ không có việc gì cũng đều là đứng thẳng bất động. Vệ Uyên vốn cho rằng những này có linh tính phạm nhân chính là chút thông minh khôi lỗi cùng vật trang trí, thẳng đến chính mình hạ đặt chỉ lệnh lúc mới có thể động. Nhưng hiện tại xem ra những phạm nhân này rõ ràng đều có ý nghĩ của mình, làm việc dần dần bắt đầu không hợp thói thường. Vệ Uyên lại do xét một chút địa phương khác, sau đó liền phát hiện mấy trăm người ngay tại vận chuyển tảng đá, tại kiến tạo một tòa mới tự thần. Vệ Uyên cảm giác sâu sắc đau đầu, tổng cộng mấy vài người, hiện tại đã làm ra mười mấy cúng bái đối tượng, đây là muốn ép mình đổi tu hương hỏa thần đạo. Lúc này Vệ Uyên chú ý tới tu thần giống vài trăm người còn có phân công, có khi đá, có xử lý vật liệu đá, còn có một cái nhân thủ bên trong cầm lấy tờ bản vẽ, đang chỉ huy đã có giấy. Vệ Uyên thần thức đảo qua, kết quả phát hiện tờ giấy kia bên trong vẫn là đỉnh chi chân ý, chỉ bất quá lại dẹp vừa mềm, có thể cuốn thành một đoạn. Trên giấy vẽ lấy chưa hoàn thành tự thần, là chỉ to lớn một tiềm. Vệ Uyên yên lặng thuối lui ra khỏi vạn lý hà sơn. Lúc sáng sớm, Một phong thư liền bày ở Vệ Uyên trước mặt, cùng tin đồng thời đưa tới còn có một cái dương, bên trong chứa ba vạn lượng tiên ngân. Nhìn xong tin sau đó, Vệ Uyên liền tiến về nhà giam, đi vào Hứa Xuân Nguyên trước mặt. Hứa Xuân Nguyên cười khổ, "Vệ đại nhân tự mình đến thăm, lão phu đại khái bỏ mạng ở hôm nay." Hứa trưởng lão vẫn là rất đáng tiền, có người ra ba vạn mua người không thể quay về. Một lát sau, Vệ Uyên ra nhà giam, đạo cơ bên trong nhiều hai mươi đạo thiên ngoại khí vận. Thiên địa quà tặng thì là bị chúng linh thực chia đều. Mới vừa nảy mầm lang ra thân một cùng bốn cây tiên lan đoạt lên thiên địa quà tặng đến không có chút nào mờ mờ. Như thế trong nháy mắt một tháng trôi qua, 30 vạn tù binh đại bộ phận biến thành tội dân, trong đó 3 vạn ký kết huyết khế, biến thành quân tốt. Tất cả lưu dân đều đã tới Thanh Minh, hiện tại lưu dân mở đầu đều muốn tòng quân tốt bắt đầu làm. Lúc này đạo cơ 4 kỳ lớp đã hoàn thành lần thứ nhất đúc cơ đến thử, thôi ra 500 người bên trong thành công 4 người, giới vực 200 tu sĩ bên trong ngược lại là trở thành 5 người. 800 đạo binh bên trong lại có 30 người đúc thành đạo cơ, xác suất thành công đã vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Bất quá ở trong mắt vệ uyên tỷ lệ thành công này vẫn còn có chút thấp, trải qua này một vòng về sau Những người còn lại cần phải nhận rõ chính mình không có gì thiên phú sư thật, thành thành thật thật dựa theo đạo cơ ván khuôn tu luyện. Lại kém đạo cơ tu sĩ đó cũng là đạo cơ, so với cái kia cả một đời đúc không được đạo cơ mạnh. Thái Sơ cung đạo binh chỉnh thể tố chất so tu sĩ tầm thường vẫn là phải cao hơn một đoạn, lại là trên chiến trường sinh tử chém giết qua, nội tình so tu sĩ khác phải tốt hơn nhiều. Nhưng những người này Thái Sơ cung cơ bản cho rằng là đúc không thành đạo cơ, nếu không cũng sẽ không giao cho vệ yên. Sau đó một tháng, chính là muốn căn cứ mọi người thể chất bất đồng chuyển thụ đạo khác nhau cơ ván khuôn, sau đó dựa theo này tu hành, như thế tu hành một tháng liền cũng có thể lần nữa nếm thử Trong một tháng, ruộng mới rốt cục sáng lập đến 100 vạn mẫu, lại toàn bộ gieo trồng xuống, nhường vệ uyên thoáng an tâm một chút. Theo đồng ruộng sáng lập, thanh minh dưới trong đá mục nát nước dần dần mỏng manh, nước xanh dần dần tăng nhiều, giáp mộ sinh huyền lực lượng dần dần tăng trở lại. Lúc này quân thường trực mở rộng đến 4 vạn, cũng quân cũng cư dân bộ đội thì là 15 vạn, toàn bộ trang bị cơ bản xuống kiếp. Nhưng vệ uyên không biết là, khi hắn vùi đầu liều mạng phát triển thời điểm, một câu kia, "Hứa gia phát tướng", đều là rất rươi, đã truyền ra đến, mà lại truyền bá tốc độ xa xa so vệ uyên nghĩ tới thực sự nhanh hơn nhiều, cũng rộng hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Tiên Tông Độc Thiên Vọng tộc đại phiệt, Trư Quốc Vương thất, đều biết có một người như thế, tuy là đạo cơ, lại công nhiên xem toàn bộ môn phiệt pháp tướng như không. Mặc dù vệ viên cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng bảy họ 13 vọng ở giữa tuy có cao thấp, thực lực lớn thể vẫn là tại cùng một cái lượng cấp. Tiên tông cùng động thiên cũng không có cảm thấy liền so hứa ra mạnh hơn bao nhiêu, cơ bản cũng vẫn là cùng một cấp bậc, đặc biệt là hứa ra láo tổ hứa vạn cổ đánh bại Bùi Thính Hải, đồng thời phản láo hoàn đồng sau đó, các đại thế lực đối hứa ra đánh giá đều lên thăng lên nửa cấp. Mặc dù nghe nói hứa vạn cổ ra chút phiến phức, giờ phút này trốn ở động thiên bên trong không cách nào nhập thế hành động nhưng chỉ cần trước mắt không có số tuổi thọ nguy cơ, dạng gì phiền phức tại ngày sau năm tháng dài đằng đằng bên trong cũng có thể giải quyết. Thạo nghe người nghe chút lời này, tất nhiên là liếc mắt có thể nhìn ra vệ viên đang mượn cùng hứa ra thù hận nuôi mình vô địch chi thế, mặc dù cái này dưỡng thế chi pháp cực đoan điểm, càng giống là muốn không mở muốn tự sát. Thế nhưng là các nhà các phái đều không thiếu thôn xúc dưỡng vô địch chi thế thiên tài, chỉ bất quá đại gia xúc dưỡng chi pháp phần lớn là cùng giai vô địch, nào có tượng vệ viên dạng này trực tiếp càn một cái đại giai khiêu chiến tất cả mọi người. Là lấy trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu niên thiếu khí thịnh thiên tài đều để mắt tới vệ viên, muốn cùng hắn hảo hảo so tay một chút. Đây là Vệ Yên cho hứa ra bung lời trước đó căn bản chưa từng dự liệu được. Lúc này Vệ Yên chỉ lo vùi đầu phát triển, còn không biết ngoại giới sớm đã là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Chương 389, Luân luận, luận đạo lý. Chương 389, Luân luận, luận đạo lý. Giấu tải, Vệ Yên cảm thấy một tháng qua mình đã được bốn chữ này chân ý, đều dòng dã một tháng không có khiêu khích không có đi ra ngoài đánh trận rồi. Tại Vệ Liên trước mặt, là mên ngum ruộng, mạ đã dài đến hơn một xích cao, lại có không đến một tháng chính là thu hoạch quý rồi. Lúc này trong ruộng mạ còn có điểm thưa thớt, cũng là chiều cao không đủ, đoán chừng một mẫu sinh lương 200 cân. Cái này một mảnh 10 vạn mẫu ruộng đều là mới mở đi ra địa, Vệ Viên thần thức dò qua, có thể cảm giác được thổ địa bên trong độc tính đang bị mạ một chút xíu hấp thu, sau đó chậm rãi chuyển hóa. Kỳ tiếp theo sinh lương quý đoán trường sản lượng liền có thể gia tăng một thành, khi đó giáp một sinh huyền khôi phục, còn có thể lại tăng thêm một thành. Nhân vực trung thượng phẩm ruộng tốt sản lượng ước là 400 cân, Thanh Minh hiện tại lập xuống mới đưa gần một năm, tốt nhất đồng ruộng sinh đã có hơn 300 cân, đợi một thời gian chờ thiên địa tiến một bước chuyển đổi, đạt tới thượng phẩm ruộng tốt tiêu chuẩn hẳn không phải là vấn đề. Vệ Viên không giương chính mình loại lương cũng tại đại lượng thu mua chúng quanh lương thực đã đem toàn bộ tây vực lương giá đều hướng bên trên dơ lên vừa nhất. tại vệ uyên ánh mắt cách đó không xa còn có một khối màu xám đen mục nát thổ. bất quá mục nát thổ đã lại không quyết trương, độc tính đang từ từ nổ. vừa nghĩ tới thu lương quý vẫn chưa tới một tháng, vệ uyên chính là lòng sinh vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng quảng tích lương chậm sưng. vệ uyên bỗng nhiên tỉnh táo, mau đem câu nói này trục xuất náo hải. lúc này dư chi chuyết bay tới, xa xa liền đem một cái hộp hướng vệ uyên đem đến, sau đó quay đầu liền đi. vệ uyên tiếp được hộp, nói sư thúc vội như vậy muốn làm gì? Dư Chi Chuyết thanh âm một đường đi xa, mới vừa ở phía tây phát hiện một cái cực phẩm khoáng mạch, khả năng có linh vật, ta phải đi qua bắt lấy. Trong hộp là súng của ngươi, đã cải tiến tốt. Lời còn chưa dứt, Dư Chi Chuyết người đã đi xa. Vệ Uyên mở hộp ra, liền thấy bên trong để đó một chi dài năm thước đoạn thường, toàn thân hiện lên bạch ngọc sắc, phía trên tràn đầy màu vàng chạm giống hoa văn. Chợt liếc nhìn lại, Vệ Uyên cơ hồ không nhận ra đây là chính mình thanh kia vô cấu truyền sinh. Thời khắc này vô cấu truyền sinh bị Dư Chi luyện chế lại một lần, kết cấu cùng trận pháp đều có cải biến. Nó hiện tại cũng có thể xen vào vệ bên phi kiếm hộ đạn, liên sạc phi kiếm đồng thời ở phía sau bưng tăng lên một cái chuôi nắm thuận tiện vệ uyên phóng ra phi kiếm lúc nắm cầm nhắm chuẩn hoặc súng chỗ vẫn như cũ có lưu khép thể có thể cung cấp phi dạ chu tiên kiếm trang bị thêm cầm lấy vô cấu chuyển sinh vệ uyên liền đi sân tập bắn thử một chút thương thanh thương này hiện tại đã tương đương với cực phẩm pháp khí tất nhiên là so chính vệ uyên lung tung bóp thương cường đại rất nhiều vô luận tầm bắn xạ tốc vẫn là uy lực đều là toàn diện nghiền ép bắn ra mỗi phát phi kiếm đều có đạo cơ một kích toàn lực lực lượng chỉ bất quá trước khác nay khác vệ uyên trở lại thanh minh sau vạn lý hà sơn thất tỉnh mỗi ngày đạo lực tự nhiên khôi phục mấy chục lần tại vắng lai mở tuệ đạo cơ võ sĩ cũng gia tăng đến 10 cái. Tại bọn hắn không biết ngày đêm công việc xuống. Hiện tại đạo cơ bên trong phi kiếm chồng chất như núi, chừng mấy vạn phát. Nhìn xem như ngọn núi nhỏ phi kiếm, vệ uyên lần thứ nhất cảm thấy vô cấu chuyển kiếp nòng súng hơi ít rồi. Lúc này vệ uyên nhớ tới hứa văn võ cái kia thiểm, bây giờ quay đầu nhìn vẫn là gia hỏa này có dự kiến trước, vũ khí trong tay hoặc là còn nhiều, hoặc là còn thô, không giống vệ uyên thanh này nửa lên không được, đều xấu hổ tại đàm luận hỏa lực hai chữ. Thu hồi vô cốt chuyển sinh, vệ uyên liền lấy ra địa đồ bắt đầu quy hoạch mới ruộng. Hiện tại thanh minh phạm vi bao trùm đã đạt tới ba trăm cho nên lần này vệ uyên quy hoạch hai kỳ ruộng mới. Tất cả là 50 vạn mẫu. Các loại hai kỳ ruộng mới mở xong giới vực bên trong liền có ruộng 200 vạn mẫu, mỗi quý sinh lương 400 triệu cân. Vệ Uyên đã đang suy nghĩ phải trang dẫn vào thiên ngoại thế giới đo lường, không phải vậy trước mắt số lượng thực sự có chút quá lớn, ký sổ có chút cố hết sức đang lúc Vệ Uyên vì quảng tích lương ba chữ phấn đấu thời khắc, đột nhiên có người đến báo, "Giới chủ, Triệu Quốc Chấn Sơn tiết độ sứ lý trì phát tới cấp báo." Hắn chúng phục kích binh bại, bị sơn dân vây quanh ở Nga Sơn, xin mời giới chủ phái binh cứu viện. "Cái gì?" Vệ Uyên giật mình, đưa tay đem cấp báo đoạt lấy, triển khai mảnh dọc. Câu viện trung tư kèm theo một tấm bản đồ, ghi rõ nga sơn vị trí, cùng với trung quanh sơn dân trận địa cùng đại khái binh lực phân bố. trong thư còn kèm theo một điểm lý chỉ đạo lực, lấy phân rõ thật giả. trong thư nói lý chỉ xuất quân cùng sơn dân đại chiến, vô ý chúng phục kích. hiện tại bên người chỉ còn lại có 5.000 bộ hạ, vây quanh hắn sơn dân chừng mười mấy vạn. Về uyên tính toán khoảng cách vị trí, cũng chỉ có thanh minh rời lý chỉ gần nhất. bởi vì lý chỉ dạ tâm quá lớn, một hơi thở trước ra gần vạn giảm. hiện tại triệu quốc cái khác biên quân trụ sở đều so thanh minh còn xa hơn, mà lại biên quân điều động thủ tục dườm ra chờ đến đủ số lượng đại quân có thể xuất động, lý chỉ sớm đã bị đã diệt. Vệ Uyên lúc này hạ lệnh điểm binh, Long Tương long giật hai quân toàn bộ điều động, khắc mang một vạn quân thường trực. Chính chờ đợi đại quân tập kết lúc, bỗng nhiên lại có người cấp báo, "Giới chủ, có cái hòa thượng nói muốn tới tìm ngài lý luận." Bọn thuộc hạ nói ngài không rảnh, hắn liền cố xô vào, "Chúng ta thật sự là ngăn không được." Vệ Uyên trực tiếp nhìn về phía nơi xa, nơi đó một điểm Phật quang chính nhanh chóng mà đến, hậu phương đuổi theo mười mấy cái tu sĩ, làm thế nào đều đuổi không kịp. Phật quang bên trong là một cái tiểu hòa thượng, bên ngoài có được cực giai, mặc một thân xanh nhạt tăng bào, tay áo bồng bềnh, như đạm sóng mà đến, phong thái vô song. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, lúc này hắn cứu người sốt ruột, nào có ở không để ý tới cái này không hiểu thấu tiểu hòa thượng. Lần trước cái này tiểu hòa thượng chính là đột nhiên tới cửa lý luận, nói đạo lý không hiểu thấu, theo Vệ Uyên dám chó không tê ơ. Vệ Uyên nhớ kỹ lần trước chính mình một chút cũng không có khách khí, đem tiểu hòa thượng đánh cái mặt mũi bầm dập, hiện tại ra hỏa này tại sao lại tới? Là lại tu thành lợi hại gì pháp thuật, vẫn là đằng sau vụng trộm đi theo sư môn trưởng mối. Nhìn cái này tiểu hòa thượng tu vi bất quá là đạo cơ viên mãn, Vệ Uyên liền cảm thấy mình thắng mà không võ, không có ý định cùng hắn dây dưa. Trong nháy mắt tiểu hòa thượng tại Vệ Uyên trước mặt trầm định, chắp tay trước ngừng nói: Tiểu tăng Hồng Liên, vệ thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Vệ Huyên một mặt không nhịn được nói, có chuyện mau nói. Tiểu hòa Thượng thở dài, nói, Tiểu tăng nguyên bản vừa học chút đạo lý, dự định cùng thí chủ hảo hảo nói một chút, nhưng thí chủ gần đây làm điều ngang ngược, đã không tầm thường Phật pháp có thể cảm hóa, nhất định phải cảnh tỉnh mới có thể lạc đường biết quay lại. Vệ Huyên không những không giận mà còn cười, nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao làm điều ngang ngược rồi? Vệ thí chủ nhiều lần hương đau bình, tạo nên vô biên sát nghiệp. Tỷ như ngày hôm trước cùng hứa ra đại chiến, đống nhiều mấy vạn đoan hồn. Vệ Huyên hai mắt nhắm lại, lại nhặt nói, Tiểu Hoa chú ý lời nói của ngươi lần trước đại chiến ta thanh minh chiến tử vô số trung dũng chi sĩ bọn hắn danh dự cũng không tha cho ngươi ăn nói bừa bãi nếu như ngươi nhất định phải thống khoái há miệng vậy ta công khai nói cho ngươi ngươi lại bảo hoa tịnh thổ người ta cũng không phải chưa từng giết thế hệ này một vị minh vương chính là ta đưa đi chuyển kiếp ngươi có phải hay không cũng muốn muốn chết tiểu hoa thượng mặt không biểu tình nói xem ra thí chủ là nghe không vô phật pháp rồi cũng được dù sao tiểu tăng quyền cực cũng hơi có tinh tiến hắn đầu tiên là hợp thành chữ thập hành lễ sau đó hai tay trầm trầm mở ra một đôi tuyết trắng như tuyết giữa hai tay xuất hiện một điểm huyết quang, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh huyết quang nộn nhạo hồ nhỏ, mà trên người hắn thì là nhiều một tầng huyết quang, như là phủ thêm một kiện màu đỏ tươi cả sa. Vệ Uyên đầu tiên là mắt nhìn huyết sắc cả sa bên trên đồng tàu chụp vòng, cái này mai chụp vòng hiện vật phi phạm, lại cho Vệ Uyên mang đến rõ ràng áp lực, chí ít cũng là pháp bảo thượng phẩm, không phải bình thường pháp tướng tu sĩ có thể có. Vệ Uyên lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, bầu trời bên ngoài một cái vi nạn ý chí ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nói, nhẹ cảm như thế, giống như là trời sinh thần thông. Cái này Tiểu Hoa Thượng quả nhiên đến có chuẩn bị thân mang lên phẩm hộ thân pháp bảo khẳng định còn có pháp tướng kế thừa tuyệt sẽ không so với lúc trước tiện khải minh vương kim thân kém bầu trời bên ngoài còn có trưởng bối bảo vệ trên cơ bản thuộc về tiền tông đệ tử đi ra ngoài đối phối. cũng không biết trên người hắn phải chăng còn có cái khác pháp bảo cùng loại với năm đó vệ uyên tiến về tây vực lúc cầm tiền quân khí tức một dạng nhìn cái này tiểu hòa thượng ra sân tư thế vệ uyên liền khi hắn có rồi mắt thấy hồng liên tiểu hòa thượng đã kéo dài khoảng cách vệ uyên lại không khách khí vươn lên vô cấu chuyển sinh ca một tiếng xen vào một cái phi kiếm một đạn sau đó tiếng oanh minh bên trong họng súng phun ra thật dài đã hỏa 20 thanh phi kiếm trong nháy mắt đánh vào hồng liên tiểu hỏa thượng trên thân. Các loại một cái hộp đạn đánh hụt, tiểu hỏa thượng huyết sắc cả sa pha tán, chỉ có đồng trụ còn tại dạng dỡ phát sáng. Nhưng là vệ viên trong nháy mắt thay đổi mới hộp đạn, tiếng súng nối thành một mảnh, như là không có ngừng qua. Vô số phi kiếm như mưa to gió lớn đồng dạng đánh vào tiểu hỏa thượng trên thân, trong khoảnh khắc đánh không có đồng trừ sạch mang xé rách xanh nhạt tăng y y một bộ kim thân vừa mới hiện hiện, còn chưa kịp thấy rõ là cái gì, đã bị vô số phi kiếm đánh tan. Vệ viên rốt cục dừng tay, thổi thổi họng súng toát ra khói xanh, lúc này mới nhìn về phía buộc một thân phi kiếm, ngã xuống đất không dậy nổi tiểu hỏa thượng. Tiểu Hỏa Thượng lúc đầu nói quyền cước hơi có tinh tiến, kết quả Vệ Uyên cũng không thấy hắn quyền cước, cũng không có lĩnh hội tới Phật pháp, thậm chí liền kim thân đều không có thấy rõ, một chầu phi kiếm đã đem Hỏa Thượng bãi bình. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ muốn lại lần nữa ước định một chút đổi hộp đạn vô cấu truyền sinh huy rồi. Vệ Uyên nhấc lên rách tung toé, sương mặt sương mũi tiểu Hỏa Thượng, một tay lấy hắn ném tới giới vực bên ngoài. Lần này Vệ Uyên liền câu nói đều chẳng muốn nói, chỉ là hừ một tiếng, bay thẳng đi cùng đại quân tụ hợp đi rồi. Chương 390. Chỉ đổi biểu thị một lần. Chương 390, chỉ đổi biểu thị một lần. Bầu trời bên ngoài Vĩ nạn ý chí nhất thời không nói gì, còn lại mấy cái vĩ nạn ý chí thì là thu hồi ánh mắt, ngược lại chú ý chỗ khác. Lúc này Thanh Minh bộ đội đã tập kết hoàn tất, đi về phía Tây Nam tiến lên. Vệ Uyên bay tới cùng bộ đội tụ hợp về sau, toàn quân tăng tốc, hướng Nga Sơn chạy đi. Nga Sơn khoảng cách Thanh Minh có hơn và dặm, ở vào sơn dân cùng vu tộc chô giao giới. Vệ Uyên lần này điểm đủ 2 vạn người trừ 5000 long rực là chính quy kỵ binh bên ngoài, còn lại đều là cưỡi ngựa bộ binh. Lại có vạn lý Hà Sơn gia trì, đại quân hành quân tốc độ thật nhanh, một ngày mấy ngàn dặm, sau 3 ngày liền đến Nga Sơn bên ngoài. Nga Sơn là một mảnh nhỏ vùng núi chập trùng cũng không lớn, Lý Chỉ liền bị vây quanh ở một tòa núi nhỏ bên trên, đã thủ vững mấy ngày. Cũng may nơi đây mưa dầm liên miên, cây rừng mọc thành bụi, không thiếu nước cũng không thiếu chốc lũ vật liệu, Lý Chỉ chốc lũ mà thủ, cuối cùng kiên trì nổi. Vệ Uyên còn là lần đầu tiên cùng sơn dân giao đấu, bởi vậy trận chiến này tinh nhuệ ra hết, không dám kinh thường. Khoảng cách Nga Sơn trăm dặm lúc, Vệ Uyên liền chậm dần hành quân tốc độ, bộ đội triển khai, hai cánh thả ra chiến kỵ, bắt đầu lục soát tiến lên. Có lẽ là Vệ Uyên tới quá nhanh lại có lẽ là Sơn dân chủ yếu phòng bị chấn sơn giới vực cùng Triệu Quốc phương hướng vệ quân, tại vệ uyên cái phương hướng này bên trên cũng không mai phục, vệ uyên có thể đại quân thẳng vào, thẳng đến Sơn dân đại doanh. Vệ uyên đại quân đột nhiên xuất hiện lệnh Sơn dân một trận buổi rối, liên doanh bên trong vang lên liên miên bén nhọn còi huyết, sau đó mảng lớn Sơn dân xung ra, tại nơi trú quân bên ngoài bày trợn. Vệ uyên đứng ở trung quân, xa xa nhìn lại. Lúc này chập trùng rộn rốc ở giữa có nhàn nhạt sương mù tràn ngập, quân người miền núi doanh phía trên đều là xám xanh biết chí khí, bao quanh trung ương một toàn núi nhỏ, chính làm hao mòn trên núi quân khí. Núi nhỏ không cao, phía trên xây lên đơn sơ doanh trại bộ đội cứ việc bị vây nhiều ngày, nhưng quân khí vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, cao tới mấy chục trượng. Lý chỉ quân khí đúng là sáng tỏ màu và lõng, đây là chính thống nhân vương chi khí, nhìn chi biết ngay bất phàm. nhìn xem lý chỉ quân khí, nói thật vệ uyên cũng là có chút hâm mộ, chủ yếu là nhìn xem sáng lạn bắt mắt. bất quá lý chỉ là nam tề vương thất huyết thống, lại có tư thánh thư viện coi như một đời mới nhân vương bồi dưỡng, tương lai ít nhất là cái hàng thổ phong cương vương công, có thể nói căn chính miêu hồng, có nhân vương quân khí không có vấn đề gì. nếu là vệ uyên cũng dám lộ ra cái này vàng sáng nhân vương chi khí, sợ là tấn vương cái thứ nhất muốn phát binh tiêu diệt hắn. nhìn qua quân khí biết lý chỉ nhất thời không lo, vệ uyên liền lại nhìn trước trận sơn dân. sơn dân so với nhân tộc thấp hơn, trung bình chỉ tới nhân tộc bả vai, nhưng thân thể bọn họ cường kiện, cánh tay kỳ dài, treo đèo lội suối như dám trên đất bằng. bọn hắn phổ biến xuyên giáp da, phía trên xuyên lấy sắt thép giáp hiến, cầm trong tay các loại thép tinh vũ khí, còn có số lượng đông đảo nành nọ, võ bị tinh hoa lường, một điểm không so với người tộc kém. vệ uyên chuyến này đã sớm ôn tập quá sơn cư dân tư liệu. sơn dân am hiểu nấu sắt, đi săn, đồng thời chăn nuôi bổ dưỡng nhiều loại linh thú. Ngoài ra còn có sơn dân cự nhân, năm đó một cái cắt xén bản sơn dân cự nhân liền đã từng đem Thái Sơ cung một đám tân sinh đánh cho tìm không thấy Nam bắc. Lúc này sơn dân không ngừng phát ra o nha nha gào thét chiến giống, lại trong trận xuất hiện nhiều mặt khoác lên trọng giáp sơ cọ cự hùng. Vệ Uyên lúc này hạ lệnh biến trận, Long Tương quân ở phía trước, không trọng tuấn, phòng bộ tốt phân loại hai cánh, Long Dực kỵ binh thì chiếm trước bên cạnh dốc cao. Sơn dân trong trận vang lên một mảnh thét lên, số lớn sơn dân gào to lấy vọt lên. Sơ cọ chiến hùng tiếng giống như sấm, rất nhanh liền vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Mà phía sau sơn dân thì không ngừng bắn tên, đem từng lớp từng lớp mưa tên vung hướng Vệ Uyên trận địa. Cũng may nhóm này tinh nhuệ bộ tốt đều trang bị đại thuẫn cùng giáp ngực, sơn dân cung nọ không bằng liêu cư dân, rất khó bắn thủng chế tạo một thể thức giáp ngực, coi như bắn thấu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Một vòng mưa tên hạ xuống, đồng thời không cho vệ uyên tạo thành bao nhiêu thương vong. Lúc này xông vào trước nhất, hình thể lớn nhất một đầu sơ cọ chiến hùng đã vọt tới 100 trượng bên trong, vệ uyên quân trận bên trong đột nhiên vang lên một mảnh tiếng súng, cự hùng kia thế xông dống nhiên dừng lại, trên thân không ngừng có huyết hoa nở rộ. Nó bỗng nhiên đứng thẳng người lên, kết quả giữa ngực bụng không ngừng chúng đạn, liên miên huyết quang cơ hồ đưa nó toàn thân nhuộm đỏ. Tông có thể sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, lại chống lấy mưa đạn tiếp tục vọt tới trước, lại vọt lên mấy chục trượng mới ngã xuống. Còn lại cự hùng vận mệnh cơ bản giống nhau, tại đoạn này tử vong trong khoảng cách xa nhất cũng chỉ xông ra 60 trượng. Công kích sơn dân thỉnh thoảng bị đánh phải bay rất ra ngoài, thậm chí có trực tiếp bị ở giữa anh thành hai đoạn. Khoảng cách gần bên trên, thanh minh thay đổi trang phục tiểu mới thuốc nổ đạn uy lực đã vượt qua cung nỏ, một thương mệnh trùng, thường thường sẽ đem sơn dân toàn bộ bộ vị mang đi. Chính diện hàng thứ nhất long thương quân dựng thẳng thuận cự địch, xếp sau chiến sĩ thì tại thuận trong khe không ngừng xạ kích, lắp đạn xạ kích tốc độ đã đến một giây một phát trình độ. Mà đạo cơ đội trưởng đã toàn bộ thay đổi trang phục hộp đạn cung đạn súng mới, xạ tốc càng nhanh, hỏa lực cực mạnh liệt. Vẹn vẹn 100 trượng khoảng cách, sơn dân đã bị đánh đầy đất thi thể, thương vong thảm trọng, chiến hùng càng là toàn bộ chiến tử. Nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, còn lại sơn dân mới vọt tới trước trận, bắt đầu vật lộn, kết quả là phát hiện đối thủ cho súng tiếp lên đâm lưới đao. Thật dài thân thương lại thêm hai thước đâm lưới đao, đâm tới uy lực to lớn sơn dân vốn là thấp bé, dùng lại là luân đao. Kết quả gặp phải hiệp một lại là thương vong thảm trọng đợi đến song phương bắt đầu hôn chiến. Vệ Uyên tâm niệm vừa động, vạn lý Hà Sơn cụ hiện ra chỉ phía dưới chiến sĩ thực lực đống nhiên tăng lên một đoạn, trong chém giết sơn dân thương vong rõ ràng tăng lên, từng mảnh từng mảnh bị ám sát. Lập tức Vệ Uyên thần thức đảo qua, liền phát hiện sơn dân trung quân chỗ tồn tại. Cái này tuyệt không khó tìm, ngoại trừ cờ hiệu bên ngoài, cũng chỉ có nơi đó có hai vị pháp tướng. Vệ Uyên hướng lên trời một chỉ, ngọc sơn giữa trời mà rơi, lấy vô cùng mãnh ác chi thế trực tiếp đánh tới hướng cái kia hai tên pháp tướng. Sơn dân pháp tướng liên phát mấy cái pháp thuật đánh vào ngọc sơn bên trên, lại không thể ngăn cản mảy may thời khắc cuối cùng bọn hắn đành phải phân biệt hướng hai bên né ra, trợn mắt nhìn xem Ngọc Sơn rơi xuống đất, đất rung núi chuyển bên trong ném ra một trăm trượng phương viên hố cạn, đem hố cạn trong phạm vi hơn 1000 sơn dân toàn bộ đánh chết. Vệ Uyên vung tay hướng về phía trước Long Dực Kỵ binh bắt đầu công kích, binh phong xuyên qua đã thành tử vực trung quân, bay thẳng sơn dân đại doanh. Mà lúc này trên gò núi vàng sáng quân khí cũng động, Lý Chỉ gặp có viện quân đến nơi, cũng xuất quân xuất kích 5000 Long Dực Thiết Kỵ tại vạn lý Hà Sơn ra chỉ dưới đánh đâu thắng đó, cùng Lý Chỉ trong ngoại giáp công xuống, sơn dân đại bại, bỏ đại doanh, hướng hai bên vùng núi lảo tẩu. Công phá sơn dân một mặt đại doanh về sau, Vệ Uyên cùng Lý Chỉ hợp binh một chỗ. Lý Chỉ một mặt xấu hổ, nói: "Lần này vi huynh chủ quan rồi, chúng mai phục còn tốt hiền đệ đến nhanh, bằng không đợi Triệu Quốc viện quân đến còn không biết là lúc nào, hậu quả khó mà lường được." Vệ Uyên hiếu kỳ nói: "Lấy lý huynh chi năng, tại Triệu Quốc cũng làm không đến cứu viện quân." Lý Chỉ thở dài một hơi, "Ta vốn là nam tề huyết mạch, tuy nói là trao đổi tới khối này giới vực, nhưng Triệu Vương khẳng định đối ta có chỗ đề phòng. Mà lại Tiêu Thái Hậu cũng không tính cứ như vậy buông tha ta, nàng đã sớm phái người mua được biên quân tướng lĩnh. Mấy vị kia tư tướng quân không đến cản trở ta liền cảm ơn trời đất, nào còn dám mong đợi bọn hắn phát binh cứu viện." Vệ Uyên hướng về phía trước một chỉ, Nói, những sự tình này lát nữa lại nói, trước mắt Sơn dân còn không có toàn bộ bại, chúng ta trước diện bọn hắn. Lúc này chạy tán loạn Sơn dân đều chạy hướng một cái khác tòa đại doanh trong doanh trại Sơn dân chiến sĩ ra doanh bày trận, lại lôi ra mấy chục con sơ cọ chiến hùng áp trận. Bọn hắn một bên bày trận hướng về phía trước, một bên thu nạp bại quân, bị vệ lên một cái Ngọc Sơn lệnh chạy hai tên pháp tướng cũng lại lần nữa hiện thân, cùng bên này lại doanh pháp tướng tụ hợp, tổng cộng 5 tên pháp tướng. Lý Chỉ tùy thân cũng có 2 vị pháp tướng tu sĩ bảo vệ, mặc dù phổ thông Sơn dân pháp tướng yếu nhược tại nhân tộc pháp tướng, nhưng song phương số lượng chênh lệch quá lớn, cho nên Lý Chỉ mới bị đánh phải cố thủ chờ cứu viện. Vệ Uyên cẩn thận quan sát quân người miền núi khí, đã trong lòng hiểu rõ. Lý Chỉ khẽ nhũ mày, nói: Hiện tại Sơn dân số lượng rất nhiều, lại bên ta đã không có tập kích ưu thế, thủ hạ ta binh lính cũng mười phần mỏi mệt, không bằng trước tiên lui binh. Lúc này Lý Chỉ dưới trướng chiến sĩ chỉ còn lại có hơn 4.000 người, cơ hồ từng cái mang thương. Liên tục mấy ngày thủ vững để bọn hắn mệt mỏi không chịu nổi, quân khí mặc dù vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng Vệ Uyên nhìn ra cái kiếp nhưng thật ra là bởi vì Lý Chỉ đạo cơ duyên cơ cương ép tăng lên nhất dải, trên thực tế cũng không có mạnh như vậy chiến lược. Lý Chỉ đề nghị lui binh. Sau lưng hai vị pháp tướng cùng mấy tên tướng quân giáo úy liền đều là thở dài một hơi, đã mất tái chiến chi tâm. Vệ Uyên lại nói, đối diện không có cự nhân tham chiến, thiếu hụt hết sức rõ ràng, ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đánh bại bọn hắn cũng không tính khó. Dạng này, Lý huynh ngươi dẫn theo lĩnh bản bộ nhân mã ở chỗ này lực trận cho ta, ta biểu diễn cho ngươi một chút như thế nào đối phó sơn dân. Lý huynh về sau chủ yếu địch nhân hay là sơn dân, có lẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Lý Chỉ mặt có thần sắc lo lắng, nói, cái kia nhường ta hai vị này hộ vệ giúp ngươi một tay đi. Đối diện sơn dân chừng năm vị pháp tướng, mà vệ uyên trong quân liền một vị pháp tướng đều không có. Mặc dù Lý Chỉ biết vệ uyên thực lực bản thân đủ để chiến thắng phổ thông pháp tướng, nhưng đối diện cũng không phải một cái, mà là năm cái. Bởi vậy Lý Chỉ dự định để cho thủ hạ hai vị pháp tướng tu sĩ đi theo bảo hộ vệ uyên, chống lại đối diện cao tu. Vệ uyên lại nói, không sao cả. Sơn dân pháp tướng không trải qua đánh, chỉ là năm cái có thể xem nhẹ. Ngươi lại nhìn cẩn thận chút, đối diện chỉ có bảy, tám vạn nhân mã, đại khái chỉ đủ ta biểu thị một lần. Chương 391. Trong lòng hiểu rõ. Chương 391. Trong lòng hiểu rõ. Vệ Uyên cũng không phát giác lý chỉ sắc mặt khắc thượng, thần niệm khẽ động, đại quân bên trong liền xuất hiện 10 vị đạo cơ võ sĩ. Những này đạo cơ võ sĩ vừa xuất hiện liền tiếp nhận tương ứng bộ đội quân kỳ, tất cả bộ đội lập tức theo bọn hắn cờ hiệu hành động. Theo công kích tiếng kèn vang lên, đại quân bắt đầu tiến lên. Hai quân tiếp cận, Vệ Uyên lần nữa gọi ra Ngọc Sơn, đánh tới hướng Sơn dân trung quân. Lúc này Ngọc Sơn cụ hiện đi ra chừng 30 trượng, làm cho năm tên pháp tướng gà bay chó chạy. Lập tức Vệ Uyên lấy thiên địa cuồng đồ ra trì long dược kỵ binh, 5000 thiết kỵ chống lấy Sơn dân mưa tên giết vào, oanh minh tiếng súng bên trong, mảng lớn khói lửa tràn ngập ra. Sơn dân liên miên bị đánh sập, quân trận tựa giống như đầu hũ bị cắt mở, trong nháy mắt liền bị vệ uyên đục xuyên. Vệ uyên một khắc không ngừng, dùng ngựa quay đầu, xuất lĩnh kỵ quân lại giết trở về. Lần này vào trận trước đó kỵ binh liền nhao nhao nổ súng xạ kích, đánh cho sơn dân người ngã ngựa đổ. Vệ uyên thì là không ngừng phóng ra lưu hóa thuật, đạo đạo hỏa lưu rơi vào chỗ nào, nơi đó chính là hỗn loạn tương mừng. Sơn dân pháp tướng vừa mới né tránh Ngọc Sơn, liền gặp trong chiến trường xuất hiện một tên văn sĩ, trong tay quản nhiều phi kiếm pháo máy không ngừng vênh mình. Từng thanh từng thanh phi kiếm quét đến chúng pháp tướng gà bay chó chạy, một người trong đó bị phong tính vũ để mắt tới, một người khác thì bị mèo đuổi đến lên trời xuống đất, còn lại hai cái đã muốn ứng đối vệ viên lưu hỏa thuật, lại muốn đề phòng những đối thủ khác truy sát, đều là hiện tượng hoàn sinh. Trong nháy mắt vệ viên lại lần nữa đục xuyên quân người miền núi trận, lại giết trở về. Lúc này bộ tốt đã đuổi theo, vệ viên xuất lĩnh kỵ quân quay đầu đánh tới, lần thứ ba đục xuyên trận địa địch. Bộ quân thì là từ tiến xa kích, từng mảnh từng mảnh mưa đạn như là cắt cỏ đồng dạng thu gặt lấy dân dân. Đợi đến long tương quân cũng dứt vào quân trận lúc sơn dân rốt cục tác tác treo đèo lội suối đảo tàu năm tên pháp tướng cuối cùng đảo tàu cũng chỉ có một bọn chúng lúc đầu đều muốn trốn nhưng bị vệ uyên một cái tiền triệu cho tàn định trụ ba cái sau đó phong tính vũ cùng vệ uyên riêng phần mình mau giết một tên pháp tướng mèo thi độc thân truy kích cũng giết một tên pháp tướng sau đó ly trì liền thấy vệ uyên từng kiếm một không ngừng vẫy võng gắt gao định trụ một tên sau cùng pháp tướng sau đó một đám đạo cơ đứng xếp hàng từng cái xuất thủ thu hoạch thiên công sơn dân pháp tướng vùng vẫy nửa ngày mới ôm hận mà chết cũng không biết là bị diện sát vẫn là bịt cốt mà chết vệ uyên vội vàng phân phát thiên công lúc Bộ quân kỵ quân thì là đi theo riêng phần mình cơ hiệu tự hành truy kích và tiêu diệt tàn quân, hoàn toàn không cần vệ uy chỉ huy. Lý Chỉ cùng dưới trướng trung tướng đều là trợn mắt hốc muồm, cảm giác một trận đến vệ uyên trong tay, làm sao lại đánh cho như là trò đùa. Trận chiến này tiêu diệt sơn dân mấy vạn, hơn phân nửa vẫn là trốn, vệ uyên binh lực không đủ, chỉ có thể đánh thành đánh tàn chiến. Các loại vệ uyên suất quân trở về, Lý Chỉ nhìn chằm chằm long tương quân trong tay xuống kiếp, nói: "Đây là vật gì, ta có thể nhìn xem sao?" Vệ uyên lúc này từ một tên chiến sĩ trong tay cầm qua xuống kiếp, lại lấy mấy pháp đạn, giao cho Lý Chỉ. Lần trước Thanh Minh lúc chiến đấu Lý Trì liền đã biết xung kích, chỉ là khi đó cảm thấy xung kích cổng kề lại tầm bắn có hạn, xạ tốc cũng chậm, uy lực cũng không có gì lớn, cũng liền không có để ở trong lòng. Lý Trì luôn luôn tôn sùng Tinh binh lộ tuyến, xung kích rõ ràng chỉ thích hợp người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ, bởi vậy Lý Trì hứng thú không lớn, cảm thấy đây chính là vệ luyện trên tay Tinh binh không đủ cho nên làm ra kế tạm thời. Thật muốn đến trên chiến trường, hiển nhiên còn có thể liền mượn 30 cung liên châu tiên tinh nhuệ dùng tốt. Nhưng lần này vệ duyên tự mình chỉ huy, có vạn lý Hà Sơn cũ hiện giá trị, có mở tuệ đạo cơ võ sĩ đồng bộ truyền lại chỉ lệnh. Hai vạn đại quân như là một thể từ tiến mưa đạn liên miên bất tuyệt, sinh sinh dùng hỏa lực đem sơn dân đánh vỡ, lúc này mới thể hiện ra súng kiếp kinh khủng. Lý Chỉ tận mắt thấy, một cái bình thường sĩ tốt liên xả mấy chục thương mà bình chân như vậy, cái này nếu là đội tinh nhuệ cung thủ đã sớm gân mệt kết lực. Giờ này khắc này, Lý Chỉ mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào súng kiếp loại vũ khí này. Vệ viên lại cầm chi hộp kiếm cung cấp kiếm phi kiếm thương đưa cho Lý Chỉ, Lý Chỉ hai thanh thương đều liên xạ số thương, lúc này mới có càng trực quan hiểu rõ. Hắn lúc này đối vệ viên nói, loại phi kiếm này thương có thể có dư thừa, nếu như có, ta nghĩ mua sắm một nắm. Vệ Uyên hơi kinh ngạc, nói: Thương này sử dụng tương đương phiến phức, không phải đạo cơ căn bản khống chế không được, phi kiếm đạn dược tiêu hao cũng lớn, thành quân chiến lược mà nói kém xa súng kiếp. Ta cảm thấy vẫn là dùng súng kiếp tương đối tốt, súng kiếp chỉ là bình thường binh sĩ sử dụng đồ vật, cũng không so cường cung ngạnh nỏ càng có ưu thế, vẫn là phi kiếm thương càng hợp ta ý. Vậy được rồi, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Chỉ quận tính toán một cái, nói: trước muốn 300 chi, mỗi chi phối bao nhiêu phi kiếm? Vệ Uyên lại hỏi, Lý Chỉ phản ứng một chút, mới hiểu được vậy thì cùng mua nỏ xứng bao nhiêu tên nỏ mở dạng, vì vậy nói: Một chi. Vệ Uyên ghi lại, nói: "Sau 10 ngày cho ngươi đưa tới." "Giá tiền đâu?" Vệ Uyên nói: "Một nhóm này tặng cho ngươi, quyền tắc lần trước hứa ra chi chiến tạ lễ." Lý Trì lúc này lắc đầu, "Như vậy sao được? Lần trước đã thu qua ngực của ngươi giáp, từ lâu dài mà tính, vẫn là nói giá cả đi." "Phi kiếm này thương là thật có chút khó mà định giá." Vệ Uyên suy tư một chút, nói: "Như vậy đi, nhóm này ta vẫn là tặng cho ngươi, về sau thương 500 lượng phi kiếm 5 lượng một chi." "Rất công đạo giá cả." Song Phương đem việc này đã định, lúc này chiến trường cũng đã quét dọn phải không sai bị lắm. Sơn dân lưu lại đại lượng quân nhu quân dụng những này vệ uyên một mực không động đều lưu cho lý chỉ các loại lý chỉ trở về giới vực về sau tự sẽ phái người đến thu lấy vệ uyên cuối cùng cùng với lý chỉ ôm một chút đang chuẩn bị xuất quân trở về thời khắc liền gặp phương xa bụi đất tung bay xuất hiện hai chi bộ đội không vội vã chạy tới nhìn áo giáp cờ hiệu hẳn là triệu quốc biên quân hai chi biên quân cộng lại mới một vạn ra mặt lý chỉ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn đừng nói trận chiến đều đánh xong bọn hắn mới đến coi như tới kịp thời cái này hơn một vạn người thì có ích lợi gì sơn dân thế nhưng là có mười mấy vạn điểm ấy đều không đủ sơn dân phản sát Vệ Uyên cũng đang quan sát Triệu quốc biên quân, âm thầm ước định lấy sức chiến đấu của bọn họ. Lĩnh quân chính là hai tên tổng binh, bọn hắn xa xa nhìn thấy Lý trì cùng Vệ Uyên, liền cảnh giác lệnh đại quân dừng bước, triển khai trận hình chính mình xuất lĩnh một chút thân binh rụng ngựa mà tới. Mặt tướng xung đột, Vương Toàn gặp qua Tiết Độ sứ đại nhân. Hai tướng chấp lễ ngược lại là rất cung kính, lại để cho Vệ Uyên có chút âm mộ. Cùng là Tiết Độ sứ, Vệ Uyên gặp phải quan viên phần lớn là âm dương quay khí, ở trước mặt khiêu khích, phía sau đâm dao, về sau viên thanh ngôn, Ngưu Tiến bảo những người kia đều là cùng đường mặt lộ, mới không thể không đối Vệ Uyên lá mặt là trái nào có tượng lý chỉ dạng này đi tới chỗ nào người khác tự nhiên mà vậy phát ra từ nội tâm liền muốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn cùng lý chỉ so sánh vệ uyên cảm thấy mình chính là một kẻ giàu rồi hai vị tổng binh nghi ngờ nhìn một chút vệ uyên lại nhìn thấy từng đội từng đội hướng bắc mà đi binh lính trong mắt đều hiện lên cảnh giác gặp qua lễ sau đó hai vị tổng binh lên đường vừa nhận được lý chỉ cầu viện tin liền điểm binh ra doanh ngày đêm không ngừng chạy đến chỉ là hai người quyền hạn có hạn cũng chỉ có thể động nhiều lính như vậy nữa lý chỉ cười ha hà nói hai vị tướng quân vạn dặm đến, đến rút bạn tướng khác trong tâm khảm ngay khác tất có hậu bảo Vậy bọn ta hộ tống lý tướng quân trở về trụ sở đi." Lý Trì gật đầu, sau đó nói, "Hai vị tướng quân đợi chút, ta muốn cùng huynh đệ nói mấy câu." Hai vị tổng binh tức thời trở về bộ đội chờ đợi. "Chờ bọn hắn đi xa, Vệ Uyên nói, hai vị này là sẽ dùng binh, tới thời gian vừa mới tốt, không sai biệt lắm là ngươi bị buộc phá vòng vây thời điểm." Lý Trì cười ha ha, nói, "Bọn hắn quân lữ kiếp sống đều vượt qua 50 năm, hơn nửa đời người tại biên quân bên trong vừa qua, có thể sẽ không đánh trận chiến sao?" "Ừm, ta xem bọn hắn mang binh chủng, không giống là đối phó sân dân, ngược lại giống đối phó ngươi những mẻ nam tệ tinh kỳ." nếu là ta không đến ngươi phá vây sau cũng không có nhiều binh, bọn hắn những này binh liền rất đủ rồi, dù sao thu thập ngươi điểm này tàn binh đủ. Lý Chỉ trong mắt sát khí lói lên, Bình tĩnh nói, việc này trong lòng ta biết rõ, sau khi trở về tự sẽ chậm rãi mưu đổ. Vệ Uyên nói, muốn hay không cho ngươi cái này địa giới đưa một chút mã phỉ. Lý Chỉ trầm tư một lát, mới nói, việc này không ổn, ta không có cách nào giống hiển đệ như thế làm việc không cố kỵ gì. Mã phỉ một chuyện rất dễ dàng bị người bắt được cái chuôi, ngược lại không tốt. Ngươi yên tâm, bọn hắn nếu muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bọn hắn coi là tiêu thái hậu tiền thật là dễ cầm như vậy. Hừ, không bao lâu, ta tự sẽ nhường Triệu Vương chặn bọn hắn đầu. Chương 392. Có loại vật lộn. Chương 392. Có loại vật lộn. Cùng Lý Trì ôm sau đó, Vệ Uyên liền xuất quân trở về Thanh Minh. Lần này hắn xuất quân vạn dặm kích, đối mặt lại là hoàn toàn xa lạ sơn dân, chiến quả lại là ngoài ý muốn không sai đường về trên đường, Vệ Uyên một mực tại phục bản toàn bộ chiến cuộc. Nga Sơn khoảng cách Thanh Minh vừa vận vạn dặm mà lúc này Thanh Minh phạm vi 300 dặm, nói cách khác 1 vạn năm ngàn dặm bên trong Vệ Uyên chiến lực đạo cơ đều có chỗ tăng lên. Tại vạn lý Hà Sơn ra chi xuống, các chiến sĩ xạ tốc đều có chỗ tăng lên. Mưa đạn duy trì liên tục không ngừng, kết quả sát thương hiệu quả đúng là ngoài ý liệu tốt. Lại liên tưởng đến đối phó Hồng Liên Tiểu hòa Thượng lúc, vô cấu chuyển sinh vượt qua mong muốn đại uy lực. Vệ Uyên nhẫn nhẫn cảm giác chính mình có lẽ đánh giá thấp phi kiếm liên tục quanh kích uy lực rồi. Liên như lúc trước mới vừa nghiên cứu ra dòng nước xiết thủy nhận thuật lúc cũng không nghĩ tới uy lực sẽ như vậy năm thứ nhất đại học dạng phổ thông súng kiếp chỉ cần hình thành duy trì liên tục mưa đạn trên chiến trường gò đất mang sát thương hiệu quả cũng là ngoài ý muốn. Có lẽ cần phải cân nhắc tăng lên một chút xả tốc. Thương trên chiến trường uy lực quyết định bởi tại nhiều loại nhân tố, xả tốc, điều khiển, phi kiếm tự thân uy lực sinh sản độ khó vân vân vân vân, Vệ Uyên tùy ý tưởng tượng liền có mười mấy cái cần suy tính nhân tố, không khỏi sâu cảm giác đau đầu. Nhưng đây cũng là đại sự, nhất định phải nghĩ rõ ràng, không cho phép một điểm kinh thường. Bất quá Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ đến vạn lý Hà Sơn bên trong còn có mấy vạn cái phàm nhân, bọn gia hỏa này thế nhưng là bao nhiêu bảo lưu lại một chút trí nhớ kiếp trước, không cần lần nữa giáo dục. Bọn gia hỏa này cả ngày không có việc gì, nhàn đến đưa thứ gì liền bái, tối đầu liền là gần nửa ngày tình trạng. Nhiều như vậy tiên thực đều không đủ bọn hắn bái, còn phải lại điêu khắc tượng thần đến bái đã như vậy, sao không gọi bọn họ tới cùng nhau nghiên cứu? Dù sao liền khi rơi xuống nhà cờ, nghiên cứu không ra cũng không có gì. Thế là Vệ Uyên liền tiến vào Vạn Lý Hà Sơn, truyền xuống ý niệm, sắp hiện ra có phi kiếm thương kết cấu truyền xuống, nhường những phàm nhân này đến thử cải tiến, đồng thời để bọn hắn tham khảo hứa văn võ tư liệu. Bố trí xong nhiệm vụ về sau, Vệ Uyên liền đem việc này bỏ vào sau đầu, dù sao cũng không mong đợi những người này thật có thể nghiên cứu ra thứ gì. Thẳng cho tới bây giờ, xuống ống cải tiến, một là muốn hấp thu hứa văn võ trong tư liệu linh cảm, hai cần nhờ dư chi quyết thiết kế cùng luyện chế. Mà đạn dược phương diện, thuốc nổ là mấu chốt. Không có tồn vũ cải tiến thuốc nổ phối phương, Súng kiếp ý nguyên sẽ là gần gà. chỉ là vừa nghĩ tới mới phối phương, vệ uyên cũng có chút đau lòng. Mới thuốc nổ so cũ thuốc nổ đắt mấy lần, xạ tốc để lên sau đó đánh trận lúc đạn dược tiêu hao tăng vọt, mỗi khi nghe được súng vang lên, vệ uyên đã cảm thấy tiên ngân đang tiêu đốt. Là lấy gần đây vệ uyên tại muốn tiền chỗ lúc mở miệng một lần so một lần hung ác đại quân vừa mới trở về thanh minh, dư chi chiết liền phái người tìm tới vệ uyên, nhường hắn cũng qua đây hỗ trợ bắt lấy linh vật. Vệ uyên ngược lại cũng rất tò mò, có thể làm cho dư chi chiết tâm tâm niệm niệm linh vật đến tận cùng là cái gì? Linh vật tung tích xuất hiện tại giới vực hướng tây bắc mới trong mỏ gạo. Đạo này khoáng mạch ở vào giới vực Tây Bắc 400 dặm chỗ, đã ra khỏi giới vực Phạm Y. Dư Chi chuyết một đường dọc theo địa mạch khảo sát, một hơi thở nhô ra hơn 100 dặm, rốt cuộc tìm được chỗ này khoáng mạch. Theo Dư Chi chuyết nói, đạo này trong mỏ quảng có đại lượng phối hợp linh quáng, thuộc về cực phẩm khoáng mạch, giá trị không cách nào đánh giá, đề nghị là xây thành ma thủ. Hiện tại khoáng mạch chỗ ở vẫn là vô vực thiên địa, lúc nào cũng có vô tộc cần hiện, tương đối nguy hiểm. Vì bảo hộ tìm mỏ đột ngũ, vệ viên chuyên môn phái 2000 chiến sĩ tinh nhuệ chuyên cung cấp Dư Chi chuyết điều khiển. Trong lúc đó đánh lui vô tộc nhiều lần đám bộ đội nhỏ quẻ rối, mới tính đem quảng mỏ dựng lên. Vệ Uyên lúc chạy đến, dư chi chuyên ngay tại bố trí trận pháp, đồng thời hắn còn đem tôn vũ cùng sử hòa lao đạo đều kéo tới, cùng một chỗ hỗ trợ bảy chuyện. Quán mở cửa vào tại một chỗ đồi núi nhỏ dưới đáy, đào mở bùn đất sau liền đều là màu đỏ điểm lấm tân quan thạch, bên trong còn có mang theo màu vàng đường vân lấp lặn. Dư sư thúc đến tận cùng ra sao linh vật muốn đại động can qua như vậy? Vệ Uyên hỏi, là một đoàn kim tính chất tinh hoa, nhìn qua chính là một đoàn ánh sáng màu lam, nó có thể tại trong mỏ quạng di động, mười phần hiếm thấy. Ta hiện tại đã bố trí xuống trận pháp, đem nó hạn chế tại nhất định phạm vi, nhưng là cái phạm vi này vẫn là quá lớn. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người khó mà bắt lấy, nhiều lần đều để nó chạy đi, cho nên mới tìm ngươi đến giúp đỡ. Vệ Uyên đương nhiên sẽ không chối từ, đi theo Dư Chi Chuyết liền hạ xuống giếng mỏ, tại một chỗ trống trải tự nhiên trong động quật chấn thủ. Vệ Uyên tại trong động quật đứng vững, Dư Chi Chuyết vừa mới rời đi, hắn liền thấy phía trước trên vách động toát ra một đoàn ánh sáng màu lam, một cái tiểu quang cầu ngó giáo giác đi ra, nhìn thấy Vệ Uyên sau chính là phi một tiếng, nôn qua đây một khối khoáng thạch. Vệ Uyên tiện tay đem khoáng thạch chụp trong tay, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại ánh sáng màu lam trước mặt, ôm nó dưới. Cái tia ánh sáng màu lam không tránh không né, thẳng đến vệ uyên ngón tay sắp đụng phải nó lúc mới không chút hoang mang bỏ chạy. Trước khi đi không quên nôn vệ uyên một tay bùn não. Vệ uyên giận dữ, còn không có gặp qua lớn lối như thế linh vật. Nhưng hắn thu tay lại vừa nhìn, liền gặp trong tay phải nắm khối hóng ánh sáng long lanh bảo thạch. Bên trong lại có một tòa nho nhỏ tiên sơn tại chìm chìm nổi nổi. Mặc dù vệ uyên không biết đây là vật gì, nhưng vừa nhìn liền biết không phải là phổ thông linh tài. Tất nhiên rất đắt, đặc biệt quý, phi thường quý. Tay trái bùn não linh khí bước người, bên trong có từng khỏa màu vàng tròn, dường như linh kim, lại giống nguyên đồng, tóm lại đều là hiếm thấy linh tài bị linh vật xì hai ngụm, vệ uyên đống được mấy ngàn lượng tiên ngân. trong ngay mắt, vệ uyên đoán khí toàn bộ tiêu tán, cảm thấy nó phách lối phải rất có đạo lý. vệ uyên hoài nghi, tôn vũ cùng sử hỏa lao đạo chậm chạp bắt không được cái này linh vật, nói không chừng có nguyên nhân khác. lúc này đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một khối đá, đánh tới hướng vệ uyên đầu, vệ uyên đưa tay tiếp được, tài sản lại nhiều ngàn lượng tiên ngân. trải qua giao thủ hạ xuống, vệ uyên phát hiện cái này linh vật tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tay mình dù là rơi xuống nó một trường bên trong, mà kệ biến hóa cũng tốt, đột nhiên gia tốc cũng tốt, nó đều có thể thông dong bộ chạy, thuận tiện lại nhục nhã một chút vệ uyên. Mặc dù vệ uyên rất hoang nên nhục nhã nhưng tổng bắt không được nó cũng không phải sự tình. Thế là vệ uyên giữ vững tinh thần chờ cái kia linh vật khi xuất hiện lại. Trung quanh thế giới đột nhiên biến thành hai màu đen trắng, tất cả mọi thứ đều xuất hiện hạt tròn cảm giác. Cái kia linh vật một tiếng kinh hô, muốn đi trong vách đá chui, lại bị bắn ra ngoài. Nó dường như đâm đến có chút nặng, hoàng hoàng du du lui ra phía sau, một đường rơi ra vô số linh tài bảo khoáng, đinh đinh đương đương, kém chút nhường vệ uyên đạo tâm thất thủ, xoay người lại nhận. Cũng may vệ uyên còn phân do nhẹ, cái này âm dương chi giới bắt đầu dùng một lần chính là ba đạo thiên ngoại khí vận, cái này có thể so sánh linh tài bảo quang đắt hơn rồi. Hán tay lớn rơi xuống, một tay lấy linh vật bắt lấy. Lúc này vệ uyên năm ngón tay trên đầu ngón tay tất cả đều là màu lam băng ly chi khí, đem linh vật đông lạnh thành một khối băng tinh. Trở về mặt đất, vệ uyên đem linh vật giao cho dư chi chiết. Cái này đoàn linh vật nhìn qua cũng không thực thể, lại là trời sinh linh tính. Dư chi chiết vui mừng quá đỗi, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó phong tổn. Sau đó thở dài ra một hơi, đối vệ uyên nói: sư chết, ngươi đây chính là giúp ta đại ân à? Thứ này có tác dụng gì? Không chỉ là vệ uyên, tôn vũ cùng sử hòa chân nhân cũng rất tò mò. Bọn hắn bắt vật nhỏ này dòng dã bắt ba ngày, tài sản nhiều tiểu thập vạn thiên ân đều không thể đáp thủ, dư chi chiết cũng không tàng tư, nói, có nó liền có thể tại trong phạm vi nhất định sơ qua điều chỉnh vật liệu vật tính. Loại này điều chỉnh bản thân giá trị không lớn, nhưng lại có thể thông qua so sánh điều chỉnh trước sau khác biệt, nhanh chóng nắm giữ tài liệu vật tính. Có chút tiên tài khả năng khắp thiên hạ chỉ có một khối nhỏ, muốn nghiên cứu ra nó vật tính khó càng thêm khó. Có bảo vật này, việc này liền có thể giải quyết dễ dàng. Đây là luyện khí vô giới chi bảo. Có vật này, ta pháp tướng chi lộ lại không vật cản, chỉ cần nhiều tích lũy một điểm vật tính chi thức, liền có thể phá qua rồi tương lai nếu có thể tiến thêm một bước, nó còn có thể xem như động thiên nền móng. mọi người đều là động dung. bất quá vật này cũng chính là đối dư chi chuyên bực này luyện khí đại tượng có đặc thù công dụng. những người còn lại không luyện khí, giá trị liền giảm bớt đi nhiều. dư chi chuyên hướng vệ uyên thi lễ, nói, đây là thành đạo tri ân, không cách nào nói cảm ơn. trở về thanh minh, vệ uyên tâm tình mười phần không sai. dư chi chuyên nếu có thể luật cuối cùng, giới vực thực lực nội tình chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. mà lại nghe hắn trong lời nói ý tứ, có cái này đoàn kim tính chất tinh hoa, tương lai ngự cảnh có hy vọng. trở lại chỗ ở, vệ uyên vừa mới đẩy ra cửa viện một sợi kiếm khí liền chống đỡ tại sau gót của hắn chỗ, sau đó vang lên một cái thanh lanh thanh âm dễ nghe, khẩu khí như vậy lớn, bản sự lại chẳng ra sao cả. Vệ Uyên không chút kinh hoàng nhặt nói, có gan ngươi thanh kiếm buông xuống, hai ta vật lộn, Ai cùng ngươi vật lộn. Sau lưng người kia một cước đem Vệ Uyên đá ngã, giấm ở, lại nhặt nói, nếu là sinh tử chi chiến, ngươi bây giờ đã là cái người chết. chân như thế mềm, Vệ Uyên nhanh lên đem không nên có suy nghĩ thanh ra đi. Gần đây đạo cơ bên trong phàm nhân ngày ngày cầu nguyện, nội dung dị thường không hợp thói thường, Vệ Uyên nghe nhiều, ý nghĩ khó tránh khỏi có chút cổ quái. Vệ Uyên cảm thấy phải thật tốt chỉnh đốn một chút những phàm nhân này rồi. Nếu thật là sinh tử chi chiến, chết nhất định là ngươi. Làm sao? Không có tiên kiếm cùng linh bảo, ngươi liền đấu không được pháp. Nói vậy, ta còn cần dựa vào ngoại vật lực lượng. Vệ Yên cười lạnh, ngươi không cần sao? Ta nhìn ngươi thân thể này liền chẳng ra sao cả, từ chỗ nào cái tam phẩm phúc địa trộm được chú thể pháp à. Chương 393: Trên ruộng người như ngọc. Chương 393: Trên ruộng người như ngọc. Ngươi muốn chết. Ngươi kia hung hăng dẫm ở, con ép mấy lần, Vệ Yên cũng không cảm thấy chịu lực nhã, chỉ là có chút xấu hổ gặp vệ uyên thở ơ một thanh màu lam nhạt tiên kiếm rán vào vệ uyên mặt cắm vào mặt đất kiếm khí cắt đứt vệ uyên vài cọng tóc vệ uyên cũng không sợ hãi chỉ là nói chúng ta nếu không trước hảo hảo nói chuyện bại tướng dưới tay có chuyện gì đang nói vệ uyên muốn quay đầu nhưng là dẫm ở trên người bàn chân kia lại tăng thêm mấy phần lực đem hắn đặt ở trên mặt đất cảnh cáo nói không cho phép quay đầu vệ uyên nói ngươi không phải hứa ra người Người kia nói ta có phải hay không hứa ra người có quan hệ gì lại nói làm sao ngươi biết ta đúng không ta còn thực sự chính là không có khả năng hứa ra gia truyền kiếm pháp mạnh hơn ngươi nhiều người kia hô hấp rồn dập chút, lạnh giọng nói, ngươi nếu một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiên kiếm rút lên, hướng vệ uyên giữa lưng đâm xuống. Một kiếm này không có chút nào khó khăn địa thứ vào vệ uyên phía sau lưng, nhưng ở chạm đến xương sườn lúc kịp thời sát ngừng. Nhưng vào đúng lúc này, vệ uyên thân thể bỗng nhiên bẹp một nửa, sau đó kẻ sát đất lưng ngang, tránh ra tiên kiếm. Sau đó trong nháy mắt bắn lên. Đứng ở vệ uyên sau lưng là một cái nữ tử áo trắng, kiếm mi mắt phượng, nơi khóe mắt có ba điểm lấp lóe tinh ngân, trừ cái đó ra toàn thân cao thấp liền không có dư thừa đồ trang sức. Nàng hiển nhiên không ngờ tới vệ uyên thế mà lại lấy loại phương thức này thoát thân, chấn kinh thời khắc, liền gặp vệ uyên hợp thân đụng vào. Cái này va chạm, như đại địa lệch vị trí, bất chu sân nghiêng. Khoảng cách song phương quá gần, nữ tử không kiểm soát kiếm, đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một vị cầm kiếm tiên tử, trên thân kiếm rủ xuống vô số màu làm tơ lụa, rơi vào trên người nàng, đem nàng mang về phía sau di động, không có chút nào khói lửa nhân giang khí. Vệ uyên toàn lực va chạm, thế mà không đụng tới nàng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tôn cao lớn võ sĩ cùng một cái văn sĩ mặt không thay đổi xuất hiện, đứng song vai, biến thành lấp ký tưởng. Nàng hung hăng đụng vào tường. Sau đó liền thấy vệ uy cao lớn thân thể như núi bay tới. Toàn bộ chủ phong phảng phất đều giật giật. Võ sĩ và văn sĩ lặng lẽ biến mất, chính như bọn hắn lặng lẽ đến, tới lui thời điểm không mang đi một áng mây. Không chung cầm kiếm tiên tử lúc sáng lúc tối, tay thật giống đều đang run. Vệ uy viện nữ tử, nhường nàng chậm rãi tại trong ghế tọa hạ, mỉm cười nói, mời ngài ngồi, trước bớt giận. Nữ tử gắt gao cắn môi dưới, tần lấy lông mày, dương mắt nhìn thoáng qua vệ uyên. Trong chốc ngắn này, đúng là đẹp để cho người ta muốn vẽ xuống tới. Thân thể nàng khống chế không nổi run rẩy, một cái tay nắm thật chặt vệ uyên ống tay áo. Nếu là không kéo Nàng sợ là liền muốn cong đổ vào trong ghế. Nàng pháp tướng đều kém chút tán loạn, có thể thấy được cái này va chạm nặng bao nhiêu. Vệ Uyên ở trước mặt nàng vào chỗ, nâng chung trà lên bắt khẽ nhấp một cái, sau đó trở lấy nàng khôi phục. Nữ tử chậm rãi thân thể thẳng tắp, nhưng mới rất một nửa lại là nhoáng một cái, không thể không chậm dần động tác, lại sau một lúc lâu mới thở lại được, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, hèn hạ. Vệ Uyên mỉm cười, nói, mới nói sinh tử chi chiến, thua khẳng định là ngươi. Đều đâu chết xong rồi, tự nhiên thủ đoạn gì đều có thể dùng. Phải không? Ta vừa rồi liền không nên nâng tay, liền nên một kiếm chém ngươi. Ngươi ngay từ đầu đánh lén, thật giống thủ đoạn cũng không thế nào hảo quang ha. Nữ nhân lúc này hơi chút khôi phục chút, khôi phục thanh lãnh, nói: Ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi nếu khẩu xuất của ngôn, cái kia đến tột cùng có bao lớn bản sự. Ta làm sao khẩu xuất của ngôn rồi? Ngươi không phải đã nói, hứa ra pháp tướng đều là rác rưởi sao? Vệ Uyên gật đầu, lời này là ta nói, nhưng ngươi cũng không phải hứa ra người, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta không phải vì bọn hắn ra mặt, chỉ là muốn nhìn xem nói loại lời này ra hỏa đến tột cùng có bao lớn bản sự, dám xem thiên hạ pháp tướng vì không có gì. Vệ Uyên đang muốn giải thích, nàng lên đường không cần giải thích, ngươi trướng mắt hứa ra, cùng trướng mắt thiên hạ pháp tướng kỳ thật liền là một chuyện. vệ uyên thở dài một hơi, nói, vậy ngươi bây giờ cũng coi như thử qua bản lĩnh của ta rồi, như vậy coi như tôi, như thế nào? nàng lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là lợi dụng ta nhân tâm trộm một ván mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta. vệ uyên nhạt nói, ngươi nếu cảm thấy mình lợi hại như vậy, có bản lĩnh cũng không cần kiếm, vật lộn, ta nhường ngươi một tay. nàng bị tức phải hô hấp lại dồn dập lên, bộ ngực chập trùng, vô ý thức lại muốn cắn môi dưới, bất quá tạm thời không chế được chính mình. tận khả năng vân đạm phong kinh nói, chúng ta kiếm sĩ lấy kiếm đứng thẳng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, làm sao có thể quan kiếm? Vệ Uyên suy một tiếng riu cợt, nói, nói nhiều như vậy, còn không phải rời kiếm liền không biết đánh nhau rồi. Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh liền vật lộn, lại để cho ngươi một cái chân. Không có bản sự đi nhanh lên, về sau chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Nữ nhân lửa giận dâng lên, nhảy vọt khởi hành, nói, ta là Kiếm Tu. nàng lập tức ý thức được chính mình thất thố, cắn răng, nói, dùng kiếm chi đạo, ở chỗ thuần, ở chỗ cực. Ta nhục thân yếu hơn nữa, giết ngươi đã đầy đủ. Có bản lĩnh vật lộn, ta để cho ngươi ba kiếm. Có bản lĩnh vật lộn ta nếu bị thua, liền đưa ngươi có bản lĩnh vật lộn. Sau đó mặc kệ nàng nói cái gì, vệ uyên chính là lặp lại một câu nói kia, mà lại đặc biệt bình tĩnh, chậm rãi uống trà, từ từ nói. Cuối cùng nữ tử trong thai cũng chỉ có vật lộn hai chữ đang văn vọng, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. nàng thực sự không tiếp tục chờ được nữa, cắn răng nói, lần sau ta lại đến, nhất định phải lấy ngươi mạng chó, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Cầm kiếm tiên tử lại xuất hiện, nữ tử nhảy lên phi kiếm, nhất phi trùng tiên. vệ uyên đặt chén trà xuống, thở dài, thật không có giáo dưỡng, đại khái là cái nào tứ phẩm tông môn đi ra nhưng vào lúc này trước mặt hắn bỗng nhiên một điểm tinh quang nở rộ sáng chói chói lọi tinh quang bên trong truyền đến nàng cắn răng nghiến lợi thanh âm kiếm cung thượng quan thiên mạch Vương tin nữ tử đi sau đó vệ uyên liền đến đến hân công điện đổi kiếm cung toàn bộ tư liệu sau đó tinh tế tìm đọc vệ uyên kỳ thật đối kiếm cung tương đương có hảo cảm ngày đó nhân quả đại chú lúc cũng chỉ có kiếm cung một vị tiên quân cách không xuất thủ cho nên tại phát hiện nữ tử thực là kiếm cung truyền thừa về sau vệ uyên cũng liền không có hạ sát thủ chỉ là làm sơ che bừa hiện tại nếu biết tên của nàng vậy dĩ nhiên phải tra nàng tư liệu tốt biết người biết ta cũng không có cái khác mục đích Rất nhanh Vệ Uyên đã tìm được Thượng Quan Thiên Mạch danh tự, điều mục bên trong như thế viết, Thượng Quan Thiên Mạch, Tiên Tiên vô hình kiếm thể, đạo cơ vì chấn cung bảy kiếm một trong mạch thượng hoa khai, lịch 15 năm mà thành phát tướng. Hắn kiếm trí cực trí thuần, vô hình vô tích, khó mà đề phòng. Một thân ôn nhuận Đạm Mạc, không tranh quyền thế. Nhìn thấy ôn nhuận Đạm Mạc mấy chữ lời bình vệ uyên lại là không tin. Từ vừa mới ngắn ngủi ở chung đến xem, cô nương này tính tình tương đương táo bạo, chỗ nào đạm mạc rồi? Thượng Quan Thiên Mạch xuất hiện cho Vệ Uyên gõ cảnh báo, chính mình câu nói kia rõ ràng sinh ra không thể giữ liệu hậu quả. Trong khoảng thời gian này, đoán chừng nhìn chính mình không vừa mắt không phải chỉ thượng quan tiên mạch một cái. Mấy ngày trước đây cái kia không hiểu thấu tiểu hòa thượng nói không chừng cũng là bởi vì cái này mà tới. Xem hết kiếm cung tư liệu, Vệ Nguyên thuận tay lại đổi mấy cái khác tiên tông cùng gần phía trước mấy cái động tiên tư liệu, muốn phòng ngừa chú đáo, nhìn xem khả năng đến đây môn muốn chết đều có cái nào mấy cái. Ngày thứ hai là đạo cơ bốn kỳ lớp nếm thử đúc thành đạo cơ thời gian, Vệ Nguyên bận rộn ròng rã một ngày, từ sáng sớm làm đến đêm khuya, cuối cùng đem một nhóm này người đều loay hay tốt. Lần này thôi ra 500 người bên trong có 40 người đúc thành đạo cơ, phần lớn lựa chọn là đại quang minh phục ma kiếm. Ba loại nhan sắc đều có, không có cách, đại quang minh phục ma kiếm ngoại hình thật sự là thêm điểm quá nhiều, chỉ nhìn độ sáng không nhìn linh khí, nói là tiên kiếm đều có người tin. Giới vực 200 người có 30 người thành công núc cơ, lựa chọn tương đối nhiều dạng, ngoại trừ tiên kiếm ngụy nhật bên ngoài, còn có 3 người thành tựu tiên tiên sinh sống nước, nhường tôn Vũ như nhặt được trí bảo. Giới vực tu sĩ lựa chọn đạo cơ lúc cơ bản đều sẽ không cân nhắc có đẹp hay không, mà là muốn nhìn loại nào đạo cơ lại càng dễ tìm được việc làm 800 đạo binh thì là một hơi thở thành tựu 130 tên đạo cơ, mặc dù tuyệt đại đa số đều là tu phi kiếm, nhiều nhất một người tu thành 11 thanh phi kiếm. Phi kiếm xem ra không đáng chú ý, nhưng phối hợp chuyên môn thương sau đặc biệt thích hợp chiến trận sắp phạt, thậm chí so tiên kiếm ngụy Nhật còn mạnh hơn không ít, vẹn vẹn liền chiến lực mà nói đã tiếp cận địa giai đạo cơ. Đến tận đây Vệ Uyên cũng coi là cho Thái Sơ cung một cái viên mãn giao phó. Vệ Uyên để cho người ta nắm chặt chế tạo gấp gáp một nhóm chuyên môn cho đạo binh dùng phi kiếm thương chờ làm tốt sau để bọn hắn cùng một chỗ mang về Thái Sơ cung. Hai ngày về sau, thôi gia tới đón người phi chu đã đến. Vệ Uyên tìm đến tôi duyệt, nói: "Ta cùng ngươi trở về một chuyến thôi gia, vừa vặn ngồi chiếc thuyền này." Thôi Duyệt vừa mới vững chắc đạo cơ, nghe vậy dù sao cũng hơi chổng dạ. Trần Trân nói, ta là thật không có nắm chắc. Vệ Uyên cười nói, chỉ cần không hạn chế pháp bảo là được, điểm này bằng ngươi không khó lắm làm đến à? Ngươi muốn không có nắm chắc, vậy ta thay ngươi đi mắng, tóm lại mắng đến hắn đáp ứng mới thôi. Thôi Duyệt trừng Vệ Uyên liếc mắt, nói, khiêu chiến khối này không cần dùng ngươi. Nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển, nhỏ giọng nói, hắn thực lực khả năng không tại hiểu ngư phía dưới, thật có nắm chắc không? Vệ Uyên liền tiến đến hắn bên hai, hạ giọng nói, chúng ta dạng này, dạng này, còn như vậy. Thôi Duyệt đột nhiên mà kinh, nói, cái này có phải hay không tàn bạo rồi sư tử vô thọ làm dùng toàn lực thôi giật chân trở vẫn là đáp ứng vệ uyên đơn giản giao phó giới vượt sự tình liền mang theo một tiểu đội chiến sĩ cùng thôi giật cùng nhau leo lên trở về thôi già phi chu triệu quốc an tức quận quận thành lão phu nhân đứng tại một gốc cây nhỏ trước đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý tu bổ cánh lá một tên lão buộc vội vàng mà đến nói lão tổ tông đi thanh minh phi chu trở về rồi lần này giật thiếu gia cùng vệ tiết độ sứ cũng đồng thời trở về rồi lão trong tay phu nhân tu đao thoáng một chậu sau đó tiếp tục tu bổ một mảnh có chút huyết tổn lá cây Nàng mỗi một d้าว xuống dưới, đều sẽ bước lên mắt thường cơ hội nhìn không thấy một cái tơ mỏng. Chỉ là cái này một chiếc lá, xem ra liền có thể tu bổ vài ngày. Lão Bục tiếp tục nói, lần này giật thiếu gia cũng không có sớm thông báo, trong tộc cũng không có đặc thù hạng mục công việc triệu hắn trở về. Thanh minh vài ngày trước vừa mới lại cùng sơn dân đánh một trận chiến, quân vụ cần phải chính là bận rộn thời điểm. Lão phu nhân trầm nói, có lời gì, nói thẳng đi. Lão Bục nói, lão nô coi là, lần trước Thiên Lân thiếu gia muốn thu phục giật thiếu gia cử động đã chọc giận vệ tiết độ sứ. Bọn hắn lần này đột nhiên trở về, hẳn là chuẩn bị kỹ càng, muốn đối với Thiên Lân thiếu gia ra tay sẽ làm như thế nào ra tay." Lão Bục nói, "Vệ Uyên chính thức bắt đầu xúc dưỡng vô địch chi thế, vừa lúc Tiên Lân thiếu gia âm thầm cũng tại nuôi vô địch chi thế. Nếu như Vệ Uyên trước mặt mọi người hướng lên trời vậy thiếu gia khiêu chiến, chỉ sợ Tiên Lân thiếu gia không có cách nào không ứng chiến." Lão phu nhân động tác trên tay ngừng lại một cái, nói, "Ngươi lo lắng Tiên Lân thất bại?" Lão Bục chần chờ một chút, nói, "Lão Bục đã nhìn qua Vệ Uyên, tu vi đã xưa đâu bằng nay. Tha thứ lão Bục nói thẳng, chỉ sợ Tiên Lân thiếu gia thất bại, lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đạo tâm." Lão phu nhân hơi kinh ngạc, "Vệ Uyên đã mạnh như vậy?" Chỉ biết so lão nô đoán chừng tàn mạnh. Lão phu nhân im lặng một lát lại bắt đầu tu bổ, nói: Tiểu bối sự tình, nhường chính bọn hắn đi tranh đi. Lão nô có chút ngoài ý muốn, nói: Vạn nhất vệ uyên thật đi khiêu chiến thiên lân thiếu gia, chẳng lẽ cũng mặc kệ sao? Lão phu nhân trầm nói: Có thể người thành đại sự, cũng không thể chỉ dùng tu vi để cân nhắc, mượn thế cũng rất trọng yếu. Các ngươi đều nhìn kỹ thiên lân, đủ loại như lệch, thậm chí dung túng hắn cấp giật mặt khác tất cả phòng tư lương. Kỳ thật duẩn nhi có thể làm cho vệ uyên không xa vạn dặm đi một chuyến thôi ra, cho hắn ra mặt tranh phong, cái này chẳng lẽ không phải bản sự? Các ngươi a, có lẽ đều đánh giá thấp duẩn nhi năng lực. Chuyện này liền theo nó đi làm trưởng bối liền không nên nhúng tay rồi. Chúng ta lớn như vậy gia tộc, không thể luôn luôn hòa hợp em thấm. Muốn thượng vị, luôn luôn muốn tranh. Bất kể thế nào tranh, có thể đứng cuối cùng, mới là nhân tài. Xoát một tiếng, Lão Phu nhân một đao tức mất tu bổ thật lâu lá cây, tiện tay ném trên mặt đất. Trưng 394, Vòng Xuyên chi chiến. Trưng 394, Vòng Xuyên chi chiến. Vòng Xuyên lâu chính là an tức quận quận thành tên thứ nhất lâu, dựa vào núi, ở cạnh sông, có thể đứng cao nhìn xa, có thể lâm nguyên cá chính là thế hệ trẻ tuổi thơ võ hội bạn tri địa, cũng thường xuyên sẽ có trong tộc trưởng bối tới đây nghe mưa phần cũ, cười nhìn phong vân biến ảo, hậu bối tranh phong. Chính chính là số cực điểm, cho nên vong xuyên tổng cộng có 9 tầng. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi thơ kiếm hội bạn mới có khả năng leo lên lầu 9. Nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể thượng cửu lâu, có thể hay không đăng đỉnh luận đạo, còn muốn lâu chủ gật đầu. Các tộc lao thường tại lầu 8 tiêu tụ, thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân thì là tại lầu 7. Muốn lên lầu 7 cũng phải có tư cách, có thể trở thành lầu 7 chủ khách chỉ có 7 người, có người mới muốn lên lầu 7 vậy sẽ phải đạp xuống một người mới có thể. Thôi Thiên Lân mặc dù tuổi trẻ, cũng đã lầu bảy khách quen. Kể từ hắn đạo cơ tiên kiếm quý vị, thành hiệu kiếm cung bảy trôi chấn cung tiên kiếm một trong xuân đình nguyện, cái này lầu bảy gần cửa sổ một tòa liền biến thành của hắn chuyên môn. Lúc này màn đêm vương hoàng, đèn hoa dần dần lên, điểm điểm lửa đèn chiếu vào trong nước sông, như tinh hà trên trời rơi vào nhân gian. Thôi Thiên Lân bằng cửa sổ mà ngồi, đúng là có chút xuất thần. Trong bữa tiệc ngồi lấy mười mấy vị nam nữ trẻ tuổi, đều là dựa vào Thôi Thiên Lân mới có thể leo lên lầu bảy. Thôi Thiên Lân nếu là không đến, bọn hắn cũng liền không có tư cách bên trên lầu một này. Những người này không thiếu gia thế so Thôi Thiên Lân tốt, thậm chí 10 năm trước đó, trong bọn họ rất nhiều người đều là khinh thường cùng Thôi Thiên Lân cùng nhau chơi đùa, lân ca, thế nhưng là lại muốn luyện kiếm rồi. Một tên có được ngọt ngào mỹ mỹ thiếu nữ hỏi, Thôi Thiên Lân thu suy nghĩ lại, nói, hang quá hóa dở, tu kiếm đầu tại tu tâm, thậm chí sở trí, liền vì kiếm bên cạnh giới, cho nên không cần luyện quá nhiều, trong lòng có kiếm là đủ. Lúc này có người lớn tiếng khen hay, Thiên Lân huynh một lời nói, thật là bừng tỉnh người trong nậu. Ta hiện tại mới biết hai năm tu kiếm, nguyên lai like đều là tu lệnh. Thôi Thiên Lân có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu mỗi lần hắn muốn cùng những người này nói chút kiếm đạo cảm nộ, tổng hội đạt được chút chỉ tốt ở bề ngoài đáp lại. Mỗi khi lúc này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng lặp đi lặp lại phỏng đoán Xuân Đình Nguyệt kiếm y đám người nói bậy một phen kiếm đạo cảm nộ. Động nhiên có người nói, hôm nay có phi chu vào thành, có người nhìn thấy thôi giật trở về rồi. Khác một thiếu nữ tức giận nói, người này thật là không biết tốt xấu, nếu không phải lân ca dọc lượng, theo ý nghĩ của chúng ta, đã sớm hẹn hắn đến lầu chín một trận chiến, cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Thật là lân ca thế nhưng là vẫn muốn đem vị trí trọng yếu nhất liều cho hắn đâu? Muốn ta nói, liền nên hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Thiên Lân Hinh, nếu không liền thừa dịp hắn lần này trở về trực tiếp đốt chiến đi, chúng ta thế nhưng là vẫn muốn chiêm ngưỡng một chút Xuân Đình Nguyệt Phong Thái đâu. Đáng người lại là một trận ồn ào. Thôi Thiên Lân bỗng Nhiên có chút mất hết cả hứng, nói, quên đi thôi, hắn không nguyện ý gia nhập, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Lúc này dưới lầu Đống Nhiên lên dối loạn tương mừng, lầu Bảy ngồi lấy tất cả mọi người quay đầu nhìn về đầu bậc thang, liền nghe dưới lầu Tiểu Nhị vội vàng nói, lầu Bảy đã đầy ngập khách, ngài cũng đừng khó xử nhỏ. Tiếp theo là thôi ruột thanh âm, cái kia vị trí của ta đâu, bị ai chiếm? Thiếu gia a, ngài cũng không phải không biết, nửa năm không đến, chỗ ngồi liền muốn cho người khác rồi một mực là cái quy củ này nha. Ta làm sao nghe nói có người một năm không đến, chỗ ngồi vẫn còn đang. Cái này, tất cả mọi người đang nhìn hướng thôi thiên lân. Một năm trước thôi thiên lân tại kiếm cung bế quan, vững chắc xuân đỉnh nguyệt, sắp thực chưa từng trở về. Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, ổn định, an bình, phảng phất trời sập tại trước, bộ pháp cũng sẽ không loạn. Thôi ruột leo lên lầu bảy. Sau lưng tiểu nhị đều nhanh khóc lên. Câu khẩn nói, nhỏ bé kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, thiếu gia. Thôi ruột tầm mắt liếc nhìn toàn trường, trong đó trên một cái bàn có cái thiếu niên liền vô ý thức về sau rụt ruột. Cái này chỗ ngồi chính là thôi ruột di vãng thưởng chỗ ngồi về sau bị hắn đuổi đi. nếu như Thôi Duyệt lại muốn muốn trở về, lại hướng hắn khiêu chiến, hắn tự hỏi cũng không phải Thôi Duyệt đối thủ. không ngờ Thôi Duyệt căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp đối Thôi Thiên Lân nói, có dám đánh một trận? Thôi Thiên Lân rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng tất nhiên là không sợ Thôi Duyệt, nói, có gì không dám? Thôi Duyệt cười lạnh, rất tốt, vậy liền lầu chín một trận chiến. nhưng thân thể ngươi bình thường, trận chiến này cần phải thêm điểm hạn chế. Thôi Thiên Lân nói, không cần, tương lai cùng địch đấu pháp, chẳng lẽ địch nhân sẽ đồng ý có hạn chế? người ta một trận chiến, tự nhiên thi triển hết thủ đoạn. Thôi Duyệt lại là cười lạnh một tiếng. Ta thế, nhưng là nhắc nhở qua ngươi rồi. Ta hỏi một lần nữa, cần phải thêm điểm hạn chế. Thôi Thiên Lân cũng không nhịn được có tức giận, trầm giọng nói, không cần. Duật Ca có thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng chính là. rất tốt. Thôi Thiên Lân tầm mắt vượt qua Thôi Duật, rơi vào đằng sau cái kia cao lớn người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi kia cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm giác, cho tới bây giờ Thôi Thiên Lân mới phát hiện hắn tồn tại. Một đám nam nữ trẻ tuổi đều rất hưng phấn, phần phật lên lầu chín. Lầu tám tụ uống các tộc lão cũng nhao nhao leo lên lầu chín quan chiến. Trong ngay mắt tin tức truyền ra, người tới càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết, Tô gia thế hệ trẻ tuổi Ai lĩnh Phong tao, liền đem ở đầy chiến khu ra. Đây có lẽ là 10 năm đến nay, vong xuyên lâu trọng yếu nhất một trận chiến. Lâu chín đặc biệt cao, nóc nhà cách chừng 10 trượng, tám cái đại trụ chống lên sửa sang tầng nóc nhà. Thôi Thiên Lân trước tiên ra trận, chậm rãi rút ra pháp kiếm, rồi ngón tay trên thân kiếm một vòng, cả thanh kiếm lập tức thay đổi sóng nước lớp loãng, như đầm nước hơi dạng. Thôi Duật thì là mang theo hai cái tùy tùng ra trận, tùy tùng trong tay đều có một ngụm dương lớn. Tô Duật mở ra cái dương từ bên trong truyện ra một bộ kỳ lạ pháp bảo, nó có 3 cây cái ống, tương đương cường tuyền. Một tên tùy tùng đứng lên một cái tam giác khung giúp tôi ruột đem pháp bảo này xếp vào đi lên. Tôi ruột lại từ khác một cái dương bên trong lôi ra một cái treo đầy phi kiếm dây lưng, một đầu chứa vào cái kia pháp bảo bên trên. Sau đó ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Một tiên tộc lao theo thường lệ nói tỉ thí quý cũ, đơn giản là không được hạ tử thủ, không được cố ý đả thương người tính mệnh một loại. Sau đó liền gõ đồng khánh, bắt đầu quyết chiến. Tôi Thiên Lân cầm kiếm mà đứng, nói, ruột ca so ta lớn tuổi, xin mời ngươi xuất thủ trước đi, ta để cho ngươi ba kiếm. Trung bành vây xem nam nữ trẻ tuổi lập tức chính là một trận tán thưởng, đều lại nói Thôi Thiên Lân thiên phú tước cao, lại là như vậy khiêm tốn hữu lễ. Tương lai mấy chục năm nếu như không có tuyệt thế thiên tai xuất hiện, hẳn là lãnh đạo toàn bộ thôi ra không có hai nhân tuyển. Thôi duật đối với mấy cái này lời nói mắt điếc hai ngơ nhưng là tái nhật sắc mặt đã tiết lộ tâm ý của hắn. Hắn nhìn trầm trầm thôi thiên lân, nói: ngươi bây giờ nhận thua, còn kiếm. Thôi thiên lân mỉm cười, nói: kiếm cung đệ tử, liền không có nhận thua tiền lệ. Thôi duật cười lạnh, xem ra ngươi đối bản thiếu thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả, cũng được, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Thôi duật đạo lực thúc giục, cái kia kỳ dị pháp bảo đung nhiên phát ra kẹt một tiếng, phi kiếm ở bên trong thế mà kẹp lại rồi, lập tức cả sảnh đường cười vang. Tôi duật cũng chán rồi, không có nghĩ đến cái này thời điểm pháp bảo sẽ ra trục trặc. Hắn liền thúc mấy lần, phi kiếm từ đầu đến cuối kẹt tại nòng súng bất động. Trung quanh tiếng cười càng ngày càng vang, một vị tộc lao nhân tiện nói, kỳ kỳ dâm xảo, chung quy là không ra gì. Câu này giọng mang hai ý nghĩa, thuận tiện đem tôi duật cũng cùng chửi rồi. Tôi duật bất đắc dĩ, đưa tay vặn xuống pháp bảo bên trên một chỗ chốt mở, sau đó kéo một phát thương cơ, sau đó ông một tiếng nhẹ vang lên, ba cây nòng súng bắt đầu phi tốc xoay tròn. Hắn lúc đầu không muốn dùng cái này hình thức. Phanh phanh phanh. Ba cây phi kiếm cơ hồ liền cùng một chỗ bắn ra, nhưng bị tôi thiên lân nhẹ nhõng ngăn. Vậy xem đám người có chút kinh ngạc, đều nhìn ra ba kiếm này đều tương đương với đạo cơ tu sĩ một kích, uy lực đã coi như là không tệ. Tôi ruột trong tay pháp bảo này, sợ là có chút không đơn giản. Thôi Thiên Lân thông giọng nói, ba kiếm đã qua, ta muốn tiến công rồi. Người công không được. Tôi ruột đạo lực chút xuống, toàn lực tôi phát, tiếng anh minh trong nháy mắt che mất lầu chín, vô số phi kiếm rớt thành dòng lũ. Thôi Thiên Lân hộ thân đạo pháp chỉ tạm thời chống đỡ ba hơi, liền ầm vang phát thoái, cả người bị đánh phải bay rất ra ngoài, như một con tàn phá em bé rơi vào phía dưới trong sông. Xuân Đình nguyện tu tay xoay chuyển vài vòng sau cắm vào lâu mặt trên sàn nhà kiếm quang dần dần nản đạo tiên tính một lát sau mới vang lên một tràng tốt lên có người phi thân nhảy ra đi vứt thôi thiên lân ai cũng không nghĩ tới thôi thiên lân thế mà bị bại như vậy rứt khoát nhưng là thôi ruột trong tay kiện pháp bảo kia cũng thật là đáng sợ liền cái này ngắn ngủi trong nháy mắt đã đánh ra mấy trăm phát phi kiếm đừng nói thôi thiên lân còn chỉ là đạo cơ liền xem như pháp tướng cũng gánh không được lúc này vừa mới mở miệng trách cứ kỳ kỹ dâm xảo cái kia tộc lão mặt giận dữ quát ngươi dám chơi lừa gạt trận chiến này không tính cái kia tộc lão hướng đi thôi ruột đưa tay chuột vào kỳ lạ pháp bảo nói bực này hại người đổ vỡ, cũng không thể để ngươi sống nữa. trước mặt hắn đột nhiên nhiều hơn một cái người, chính là vệ uyên. vệ uyên đứng chắp tay, nhạt nói, thứ này rất đắt, đụng hỏng một điểm, chỉ sợ ngươi táng ra bại sản cũng đền không nổi. lão giả kia trên dưới dò xét vệ uyên, đống như nói, ngươi là vệ uyên. đúng vậy. trung bênh lập tức vang lên một trận ngao ngao nghị luận, nghị luận cũng không phải vệ uyên tử nhân quả đại chú bên trong sống sót, mà là vệ uyên đối hứa ra thả mà nói. lão giả hai mắt nhắm lại, lại nhặt nói, nghe nói, nói ngươi nói hứa ra pháp tướng đều là rất rưỡi, vậy ngươi xem ta thôi ra pháp tướng, có phải hay không cũng cảm thấy đều là rất rưỡi. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, thanh trấn khắp nơi, lão nhân già à, ngươi cái này châm ngòi ly gián manh qué, thô dấp rồi. Đều như thế tuổi đã cao, như thế nào vẫn là không thế nào thông minh dáng vẻ. Không có việc gì thiếu nhìn thoại bản, nhiều đọc sách sử. Lão giả tức đến xanh mét cả mặt mày, quanh thân pháp lực lưu chuyển, pháp tướng hậu kỳ tu vi không còn che giấu phóng thích. Thôi giật sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trung niên nhân, nhân, lúc này khẽ nhíu mày, liền muốn cất bước hướng về phía trước, nhưng lại bị thôi giật giữ chặt, khẽ khẽ lắc đầu. Trung niên nhân, nhân kia hơi kinh ngạc, cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Vệ Huyên nhìn một chút lão giả đỉnh đầu hiện ra một vị cầm trong tay đại thương võ giả, trong ánh mắt nhìn ra cái này pháp tướng trên thực tế là lấy thương làm chủ, cầm thương võ giả chỉ là phụ trợ cùng tối điểm, cùng thượng quan thiên mạch cầm kiếm tiên tử căn bản không phải một cái cấp bậc. Pháp tướng cùng đạo cơ một dạng, cũng có chia cao thấp, lại trên lệnh càng rõ ràng hơn. Bình thường mà nói, pháp tướng linh tính càng đủ, phẩm giai càng cao. Cho nên cầm kiếm tiên tử cùng đơn thuần tiên kiếm so ra, phẩm giai cao hơn ra một cái cấp bậc. Trước mắt lão giả này tuy là hậu kỳ tu vi, nhưng pháp tướng chủ thể vẫn là một cây trường đường, linh tính cũng rất bình thường rồi. Nhìn qua lão giả pháp tướng. Vệ Uyên liền trong lòng hiểu rõ, nói: "Ta luôn luôn kính ngưỡng thôi ra, cùng giật hình cũng là sinh tử chi giao. Thôi ra rất nhiều pháp tướng cao nhân, ta đều là rất kính ngưỡng. Nhưng không thể không nói ngài cái này pháp tướng quả thật có chút rất rủi. Đem ngài đi, thôi ra pháp tướng chỉnh thể phong bình là có thể tăng lên một cái cấp bậc." Chương 395: Không lại chờ đợi. Chương 395: Không lại chờ đợi. Mắt thấy lão giả tức sủi bọt mép, pháp tướng hiện thị rõ, Vệ Uyên chính là vừa chắp tay, hỏi: "Lão nhân gia xưng hô như thế nào?" Lão giả còn tưởng rằng Vệ Uyên sợ chính mình, hết giận mấy phần, nói: "Lão phu thôi Hoàng Bắc." đương nhiệm ngoại vụ đường trưởng lao thứ 5. Nào biết vệ uyên nói, a, nguyên lai là hoàng văn trưởng lão. Nếu ngài không đồng ý cái nhìn của ta, cái kia nếu không chúng ta luận bàn một chút. Thôi hoàng bác lập tức minh bạch mình bị buộc địch, lúc này giận dữ nói, vậy lao phu liền thay cha mẹ ngươi hảo hảo quán giáo quán giáo ngươi. Vệ uyên trên mặt tức giận lé lên một cái rồi biến mất. Sau đó bình tĩnh nói, nếu ngài muốn chỉ điểm, như vậy văn so được chứ? Chúng ta thay phiên phóng ra đạo pháp, một người một chút, trước chống đỡ không nổi tính thua. Đây là thế gia tông môn thường gặp nội bộ giao đấu phương thức, lão giả không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng hai người ở trong sân đứng vững, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù văn so tài một chút so sánh không thú vị, nhưng vệ liên gần đây danh khí rất lớn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn làm sao có thể lấy đạo cơ viên mãn chống lại pháp tướng hậu kỳ cao tu. Lúc này thôi thiên lân tuy được cứu lên, nhưng đã không người chú ý hắn rồi. nơi xa lão phu nhân ngồi tại trong ghế, xa xa nhìn qua vong suy lâu, nói, xem ra lão thân nói lời cũng không thế nào có tác dụng rồi, đều có ý nghĩ của mình rồi. lão bụp nhắm mắt nói, thôi thiên lân là ngũ trưởng lão nhà mình hậu bối, một mực ký thác kỳ vọng, hắn cái này bại một lần liên lụy quá lớn. Ngũ trưởng lão cũng khó tránh khỏi có chút quan tâm sẽ bị loạn, muốn van hồi một hai. Lão phu nhân không nói gì thêm, chỉ là kiên định nhìn xem. Vong xuyên lâu bên trong, vệ uyên nói, hoàng văn trưởng lão, nếu không ngài trước hết mời. Danh tự liên tục bị gọi sai hai lần, thôi hoàng bắc cũng nhịn không được nữa, cai chính, lão phu thôi hoàng bắc, ta cũng không chiếm ngươi tiểu bối tiện nghi, ngươi xuất thủ trước đi. Vệ uyên lắc đầu, ngài yếu nhược vẫn là ngài trước. Mọi người chung quanh đều là mặt khác thương sắc, đều cảm thấy vệ uyên là đang tìm cái chết. Thôi hoàng bắc mặt trầm xuống, quát, đồ tranh đua miệng lưỡi, đừng muốn rông dài, nhanh chóng xuất thủ. Vệ Uyên ngặt nói, lấy mạnh hiếp yếu, chính là tu sĩ chúng ta sẽ không làm. Vẫn là Hoàng Văn Trưởng lao trước hết mời. Thôi Hoàng bát tức giận đến sợi râu rung động, cũng không đi ốm nắn Vệ Uyên gọi sai tên, cả giận nói, tốt tốt tốt, Lão Phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xuất sắc như vậy hổn bối. Vậy Lão Phu liền hảo hảo lén giáo một chút bản lãnh của ngươi. Hai tay của hắn giơ cao, pháp tướng quang mang đại thịnh, vô số kim hành pháp lực tụ hợp vào pháp tướng. Pháp tướng trung võ sĩ hai mắt chớn mở, hét lớn một tiếng, đem trường thương trong tay hướng Vệ Uyên ném đi. Trung quanh lập tức sáng lên đủ mọi màu sắc quan mang, nhiều vị trong tộc trưởng bối nhìn thấy ngũ trưởng lao xuất thủ chính là sát chiêu, lập tức thi pháp che lại trung quanh hậu bối. Nếu không một chiêu này liền xem như dư ba đời ra, rất nhiều tuổi trẻ hậu bối cũng là không chịu đựng nổi đối mặt pháp tướng hậu kỳ một kích toàn lực, vệ uyên trong tay nhiều hơn một thanh đại kiếm, hướng trước mặt trên mặt đất cắm xuống. Lầu chín sàn nhà đều là vô cùng cứng rắn thanh kim làm bằng đá thành, tự nhiên có thể chống cự pháp lực, lại trải qua luật chế, vốn là rất khó hủy diệt, nhưng vệ uyên một kiếm rơi xuống, như cắm đậu hũ đồng dạng liền cắm vào. Kim thiết trường thương bắn tại trên đại kiếm, ầm vang nổ tung nhưng vệ uyên lại dối thân chỉ tại trên thân kiếm bắn ra một tiếng kiếm minh đầy ra tất cả mọi người chính là hai chân mềm nũn không ít tuổi trẻ người trực tiếp ngồi trên đất kim thiết trường thương mảnh vỡ dư ba thì là rung động mà không vệ uyên tiện tay thu cửu kiếm một tay thả lỏng phía sau quả nhiên là thông dung chân định phảng phất phá địch chỉ là hạ bút thành văn hắn chắp sau lưng cái tay kia giấu ở trong tay áo không người nhìn thấy phủi kiếm ngón tay đã nứt ra đổ máu chính run không ngừng pháp tướng hậu kỳ một kích toàn lực cũng không phải tốt như vậy nhận vệ uyên bận ra vạn thế trung yên mới có thể phong khinh vân đạm thủ xuống có vẻ như không có phí sức thôi hoàng bắc cũng là một mặt kinh ngạc Vạn không nghĩ tới chính mình trận chiến lấy thành danh đãng khấu kim thương thế mà cứ như vậy bị đỡ được. Lập tức hắn chuyển động trên tay một cái nhẫn, quanh người hiện lên một tầng kim quang hộ thuẫn, nói: "Tiểu bối, đến với ngươi." Vệ Uyên mỉm cười, tay trái trước người một điểm, sáng choi ánh sáng vòng đẩy ra, một đạo tinh tế ngấn nước bắn ra, rơi vào thôi Hoàng Bắc hộ thuẫn bên trên. Thôi Hoàng Bắc lập tức cảm giác hộ thuẫn pháp lực như nước chảy tiêu hao, cảm thấy cũng là run lên, tiểu tắc đạo pháp không kém. Cũng may loại này thủy nhận vật tương đương tiêu hao đạo lực, đối phương cần phải không kiên trì được bao lâu. Một hơi, hai hơi. Trong nháy mắt hở gian trường uống một chung trà, Vệ Uyên đạo kia tinh tế dòng nước vẫn như cũ không ngừng, lại nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ, tựa hồ làm nhẹ nhàng. Một chén trà, lại một chén trà. Hữu tâm tính chất không tốt người trẻ tuổi nhịn không được ngáp một cái. Nhưng càng nhiều người là kinh ngạc, đặc biệt là mấy vị tộc lão, nhìn về phía Vệ Uyên ánh mắt đã tràn đầy kiên kỵ. Lúc này thôi Hoàng Bác trong lòng đã là sóng lớn cuồn cuộn, vừa sợ vừa giận, pháp lực đã thấy đáy, mắt thấy cũng nhanh muốn duy trì không nổi hộ loạn rồi. Lúc đầu ngay từ đầu thôi Hoàng Bác chỉ là tức giận, cảm thấy tiểu tặc gian xảo, thế mà dùng ra như thế một cái duy trì liên tục đạo pháp, nhưng bây giờ còn lại chỉ có kinh hãi. Song Vương một vòng này, đấu pháp chẳng khác gì là tại so đấu pháp lực, chính mình thân là pháp tướng hậu kỳ, thế mà không có liều qua một cái đạo cơ. Vệ Yên lúc đầu hai mắt nhắm lại, một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, lúc này hai mắt đột nhiên sáng lên, dòng nước dũng nhiên to to, mà lại bên trong tất cả đều là từng mảnh kim quang, như là một đầu tràn đầy kim sa dòng sông, uy lực đâu chỉ lớn gấp 10 lần. Thôi Hoàng Bắc kinh hãi, có thể đã tới không kịp chạy trốn. Hộ Thuấn chỉ giữ vững được một hơi liền ầm vang phá toái, cột nước tiếp lấy hung hăng đụng ở trên người hắn, đem hắn đánh trúng bay rất ra ngoài. Tối Hoàng Bắc muốn lơ lửng thế nhưng là một điểm cuối cùng pháp lực đều đã hao hết, kinh mạch toàn thân đều đau, con mắt tối đen, bịch một tiếng chìm vào trong sông. vệ uyên lúc này mới trầm trầm thu kim quang thủy nhận thuật, hiển thị rõ thông dong. toàn bộ lầu chín đều là lặng ngắt như thở. tất cả mọi người là có nhãn lực kiến thức, mặc dù vừa mới một trận đấu pháp kia dài dòng bình hạn, thế nhưng là vệ uyên lại là phô bày sâu không thấy đáy đạo lực. pháp tướng hậu kỳ thôi hoàng bát thế mà đều hao tổn bất quá hắn. gia hỏa này thật là người sao? mà lại thời khắc cuối cùng, vệ uyên mới cho thấy thủy nhận thuật uy lực chân chính, cùng với thu phóng tự nhiên đạo pháp tạo nghệ. mấy vị pháp tướng tự nghĩ đổi lại mình nếu vệ uyên bắt đầu chính là sức nước toàn bộ triển khai, cái kia chỉ sợ liền nửa chén trà nhỏ đều kiên trì không xuống. xoay một tiếng, Thôi hoàng bắt vọt ra khỏi mặt nước, lại nhảy về chín tầng. lúc này toàn thân hắn ướt đẫm, trên thân pháp bảo cùng nội giáp toàn bộ phá toái, đã hủy. nhìn qua chợt vật vã phẫn, hắn còn chưa nói chuyện, vệ uyên là chấp tay, nói, đã tạ. hoàng văn trưởng lao pháp lực thâm hậu, tại hạ cũng là bội phục. Thôi hoàng bắt sắc mặt tái xanh, cũng không mặt lại đi hún nắn tên của mình, xoay người rời đi. lúc này hắn đã tiếp cận dầu hết đen tắt, rất rõ ràng lại đánh cũng không được vệ uyên đối thủ. Thôi hoàng bác sau khi đi, rốt cuộc không người khiêu chiến vệ uyên. Mà trong thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ thôi thiên lân bên ngoài, những người còn lại lúc đầu cũng không phải thôi ruột đối thủ. Hiện tại thôi ruột trong tay nhiều kiện uy lực vô cùng lớn pháp bảo, trong dương phi kiếm còn lại gần một nửa, là cho nên cũng không có người lại đến sở thôi ruột rủi ro đến tận đây thôi ra hành trình coi như viên mãn. Vệ uyên bái kiến thôi ruột phụ mẫu cùng ra ra, sau đó liền suốt đêm ngồi phi chu rời đi. Vệ uyên tới lui vội vàng nhưng rất nhiều lúc đầu chuẩn bị mở tiệc chiêu đài hắn thôi gia tộc lão bọn họ đều mười phần thất vọng lúc đầu bọn hắn còn chuẩn bị tại tiệc tối bên trên đem nhà mình mấy cái xuất sắc hậu bối quý nữ giới thiệu cho vệ uyên nhận biết trở lại giới vực không biết sao vệ uyên luôn có chút tâm huyết dâng trào cảm giác thế là trong bóng đêm hắn một mình đi vào sân đồi một bên nhìn xem thanh minh bên trong điểm điểm lửa đèn đấy lòng loại kia xúc động càng ngày càng mãnh liệt nhẹ nhõm đánh bại thôi hoàng bát sau đó vệ uyên ngay tại suy tư chính mình thời khắc này chiến lược đến tận cùng đạt đến trình độ nào mặc dù trận chiến này có ưu lợi thành phần nhưng vệ uyên cũng có đông đảo sát chiêu còn chưa sử dụng sinh tử tương bác mà nói, thôi hoàng bắc đồng dạng tất bại đã như vậy, vậy mình còn chờ cái gì đâu? Vệ uyên quyết định làm dưới trước hết đi bảo ra một lần, thăm viếng bảo vân. Coi như lần này không thể đem nàng tiếp đi ra, còn có lần sau, lần sau nữa. Vừa nghĩ đến đây, vệ uyên liền hạ quyết tâm. Bất quá trước khi đi, giới vực sự tình còn muốn an bài trước tốt. Vệ uyên rời đi, giới vực bên trong liền không có sát na chúng sinh, thực lực đại giảm. Cũng may hiện tại thanh minh quân lực đã khuyết trương phải mười phần có thể nhìn, tây tấn mấy vị khác tiết độ sứ quân lực đều đã bị vệ uyên vượt qua. Lúc này thanh minh hạng nhất đại sự vẫn là mở ruộng. Có rèn binh phường liên tục không ngừng cung ứng công cụ, mở rộng tốc độ mỗi ngày đều đang gia tăng. Sư Hòa chân nhân lúc này đối Tây vực cũng đã hết sức quen thuộc, biết như thế nào mới có thể càng nhanh nổ thổ địa chúng độc làm. Tôn Vũ thu được ba vị tiên tiên sinh sống nước vì đạo cơ thuộc hạ về sau, liền từ bận rộn y tế bên trong giải thoát đi ra. Cái này một đạo cơ tự nhiên có thể tăng lên hắn nhân sinh cơ, phối hợp thỏa đáng đan dược về sau, trị liệu tiêu chuẩn trực tiếp liền có thể đạt tới lương ý trình độ. Tôn Vũ liền để 3 người này mỗi người tọa trấn một tòa thành thị y quán, có được để cho người ta hâm mộ thân phận ổn định giới vực về sau, Vệ Yên liền hướng thương đội thuê một chiếc phi chu, rời đi thanh minh. Hướng Bảo gia bay đi. Bảo gia ở vào Đông Nam Nô Quốc, tại Nô Quốc bên trong thuộc về Kình Tiên như cự trụ tồn tại, chỉ là có thể hoàn toàn không chế, không cần nộp thuế quận liền có 4 cái, cái khác tại không chế phía dưới, tựa trưng giao chút thuế má quận còn có 5 cái, nghiêm nhiên chính là quốc trung chi quốc. Vệ Uyên đích đến của chuyến này là xem tiêu quận, Bảo gia tổ địa sơn môn ngay ở chỗ này. Nơi này còn có Nô Quốc đệ nhất đại hải cảng, cùng Đông Hải chư đảo buôn bán hàng năm đều có thể mang đến tài phú kết sủ. Từ Tây vực đến Đông Nam, có như Vệ Uyên muốn là nhanh nhất phi trùng, cũng hao phí hơn 20 ngày mới tiến vào Nô Quốc. Nô Quốc sơn thanh thủy tú, khắp nơi là hồ nước như đường dừng râu rồi nước Nô quốc quốc lực cường thịnh, chưa chắc là cựu quốc bên trong mạnh nhất, nhưng khẳng định là giàu nhất. Làm phòng Đông Hải chư đảo xâm nhập, Nô quốc bỏ ra nhiều tiền chế tạo một chi cường đại hải quân. Ngoài ra Nam Phương biên cảnh bên ngoài chính là rừng cây man tộc, gần biển một đường thì là biển lê tộc. Hai cái này đại dị tộc thực lực không thua sơn dân, vu tộc. Phi Chu tiến vào Nô quốc liền bị ngăn lại, mấy tên tu sĩ leo lên Phi Chu, hành nghiệm thuyền chủ thân phận. Nghe nói vệ uyên là bảo vân tại Thái Sơ cung đồng môn, chính là mười phần khí, lập tức cho đi. Phi Chu xuyên qua toàn bộ Ngô quốc, mai cho đến Đông Hải chi tân, cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Bảo gia tổ địa tại xem chiều cảng bên cạnh trên núi. Núi này chỉ có một nghìn chỗ cao, nhưng gần biển một mặt tất cả đều là tuyệt bích sơn đồi, cả tòa núi đều bị đại trận bao phủ. Tại đỉnh núi thì là Bảo gia một chỗ động thiên chỗ tồn tại. Phi Chu chậm rãi dừng ở chân núi chỗ, vệ bên từ Phi Chu bên trong đi ra, liền thấy bên ngoài đã đứng đấy mấy người ở giữa là cái trung niên nam tử, bảo phục chợt nhìn có chút phổ thông, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy vô số lít nha lít nhĩ tám văn, thình lình cấu thành một bức hộ thể trận pháp. Không nói những cái khác, chỉ là vật liệu cùng dệt công chính là có giá trị không nhỏ. Hán Tả Hưu đều có hai người trẻ tuổi, hai nam hai nữ cũng đều mặc lấy đồng dạng dệt có hộ thể trận pháp pháp bảo, phẩm giai mặc dù không bằng nam tử trung nhân cao, nhưng cũng đáng mấy trăm lượng tiên ngân. Mấy cái tuổi trẻ hậu bối liền có thể xuyên tốt như vậy pháp bảo, dùng một nước đều là thượng phẩm pháp khí, bảo gia chi hào phú quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy người trẻ tuổi giờ phút này đều đang nhìn vệ Uyên, không che giấu chút nào trong mắt hiếu kỳ. Trung niên nam nhân mỉm cười nói, "Vệ tiết độ sứ đại giá quan lâm, ta bảo gia vẻ vang cho kẻ này. Cựu trưởng lão đã đang chờ, theo ta lên núi đi." Trước khi đến Vệ Uyên đã làm qua bài tập, biết Cựu trưởng lão tức là Bảo mãn sơn. Hán trưởng lão này cũng không phải cái nào một đường cái nào một phủ trưởng lão, mà là toàn bộ bảo gia 12 vị đại trưởng lão một trong. Đại trưởng lão chỉ có chân quân mới có thể đảm nhiệm, nhưng cũng không phải tất cả chân quân đều có thể làm bên trên trưởng lão. Mấy người đi đầu dẫn đường, Vệ Uyên liền theo bọn hắn đi vào đại trận Hồ Sơn, tiến vào vang danh Thiên Hạ tụ bảo nguyên trong núi. Chương 396: Thành đạo chi tranh. Chương 396: Thành đạo chi tranh. Tôi bảo nguyên sơn năm đó có nhiều thần dị, bảo gia tiên tổ từng ở đây trong núi phát hiện mấy cái cực phẩm khoáng mạch, nhờ vào đó được phần thứ nhất tư lương, một đường tu tới quy nhất, lập nên bảo gia. Hắn có thể leo lên tiên đồ, ngoại trừ khoáng mạch cung cấp tư lương bên ngoài, còn có người nói là núi này phong thủy cực giai, chính là thiên hạ đại vận một chỗ địa mạch tiết điểm. Nhờ vào đó địa khí vận trợ rút, nguyên bản thiên phú cũng không phải là tuyệt đỉnh bảo gia tiên tổ mới lấy đột phá trùng điệp quan ngại thành tựu đại đạo. Tiến vào đại trận về sau, vệ uyên trước mắt cảnh vật biến ảo, tầm mắt trong nháy mắt thay đổi quan đại. Chân núi chính là một cái thành nhỏ, trùng trùng sân nhỏ điện các xây rưỡi lưng vào núi, từng cấp mà lên. Nơi này là cung cấp khách tới thăm chỗ cư trụ, vệ uyên liếc mắt nhìn qua, liền thấy tối thiểu mấy chục tòa cỡ lớn khách sạn, phong cách bất đồng đơn độc sân nhỏ càng là lấy ngàn mà tính. Sơn Môn này thành thị, có thể đồng thời tiếp đai mấy vạn người tới thăm. Trong thị trấn nhỏ linh khí cực kỳ nồng đậm, đều nhanh phải hóa thành mờ mị sương mù rồi. Chỉ là cái này một tòa đại khách thành thị, đủ để làm Tam Phẩm Phúc Địa tông môn hạch tâm tu luyện tổ địa, có thể thấy được bảo ra hào hoa xa xỉ đại khí. Một đầu đại đạo xuyên qua thành thị, một đường lên núi. Con đường này rộng 20 trượng, lấy một loại mang theo màu xanh đường vân nhạt trắng tảng đá lớn lát thành, dị thường chân bóng vững. Trung niên nhân gọi đến một chiếc xe ngựa, mang vệ lên xe, sau đó liền dọc theo đại lộ chạy lên núi. Xe ngựa đi phải lại nhanh lại ổn cơ hầu nghe không được bánh xe nổ vang. Trong xe cũng cảm giác không thấy sốc này, liền xem như trong xe ngủ một giấc cũng không thành vấn đề. Xe ngựa như thế chạy vội hơn mười dặm, một đường đến lưng chừng núi trên đây, đứng tại một mảnh cung điện lầu cắt trước đến nơi này, khí tượng lại không giống nhau. Trong núi có mở mịt vân khí, tràn ngập tại lâu vũ ở giữa, trong mây ngẫu nhiên có linh khí huyền hóa linh thú linh cầm ẩn hiện, đem cái này một mảnh núi nổi bật lên như là tiên cảnh. Vệ uyên bị đưa vào chất điện, xuyên qua cung điện, đi vào một tòa trên sân thượng. Bên dưới sân thượng phương rõ ràng là biển rộng mênh mông, cảnh sắc mỹ lệ kỳ tuyệt. Một người rựi vào lan can mà đứng, đối mặt biển cả, đang trầm tư thằng đến vệ uyên đi đến sau lưng, hắn mới chầm chậm quay người, chính là bảo mãn sơn. hắn trên dưới nhìn xem vệ uyên, mỉm cười nói, ngày đó mặc dù cho ngươi khối kim lịch chuyển âm dương bội, nhưng sát thực không nghĩ tới ngươi thật có thể tại nhân quả đại chú dưới sống sót, cũng không nghĩ tới ngươi có thể tới nhanh như vậy. vệ uyên trịnh trọng nói, nếu là không có tiền bối đưa tới âm dương el, ta cùng lao sư sợ là đều đã vỡ lạc. này ân này đức, vinh thế không quên. bảo mãn sơn nói, giúp ngươi không phải ý nghĩ của ta, là vân nha đầu kiền chỉ nhất định muốn làm như thế. bất quá nàng bởi vậy cũng bỏ ra to lớn đại giới, cụ thể là cái gì đại giới, lập tức ngươi liền sẽ biết rồi. Bảo Vân đã hoàn hảo sao? Cánh tay của nàng khôi phục được thế nào? Vệ Uyên hỏi. Tốt khẳng định là không thế nào tốt, cánh tay chỉ là việc nhỏ thôi. Vệ Uyên trong lòng du lên, nói, ta có thể làm cái gì? Ngươi lần này tới là không gặp được nàng, bất quá xác thực có thể vì nàng làm một số việc. Lúc đầu mấy món sự tình đã thành kết cục đã định, nhưng ngươi đột nhiên tới, bao nhiêu liền có chút biến số. Có lẽ ngươi có thể kéo Vân Nha đầu một thanh cũng khó nói. Vệ Uyên lúc này nghiêm túc yên lặng nghe. Bảo Mãn sơn nói, Vân Nha đầu sinh chi quả thực cho ngươi. Hiện tại tự thân sinh cơ cùng năng lực khôi phục đều có chỗ hạ xuống, cho nên thân sinh cánh tay sinh trưởng chậm chạp, rèn luyện càng cần hơn dưới đại công phu. Mà lúc này Đông Hải Quỳnh Sơn Tiên Đạo phái người đưa lên một gốc chu quả bảo thụ, một quả đã thành thục, ba quả còn tại thai nén, xem như cho nàng tiểu lễ vật. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn hướng bảo gia mua sắm côn chu bảy chiếc, lấy thành lập liên hợp hạm đội, xua lại hải lê, đả kích Đông Hải cái khác chứ đảo. Cái này hạm đội, bọn hắn bỏ tiền, chúng ta sử dụng cùng chỉ huy. Côn cấp hạm thuyền chính là trên biển thế lực bá chủ, dài 2100 trượng, mỗi chiếc có thể năm và người, dạng này một chiếc cự hạm hẳn là cực kỳ đắt đỏ. Đông Hải Quỳnh Sơn Tiên Đảo một hơi thở mua bảy chiếc, lại giao cho Bảo Gia sử dụng, xuất thủ như thế hào phóng, toàn tính tất nhiên cực lớn. Quả nhiên, Bảo Mãn Sơn nói, đây coi như là xính lễ, vì Tiên Đảo thiếu chủ cầu hôn Vân Nha Đầu. Vệ Uyên tóc dài không gió mà bay, sau đó trầm trầm mà rơi. Bảo Mãn Sơn ý vị thâm trường nhìn Vệ Uyên liếc mắt, nói, Vân Nha Đầu bực này thiên phú, mặc kệ là đạo lữ, hay là tương lai người ở chỗ nào, đều phải nghe theo gia tổ can bài. Nếu ai quá nhiều, đó chính là cùng ta Bảo Gia đối địch, điểm này ngươi có thể minh bạch, minh bạch. Còn có một chuyện lập tức có lẽ đối ngươi có ít chỗ tốt, lâu dài lại là to lớn phiền phức. Đại Bảo Hoa Tịnh thổ bất động như Lai Pháp tướng chống đi, Vân Nha đầu là tối phù hợp người. Trước kia có thể kế thừa Pháp tướng chỉ là Bồ Tát, La Hán quả vĩ Lúc, nàng không muốn đi vẫn là có thể. Nhưng bây giờ nếu là bất động như Lai, vậy thì cũng không do nàng quyết định. Vệ Uyên không có chen vào nói, tiếp tục nghe. Ngươi biết kế thừa bất động như Lai Pháp tướng ý vị như thế nào sao? Việc này Chu Nguyên Cẩn đã từng nói một chút, mặc dù không phải rất tỉ mỉ, nhưng Vệ Uyên đã biết Bảo Vân lại biến thành chuyển thế thân, từ đây đoạn tuyệt luân hồi. Cái này còn không phải chết rồi mà là tương đương với tử thế gian bị triệt để xóa đi. Theo thời gian chuyển rời, thế gian tất cả mọi người liên quan tới bảo vân ký ức đều sẽ biến mất, cuối cùng nàng liền như là từ tương lai từng tới thế giới này một dạng. Vệ Uyên rốt cục mở miệng hỏi, Bảo Gia chẳng lẽ liền nguyện ý đem dạng này một thiên tài đưa đến Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ trong tay? Kết cục này so chết càng hỏng bét. Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ cùng ta Bảo Gia có đặc thù liên quan, lại là bất động như lai, cho nên trong tộc duy trì việc này trưởng lão rất nhiều. Mặt khác Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ phái thế hệ này không tước phật mẫu qua đây tiếp đón, hiện tại đã đến. Vệ Uyên không nghĩ tới đối thủ tới nhanh như vậy. Nếu không phải là mình tâm huyết dâng trào, quyết định thật nhanh chạy đến bảo gia, có lẽ liền thật sự đã chậm. Vệ uyên chậm đợi nói tiếp, thân thể dần dần thẳng tắp, một đạo thẳng tiến không lùi sắc bén chi ý hiện hiện. Bảo Mãn Sơn khẽ gật đầu, nói, "Hiện tại ngươi cần làm là nhường các trưởng lao khác bọn họ biết, vì ngươi lại chờ một đoạn thời gian là đáng giá." Bảo Mãn Sơn đưa tay nhẹ chút, xuất hiện trước mặt một chỗ nhỏ nhưng đầy đủ bí cảnh, nói, "Đây là ta bảo gia Tây Phương U Minh bí cảnh." Lần này vì tranh vân nha đầu, Quỳnh Sơn Tiên Đạo cùng khủng tức Phật Mâu ước định tại U Minh bí cảnh bên trong phân cao thấp. Ai có thể bắt được để vào bí cảnh bên trong vô ảnh bày trốn, người đó liền có thể trực tiếp xúc Vân Nha Đầu. Lúc đầu việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, đã ngươi tới, vậy liền đi vào chung đi. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, hai phe vào bí cảnh đều là pháp tướng. Bọn hắn cũng không phải rác rưởi pháp tướng. Vệ Viên nói, "Tốt, ta đi." Bảo Mãn Sơn nói, "Bây giờ tại trong trưởng lão hội, ngươi đã có ta một phiếu rồi. Hai ngày này ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị thêm một chút, hai ngày sau bí cảnh mở ra." Quỳnh Hoa Tiên Đạo thiếu chủ vì sao nhất định phải lấy Bảo Vân? Quỳnh Hoa Tiên Đạo có âm dương song tu bí pháp, Vân Nha Đầu gạt đi. Thiếu chủ liền có niềm tin rất lớn đang lâm tiên đồ, Vân Nha Đầu cũng sẽ có không nhỏ tăng lên, nói không chừng cũng có hy vọng quý nhất. Việc này liên quan đến tương lai tiên quân, cho nên Quỳnh Hoa Tiên Đảo tất nhiên là toàn lực ứng phó. Vệ Uyên trước khi đi, Bảo Mãn Sơn Đông nhiên nói, ngươi làm sao lại không hỏi xem, Vân Nha Đầu chính mình có nguyện ý hay không cả đâu? Vệ Uyên lúc này sững sờ khả năng này hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nhưng ngoại trừ tại Thanh Minh ở trung đoạn thời gian kia, Vệ Uyên cùng Bảo Vân Kỳ thật tiếp xúc không nhiều, đối gia tộc của nàng cùng đi qua càng là hoàn toàn không biết gì cả. Quỳnh Hoa Tiên Đảo cùng Bảo Gia bị lân nhi cư nói không chừng hai người chính là thanh mái trúc mã suy tư sau đó vệ uyên song mi giãn ra nói ngài mới vừa nói Bực này đại sự không phải do bảo vân làm quyết định vậy ta liền vì nàng tranh một cái làm quyết định cơ hội tranh hạ đến sau đó nàng muốn thế nào quyết định đều là chính nàng sự tỉnh bảo mãn sơn cười cười nói việc này cũng không phải đơn giản như vậy ngươi làm như vậy chính là chặn lại quỳnh hoa tiên đảo cùng tịnh thổ hai nhà tiên lộ con đường thu này lớn đến tận đỉnh vệ uyên im lặng một lát mới nói hai nhà nhất định phải dùng bảo vân làm bản đạp dám lên nàng mới có thể đạp vào tiên đồ nếu không phải phải là dạng này vậy ta liền chặn lại. Bảo Mãn Sơn từ chối cho ý kiến, phất phất tay, để cho người ta mang vệ uyên xuống dưới. Nam tử trung niên mang theo vệ uyên đi vào phụ cận một tòa ưu tính sân nhỏ, nói: nơi này chính là chỗ ở của ngươi rồi. Cựu trường lão phân phó, hai ngày này cần gì, ngươi cứ mở miệng. Ta nghĩ muốn khổng tước phật mẫu cùng Quỳnh Sơn tiên đạo tất cả mọi người danh sách cùng tương ứng tư liệu. Vệ uyên luôn luôn gắng đạt tới biết người biết ta, cho nên gặp chuyện trước muốn tư liệu. Nam tử trung niên cười khổ, nói: ngài vậy thì quá khó xử ta rồi. Vệ Huyên liền minh bạch những tài liệu này thuộc về không thể lộ ra phạm vi, lại nói, như vậy vô ảnh chuẩn tài liệu và bí cảnh địa đồ đâu? Đây cũng là có thể. Vệ Huyên suy tư một lát, lại hàng ra một tấm danh sách, nói, ta còn cần những vật này. Nam tử trung niên tiếp nhận tờ đơn quét liếc mắt, lên đường, đồ vật hôn tạp chút, bất quá trong nhà đều có tồn kho. Người chờ một lát, một lúc lâu sau liền có thể chuẩn bị đầy đủ đưa tới. Một lúc lâu sau, quả nhiên mấy tên lực sĩ mang lên nhiều cái cái dương đi vào Vệ Huyên sân nhỏ. Vệ Huyên muốn nhóm vật tư này chừng hơn một cân, nhiều đến trên trăm loại, trong đó đại bộ phận là đủ loại dữ liệu, cũng có tầm mười chục linh tài. Vệ Uyên đem trong dương nguyên liệu từng cái lấy ra, liền bắt tay vào điều phối. Lúc này bảo Mãn Sơn tiếp nhận trung niên nam nhân đưa tới danh sách, quét liếc mắt, liền dùng chân hỏa đốt thành cho bụi. Sau đó nói: Trương này tờ đơn có những người khác nhìn qua chưa có? Không có, đều là ta tự mình đi đặt mua, không có những người khác qua tay. Rất tốt, đem phía trên nhớ nội dung quên rồi. Đã quên rồi. Bảo Mãn Sơn phất tay nhường nam tử trung niên lui ra, chính mình vẫn như cũ đối mặt biệt cả, không biết đang suy tư điều gì. Lúc này Vệ Uyên tiểu viện bên trong thân ảnh lay động, chen lấn tràn đầy, thay đổi cực kỳ nóng nhiệt. Mười mấy cái cao thấp thân ảnh đều đang bận rộn lấy, phân công minh sắc đem nguyên liệu dựa theo tức định phối phương điều thành khối phấn, lại trải qua mấy đạo chỉnh tự làm việc xử lý, cuối cùng biến thành từng cái thấp hơn phương viên, dài bằng bàn tay hình trụ lại chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tốt. Những này hình trụ chỉ là một loại trong đó sản phẩm, một đám mở tuệ võ sĩ trên tay phối phương có mười mấy cái, số lượng không giống nhau. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, hơn nghìn người chia làm mười mấy tổ, riêng phần mình nghiên cứu vô ảnh trồn, bí cảnh cùng với Quỳnh Hoa Tiên Đảo, đại bảo hoa tĩnh thổ tư liệu, cấp ra cái này đến, cái khác phương án. Vệ Nguyên từng cái xem, cơ hồ có chút nhìn không tới. Những này phương án phần lớn không thể tưởng tượng, chim dùng không có. Nhưng là ra nhiều hơn, ngẫu nhiên liền sẽ toát ra mấy cái linh quang chợt hiện tác phẩm, nhường vệ vệên cũng là hai mắt tỏa sáng. Lần này bí cảnh chi chiến, chính là tiên đạo cùng Tịnh thổ cùng vạn lý Hà sơn bên trong những phàm nhân này gián tiếp quyết đấu. Chương 397, cái gọi là giám thị. Chương 397, cái gọi là giám thị. Vệ viên theo một đội bảo gia người tới một chỗ bí điện, sau đó cùng chín người cùng nhau tiến vào bí cảnh cửa vào. Lần này bí cảnh tranh đoạt, không chỉ là Quỳnh Hoa Tiên Đạo cùng Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ, còn có bảo gia chính mình mấy người cùng với nô quốc các nơi tới tán tu cùng với Đông Hải chư đảo thế lực khác, thế lực khắp nơi có bao nhiêu người tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có Bảo Gia chủ trì việc này trưởng lao biết được. Bảo mãn Sơn quyền hạ, chẳng qua là cho Vệ Uyên một cái danh lệnh, nhường hắn theo Bảo Gia đội ngũ tiến vào bí cảnh. Vệ Uyên vốn cho là lần này bí cảnh chi tranh giống như là tông môn an bài thí luyện, nhưng thẳng đến nhanh lúc bắt đầu, mới được cho biết bí cảnh chân chính nội dung. Bảo Gia Tây Phương U Minh bí cảnh cũng không phải là phong bế hoàn cảnh, mà là cùng Hải Lôi tộc một chỗ bí cảnh giống nhau, nhiều năm hạ xuống nơi đây đã biến thành song phương một chỗ chiến trường. Vô ảnh bay chồn thân dài chỉ có một thước, hành động như điện, trời sinh thiện ở hân nấp có thể ngấn ngùi xuyên toa hư không? Thiện tìm linh vật, chiến lực cứng hãn, thuộc về hiếm thấy linh thú. Cuối cùng nghỉ lại chỗ nhất định là linh mạch chỗ tồn tại. Tìm được nó, tương đương với cho bảo gia định vị một chỗ linh mạch, mà lại đám người sẽ còn thanh lý mất linh mạch trùng quanh hung thú, cũng sẽ thuận tiện xử lý hải lê tộc người. Chỉ nhìn hình ảnh tư liệu, liền biết con thú này tương đương khó chơi, muốn bắt lấy càng là không dễ, chúng chi còn có người tranh chấp, hơn phân nửa còn muốn đối mặt hải lê tộc cường giả đạt được mới bí cảnh tư liệu về sau. Vệ uyên trực tiếp giao cho vạn lý hà sơn bên trong các phạm nhân, từ bọn hắn suy tư phương án, chính mình thì thu dọn đồ đạc, sau đó theo bảo gia người tiến vào bí cảnh xuyên qua cửa vào sau vệ uyên trong ý nghĩ cảm giác có chút mềm mại thân thể dường như xuyên qua thứ gì trước mặt đã là một mảnh kỳ dị thế giới u minh bí cảnh ở vào dưới mặt đất từ vô số không gian dưới đất cùng hang động đá vôi cấu thành nghe nói nó tại bản giới vị trí là ở vào đáy biển dưới mặt đất vách núi đỉnh động bên trên mọc lên một luồng bụi phát sáng cây nấm trong động mặc dù u ám nhưng vẫn là tạm thời có thể thấy vật đối với vệ uyên cái này tiên sinh cảm giác người cường hãn tới nói tất nhiên là như cá gặp nước vệ uyên nhìn xem xung quanh lân cận đều không nhìn thấy người từ khác nhau cửa vào tiến vào sẽ xuất hiện tại bí cảnh khu vực khác nhau Nhưng cho dù ở cùng một phiến khu vực, xuất hiện vị trí cũng là ngẫu nhiên. Thấy trung quanh không người, vệ uyên cấp tốc quan sát xung quanh địa hình, sau đó hắn nhìn thấy địa hình liền tự động tại Vạn Lý Hà Sơn bên trong tạo ra, thế là một đám phụ trách nghiên cứu địa hình phạm nhân lập tức đối với địa hình tiến hành phân tích so với, rất nhanh liền định vị vệ uyên vị trí. Vệ uyên trong ý thức có bí cảnh lập thể hình ảnh dựa theo trong chân dung tiêu ký nhìn, hắn hiện tại thân ở bí cảnh một góc, trung quanh còn có 7 8 cái điểm đỏ, đây là nhân viên nghiên cứu phân tích ra bảo gia những người khả khả năng xuất hiện địa điểm. Có chút điểm đỏ thì là khu vực phụ cận người tất nhiên phải đi ngang qua địa phương lập thể hình ảnh hiện lên màu xám nhạt, nhưng là vệ uyên tận mắt thấy địa phương liền đều biến thành màu sắc rực rỡ, đồng thời càng thêm rõ ràng rất thật, sẽ đối với nguyên bản tư liệu làm ra sửa đổi. tại vạn lý hà sơn bên trong, cái này bức lập thể hình ảnh thực tế dài rộng trường mấy chục trượng, cao hơn mười trượng, có mấy chục người không ngừng đem mới nhất phân tích ra số liệu thêm đến trong chân dung, chỉ cần vệ uyên thần thức quét qua, liền có thể biết tiêu ký ý tứ cùng chỗ bao gồm số liệu, mà vệ uyên thần thức nhìn thấy đồ vật toàn bộ sẽ tự động tăng thêm vào trong chân dung. Cái này ở bước thời gian thực hình ảnh cũng là các phàm nhân thảo luận sau đó nghĩ ra phương thức, có thể trực quan lại thời gian thực phản ứng cảnh vật xung quanh, cung cấp vệ uyên hành động lúc tham khảo, cũng có thể cung cấp các phàm nhân chế định tương ứng phương án hành động lúc sử dụng. Vệ uyên coi lại một lần tuyển định phương án hành động, sau đó khí tức thu liễm, tẩn ngập thân hình, tức thì thay đổi như có như không, coi như hai người sượt qua người cũng có thể bỏ qua vệ uyên. Lúc này một chỗ đại điện bên trong, mấy tên trưởng lão chính quan sát bí cảnh bên trong hình ảnh. Bảo gia tổ chức bí cảnh nhiều năm, bên trong đã sớm chôn xuống vô số nhìn trộm giám sát pháp bảo, cùng đại trận liên thông giờ phút này trong đại điện không chỉ có bí cảnh hình ảnh, còn có mấy trăm đơn độc hình ảnh. Mỗi cái hình ảnh chính là một chỗ giám sát pháp bảo tầm mắt. Một tên bảo gia tu sĩ chính ở trong đường hầm tiến lên, đồng thời cảnh giác nhìn xem chung quanh. Đống nhiên hắn nghe được bên trái ẩn ẩn có tiếng bước chân, trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía bên trái. Quả nhiên tại vách núi trong bóng tối có ít chỗ thông đạo, ước chừng chỉ có thể cung cấp một người ra bảo. Hắn nhìn chậm chậm lối đi bên trái, đỉnh đầu một đầu linh thú pháp tướng hiện hiện, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bên phải trong sơn động đống nhiên ném ra một cái tiểu viên hùng. Bảo gia tu sĩ trong nháy mắt quay đầu. Kết quả trước mắt đống nhiên nổ sáng một đoàn ánh sáng trắng, trong lúc nhất thời lóa mắt muốn ngủ, theo bạo tạc, đồng thời còn vang lên một cái chói hai đãng phách ma âm, nhường cách khác cùng đều lắc lư một chút. Tu sĩ kia chóng đầu hoa mắt, vội vàng lui lại, nhưng không ngờ sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một cái người, một côn đập vào chính mình sau sọ. Một côn này bên trên bổ sung hùng hồn đạo lực, bảo ra tu sĩ lung lay, một đầu ngã quỵ. Vệ uyên hiện ra thân hình, thở phào một cái. Các phàm nhân định ra phương án hành động vậy mà thật có kỳ hiệu, trước sau bất quá một hơi liền đánh ngã một cái pháp tướng. Vệ uyên tại bảo gia tu sĩ trên thân cấp tốc tìm ra một cái chữa vật bọc nhỏ. Lại lột hắn toàn thân cao thấp tất cả pháp bảo pháp bảo, sau đó lắng nghe một chút xung quanh động tĩnh, tại mấy cái đến tiếp sau dự án bên trong tuyển ra một cái, tránh vào bóng ma, cứ thế biến mất. Một tên bảo gia nữ tu sĩ vội vàng chạy đến, nhìn thấy ngã xuống đất bất tỉnh tu sĩ, giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới cứu chữa. Nào biết nàng vừa mới ôm lấy nam tu sĩ nửa người trên, liền nghe ca một tiếng vang nhỏ, sau đó từ nam tu sĩ sau lưng lăn ra một cái tiểu vi thủng sau đó trong mắt nàng đều là màu trắng cường quang, cái gì đều nhìn không thấy. Ma bén nhọn đã phách ma âm đem nàng pháp tướng đều dung ra tới, ngay sau đó một cái côn thép bay tới, chúng điệp đập vào nàng sau Vệ viên đồng dạng lấy đi pháp bảo của nàng pháp bảo cùng chữ vật pháp bảo, lại tại đến tiếp sau dự án bên trong tuyển chọn một cái, lần nữa biến mất. Ngay sau đó vị thứ ba bảo già tu sĩ theo tiếng chạy đến, thứ liếc mắt liền thấy nam nữ hai người ôm ở cùng một chỗ, lại quần áo không chỉnh tề. Tu sĩ kia tranh thủ thời gian quay đầu, nói: "Từ Hoa, Trình Ngọc, các ngươi hai cái thế mà thông đồng đến cùng nhau." Thông đồng liền thông đồng, như thế nào như vậy nóng nói, không biết vùng này khắp nơi đều là giám thị pháp bảo sao? Các ngươi hai cái còn không mau dậy, muốn cho cấp đại trưởng lão nhìn bức tranh tình dục sống động sao?" Một câu nói xong, cũng không đáp lại. Hắn lại quay đầu nhìn lại Mới phát giác hai người trạng thái không đúng, mau chóng tới xem. Nhưng người đi hai bước, đột nhiên dưới chân giẫm lên thứ gì. Một tiếng oanh minh, mãnh liệt bạo tạc trực tiếp đem hắn vén lên trên trời. Cũng may cách khắc thân thể cường hãn, chỉ là bị thương nhẹ, vẫn là vững vàng rơi xuống đất, sau đó liền thấy hai cái tiểu viên thùnh nhanh như chớp lăn đến trước mặt. Hắn chăm chú nhìn lại, liền lại nhìn thấy một mảnh lóa mắt ánh sáng trắng, pháp tướng bị chấn động đến không ngừng rung chuyện. Hắn lúc này mới biết được, vừa mới nghe được thanh âm là thế nào tới rồi. Lập tức một côn như thiên ngoại thần long, trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh đi qua. Vệ Uyên trong tay nhìn như là côn, trên thực tế kéo dài xoay tròn tháp, chính là chấn ma tứ trọng tháp thiện có thể chấn động thức hải, phong bế thần thức. Vung tròn nhắm ngay cái, một đập một cái ngược lại. Vệ Uyên đem cái thứ ba bảo ra tu sĩ xử lý sau đó, đem đến khác hai vị tu sĩ bên người. Sau đó đốt lên một đoạn ngắn hương dây đây là tôn vũ thực thần ma hương. Bất quá Vệ Uyên tối hôm trước điều phối thưởng, có ý giảm bất dự tính, đồng thời trừ đi một vị chủ dược. Mặc dù vẫn sẽ ăn mòn nguyên thần, nhưng sau đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian vẫn có thể khôi phục, không giống tôn vũ nguyên bản phương thuốc như thế không có thuốc nào cứu được. Vệ Uyên tính ra dự tính. Nếu như còn có bảo gia tu sĩ qua đây, như vậy duy nhất lựa chọn chính là đem ba người đưa ra bí cảnh, nếu không kéo dài càng lâu, độc tính càng sâu. Mà lại thực thần ma hương ban đầu triệu chứng 10 phần rùa người, không ai dám bước lên thức hải bị hao tổn phong hiểm. Nay bằng với biến tướng lại đi một tên đối thủ. Nếu như không người đến, như vậy hương dây đốt tới cuối cùng, đối ba người pháp tướng đều có không nhỏ an ổn, chết là không chết được, nhưng thời gian ngắn bên trong cũng không thể cùng người đồng thủ, cần tính dưỡng một tháng. Làm xong những này, vệ uyên lại nghĩ tới cái thứ ba tu sĩ nói lời, thế là bốn phía tìm kiếm. Tại một chỗ trong chân dung Mấy vị đại trưởng lão liền thấy vệ uyên mặt to càng ngày càng gần, thậm chí dùng một con mắt dính sát cẩn thận quan sát, phản phất có thể xuyên thấu qua hình ảnh nhìn thấy phía sau đại điện bên trong một bộ dạng. Mấy vị đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là im lặng. Vệ Uyên nhìn một hồi, rốt cục lui ra phía sau, sau đó nhặt lên một nắm bùn, phong bế cái này giám thị pháp bảo. Vệ Uyên tại hang động dưới mặt đất bên trong nhanh chóng chạy vội, ven đường lại phát hiện mấy cái giám thị dùng pháp bảo, đều là không ngoại dự tính dùng nước bùn phong bế. Theo một cái tiếp một cái hình ảnh biến thành đen, mấy vị đại trưởng lão sắc mặt tất nhiên là càng ngày càng không dễ nhịn. Vệ Uyên thẳng đến bí cảnh chỗ sâu mà đi, vô ảnh bay trồn sẽ chỉ ở tới gần hải lê tộc khu vực hoạt động, thậm chí có khả năng vượt thoát chạy đến hải lê tộc phía bên kia đi. Mà bí cảnh chỗ sâu không có địa đồ, hải lê tộc khu không chế vực càng không khả năng có địa đồ. Cái kia một vùng còn có không ít nguy hiểm hung thú hoạt động, hung hiểm trùng điệp. Nhưng chỉ có cái kia một vùng mới là thích hợp hành động chỗ. nhường Vệ Uyên hai mắt tỏa sáng mấy cái phương án tất cả đều muốn lợi dụng bản xứ nghỉ lại hung thú, thậm chí là hải lê tộc cường giả. Trong khi đi vội Vệ Uyên đột nhiên phát hiện mấy trượng bên ngoài chính là khác một đầu thông đạo. Dựa theo bản đồ địa hình biểu hiện đầu thông đạo này cần phải thuộc về một cái khác cửa vào, chỉ là không biết cụ thể là cái nào cửa vào. Vệ Uyên lúc này dừng bước, đầu ngón tay bắn ra một dòng nước, bắt đầu cắt chém vết động. rất nhanh Vệ Uyên liền đánh xuyên qua vết động, tại hai bên hang động ở giữa đánh ra một đầu thông đạo. Vệ Uyên cấp tốc chui vào một bên khác trong huyệt động, quét liếc mắt cảnh vật chung quanh, sau đó liền cụ hiện ra một khối nham thạch, phong bế chính mình đi ra giao lộ. Vệ Uyên nhìn kỹ một chút, sau đó lại sửa đổi một chút nham thạch bên ngoài, thẳng đến cùng vết động chung quanh nhất trí, sau đó mới phong bế cửa hang. hắn làm tiếp mấy chỗ bố trí về sau, mới dọc theo cái huyệt động này xâm nhập một lát sau vệ uyên trong lòng hơi động trong ý thức nhiều hơn một cái hình ảnh một tên phục sức kỳ dị tu sĩ dọc theo thông đạo bước nhanh mà đến hắn bỗng nhiên dừng bước trái phải nhìn quanh lấy mặt lộ nghi hoặc hắn bản năng cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn mình nhưng là thần thức liếc nhìn chung quanh lại nhìn không ra mảy may dị dạng đỉnh đầu hắn ẩn ẩn hiện hiện một bộ mình người đôi rắn bốn tay võ sĩ chậm lại tốc độ đi tới nhìn xem phản ứng của hắn vệ uyên như có điều suy nghĩ mà mấy nhóm phạm nhân đã bắt đầu nghiên cứu tính nhắm vào phương án phạm nhân nơi tụ tập tất có ngõa long vận số vạn lý hà sơn cũng không ngoại lệ trong ngay mắt liền có người nâng một cái phương án mới Vệ Uyên nhìn sau kinh động như gặp thiên nhân, lập tức áp dụng. Tại hạ một cái trâu ngã ba vệ Uyên lấy chính mình thần thức tìm tới một chỗ giám sát pháp bảo chỗ tồn tại, thế là nhảy lên một cái, đem một khối không đáng chú ý nham thạch khảm tại đỉnh động pháp bảo bên cạnh, sau đó cấp tốc rời đi. Sau một lát, một chỗ trong huyệt động chui ra một người tu sĩ, đi vào chỗ này lối rẽ lúc chấn động toàn thân, pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Dày vo nửa ngày, hắn cuối cùng tìm được cái kia giám sát pháp bảo cùng một khối rõ ràng có vấn đề tảng đá. Bất quá hắn cẩn thận phân biệt nửa ngày, rốt cục kết luận pháp bảo là bảo gia sắp đặt tại bí cảnh bên trong. Từ đối với bảo gia tôn trọng, Hắn cũng không có đối pháp bảo làm cái gì, đạo lý đồng dạng, hắn cũng không nhúc nhích tảng đá kia. Chương 398, tâm thuật bất chính. Chương 398, tâm thuật bất chính. Tên tu sĩ kia làm trên mải không ít thời gian, rốt cục tiếp tục hướng phía trước. Tại hắn sau đó, lại lần lượt xuất hiện hai vị tu sĩ, đều tại đây cảm giác được rõ ràng nhìn trộm cảm giác, tốn hao chút thời gian sau tìm được giám sát pháp bảo cùng một khối đá. Hai người đồng dạng không rõ tảng đá ra sao công dụng, nhưng nhìn bày ra vị trí, hẳn là cùng pháp bảo một bộ theo dần dần xâm nhập bí cảnh, bọn hắn trước sau lại có mấy lần bị theo dõi cảm giác, mỗi lần đều là pháp bảo cùng nguyên bộ thằng đá. liên tục mấy lần về sau, những tu sĩ này đều hơi cho rồi, lại có đồng dạng bị nhìn trộm cảm giác tưởng có rứt khoát liền không tìm. bị bất đồng thủ đoạn theo dõi cảm giác cũng là bất đồng, thân thức bén nhạy tu sĩ liền có thể biết trong đó rất nhỏ khác biệt. mấy lần này nhìn trộm cảm giác rõ ràng đến từ đồng dạng giám sát pháp bảo, có tu sĩ liền lười đi quăng, một mực xâm nhập thăm dò. có tùy tiện, liền có chết gặm tỷ đấu. khi tiến vào bí cảnh trung bộ một chỗ giao lộ, mấy tên tu sĩ đều cảm giác được bị nhìn trộm, phía trước ba cái đều là trực tiếp nhìn như không thấy. Nhưng cái thứ tư liền nhất định phải bay đến đỉnh động tìm kiếm. Lần này nàng không tìm được giám sát pháp bảo, cũng không thấy được nguyên bộ tầng đá, mà là đợi đến đập vào mặt một mảnh phi kiếm. Lần này thực sự quá đột ngột, bạo tạc phát sinh lúc đồng thời còn có chớp lóe cùng đãn phách ma âm, nhường nàng hành động miệng khô khốc, cuối cùng là không thể tránh thoát mảnh kia phi kiếm, pháp khu bên trên bị đánh ra 4 năm cái huyết động, thủ thương không nhẹ. Nàng dãy rủi lấy bò lên, cấp tốc ăn vào thuốc trị thương, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Lần này động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ đem chúng quanh tu sĩ si dẫn tới. Tại mảnh này bí cảnh bên trong, thế nhưng là không khỏi rất khó lúc này vệ uyên đã rời xa nơi đây đến một khu vực khác hắn xem xét nhìn một chút địa hình liền tuyển chỗ sân động đem một hộp phi kiếm định hướng tạc đạn vùi vào đáy động sau đó lại phủ lên một viên ánh sáng trắng đàn cùng một viên ma âm đản bố trí xong về sau vệ uyên liền nhanh chóng rời đi tiến về chỗ tiếp theo địa điểm vạn lý hà sơn bên trong bí cảnh hình ảnh biên giới lại tăng thêm một mảnh tiêu ký chủ tính là bốn người đầu trong đó ba cái mang theo bảo gia tiêu ký một cái là quỳnh sơn tiên đảo tiêu ký vệ uyên đi không lâu sau sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh sau đó chính là phẫn nộ chửi mắng ngay sau đó kiếm khí đại tác Tại đỉnh động một chỗ trong bóng tối, một khối đá chính lặng lẽ ghi chép hết thảy đó là một tên kiếm sĩ. Nhìn phục sức hẳn là Đông Hải chư đạo chi nhân, nhưng lại không phải Quỳnh Sơn tiên đạo, hẳn là Đông Hải tản tu. Hắn nửa người nhuốm máu, pháp tướng đều có chút bất ổn, hiển nhiên bị thương rất nặng. Vệ uyên chỗ này bấy dập bố tại một cái không có đường ra sơn động dưới đáy, tu sĩ kia vào động xem nhìn trộm ngọn nguồn, kết quả tại đáy động phát động bấy dập, căn bản không chỗ có thể trốn, bị tạc thành trọng thương. Hắn lão đạo xuất động, chính hùng hùng hổ hổ. Đông Nhiên sau lưng sáng lên một mảnh nu hòa ánh sáng trắng, một con cánh tay thon dài xoa đỉnh đầu của hắn. Cái kia Đông Hải tán tu vang lên bên tai vô tận và ầm, khuôn mặt dần dần thay đổi kiên định bình tĩnh một lát sau nổi lên vui vẻ nụ cười, dường như ngộ đến chân ý chỉ là hắn máu me đời mặt, nụ cười liền lộ ra mười phần quỷ dị. Phía sau nam tử xuất hiện một người mặc màu xanh tăng bào tăng nhân, song đồng đúng là màu hổ phách. Hắn khuôn mặt tú mỹ cương nghị cùng có đủ cả, khó phân biệt nam nữ. Nam tử hướng tăng nhân thi lễ, sau đó liền đi theo tăng nhân sau lưng hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến, đi tới đi tới, trên đầu tóc dài rơi hết. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, mọi người lại thêm vào một cái hình người tiêu ký, nhưng cái này đầu người dưới đánh dấu chính là trọng thương, cùng với bị chuyển hóa lập tức có mười mấy người điểm đi ra bắt đầu đối với cái này tiến hành nghiên cứu xa xa vệ uyên khẽ như mày, cảm thấy cái kia tăng nhân giống như đã từng quen biết đồng thời hắn tại lúc xuất hiện vô tình hay cố ý hướng về chính mình lưu lại tảng đá nhìn một cái tảng đá kia có thể không phải cố ý lộ ra nhìn trộm khí tức những cái kia nó kèm theo ẩn nấp chi năng cho tới bây giờ ngoại trừ cái này tăng nhân bên ngoài còn không người có thể phát giác vệ uyên dưới chân ra tốc biến mất tại trong bóng tối hắn hiện tại trên tay đã có bốn người vật tư tại cuối cùng bố trí bên trong sẽ cử đi rất tác dụng lớn trận đặc biệt là bảo gia ba người bọn hắn tựa hồ chính là vì đối phó hải lê Tộc đi mang tất cả đều là đấu pháp trinh chiến vật tư, chỉ là hiện tại cũng rơi xuống vệ uyên trong tay. Vệ uyên chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Một hồi rất nhiều mấy cái hải lê tộc tranh thủ tại các trưởng lão cái kia cầm lại chút ấn tự vân. Bảo gia tổ địa một chỗ thanh ưu trong sân, bảo vân đang cùng một tên nam tử ngồi đối diện nhau. Nam tử kia tướng mạo hùng kỳ cương nghị như là một cây búa to, có thể chạm mở cản đường ngăn đường hết thảy vật cản. Trong mắt của hắn thần quang không che giấu chút nào, sáng phải do người. Châu mi tâm có một cái kỳ dị tiêu ký. Hắn có được khá cao lớn, bình thường nam tử cao lớn chỉ tới bờ vai của hắn, nhưng thân thể thân thể đường còn trôi chạy toản dài không có chút nào vụng về cảm giác người này khí thế như sắp sửa phun trào hòa sơn so sánh với hắn bảo vân liền như là chân núi chỗ một gốc cây nhỏ nam tử nhìn xem bảo vân trong mắt thần quang càng ngày càng sáng nói vân tiểu thư quả nhiên là triệu mẫu lương phối chờ ta thu thập khổng tức cái kia bất nam bất nữ gia hỏa liền đến cưới ngươi về làm vợ bảo vân nói ngươi thật giống như chưa từng có hỏi qua ý nghĩ của ta cũng không có ý định hỏi nam nhân cười ha ha một tiếng nói chờ ngươi qua cửa sau đó chúng ta liền cùng một chỗ lĩnh hội phù thế long đồ đến lúc đó ta thành quý nhất chí ít có bảy thành nắm chắc, mà ngươi cũng có khả năng đăng lầm một bước cuối cùng. cái này thông thiên tiên đồ đặt ở trước mắt hai sẽ tự tuyệt. coi như thông thiên tiên đồ liền đặt ở trước mắt, cũng có người không muốn đi cầm. lại nói đại bảo hoa tịnh thổ cũng có thể cho ta tiên đồ. nam tử khẽ cao mày nói, đại bảo hoa tịnh thổ vậy cũng là cái gì bảng môn tà đạo, ngươi tiến vào nơi đó sau vẫn là ngươi sao? lại nói ngươi tiến vào, không có hợp tịch song tu chi nhạ, còn sống còn có ý gì? thiếu đảo chủ nếu như chỉ biết là nói những này, vậy thì mời trở về đi. nam tử cũng không để ý đông nhiên có vô cùng nghiệp lực từ trên trời giáng xuống, định trụ bảo vân. hắn chậm rãi đưa tay nâng bảo vân cái cằm, nhẹ nhàng vừa nhấc, nói: bản thân muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. ngươi đại khái còn không biết phù thế long đồ kinh khủng, nhưng ngươi bảo ra có người biết. ngươi không ngại suy nghĩ một chút, vì cái gì hiện tại cũng không có trưởng lao ra mặt ngăn cản. ta coi như ngay tại chỗ ở chỗ này làm ngươi, cũng sẽ không có người ngăn cản, bất quá là sau đó nghi thức làm được lại long trọng chút thôi. ta nghe nói ngươi là phi thường nữ nhân thông minh, ta cũng rất thích nữ nhân thông minh cho nên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn, khiến ta thất vọng. Hắn thu hồi nhập lực, về tới trên chỗ ngồi, tầm mắt không chút kiêng kỵ tại Bảo Vân trên thân chạy. Bảo Vân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng xung quanh hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ có chim hót loanh quanh, cũng không tiếng người. Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Các đại trưởng lão đã đáp ứng ngươi rồi? Còn kém một vị, bất quá lại nói phục một vị trưởng lão không khó, coi như không đi đụng khủng tức cũng có thể làm được. Chỉ là ta nhìn cái kia bất nam bất nữ gia hỏa không vừa mắt, hắn đối ngươi không có hảo ý, cho nên nhất định phải giáo huấn một chút hắn." Không có hảo ý? Ừm, tên kia tâm nhãn bất chính, nhìn ngươi lúc thần quang không đúng, hẳn là thèm thân thể ngươi. Bảo Vân im lặng một chút, nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói loại lời này. Nam tử cười ha ha một tiếng, nói, Triệu Mỗ làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại, ta không riêng thèm thân thể ngươi, còn thèm nguyên thần của ngươi, khí vận cùng cơ duyên, thèm ngươi cả người. Mà ta được đến bao nhiêu, cho chỉ biết càng nhiều. Lần này ngươi bảo gia các trưởng lão sẽ ngầm đồng ý ta tới thăm ngươi, còn cũng không phải là bởi vì ta cho đủ nhiều. Bảo Vân nhận nói, nhưng ta không thích ngươi. Nam tử lơ đễnh, tương lai chúng ta còn muốn ở chung mấy ngàn năm, hiện tại có thích hay không không trọng yếu. À, trong lòng ngươi nếu là có người khác tốt nhất nhanh gây mất, cũng làm cho hắn đừng có lại dây dưa, càng không nên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu không với ta mà nói đây chính là ngăn ta tiên đổ. Đại đạo chi tranh không chết không thôi, ngươi đoán ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, tra tấn hắn bao nhiêu năm." Hắn tiếp tục nói, "Chúng ta Quỳnh Sơn Tiên đảo muốn phá cục, ngươi bảo gia đồng dạng muốn phá cục. Mà phá cục mấu chốt ngay tại ngươi tà trên thân. Nếu là không thể tu thành phù thế long độ, hai nhà chúng ta y nguyên sẽ vây ở tại chỗ, còn không biết lại muốn đợi bao lâu. Nhưng là hiện tại tiên đạo có ta, có phù thế long độ, có lẽ tiếp qua trăm năm ta liền có thể tìm tới cái thứ hai đủ để hợp tu phù thế long độ nữ nhân." "Mà lúc kia, ngươi không ngại đoán xem ta sẽ làm như thế nào đối ngươi, làm sao đối ngươi bảo gia?" Bảo Vân nói, "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Nam tử nét miệng cười một tiếng, nói, "Xem như thế đi." Hắn vươn người đứng dậy, nói, "Ta đi trước chiếu cô cái kia khổng tức chờ kết thúc lại tới tìm ngươi. Còn có, ngươi vừa mới câu nói kia không thế nào thông minh, ta không thích." Chương 399, đều sẽ nói chuyện. Chương 399, đều sẽ nói chuyện. Tiến vào bí cảnh đã ròng dã 2 canh giờ rồi. Vệ uyên trên tay đã có 6 người vật tư, đồng thời phân bố các nơi giám thị hòn đá tập hợp tin tức càng ngày càng nhiều trừ bảo ra bên ngoài, đã phát hiện Đông Hải tán tu 5 người, Quỳnh Sơn tiên đạo 3 người, bảo gia khách khanh 5 người, con cháu 5 người. Chỉ là cho tới bây giờ, đại bảo hoa tĩnh thổ chỉ có thấy được cái kia quỷ dị hóa thượng, còn chưa từng nhìn thấy những người khác. Vệ Uyên đã thăm dò không ít địa hình, hiện tại thân ở bí cảnh trung khu, chính từng chút từng chút hướng chỗ sâu tới gần. Vệ Uyên ở chỗ này hơi dừng lại, trước bố trí xuống phong thủy trận, lại tăng lên nữa chính mình khí vận, sau đó mới tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này đi không bao xạ, Vệ Uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn một cái, liền thấy một cái cửa hàng chỗ ngồi xổm lấy một con màu xám bạc tiểu thú, đang lặng lặng mà nhìn mình. Vô ảnh bay trồn, vệ uyên không có lập tức động tác. Vô ảnh bay trồn có thể xuyên toa hư không? Tại cái này dưới đất tới lui tự nhiên, trong nháy mắt liền có thể chui đến bên ngoài mới giảm, mà vệ uyên muốn qua còn muốn một chút xíu đào hang. Vệ uyên ngồi xuống, lấy ra một viên lung linh viên cầu, chậm rãi để dưới đất, lại lấy một điểm lang gia thần mộc khí tức đặt ở viên cầu bên trên, sau đó chậm rãi lui lại. Vô ảnh bay trồn thích can linh khí, đặc biệt ưa thích kim hành đồ vật. Gặp lang gia thần mộc khí tức, nó cái mũi lập tức giật giật, một cái móng vuốt nhỏ chậm rãi hướng về phía trước, đi một bước. Vệ uyên truyền đi một cái trao đổi ý niệm, sau đó liền đợi đến quyết định của nó. Vô ảnh bay trồn chỉ trần chờ một hơi, liền dường lên móng đốt nhỏ, ra hiệu vệ uyên lại lui xa một chút, đụng gần như vậy, chính mình không có cảm giác an toàn. Vệ uyên khẽ giật mình, không nghĩ tới vật nhỏ này linh tính như thế đủ. Lập tức hắn lại rời khỏi mấy trượng, liền gặp con trồn nhỏ đống nhiên thoáng hiện đến viên cầu phía trên, một ngụm hút vào lang gia thần một khí tức, sau đó lại nổ ngụm bạch khí. Bất quá hút qua lang gia thần một về sau, nó cũng không có đi, mà là lại nôn hai ngụm bạch khí, sau đó mắt lom lom nhìn vệ uyên. Vệ uyên bất cười, lại bắn ra hai điểm lang gia thần một khí tức. Vô ảnh bay trồn một ngụm nuốt vào, vơi lòng thỏa ý, liền từ biến mất tại chỗ. Vệ Uyên căn bản không thấy do nó là thế nào rời đi. Vệ Uyên cảm thấy run lên, cái này vô ảnh bay trồn đột thuận quả nhiên lợi hại. Nếu không phải mình trên tay vừa lúc có kim hành tiên thụ linh khí có thể cung cấp trao đổi, thật đúng là đối với nó thúc thủ vô sách. Bay trồn khí tức cái này liên quan khóa đổi vật tới tay, ngọa long phượng số bọn họ lại có đất rụng võ. Không sai, hiện tại trong phạm nhân ngọa long phượng số không chỉ một đôi, nhu đổ chi hiểm chi kỳ, nhường Vệ Uyên cũng mở rộng tầm mắt. Vệ Uyên nhặt lên trên mặt đất viên cầu, viên này viên cầu chính là sử hòa lão đạo nghiên cứu ra được ngự thú thiên tâm, quả nhiên hiệu quả rõ ràng, kéo gần lại Vệ Uyên cùng bay trồn khoảng cách. Bây chồn cũng rất hài lòng, hôm nay lại có hai cướp thú hiếu kính ăn uống, lại viên kia cầu truyền đến ý cầu khẩn nguyện phần thân thiết, để nó tâm tình vui vẻ, cuối cùng tùy ý nôn mấy ngụm nước bọt xem như ban thưởng, hai cướp thú còn vui mừng hớn hở. Vệ viên vượt qua bí cảnh trung đoạn, chính thức tiến vào tầng sâu khu vực. Nơi này rõ ràng thay đổi càng thêm mà mức, trong không khí bắt đầu tràn ngập lấy đủ loại hơi thở thanh hôi. Đây đều là dưới đất vùng này khu vực hoạt động hung thú lưu lại, lấy biểu thị công khai chủ quyền ghi rõ địa bàn. Vệ uyên hiện tại còn không muốn treo chọc đám hung thú này, thế là thu liệm ký thức, cẩn thận từng li từng tí vòng qua lãnh địa của bọn hắn. Một đường xâm nhập địa thế dần dần hướng phía dưới, trong không khí thủy khí cũng càng ngày càng nặng, mặt đất lúc nào cũng sẽ xuất hiện một đám vũng đầm nước nhỏ, có sâu không thấy đáy. Vệ Uyên đi tới đi tới, trước mắt đống nhiên khoáng đạn, đúng là đi tới một mảnh cực kỳ rộng rãi không gian dưới đất. Mảnh không gian này mái vòm cách xa mặt đất lại có hơn nghìn trượng, trên mặt đất có bao nhiêu tòa cô sơn tuyệt phong, sơn phong ở giữa thì là đạo đạo sâu không thấy đáy hẻm núi. Phía khu vực này đồng thời chưa từng xuất hiện tại trên địa đồ, Vệ Uyên thế là từ trái đến phải quét mắt cả vùng không gian, vạn lý hà sơn bên trong toàn cảnh địa đồ tương ứng mà tăng lên hơn mười trượng, lấy biểu hiện núi tăng thêm khu vực. Vệ Uyên vừa đi vừa về nhìn mấy lần, bù đắp khu vực địa hình chi tiết. Ngay tại suy tư bước kế tiếp hành động, đột nhiên trong địa đồ một phiến khu vực thấp sáng, phân tích cho rằng phiến khu vực này rất có thể có linh mạch. Phiến khu vực này ngay tại phía trước cách đó không xa, Vệ Uyên thế là chạy vội đi qua. Tại mảnh này khoáng đạt không gian bên trong hắn có thể không dám tùy ý phi hành. Hung thú bay phần lớn thị lực cực kỳ đáng sợ, vừa lúc Vệ Uyên loại này dựa vào che giấu khí tức lén đi chi nhân cắt tinh. Rất nhanh Vệ Uyên liền đi tới trên một ngọn núi đá, túi người nhặt lên mấy khối hòn đá, bóp nát cẩn thận quan sát bên trong một cái hòn đá bóc nát về sau, bên trong đống nhiên rơi xuống ra mấy khoản màu làm tinh thái một dạng hạt nhỏ. quả nhiên có linh quáng. vệ uyên đem nơi đây đi lại, sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò, kết quả tại ngoài mấy chục rãm đống nhiên dừng bước, ngồi sụp xuống, xuống, nhìn xem trên một khối nham thạch dấu vết lưu lại. hắn đưa tay một cọ, liền gặp trên đầu ngón tay dính chút chân bóng nhân nhất dịch nhẫn. vệ uyên lại tiến đến chót mũi người người, có một chút điểm nước biển khổ mùi tanh, nhưng là rất nhạt. dựa theo tư liệu viết, những này chính là hải lê tộc hoạt động vết tích, những này dịch nhẫn không riêng nhưng hải lê tộc có thể tại dưới nước nhanh chóng hành động, còn có nhất định tích pháp hiệu quả. Đạo thuật rơi lên trên đi vi lực phải suy yếu ba thành. Vệ uyên lại hướng chỗ sâu dò xét mấy chục dặm, cũng không có phát hiện hải lê tộc sao hiện, nhưng là bọn chúng dấu vết lưu lại rõ ràng tăng nhiều. Xem ra nơi này rời hải lê tộc khống chế khu vực đã không xa. Yếu tố đều đã đầy đủ, nơi này chính là phù hợp sân bãi. Vệ uyên lập tức trở về linh Quang khoáng mạch chỗ, đem mười mấy vị mở tuệ đạo cơ võ sĩ toàn bộ gọi ra, lại đem từng cái chư vật trang bị mở ra, từ bên trong nghiêng đổ ra đại lượng vật liệu vật tư, bắt đầu bố trí. Một đám võ sĩ đã nhìn qua phương án bản kế hoạch, từng người tự chia phần mình xác, cấp tốc dựng lên khắp nơi công sự cùng bẫy lập. Một lát sau một người tu sĩ cũng tiến vào mảnh không gian này. Nơi này là trên bản đồ không có tỉ mỉ đánh dấu không biết khu vực, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đông nhiên ở giữa hắn dừng bước lại, nhìn thấy phía trước một tòa hiểm trở nham thạch trên núi có cái nho nhỏ hòa dâm thân ảnh, vô ảnh bay trồn. Hắn mới vừa kinh hỉ, liên tầm mắt trên mặt đột nhiên bắn lên một cái lưới lớn, một chút đem cái kia vô ảnh bay trồn bắt phủ. Sau đó một cái ngụy trang thành nham thạch tu sĩ xuất hiện, một cái nhấc lên lưới muốn đi. Tu sĩ không kịp suy tư, đưa tay một chỉ, một đạo thủy lôi từ không mà hảng, bổ về phía đối thủ. Đồng thời cách khác cùng hiện diện là một đầu song đầu song chào Hải Sa. Hải Sa không ngừng phun ra thủy lôi đánh phía người kia, không cho hắn mang theo bay trồn đảo cậu. Đồng thời tu sĩ lộ ra Quỳnh Sơn thân phận, tay cầm hai lời búa, trực tiếp hướng núi đá bay đi. Nâng trồn tu sĩ kiệt lực chống cự, bên cạnh cản bên cạnh trốn, bay thẳng lên đỉnh núi một chỗ trong sơn động, nhưng lập tức lại chui ra. Hiện nhiên cái kia động là con đường chết. Quỳnh Sơn tu sĩ tinh thần đại chấn, tốc độ lại tăng ba phần, lao thẳng tới đối thủ. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Hắn kinh hãi quay người, khoe mắt chỉ bắt được một ánh lửa, sau đó một vật lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc bay tới. Hắn kiệt lực quay người, đồng thời tạm thời dùng búa lớn ngăn tại trước người. Vang một tiếng, búa lớn trong nháy mắt nổ tung một đoàn quang hoa loạn lưu, lưỡi búa trong nháy mắt xuất hiện gián nước, rời tay bay ra. Quỳnh Sơn Tu sĩ cũng chịu không được uy lực lớn, bay ra về phía sau. Sau đó lại là một tiếng oanh minh, lần này Quỳnh Sơn Tu sĩ rốt cuộc thấy không rõ đến vật, hộ thể pháp lực chỉ có thể đem vật kia chết lên lệnh ra, tiếp xuống hắn vai trái nổ nát vụn, một cánh tay ly thể. Sau đó ba phương hướng bên trên đồng thời bắn ra vô số phi kiếm, lúc này Quỳnh Sơn Tu sĩ hộ thể pháp lực đã vỡ, trong khoảnh khắc bị đánh trở thành cái sàng. Trung Bình An tính lại, lúc đầu dự định đảo tàu tu sĩ thả ra trong tay bay trộn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tu sĩ thi thể sửa soạn. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang phá không mà tới, tu sĩ kêu động nhiên về sau nhảy một cái, nguyên bản đứng thẳng chỗ tức thì nhiều ba chi trưởng tiễn. Từ trong bóng tối đi ra một người tu sĩ, tán tu trang phục, cầm trong tay trường cung. Trên mặt hắn lộ ra kiên định tường hòa mỉm cười, nhưng là tại hoàn cảnh này xuống, loại này mỉm cười lại là lộ ra quỷ dị không nói lời. Sau đó cái này đến cái khác tu sĩ từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn phục sức khác nhau, rõ ràng phân thuộc bất đồng thế lực, thậm chí còn có hai người mặc bảo gia phục sức. Những tu sĩ này cũng không nói chuyện, từng cái mặt mỉm cười, từng bước một hướng tu sĩ tới gần. Một màn này thực sự quỷ dị, tu sĩ kia mặt hiện lên sợ hãi, chậm rãi lui ra phía sau, dựa vào hướng bị bao phủ bay trồn. Lúc này vang lên một cái nhu hòa thanh âm dễ nghe, nói: "Khổ hại vô nhai, quay đầu làm bờ." Vị thí chủ này còn xin dời bẩn tăng bay trồn xa một chút. Nói như vậy có đúng không? Ẩn nút trong bóng tối vệ uyên tâm tình lập tức có chút khó chịu, cầm lấy một chi đặc chế trường thương, hướng bên trong chứa vào một phát đầu đạn, sau đó lắp ba cây thuốc trụ đi vào, lại khép lại thường cơ. Thanh thương này là Phạm Nhân mới nhất thiết kế tác phẩm, linh cảm gần nửa đến từ Hứa Văn Võ Tư Liệu, hơn phân nửa là Phạm Nhân chính mình phát huy. Nó dài 6 thước thiết kế thương cơ, phóng ra lúc cần chứa vào đầu đạn cùng thuốc trụ, uy lực lớn nhỏ xem thuốc trụ số lượng mà định ra. Thanh thương này uy lực to lớn, một thương có thể đả thương pháp tướng. Mà Vệ Uyên nghe Hòa Thượng kia nói chuyện về sau, yên lặng lại nhiều hơn căn thuốc trụ. Hiện tại một thương có thể trọng thương pháp tướng. Nhét vào hoàn tất, Vệ Uyên lại yên lặng xuất ra thanh thứ hai thương, bắt đầu nhét vào, sau đó là thanh thứ ba, thanh thứ bốn. Hiện tại Ngoại Long Vượng số bọn họ còn không có nghĩ ra càng dễ làm hơn pháp trước đó. Vệ Uyên chủ yếu dựa vào thương nhiều đến giải quyết liên tục sát thương vấn đề, làm Vệ Uyên trốn ở Ám Bảo bên trong nhìn chằm chằm thời khắc. Hoa Thượng kia rốt cục hiển thân, hắn một thân màu xanh tăng bảo, phong thần như ngọc, bề ngoài cực dai. Nhưng vào lúc này, lại một cái âm vang hữu lực, như sóng biển lũ bất ngờ đồng dạng thanh âm vang lên. Hoa Thượng ngươi nếu là nói như vậy lời nói, vậy ta coi như không buồn ngủ. Hoa Thượng quay người, thần sắc lộ ra một chút nghiêm trọng, thi lấy nói, nguyên lai là Triệu Kiếp Phủ Du Triệu Thí Chủ, Triệu Thí Chủ hẳn là cũng là vì bẩn tăng bay trồn mà đến. So với thường nhân cao hơn toàn bộ đầu Triệu Kiếp Phủ Du hiển thần hướng hòa thượng bên người mấy tên người mặc quỳnh sơn phục sức tu sĩ quát một đám phế vật còn không qua đây hắn tiếng như lôi mình mấy tên quỳnh sơn tu sĩ trên mặt hiện ra dãy rủa nhưng vẫn là bị an bình tưởng hòa mỉm cười thay thế đứng tại chỗ không động hòa thượng nói hôm qua đủ loại hôm qua chết bọn hắn cùng ta phật hữu duyên thành kính tùy ý triệu thí chủ lúc có giúp người hoàn thành ước vọng độ lượng rộng rãi mới là triệu kiếp phù du trong mắt hiện ra sắc khí cười lạnh nói đoạt chỉ bay trồn còn chưa đủ còn treo lên thủ hạ của bản tọa chủ ý tới hòa thượng nói này trồn cùng ta có duyên thí chủ thủ hạ cũng cùng ta hữu duyên vậy có phải hay không bản tọa cũng cùng ngươi hữu duyên a Triệu thí chủ Thiên Tư đần độn, linh hải bị long đong, khó thành chính quả, không vào chúng ta. Thí chủ cùng ta Phật vô duyên, vẫn là không cần si tâm vọng tưởng tốt. Triệu Kiếp phù Du cười ha ha một tiếng, nói: Hoa Thượng quả nhiên là cái biết nói chuyện, người bình thường sợ thật đúng là không làm gì được ngươi. Chỉ tiếc ngươi vận khí không tốt, gặp ta Triệu Kiếp phù Du. Lão tử không muốn bay trộn, chỉ muốn đem ngươi đánh nằm xuống. Xử lý ngươi cái này bất nam bất nữ yêu quái, có hay không bay trộn, thắng đều là ta. Triệu Kiếp Phủ Du nhanh chân hướng về phía trước, một quyền hướng Hoa Thượng đánh tới. Quắp, Lão tử mặc dù không giải quyết được vấn đề, nhưng là có thể giải quyết ngươi. Vệ Uyên núp trong bóng tối, nghe được cảm xúc bành trướng, mười phần muốn tham dự. Trương 400. Trâm, gì thù gì oán. Trương 400, Trâm, gì thù gì oán. Triệu Phù sinh cùng khổng tước phật mẫu chiến đấu có thể sương tiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong chốc lát đã đến cực hạ. Triệu Phù sinh trong tay nhiều một thanh đại phủ, pháp tướng lại là một bức hội quyển, trong bức tranh hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ vẽ là cái gì. Hán quyền trái phải búa, từng nhát công kích nương theo lấy ánh sáng phong lôi đỉnh, không ngừng biến ảo, thử đi thử lại dò xét lấy khổng tước phật mẫu nhược điểm, nhưng vô luận dung nhâm lưu hỏa, vẫn là bão cát lôi đỉnh, đều là phụ trợ hán thân thể cường hãn cùng bản thể pháp lực mới là hắc tâm, không tước hòa thượng thì là quỷ dị biến ảo, Mỗi lần có thể tại công kích ra thân trong nháy mắt né tránh, thực sự không tránh khỏi liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một tôn kim thân bồ tát hư ảnh. mà cái này kim thân như có như không, triệu phù sinh cũng muốn một kích toàn lực mới có thể đánh nát. không tước hòa thượng thỉnh thoảng sẽ nhấn một ngón tay, đầu ngón tay huyễn hóa ngũ thải vầng sáng. triệu phù sinh cũng là vô cùng kiên kỵ, mỗi khi hòa thượng chỉ điểm một chút đến, tất nhiên né tránh, không muốn đó nữa. song phương giơ tay nhấc chân đều là huy lực lớn, trung bình mặt đất nham thạch thỉnh thoảng lại đột nhiên biến mất một khối. Đây là Song Phương uy lực công kích tràn ra ngoài, thế mà lệnh đá núi chạm vào chôn bụi. Nhưng chỉnh thể mà nói, Song Phương uy lực công kích đều là cực kỳ ngưng tụ, cơ hội không rời đối phương quanh người một thước, không lãng phí một phân một hào pháp lực. Hơn 10 tên bị khổng tức hòa thượng độ hóa tu sĩ lúc này nhận được mệnh lệnh, hướng đi bị tóm video. Triệu Phù sinh giận dữ, nhưng cũng dọn không xuất thủ đến, đành phải nhìn chằm chằm hòa thượng dốc sức tiến công. Núi đá trên đỉnh nguyên bản còn tại run lẩy bẩy tu sĩ đột nhiên về phía sau vừa lui, ngã vào đã sớm chuẩn bị song công sự bên trong, sau đó dựng lên quẩn nhiều phi kiếm thảo, chỉ thấy họng súng lượn vòng. Vô số phi kiếm hướng phía dưới tu sĩ phê đầu che mặt vọt tới. Mặc dù đơn chi phi kiếm uy lực không lớn, nhưng là không chịu nổi lại nhiều lại dày đặc, mà lại phi kiếm có thần thức dẫn đạo, các tu sĩ si né tránh lại nhanh cũng không nhanh bằng nho nhỏ phi kiếm. Trong nháy mắt một đám tu thân bên trên huyết hoa lừa ra bị đánh phải mình đầy thương tích. Mặc dù chỉ là da thịt vết thương nhẹ, nhưng tích lũy nhiều cũng sẽ biến thành trọng thương. Chúng tu chưa từng gặp qua loại vũ khí này. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, nho nho dựng lên phòng ngự pháp bảo bảo vệ thân. Lúc này mới chống lấy mưa kiếm chậm rãi hướng về trên núi bỏ đi. Triệu phù sinh xa xa thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, cất tiếng cười to trong tay thế công càng là như mưa to gió lớn nói cái gì cũng không cho khổng tước hòa thượng đi qua cứu viện hòa thượng trên mặt bình tĩnh vẫn như cũ chỉ là ánh mắt bên trong mơ hồ hiện ra chút lệ khí hắn đột nhiên một tiếng quát mắng thanh âm thương càng cổ quái như lại điều hất không sau đó đỉnh đầu hiện ra một con to lớn khổng tước hai cái màu hồ phách con mắt tiếp cận triệu phù sinh một ngụm hào quang năm màu phun đến đã sớm chờ ngươi rồi triệu phù sinh cười dài một tiếng hội quyển bên trong đột nhiên xông ra một con đầu người thân rắn sáu tay bốn chân dị thú mỗi cái trong tay đều nắm bất đồng pháp khí lúc đầu nó lấy bốn cái tay ngăn trở hào quang năm màu Nhưng là trong chớp mắt trong tay pháp khí liền có hỏa tan dấu hiệu, không thể không sáu tay đều xuất hiện, lúc này mới ngăn trở không tức phun ra. Núi đá trên chiến trường, khác một bên cũng có tu sĩ hiện thân, đồng dạng cầm trong tay xoay nòng phi kiếm phá máy, trong nháy mắt chính là phát thiên cái địa phi kiếm mưa nện xuống. Hai đạo kiếm lưu thành dao xuyên chi thế, nhường chúng tu cơ hầu không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chống lấy kiếm lưu công kích. Vậy mà lúc này một tiếng ủ rồ thanh minh, xông lên phía trước nhất một người tu sĩ đột nhiên dừng lại, một đầu đối lý thể. Bị thương nặng như vậy, trên mặt hắn mỉm cười thế mà không thay đổi, vẫn như cũ chống lấy kiếm lưu hướng về phía trước. Nhưng là hộ thể công pháp đã phá, trong nháy mắt pháp khu liền bị kiếm lưu đánh nát. Lại là một tiếng oanh minh, căn này trong đội ngũ ở giữa một tên tán tu đột nhiên trong thân thể xuất hiện một cái độc lớn, cơ hồ bị ở giữa đánh thành hai đoạn. Hiện lên hỏa lực đan sen phi kiếm lưu trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, xé nát hắn pháp khu. Ba phe hỏa lực đan sen xuống, toàn bộ chiến trường cơ hồ không có góc chết. Vệ uyên xạ kích uy lực lớn, một kích phá phỏng. Sau đó phi kiếm dòng lũ liền sẽ đuổi theo tuyệt sát, trong nháy mắt 67 tên tu sĩ liền tán thân ngay tại chỗ, tu sĩ khác thì là bị áp chế phải căn bản sống không nổi, chỉ có thể ở cái này tử vong khu vực chống lấy mưa kiếm trèo lên trên. Tiểu phi kiếm mặc dù chỉ tương đương với nhân giai đạo cơ một kích, bình thường đánh vào người không đau không ngứa, nhưng bình thường pháp tướng lần lượt mấy chục phát không có việc gì, chúng vào 100.200 phát liền có việc rồi. Lại thêm chuyên môn điểm giết vệ uyên, một đám pháp tướng lập tức tử thương thảm trọng. Nơi xa kịch chiến không tức Phật mẫu cùng Triệu phụ sinh một chút mất tập trung, bên này đã gãy 1 phần 3 tu sĩ, bao quát hai tên quỳnh sơn tiên đạo tu sĩ hai người đều là trong lòng kinh ngạc, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, mai phục người đã huênh ra hai nghìn mai phi kiếm, phát bảo gì đúng là lợi hại như thế. không tước hòa thượng đống nhiên nhẹ tụng một tiếng vật hiệu, đỉnh đầu to lớn khổng tước lại xuất hiện, lần này không phải phun ra hào quang năm màu, mà là xuyến đôi. một mặt mấy chục trượng lộng lây vũ màn hình xuất hiện, không gian dưới đất bên trong lập tức hiện hiện từng mảnh hào quang năm màu, tất cả mọi người thân thể như là dị xét, động tác thay đổi dị thường chậm chậm, liên liên triệu phù sinh cũng không ngoại lệ. Triệu Phù Sinh không chút kinh hoàng, đỉnh đầu hội quyển càng chuyển càng nhanh, bên trong không ngừng truyền ra trận trận thê lương gào thét, hình như có cái gì viễn cổ cự thú đang muốn lao ra. Mỗi một lần trúng kích, liền sẽ có mảng lớn hào quang năm màu biến mất. Triệu Phù Sinh nhãn lực cay động, biết hòa Thượng bực này đại thần thông cực kỳ hao tổn pháp lực, căn bản trèo chống không được bao lâu, chính mình dây duộn phải càng lợi hại, liền có thể càng sớm tranh thoát trói buộc. Không tức hòa Thượng viên một tiếng phật hiệu liền chuẩn bị đi lấy phi tiêu, nào biết bên cạnh đột nhiên một tiếng quanh mình, một viên uy lực to lớn đạn bắn qua đây. Hoa Thượng lướt ngang một bước, tránh đi một thương này. Nhưng hắn lập tức tâm giác khắc thường, tầm mắt thuận theo đạn quỹ tích nhìn lại, liền đập cái này phát chính chính hảo hảo mà đánh vào Triệu Phù Sinh sau. Phim một tiếng, đầu đạn hoàn toàn méo mò biến hình, rất xuống đất. Mà Triệu Phù Sinh rơi mất một thanh đầu tóc, sau đó nát phá chút dầu ra. Nhưng một thương này xung lực cực lớn, cũng đánh cho đầu hắn choáng váng hoa mắt, hai mắt biến thành màu đen. Triệu Phù Sinh dùng sức lung lay đầu, tức giận tuôn ra. Đáng tiếc vẫn là bị khổng tức thần thông chói buộc, chuyển cái thân phảng phất đều muốn một năm lâu như vậy. Hoa thượng như có điều suy nghĩ thân ảnh chớp động, xuất hiện tại chân núi, kết quả hai đạo phi kiếm dòng lũ phân biệt từ hai bên phóng tới. Hỏa thượng thân ảnh lóe lên lại về tới tại chỗ, trên mặt rốt cục hơi biến sắc. Cái này mai phục lên ba cái tu sĩ đúng là không nhận chính mình tiên phú thần thông ảnh hưởng. Bất quá Hỏa thượng có chỗ không biết, vệ uy cùng hai cái long vệ sát thực động tác dân nan, nhưng kích phát nhắm chuẩn cái nào cần gì động tác, họng súng hơi chút chuyển một kia, điểm rơi liền sẽ sai lầm hơn mười trượng. Lại thêm phi kiếm có thể dùng thần thức dẫn đạo, cũng không nhất định cần phải muốn nhắm chuẩn. Hỏa thượng nhíu mày thời khắc, trong hai lại nghe được một tiếng oanh minh. Loại pháp bảo này thanh âm rõ ràng không giống với phi kiếm phá máy, mỗi lần chỉ một vang, mỗi vang chấn thiên động địa, như là kinh lôi, phóng tới đạn cũng là uy lực to lớn tương đương với pháp tướng một kích toàn lực, tuyệt không phải tiểu phi kiếm có thể so sánh. Một thương này vẫn như cũ anh là triệu phù thanh, bởi vì hắn chính khó khăn xoay đầu lại, cho nên một thương này đánh vào hắn huyệt thái dương cùng hốc mắt chỗ giao giới, trong nháy mắt đem hắn đầu đánh cho lại vòng vo trở về. Ngay sau đó chúng đạn chỗ xưng lên thật cao. Triệu phù sinh nổi giận, xoay người lần nữa, kết quả trước mắt nhìn thấy nơi xa ánh lửa lóe lên, bản năng cúi đầu, lại là một phát đạn đánh vào mắt trái lông mày xương bên trên, tạc băng nửa cái lông mày. Sau đó toàn bộ xương cả hai mắt bắt đầu liên tiếp ba phát đều trúng triệu phù sinh liên khổng tước hòa thượng đều thấy sướng sốt, ám đạo hẳn là người này cùng triệu phụ sinh có đoạn vợ mối thủ, không phải vậy khó mà giải thích ra tay như vậy âm tàn, còn chuyên môn đánh mặt, vệ uyên cũng là chân kinh, hai phát trực tiếp đánh mặt, thế mà không có rách ra. cái này pháp khu chi bưu hãn, cùng chính mình cũng có liều mạng, hắn khẩn cấp đem như thế nào để cao lực sát thương nhiệm vụ bố trí đi, nhưng lần này vạn lý hà sơn bên trong đều là cầu đầu quân sư, kế sách hiến mấy trăm đầu, không có một đầu có tác dụng, kể đến thương thứ ba lúc triệu phụ sinh đã là cự nộ, hắn hiếp chỉ còn một đường nhỏ mắt trái, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hội quyền bên trong đột nhiên rỗi ra một con to lớn đầu rồng, há mồm phun ra một mảnh ngọn lửa màu trắng tinh. Con tại xù đuôi khổng tức pháp tướng một tiếng gào thét, lông đuôi bên trên cũng dấy lên ngọn lửa màu trắng. Rất nhiều lông chim trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy khét. Hoa thượng sắc mặt một trận tái nhợt, đống nhiên phun ra một ngụm màu tươi. Tiên huyết rơi xuống đất, thế mà cũng dấy lên thuần trắng hỏa diễm, trong ngay mắt liền bị đốt sạch. Hoa thượng sắc mặt rốt cục thay đổi, thu pháp tướng, xoay người rời đi. Tất cả bị hắn độ hóa tu sĩ cũng theo đó mà đi. Triệu Phu Sinh cũng không dễ chịu, khí tức đống nhiên giảm xuống một mảnh lớn, nhưng hắn vừa được tự do. Không phải đuổi hòa thượng, mà là thẳng đến kẻ đánh lén mà đi. Chương 401. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 401. Đạo hữu xin dừng bước. Nên đón Triệu phụ Sinh tất nhiên là phi kiếm dòng lũ, hắn gầm lên giận dữ, đùa lớn chém ra, vô hình cương khí đi ngược dòng nước, phá hủy ven đường vô số phi kiếm, một mực nhanh đến đánh tới trước mặt đối phương cương khí mới hao hết. Nhưng mà phi kiếm liên miên bất tuyệt, liên chạm số đũa sau Triệu phụ Sinh không nhịn được, trực tiếp thả ra hộ thể kim quang, chống lấy phi kiếm dòng lũ hướng về phía trước mạnh sông. Loại này con mối đốt đồng dạng công kích ngoại trừ có thể tiêu hao hắn một điểm pháp lực, cũng chính là chậm dần tốc độ của hắn, không được tác dụng khác. Nhưng lúc này lại là một tiếng oanh minh, một viên cực đại đạn phong tới, to lớn lực trùng kích lệnh triệu phù sinh lùi lại vài thước, hộ thể kim quang minh hiển tối sầm lại. Triệu phù sinh giận dữ, tốc độ cao nhất vọt tới trước, lại bị vệ viên một thương đánh lui. Tại oanh minh tiếng xuống bên trong, tại hai đạo phi kiếm dòng lũ giáp công xuống, triệu phù sinh hộ thể kim quang lấp lóe không yên, vào ba lùi một, đúng là tiến lên phải có chút gian nan. Vệ Uyên đã tới không kịp lắp đạn, bắn một phát tiếp một thương không ngừng nguyên kích, đánh gãy triệu phù sinh thế sông, đồng thời tiêu hao pháp lực của hắn. Mà văn võ hai tên Long vệ thì là lấy xoay nòng phi kiếm pháo máy duy trì liên tục cạp chế. Mặc dù phi kiếm dòng lũ liền kim quang vòng bảo hộ đều không đánh tan được, nhưng cũng có thể đánh cho kim quang lưu động, lệnh triệu phù sinh pháp lực duy trì liên tục hạ xuống. Lúc này Vạn Lý Hà Sơn bên trong một tổ nhân viên nghiên cứu căn cứ tình hình chiến đấu cấp gia mới nhất kết quả phân tích, nếu một thanh phi kiếm chế tắc lúc tiêu hao đạo lực làm một đơn vị, như vậy bắn tại triệu phủ sinh trên thân, triệu phủ sinh phòng ngự lúc tiêu hao hết pháp lực thì là một cái nửa đơn vị. Kết luận là công kích so phòng thủ càng có lợi hơn, tại pháp lực Tiêu Hao so sánh bên trên là có ưu thế, cần phải bất kể đạn dược Tiêu Hao tiếp tục tấn công mạnh đầu này kết luận nhường vệ Uyên mừng rỡ, đưa tay chộp một cái, lúc này mới phát hiện nhét vào tốt mười mấy khẩu súng đều đã đánh hụt. Lúc này không kịp thay mới, vệ Uyên lập tức lấy ra vô cấu chuyển sinh tiếp tục xạ kích, đổi đạn hộp như là thiểm điện, cơ hồ đánh ra xoay nòng pháo máy hiệu quả. Vô cấu chuyển sinh một phát uy lực mặc dù kém xa sử dụng tốc trụ xung kích, nhưng xạ tốc sát thịnh, Tiêu Hao đối thủ pháp lực càng nhiều. Tại ba phe hỏa lực giáp công xuống, Triệu Phù Sinh lại còn có thể chống lấy mưa kiếm từng bước một hướng về phía trước. Vệ Uyên trong lòng run lên, khởi động ám thủ. Triệu Phù Sinh bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, một sợi như có như không sát ý ở bên hậu phương xuất hiện. Lại còn có mai phủ. Mà lại đối thủ này, nhường hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, chỉ sợ chỉ so với khủng tức hòa thượng hơi kém. Triệu Phù Sinh dừng bước quay đầu, hai mắt như điện, khổng lồ thần thức như gió báo đảo qua sát khí xuất hiện chỗ, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này dừng một chút công phu, hắn cho đứng chi địa đột nhiên bạo tạc, to lớn trùng kích khí lãng bên trong nương theo lấy vô số phi kiếm, vệ uyên tại cái này một mảnh đất bên trên hết thảy chôn bốn khối định hướng phi kiếm lôi, hỏa lực cực mãnh liệt. Triệu Phù Sinh quát to một tiếng, đỉnh đầu hội quyển lại xuất hiện, xuất hiện một đầu hình như cá sấu, phần bụng vô cùng lớn dị thú, cách hát thân thể đống nhiên thay đổi có thiên quân chi trọng, thế mà bốn viên kiếm lôi cũng không có đem hắn nổ bay. Nhưng ngay sau đó Triệu Phù Sinh liền biết mình sai rồi, vô số phi kiếm đồng thời ảnh kích dưới hộ thể kim quang rốt cục chống đỡ không nổi, sau đó chính là hắn pháp bảo cùng nội giáp. Vành Minh sau đó, Triệu Phù Sinh trên thân pháp bảo nội giáp đã là rách tung tóe, hai đầu đuổi tất cả đều lộ ra, lông chân bị cháy rồi mấy phiến, pháp dầy thì chỉ còn nửa cái, lộ ra mười cái ngón chân. Không thể không nói Triệu Phù Sinh pháp khu là thật cứng hãn. Như vậy công kích đến thế mà chỉ phá mấy cái tiểu huyết điểm, tổn thương so con muỗi đốt hơi chút nạp chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có thể cắn nát hắn làn da hốt tới máu con muỗi, sợ cũng là muỗi nhất tộc bên trong ngàn năm khó gặp thiên tài. Lông chân cũng không ít. A, có một khối không đốt sạch sẽ. Vệ Huyên ở trong lòng yên lặng nghiệm một câu, thay đổi hổ đạo, khởi hành tiếp tục anh kích. Nhưng lần này Triệu phụ Sinh rõ ràng thực sự tức giận, đũa lớn nổi lên hiện ngông ngông kim sắc quan mang, đung nhiên một đũa chém ra, cương khí thẳng đến trung ương trên núi đã tu sĩ. Cái này một đạo đũa cương chừng một trượng, tại mặt đất chảy ra một đạo thật sâu khe rãnh, cuồn cuộn hướng về phía trước phá hủy ven đường tất cả phi kiếm cuối cùng từ đỉnh núi ép qua trên núi đá văn sĩ long vệ khí tức chợt hạ xuống giữa ngực bụng máu thịt bé bét cơ hồ đều bị xé ra xoay nòng pháo máy cũng bị cương khí phá hủy trở lại như cũ vì đạo lực tiêu tán vệ uyên không thể không đem văn sĩ long vệ thu hồi nếu không nếu là thật tại ngoại giới bị chém giết vậy liền hội nguyên khí đại thường nói không chừng sẽ rơi xuống cảnh giới kinh thiên động địa một đũa chém thôi triệu phù sinh cũng không thể không thở dốc hồi khí sau đó lại một đũa phía bên trái bên cạnh võ sĩ long vệ chém tới một đũa phía dưới võ sĩ long vệ đồng dạng trọng thương bị vệ uyên thu hồi nhưng là vệ uyên từ đầu đến cuối tại chuyển vận trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi mười mấy hụt đạn nói ít cũng lột triệu phù sinh tương đương với một trăm cái đạo cơ tu sĩ pháp lực triệu phù sinh lúc này một thân pháp lực đã không đến đỉnh phong thời kỳ bốn thành nhưng hắn bình thản tự nhiên không sợ thứ ba búa hướng vệ uyên chém xuống vệ uyên lập tức lùi về công sự cương phong gầm ở ủ ủ, phá hủy công sự xé nát vệ uyên hộ thân pháp lực xé nát hắn pháp bảo nội giáp cuối cùng đánh vào trên nhục thân bị nhục thân ngăn trở cương phong thoáng qua một cái vệ uyên liền trong nháy mắt khởi hành chống giống hụt đạn đột nhiên xuất hiện mấy chục mai phi kiếm đánh cho triệu phù sinh lung la lung lay hắn cúi đầu vừa nhìn Trên thân thế mà nhiều bảy cái nho nhỏ huyết điểm. Đây là hộ thể pháp lực không đủ, pháp khu rốt cục bắt đầu bị thương tổn rồi. Triệu Phù Sinh cũng không nghĩ tới đối thủ lại có thể sinh khiêng chính mình một bữa mà bình chân như vậy. Hắn lại làm một tiếng như rồng gầm đồng dạng kết dài, hội quyền bên trong nhô ra một viên to lớn đầu rồng, tập trung vào Vệ Uyên. Vệ Uyên nhảy lên một cái chớp mắt đi xa. Cái kia đầu rồng cũng là khẽ dần mình, không nghĩ tới Vệ Uyên trốn được như vậy dứt khoát quả quyết, mà lại Vệ Uyên thế mà không cách nào khóa chặt, làm nó một ngụm thuần trắng long tức như vậy kẹt tại trong cổ họng, kinh liệt ho khan, hỏa diễm bị ho đến khắp nơi huy sái, rơi vào đâu có đâu có liền sẽ đốt không một mảnh cái này một cái tuyệt sát sắp xuất hiện chưa ra, cất tại nửa đường, triệu phù sinh cũng không khỏi phải kịch liệt ho khan, ho đến không người xuống, đều ho ra máu. ho một hồi lâu, triệu phù sinh mới tính chậm qua đây. hắn lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà đều không có thấy rõ tiểu tử kia tướng mạo. cũng may trong ba người bị chính mình chém giết hai người, còn lại một cái yếu nhất, thả đi cũng không có gì lớn. mà lại tên kia còn không phải pháp tướng, không phải pháp tướng, triệu phù sinh lòng sinh nghi hoặc, không phải pháp tướng là vào bằng cách nào? không phải pháp tướng lại là làm sao gánh vác chính mình tuyệt mệnh một bữa? chẳng lẽ vị này cũng là tiên nhân hậu duệ? lại là tối được sủng ái cái chủng loại kia. Hơi suy nghĩ một chút, triệu phù sinh đã cảm thấy hẳn là đáp án này. hắn cũng lời suy nghĩ nhiều, nhanh chân hướng trên núi đá đi đến. mai phục tiểu nhân không chết cũng bị thương nhưng là cái kia phi điêu vẫn còn ở đó. triệu phù sinh một lối nhìn như vì thế không chủ, kỳ thực khống chế được vừa đúng, một chút cũng không có lan đến gần phi điêu. nếu như không tức hòa thượng bị hố rồi, phi điêu tất nhiên là vô dụng. nhưng bây giờ hòa thượng chạy, phi điêu lại trở nên hữu dụng, chỉ ít triệu phù sinh cảm thấy phi điêu ở trong tay chính mình, nói không chừng là có thể đem hòa thượng kia câu đi ra, bằng không hắn cũng chỉ có thể mắt thấy chính mình chiến thắng. ôn mỹ nhân trở về đảo. Triệu Phù sinh nhanh chân đi lên đỉnh núi, đưa tay nhấc lên trên đất lưới, một thanh xé nát, đem bên trong phi tiêu ôm đi ra. Chỉ nhìn lướt qua, hắn liền giận tím mặt, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Dạ, Náo loạn nửa ngày, một đám tu sĩ quyết đấu sinh tử, liền liền hắn Triệu Phù sinh cũng làm phải đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, chính là vì một con giả trồn. Chính nổi giận thời khắc, Triệu Phù sinh dưới chân đột nhiên bạo tạc, đám này tên đang chết thế mà tại giả trồn dưới cũng sắp đặt bấy dập, mà lại là cựu phát kiếm lôi. Khói bụi tan hết, xuất hiện Triệu Phù sinh thân ảnh, hắn sắc mặt tái xanh, mặc dù thụ thương không nặng, nhưng là hắn cảm thấy mình trí lực nhận lấy nghiêm trọng vũ đủ tiến vào bí cảnh trước, chúng tu đều là xác nhận qua vô ảnh phi điều khí tức, bình thường tới nói sẽ không nhận lầm. cái này giả trồn có thể đem bọn hắn lừa gạt, tự nhiên là bởi vì khí tức trên thân là thật. bọn giả hỏa này ở đâu ra thật trồn khí tức? Triệu Phù Sinh cũng lười suy nghĩ đáp án, chỉ cần bắt được đạo tẩu tiểu tử kia, hết thề tự nhiên giải quyết dễ dàng. hắn một tay lấy giả trồn bóp nát đang muốn đi đuổi, liền nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu gọi, đạo hưu xin dừng bước. Triệu Phù Sinh chậm rãi trở lại, liền thấy không tức hỏa thượng đi mà quay lại, nhưng là lần này hỏa thượng nhìn mình ánh mắt không đúng. Triệu Phù sinh cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới quần áo cơ hồ toàn bộ hủy, phi kiếm tẩy dưới khuôn mặt, liền liền lông tóc cũng không có còn mấy căn. Nhưng hắn pháp khu cường hãn, cơ hồ không có tổn thương, lúc này có thể sưng chân bóng như ngọc. Triệu Phù sinh huyết khí trong nháy mắt lên mặt, một tay che phía dưới, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ bí cảnh, con lửa chọc nhận lấy cái chết. Chương 402, trước khi đại chiến. Chương 402, trước khi đại chiến. Chính Án đi chạy vội bên trong vệ uyên đột nhiên dùng mình một cái, cảm thấy một loại nào đó thật sâu gán niệm gia thần, sau đó sau lưng chuyển đến pháp lực kịch liệt ba động đều cách xa như vậy còn có thể cảm ứng được, có thể thấy được song phương chiến đấu kịch liệt. Vệ Uyên hành động như điện, nhưng chạy lộ tuyến quanh quanh co co. Mỗi đến một chỗ có thể làm người khác chú ý địa phương, tỉ như nói có linh mạch, có hung thú ẩn hiện hoặc là sinh ra linh vật chi địa, Vệ Uyên liền sẽ buông xuống một con phi tiêu. Những này phi tiêu không thế nào động, khí tức như có như không. Lúc này Vệ Uyên trong thần thức mấy chỗ hình ảnh đồng thời biến mất, lại cũng không nhìn thấy hòa thượng cùng thiếu đạo chủ đại chiến. Đây là lưu lại giám thị tảng đá bị song phương chiến đấu dư bá phá hủy. Bất quá Vệ Uyên đã thu hoạch đủ nhiều tin tức, thế là Vạn Lý Hà Sơn bên trong phạm nhân lại công việc lưu đủ lên. Nhận được hoàn toàn mới tài liệu về sau, Ngọa Long Vương Sở lại bắt đầu đại lượng xuất hiện. Lúc này gia nhập nghiên cứu phàm nhân càng ngày càng nhiều, đạt được đại lượng tiên địa quà tặng về sau, tất cả tiên thực cũng bắt đầu thúc đẩy tín đồ của chính mình đi làm việc, không muốn nghe bọn hắn vô dụng cầu nguyện. Vệ Viên cũng giống như vậy, nhìn xem chính mình tiên tượng trước mấy trăm người rảnh rỗi liền phiền, nhìn thấy Ngọc Thiểm giống trước càng phiền, cảm thấy có công phu này không bằng đi thêm suy nghĩ chút biện pháp, nói không chừng những người này liền ẩn giấu đi Ngọa Long Vương Sở. Húng chi bọn hắn cái gọi là cầu nguyện, không phải cho mình cầu chỗ tốt, chính là cáo đồng bạn hắt trạng, mặt ngoài càng là quan hệ thân mật, úy mật cáo trạng liền càng hứa ạ ngoại trừ số lớn nghiên cứu dẫn hướng phàm nhân bên ngoài, còn có hơn một vạn người ngay tại khai hoang trồng trọt. Mặc dù vệ uyên cũng không hiểu bọn hắn đang trồng cái gì địa phương. Cuối cùng còn có một số nhỏ thủ đoạn đặc biệt, một mực đang nghiên cứu vệ uyên cho tu luyện tư liệu, lại đã bắt đầu tu luyện. Nhưng mà vệ uyên chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra những phàm nhân này tư chất tu luyện chẳng ra sao cả, chân chính có thiên phú đều không tại trong nhóm người này. Vệ uyên như có điều suy nghĩ, xem ra chim ngu dù là trước bay cũng chưa chắc hữu dụng. Lúc này hiến tế pháp tướng lại phải không ít thiên ngoại khí vận, lại hướng bóng ma trong trăng mượn một chút mà nói, tạm thời có thể làm cho thiếu nữ âm dương xuất thủ một lần. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Vệ Uyên cũng không tính vận dụng nàng. Thiếu nữ âm dương xuất thủ quá hung, thủ hạ chưa từng người sống, mà giết chút tán tu môn khách thì cũng thôi đi, nếu là thật đem khổng tức Phật Mâu hoặc là Triệu Phù Sinh giết, vậy coi như là chân chính đại sự. Lần này bí cảnh tranh đấu, nói cho cùng còn chưa tới sinh tử chi tranh tình trạng, chết chút môn khách tán tu không quan trọng, chết nhân vật trọng yếu lại không được. Lần này hiến tế pháp tướng đủ nhiều, Vệ Uyên rốt cục tính ra ra đại khái muốn dâng lên 4 cái phổ thông pháp tướng mới đủ thiếu nữ âm dương xuất thủ một lần. Nhưng dù cho bất động thiếu nữ âm dương, Vệ Uyên cũng còn có cái khác chuẩn bị ở sau, chỉ là tạm thời còn không cần sử dụng. Hiện tại các phàm nhân ngoài ý liệu phát huy tác dụng cực lớn. Theo vệ viên hắn tác dụng đơn giản thì tương đương với cái thứ 2 long lưng. Mặc dù không tức hòa thượng cùng triệu phụ sinh nhất định còn có chuẩn bị ở sau, nhưng vệ viên tử cũng không sợ. Lúc này thế cục càng loạn càng tốt, cho nên vệ viên một đường hướng về hải lê tộc lãnh địa xâm nhập, chuẩn bị đem hải lê tộc cũng lôi xuống nước. Coi như hải lê tộc cường giả đông đảo, vệ viên cũng là không sợ. Dù sao mình đằng sau còn đi theo hai vị đỉnh tiêm pháp tướng đâu. Hải lê tộc ngự cảnh cường giả một khi xuất hiện, bảo gia chân quân tự nhiên sẽ xuất thủ tiếp nhận đi. Vệ viên điểm ấy cũng không phải rất lo lắng mà lại phổ thông chân quân một kích cũng không quá dễ dàng trụ chết vệ uyên vệ uyên một đường xâm nhập trung quanh càng ngày càng ngỡ ngỡ nước biển nhạt mùi thành càng ngày càng nặng hải lê tộc hoạt động lưu lại dịch nhẫn khắp nơi có thể thấy được vệ uyên đột nhiên thân hình lõi lên ẩn vào bên cạnh tiểu huyết động thuận tay dùng nham thạch tướng cửa hàng phong bế hai tên hải lê tộc nhân xuất hiện tại giao lộ bọn hắn nửa người dưới đều là thần rắn du tộc mà tới hai cái này tên hải lê tộc nửa người trên đều là thân người một cái là hai cánh tay một cái khác thì còn có một đôi không lớn lắm cánh tay Hải lê tộc có thể sinh hoạt tại lục địa, cũng có thể ở trong biển sinh hoạt, bọn hắn cường hãn tương đối trực tiếp chủ yếu nhìn cánh tay thân thể có bao nhiêu. Bình thường thân thể càng khổng lồ, cánh tay số lượng càng nhiều, thực lực càng đáng sợ. Hai cái này tên hải lê tộc đều là đạo cơ tiêu chuẩn, Vệ Uyên chở bọn hắn từ trước mặt đi qua, liền nhảy xuống, tiện tay đánh cho bất tỉnh, sau đó kéo tới chỗ tối bắt đầu thẩm vấn. Tại Thái Sơ cung thụ nghiệp bên trong, tất cả chủ yếu dị tộc ngôn ngữ văn tự đều là giáo thụ trọng điểm. Khác biệt chủng tộc văn tự không chỉ có hình dạng hàm nghĩa bất đồng, bên trong bao hàm pháp lực cũng không giống nhau, ngôn ngữ gánh chịu pháp lực nguyên lý cũng hoàn toàn khác biệt học được một loại ngôn ngữ tương đương với học xong một loại đạo pháp hệ thống. Hải Lê tộc bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân, tinh thông thủy một loại pháp thuật, am hiểu ngữ nước. Vệ Uyên đem hai cái Hải Lê tộc làm tỉnh lại, liền dùng Hải tộc lên nói hỏi, các ngươi nơi chú quân ở nơi nào, đều có bao nhiêu người, mấy cùng giả. Toàn bộ thẩm vấn quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại Vạn Lý Hà Sơn bên trong diễn ra, mấy cái ngôn ngữ thiên phú xuất chúng người đã khẩn cấp học mấy ngày Hải Lê nói, Vệ Uyên cũng chia ra một đạo thần thức, đem thẩm vấn nội dung phiên dịch thành ngôn tộc nói. Sinh ra một đôi cánh tay Hải Lê tộc nhân không muốn lý Vệ Uyên, đồng thời hướng Hà thôn. Vệ Uyên lách mình né qua nước bọn. Lúc này có ngọa long phượng sồ yến kế, hải tộc nhân tự cao tự đại, ngạo mạn tự đại, giảng đạo lý quá trượng, không bằng cắt đồ biển. Vệ Viên biết lắng nghe trong tay nhiều hơn một thanh phi kiếm, đầu tiên là phá đi thân rắn bên trên một mảnh bảy, sau đó nhìn thị Hoa Văn, một kiếm cắt ngang xuống dưới. Cái kia hải tộc nhân kinh hãi, trong mắt liền hiện ra bối rối cùng sợ hãi. Bên cạnh tu vi thấp một chút hải tộc nhân càng là con người phóng đại, vây lưng toàn bộ gãy địt đây là cực độ biểu hiện sợ hãi. Hải lê tộc chất thì ngon, tu vi càng cao chất thịt thì càng thơm ngon, đặc biệt loại này nửa thân dưới là rắn thân thể, càng là thượng phẩm mỹ vị. Nói như vậy, Nhân tộc tu tiên giới đều có quy củ bất thành văn, đó chính là không ăn bộ tộc có trí tuệ. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Từ xưa đến nay, không muốn thủ quy củ người liền chưa bao giờ từng đứt đoạn. Có ít người càng là lấy có thể không tuân quy củ làm nạo, dùng cái này đến rêu rao chính mình không giống bình thường. Là lấy tại Ngô quốc cao tu giàu cổ bí yến trên bàn cơm, các loại hải lê tộc nguyên liệu nấu ăn liền chưa từng có từng đứt đoạn, cứ thế bắt lấy hải lê tộc đều thành một cái sản nghiệp, lại quy mô khổng lồ, nuôi sống vô số tu sĩ. Hải lê tộc vì thế không biết phát động bao nhiêu cuộc chiến tranh, mỗi lần đánh tới lưỡng bại cầu thương. Ngô quốc. Đông Hải chư đảo cùng Hải Lôi tộc ký kết không cho phép ăn vào Hải tộc điều nước không có một trăm cũng có mấy chủ, nhưng mỗi lần qua không được mấy năm liền sẽ soi như giấy lộn. Nô quốc rất nhiều thượng tầng không chỉ có chính mình ăn, còn đem Hải Lôi nguyên liệu nấu ăn bán được cái khác chư quốc. Quảng Thụ khen ngợi, có chút tu sĩ tự xưng là chính nghĩa, không nguyện ý chính mình dính vào giết chóc tội nghiệt, thế là Nô quốc lại hưng khởi một cái ngành nghề, thay mặt giết xử lý thay mặt giết ngành nghề đều là tầng dưới chốt nhất tu sĩ, thậm chí còn có phàm nhân. bọn hắn cần cần phải làm là cho Hải Lôi tộc cuối cùng một đao, lãnh chịu tội nghiệt. Một đao kia xuống dưới chính là một lượng thiên ân. Bởi vậy rất nhiều người đều là chạy theo như vịt. Vệ Yên giờ phút này dưới đao thủ pháp, chính là tiêu chuẩn cắt cá thủ đoạn. Hai cái hải lê tộc tự nhiên nhận ra, trong nháy mắt liền biết mình vận mệnh, tất nhiên là run lẩy bẩy. Tại chính thức thượng tầng bí yến bên trong, vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẹ cùng nguyên vị, là không cần thay mặt giết, đều là sử dụng pháp thuật bảo trụ nguyên liệu nấu ăn tính mệnh, trực tiếp cắt đi sau liền sẽ lập tức đưa lên bàn ăn, coi trọng điểm bí yến từ dưới đao đến nguyên liệu nấu ăn trước cửa vào sau không thể vượt qua ba hơi. Tại hai cái hải lê tộc trong mắt, Vệ Yên giờ phút này chính là muốn sống kiếm an tại bọn chúng khó đe nén sợ hãi, rốt cục sụp đổ, đem biết đến hết thẻ toàn bộ bản giao đi ra, đạt được đáp án về sau, vệ uyên bắn ra hai đạo pháp lực, đánh nát bọn chúng thất hải. nhân tộc cùng hải lê tộc thù hận nói ít cũng có mười hơn mấy vạn năm, thời viễn cổ không nói, chỉ nói gần trăm năm, hải lê tộc liền từng đánh xuống đông hải ba tòa đại đảo, đem ở trên đảo gần ngàn vạn người giết đến sạch sẽ, lại từng nhắc lên mấy lần biển động bao phủ nô quốc bờ biển khu vực, mỗi lần chết vì tai nạn người đều là lấy mấy trăm vạn lên mà tỷ ván. cho đến ngày nay song phương ước đoán sớm đã nói không rõ ràng, vệ uyên cũng xưa nay không là người nhân từ nương tay, lần này tiến vào bí cảnh. Vệ Uyên biết mình một cái nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh lý nơi lây hải tộc. Đây cũng là tranh thủ bảo gia chư trưởng lão một trong mấu chốt đến mức khổng tức cùng triệu phụ sinh có thể hay không cùng lên đến. Vệ Uyên tuyệt không lo lắng, trừ phi khổng tức hòa thượng có thể tìm được chân chính phi điêu. Nhưng là phi điêu ăn lang ra thần một khí tức cũng không phải ăn không trở như thế để cao tự thân vật thế. Vệ Uyên lại vụng trộm cho nó ra chỉ mấy đạo thanh khí, mặc dù có chút dở dở ương lương, nhưng kết quả chính là này trộn khí vận bạo tăng. Khổng tức hòa thượng rõ ràng là kế thừa tiền nhân phát tướng, thân có số mệnh nhân quả. Hắn người kiểu này thường thường có thể nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không nhận thế gian ảnh hưởng. Nhưng hậu quả chính là khí vận vận lên không được. Gần mấy trăm năm thế gian khí vận bộc phát, các môn các phái phần lớn có chỗ bồi ích, tiện dùng khí vận thái sơ cùng cùng tứ thánh thư viện càng là nhất phi trùng thiên, đại bảo hoa thịnh thổ liền hiện ra xu hướng suy tàn. Cho nên khổng Tức Hòa thượng coi như bắt Phi Điêu nơi tay, đều có khả năng rất lớn tay trượt đi để nó trốn thoát rồi. Lúc này khổng Tức Hòa thượng xác thực thấy được Phi Điêu, thế nhưng Phi Điêu nghỉ lại tại một đầu hung thú bên cạnh, khí tức đều bị hung thú che giấu. Nhìn xem đầu kia chừng trăm trượng dài cự mãng, Không Tức Hòa thượng đều muốn nhíu mày. Gián tính chất lớn nhất, muốn xử lý đầu hung thú này không phải chuyện dễ. Khổng Tước Hoa Thượng xoay chuyển ánh mắt, tại cuối tầm mắt chỗ cũng có một đầu con tròn nhỏ đang thong thả nhúc nhích, động tác vụng về cùng cự mãng bên người cái này giống nhau như lúc. Hoa Thượng không khỏi thở dài một hơi, dọc theo con đường này hắn đã thấy không dưới 10 đầu giả phi điêu rồi. Những này phi điêu thật sự là quá giả, phân biệt đều không cần dùng đầu óc. Khổng Tước Hoa Thượng lắc đầu, mặc dù hắn không biết vệ nguyên thân phận, nhưng không trở ngại đối với hắn cảm nhận lại hàng ba phần. Không cần phải nói, những này giả tròn tự nhiên cũng là tên kia làm ra. Giá hỏa này còn biết cho mỗi chỉ giả tròn đều tăng thêm điểm thật tròn khí tức, xem ra phi đã rơi vào tay hắn, không phải vậy từ chỗ nào tới khí tức Khổng Tước hòa Thượng sau khi rời đi, cái kiêu cự mãng bên cạnh vụng về nhúc nhích con trườn nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, tướng khổng Tước hòa Thượng biến mất phương hướng nhìn nhìn một cái, sau đó nhanh chóng biến mất. Một con đường khác bên trên, Triệu Phù sinh quanh người cuốn quanh lấy một tầng hắc khí, đem thân thể che quất. Lần này tiến vào bí cảnh hắn chỉ dẫn theo chút đơn giản vật tùy thân, không ngờ chữ vật pháp bảo bị phi kiếm phá hủy, đồ vật bên trong toàn bộ biến mất trong hư không, hiện tại ngoại trừ pháp tướng cùng trong tay bữa lớn bên ngoài thân không vật dư thừa, chỉ có thể dùng pháp lực che đậy thân thể. Hắn tất nhiên là đối tạo thành đây hết thảy tiểu tắc hận đầu xương, bởi vậy một đường đuổi tới. Nhưng là mới ra giao lộ, hắn liền ngưỡng mảy, cảm giác được tiểu tặc khí tức. Triệu Phù Sinh thần thức quét qua, liền phát hiện khí tức chỗ tồn tại. Ma thụ hắn thần thức kích phát, tảng đá kia cất giữ hình ảnh phóng thích, thế là Triệu Phù Sinh liền thấy chính mình. trong chân dung không phải dưới tình huống bình thường Triệu Phù Sinh, mà là vừa mới đạp trúng kiếm lôi, bị phi kiếm tẩy thân, chân bóng như ngọc Triệu Phù Sinh, mà lại hình ảnh dừng lại tại hắn liếc thấy khổng tức hòa thượng một khắc này, khi đó huyết khí vừa mới lên hoạt, tay còn chưa kịp ngăn trở yếu hại. Triệu Phù Sinh mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. đây chính là Vạn Lý Hà Sơn bên trong ngoại long vượng số bọn họ tham khảo hứa văn võ tư liệu về sau. Cho Vệ Uyên dâng lên mới tam thập lục kế một tròng, trước khi đại chiến, trước làm tâm tính. Chương 403. Quả nhiên hữu duyên. Chương 403. Quả nhiên hữu duyên. Vệ Uyên dựa theo tra hỏi ra kết quả tiếp tục thâm nhập sâu, trải qua một chỗ giao lộ lúc liền thấy một cái trong suốt khối băng, bên trong đông lạnh lấy một cái nhân tộc tu sĩ thi thể, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, còn duy trì trước khi chết dáng vẻ, chỉ là không biết đã đóng băng ở chỗ này bao lâu đây là hải lê tộc bảy biên giới tiêu ký, làm cảnh cáo. Cái này múc bờ bên trên bình thường đều có cảnh báo pháp thuật, Vệ Uyên không có đi động, mà là thu liễm khí tức trực tiếp lách đi qua. Vệ Uyên đoán trường phía sau mình đi theo hai vị kia, không tước hòa thượng hơn phân nửa nhìn không được, triệu phụ sinh là khẳng định nhìn không được. Chờ bọn hắn đập nát múp bờ, phát động cảnh báo, Vệ Uyên đã ẩn nấp cho kỹ. Đến lúc đó chỉ cần các loại hải lê tộc nên kích người xâm nhập, Vệ Uyên liền có thể đục nước béo cò, nhìn xem bọn hắn trong sào huyệt đều có thứ gì bảo bối. Vệ Uyên một đường xâm nhập, trên đường lại gặp mấy lần tuần tra hải tộc, đều là vô kinh vô hiểm trải qua. Lại hướng trước gần trăm dặm, Vệ Uyên từ một cái cửa hang chui ra, trước mắt xuất hiện một mảnh vô cùng to lớn không gian dưới đất. Toàn này trong không gian là một đạo rộng vài dặm đất nước, bên trong tràn đầy nước biển. Từng cái hải lôi tộc thỉnh thoảng từ trong biển nảy ra, hai bên vách đá cơ hồ đều bị gợn gạo, xây thành như là tổ ong đồng dạng trâu ở rất nhiều trâu ở bên trong đều đèn sáng. xa xa nhìn lại, như là khảm đầy dạ minh châu vách tường. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới hải tộc xào huyệt sẽ là như vậy quy mô, nói ít cũng có hơn vạn hải tộc ở lại, trước khi đến bảo gia có thể hoàn toàn không có cho ra tình báo này. Xem ra lần trước trinh sát đến nơi đây cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước. Vệ Uyên đem động cuộc tình hình ghi chép lại, đến lúc đó chỉ là phần tình báo này cần phải liền có không ít công lao một đường đi tới, vệ liên phát hiện nơi đây bí cảnh tương đối cằn cỗi, trên cơ bản không thấy được có giá trị linh mạch, khoáng mạch, cũng khó trách bảo gia đem nơi này trở thành thí luyện chiến trường. ngay tại suy nghĩ bước kế tiếp hành động lúc, đung nhiên một trận cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ toàn trường. cái loại cảm giác này băng lãnh, ẩm thấp thanh lương, chân nhẫn, khắp nơi vang lên hải triệu thanh âm. nguyên bản bình tĩnh nước biển đột nhiên cuộn, dưới nước sáng lên điểm điểm quan mang, một cái tiếp một cái hải lê tục cường giả từ dưới nước ngẩng ra mái vòm bên trên thì là bay xuống một vị hải nữ, nàng dùng sức thổi lên xoắn ốc gầm, đông đảo hải lê tộc nhân trên thân kích phát ra mông mông ánh sáng nhạt, thực lực đột nhiên tăng, hướng về lối ra chen chúc mà đi. Xem ra có người xúc động mức mở cảnh báo. Vệ Huyên thu liễm khí tức, đem bảo thủ ẩn gấp năng lực phát huy đến cực hạn, sau đó thừa dịp hỗn loạn bắn ra mấy viên cục đá, khảm tại các nơi. Sau đó bản thể hắn nhắm mắt lại ngược lại lấy đạo cơ hóa thành tảng đá quan sát thế giới bên ngoài. Như vậy có thể phòng ngừa ánh mắt nhìn chăm chú lúc gây nên chú ý vạn lý Hà Sơn bên trong phạm nhân lại phân ra mấy bầy, phân biệt nghiên cứu hải tộc hoàn cảnh sinh hoạt, tập tính. Côn thể cấu thành cùng với các bộ vị cảm giác. Phương xa truyền đến kịch liệt sóng pháp lực, mãnh liệt đến lệnh tòa này, lớn đến tụt đỉnh không gian dưới đất đều đang chấn động, một viên hòn đá nhỏ từ trên trời giáng xuống, nện ở vệ viên trên đầu, sau đó lăn xuống. Vệ viên không hề bị lay động, tiếp tục quan sát. Chỉ là hắn bố tại chiến đấu khu vực hạch tâm nhãn tuyến trước tiên liền bị pháp lực phong bạo phá hủy, không nhìn thấy mấy phương chiến đấu đến tiếp sau. Vệ viên liền nhớ kỹ một cái nhu cầu, lần tiếp theo phải nghiên cứu một chút như thế nào để cao đạo cơ bên trong tăng đa kháng tính, không thể lại dễ dàng như vậy bị phá hủy rồi. Lúc này một đầu trường hơn 10 trượng to lớn hải lê tộc trên không trung hỗn lượn mà qua hướng về chiến trường đánh tới, nó quanh người đều là quần cuộn song lớn, khí thế kinh khủng lập tức nhường vệ uyên biết đây là một vị nữ cảnh đại năng, nhưng là thế giới ngầm bên trong đột nhiên xuất hiện trời xanh mây trắng, ánh nắng không biết xuyên thấu nhiều dãy địa tầng chiếu xạ vào nơi này, ánh mặt trời nóng bỏng dưới vô số hải tộc trên thân toát ra khói trắng, thống khổ ngã xuống đất quay cuồng, cái kia thân mang theo hải chiều hải lê tộc cường giả nổi giận, cùng biển cả cùng nhau xông vào bầu trời màu lam, sau đó thiên không biển cả đồng thời biến mất, hai đại cường giả tự đi thiên ngoại quyết đấu, vệ uyên mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đỉnh đầu lại rơi xuống một hòn đá, chính chính hảo hảo nện ở đầu hắn bên trên hai lần đều nện ở cùng một nơi, trùng hợp sao? Vệ Uyên tiếp tục nhắm mắt nín hơi, lấy đạo cơ tảng đá bốn phía quan sát, nhưng là không có phát hiện bất kỳ khắc thường gì. từng cái hải tộc cường giả còn tại chạy về phía chiến trường, không chung hải chiều âm thanh càng ngày càng là vang dội, thậm chí ẩn hiện sóng lớn. đây là hải lôi tộc đặc thù quân khí, đầy đủ nồng đậm lúc thậm chí có thể trực tiếp chết đuối đối thủ. phương xa pháp lực phong bạo càng ngày càng kịch liệt, Vệ Uyên cũng không khỏi phải căng khái, nhìn không ra thiếu đạo chủ cùng khổng tước hòa thượng thật đúng là rất mạnh đúng lúc này, một khối dưa hấu lớn nhỏ tảng đá rơi xuống, đánh tới hướng Vệ Uyên đầu. Vệ Uyên thế mới biết không đúng, ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó trông thấy liền tại phía trên chính mình mấy trượng chỗ nổi trôi một cái hải nữ, nàng có mái tóc dài màu xanh lam, bên hông treo cái cự đại vỏ ốc. Lúc này trong mắt nàng đều là nghiền ngẫm, trong tay có quả càng lớn tảng đá, chính lúc lên lúc xuống vực. Xem ra phía trước hai hạt tiểu thạch đầu cũng là nàng ném. Vệ Uyên cũng là bất đắc dĩ, bảo thụ ẩn nấp chi năng đối với dựa vào thần thức liếc nhìn xung quanh tu sĩ tới nói, chính là thần kỹ, nhưng là gặp được loại này vừa lúc dùng nhìn bằng mắt thường liền không có cái nào. Rao một tiếng, cái kia hải nữ phun ra ngậm trong miệng trân châu, con người biến thành dựng thẳng đồng tử, thật sâu nhìn chằm chằm Vệ Uyên, dùng thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái. Vệ Uyên thở dài một tiếng, hải nữ tính tình dâm tà hung bạo, một trận ác chiến không thể tránh được. Khuynh khắc ở giữa lại một đường pháp lực phong bạo xuất hiện, chấn động đến toàn bộ không gian dưới đất đều đang lắc lư. Phương xa ngay tại khổ chiến triệu phụ sinh cùng khổng tức hòa thượng đều là run lên, không biết người nào thực lực cường hãn như vậy, xem ra mảnh đất này dưới bí cảnh nước thật sự rất sâu. Mỗi người bọn họ trong đầu hiện lên rất nhiều tên quen thuộc, bên trong đều không có vệ yên. Trong động cuộc chiến đấu càng ngày càng đi liệt, Vệ Uyên một tay phóng ra thủy nhận thuật bốn phía quét, đánh cho chúng hải lệ tộc bốn phía tán loạn, một cái tay khác không ngừng tại các nơi loạn nhét thuốc trụ. Vệ Uyên hành động như gió như điện, những nơi đi qua bạo tạc không ngừng, một cái người liền đem như lớn hải tộc thành thị quấy đến long trời lở đất. Hải nữ ở phía sau theo đuổi không bỏ, sau đó liền thấy Vệ Uyên đưa qua một cái tiểu viên thùng. Nàng theo bản năng tiếp nhận, thùng tròn ngay tại trong tay bạo tạc, đã phách ma âm quấn quẩn, trong nháy mắt nhường nàng mắt tối sầm lại, trung quanh hải tộc càng là đổ một mảnh. Vệ Uyên ngoài ý muốn phát hiện đã phách ma âm đối phó hải tộc hiệu quả tựa hồ đặc biệt tốt, thế là một hơi thở ném ra ngoài hơn 10 quả ma âm đạn, lại lấy pháp lực phong bế lỗ tai của mình. Trong hỗn loạn, Vệ Uyên còn đốt lên một cái chính bản thực thần ma hương thiệt tay cắm ở một chỗ bất quá gió nơi hẻo lánh, Lam Hải nữ từ nguyên thần kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục lại, đã nhìn thấy hơn phân nửa thành thị đều lâm vào hỗn loạn, rất nhiều hải lê tộc thậm chí tại trong xương khói tự giết lẫn nhau, tổn thương tại phòng theo người một nhà thuật ở dưới cũng không ít. Mà lúc này vệ uyên đã chẳng biết đi đâu, nàng con ngươi lại lần nữa biến thành màu vàng dựng thẳng đồng tử, tớm mắt một mảnh thuần xanh, chỉ có một cái bóng người màu đỏ chính lặng lẽ trượt vào một chỗ sơn động, dự định đào tẩu. nàng một tiếng gào thét, chào hỏi phụ cận đồng tộc cương giả, cùng nhau xông vào sơn động. bọn hắn mới vừa tiến vào, đung nhiên hậu phương cửa hàng bạo tạc, mảng lớn tầng nham thạch sụp đổ trực tiếp đem cửa hàng phá hỏng, mà Tiền Vương cũng đồng thời bạo tạc, đem con đường phía trước cũng phá hỏng. Sau đó sơn động bên trong từng cái kiếm lôi kích phát, vô số phi kiếm gào thét tới lui, trên vách động lập tức tung tóe đầy hại từng máu. Lúc này Vệ Uyên ngay tại sơn động một bên ngọn núi bên trong, dùng thủy nhận thuật hướng về phía trước đảm móc, hậu phương cửa vào vốn là dùng đạo cơ nham thạch phong kín, hiện tại theo chôn thiết kế ám lôi bạo nổ, đã bị sụp đổ đất đá chắn. Vệ Uyên an tâm xuống, kiên nhận hướng về phía trước thảo suối. Dựa theo lúc đi vào bản đồ địa hình, lại hướng phía trước đảo 50 trượng có thể đi vào một cái khác đầu tự nhiên hang động đá vôi, sau đó liền có thể từ nơi này chạy đi rồi. Ngoại giới pháp lực phong bạo một khắc đều không có ngừng, Triệu phụ sinh cùng Không Tức hòa Thượng càng đánh càng hăng, cho thấy cực kỳ thâm hậu pháp lực. Một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lãnh vệ uyên từ trong vách đá chui ra, bỗng nhiên khẽ giật mình, cùng cái kia Phi Điêu hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phi Điêu đột nhiên lui lại hai bước, đem một cái đồ vật giấu chắp sau lưng. Vệ Uyên thì là lộ ra rối trắc cười, hướng Phi chồm ra hiệu trao đổi. Nào biết Phi Điều dứt khoát tự tuyệt, nắm lên dấu ở phía sau vật kia, quay đầu liền chạy. Chỉ là nó thân ảnh vừa mới biến mất, liền xuất hiện lần nữa, khoảng cách nguyên bản phương vị vẫn chưa tới một trượng, lần này hư không xuyên tỏa đúng là gần gũ. Nó dùng một đôi chân trước bưng lấy vật kia, người đứng thẳng chạy trốn, nhưng mới chạy hai bước liền lại là một đầu ngã quỵ, mà lại khí tức cấp tốc hạ xuống, thở phải không được. Vệ Viên ngay tại chỗ trần kinh. Vô Ảnh Phi điêu đừng nhìn cái đầu nhỏ, nhưng là cực phẩm linh thú, cái này một đầu càng là mở tuệ, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào tiên thú hàng ngũ. Nó thật muốn vận chuyển mà nói, kéo cái mấy ngàn cân đồ vật hoàn toàn có thể coi như không tồn tại. Bảo gia cho trên tư liệu minh bạch viết, cái này vô ảnh video đã từng duy nhất một lần từ trong bảo khố trộm đi 8000 cân linh quáng. Video bưng lấy đồ vật bất quá quả thông lớn nhỏ, lại sẽ nặng phải nhường nó đều mang không nổi. Vật kia rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền biến mất tại nham thạch bên trong, như là khối sắt vào nước. Vệ uyên lúc này truyền đi một cái ta đi thử một chút ý niệm, thân thức hóa chặt vật kia, phát hiện nó ngay tại nham thạch bên trong không ngừng chìm xuống, cũng không biết muốn chìm đi nơi nào. Vệ uyên quyết định thật nhanh, lấy ra phi dị chu tiên kiếm trên mặt đất đâm cái động sâu, sau đó lập làm thuốc trụ, lấy đạo lực kích phát. Thiêng anh minh bên trong, mặt đất cấp tốc xuất hiện một cái hố sâu. Vệ Uyên nhảy vào trong hầm, lại lấy kiếm đâm động, lấp làm thuốc trụ bạo phá. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Vệ Uyên đã trên mặt đất nổ ra một vài trượng sâu động sâu. Lúc này chiều sâu đã vượt qua vật kia, thế là Vệ Uyên một kiếm hoành động, mở ra một đầu mảnh lỗ, đưa tay đi vào, vừa vặn tiếp nhận vật kia. Vật kia tới tay, Vệ Uyên tay chính là trầm xuống, xương tay đều phát ra rắc rắc thanh âm. Vệ Uyên khẩn cấp kích phát nhục thân tiềm lực, huyết dịch trào lên, lúc này mới thu cánh tay về. Hắn mở ra bàn tay vừa nhìn, phát hiện trong tay là một viên hạt châu màu lam đậm, không biết ra sao chất liệu, nhưng là cực kỳ nặng nề, lại có nặng mấy vạn cân cái quả hạt châu này bên trong nộn nhạo nước biển, nắm trong tay, vệ uyên cũng cảm giác được tự thân đạo lực bắt đầu hạ xuống. hiện tại vệ uyên cuối cùng minh bạch phi điêu là chuyện gì xảy ra, hạt châu này thực sự quá nặng, lại có thể hấp thu đạo lực pháp lực, cầm trong tay thì tương đương với đang kéo giải phóng ra đạo pháp. phi điêu tuy là linh thú, nhưng cũng trèo chống không được bao lâu. lúc này phi điêu xuống tới, trơ mắt nhìn cái quả hạt châu này, vệ uyên đem hạt châu đưa cho nó, nhưng phi điêu kêu một tiếng, lui một bước, lộ ra lại muốn lại sợ. vệ uyên nghĩ nghĩ, nói vậy trước tiên đặt ở ta cái này trở ra ngoài lúc lại nói. phi điêu thế mà nhẹ gật đầu, vệ uyên lấy làm kỳ. Nói, ngươi nghe hiểu được. Phi điêu truyền tới một cái mơ hồ ý niệm, đại ý là tiếng người thứ đơn giản như vậy, là cái vật sống liền có thể nghe hiểu được. Vệ Uyên cũng không vạch trần nó dù sao đại bộ phận linh thú có thể học được tiếng người, đều là bởi vì bị người ta tóm lấy sau đó thuần hóa đi ra. Chỉ có số ít có tha tâm thông hoặc là cùng loại thiên phú thần thông tiên thú, có thể không học mà biết, tự thông tiếng người. Vệ Uyên thần thức khẽ động, cái quả hạt châu này liền xuất hiện tại vạn lý Hà Sơn bên trong, nó trong nháy mắt biến thành 100 triệu cự châu, từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to, chỉ có gần nửa lộ ra. Tại Vạn Lý Hà Sơn bên trong như thế vừa rơi xuống cũng không chỉ là mấy vạn cân, không sai biệt lắm phải có mấy chục triệu cân. Hạt châu có thể thu vào Vạn Lý Hà Sơn, nói rõ cũng là tiên vật. Phi Điêu gặp hạt châu hư không tiêu thất, lập tức khẩn trương, bốn phía tìm kiếm. Vệ Huyên lên đường, hạt châu tạm thời bị ta thu nhập, tức hải chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp chạm mặt ta cho ngươi thêm. Hiện tại ngươi cũng cầm không đi, chỉ biết tiện nghi người khác, vậy ta đi theo ngươi. Phi Điêu lại truyền tới một cái ý niệm, Vệ Huyên lắc đầu, ta còn có mấy trận đại chiến chưa đánh, ngươi đi theo ta lại nhận liên lụy, trong đó một trận chính là cùng Hòa Thượng tiêu đánh hắn nhưng là nhìn thấy ngươi phải bắt. A, hòa thượng lại xưng tăng độc, chính là trên đầu không có lông người. Vệ Uyên tận lực giải thích được rõ ràng dễ hiểu, sau đó chôn nghe nghe không hiểu còn không biết, nhưng có người là nghe hiểu. Liên gặp một cái áo xanh tăng nhân đi ra, sâu kín nhìn xem Vệ Uyên, nói, thí chủ tinh thông Phật pháp, quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Chương 404. Bày ra địch lấy yếu. Chương 404. Bày ra địch lấy yếu. Nhìn thấy hòa thượng, Vệ Uyên chính là giật nảy cả mình, ngươi không phải ở bên kia cùng người chiến đấu sao? Không tức hòa thượng sâu kiến nói, xem ra ta mặc dù không nhận ra thí chủ, nhưng thí chủ lại nhận được ta đây chính là duyên, đại sư suy nghĩ nhiều, vệ uyên chém đinh chặt sắt nói, hòa thượng tuyên một tiếng vật hiệu, nói, không quản thí chủ nhận hoặc không nhận, duyên là ở chỗ này, bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, đây chính là duyên, vệ uyên cũng hợp thành chữ thập, nói, đại sư đánh thật hay lời nói sắc bén nếu là hai tháng trước đó đại sư nói như vậy, ta nhất định vui vẻ vô hạn, hai tháng trước đó, vu tộc nhân quả đại chú còn mai một đi, vệ uyên ngay tại rộng kết nghĩa duyên, lúc này phương xa pháp lực phong bạo vẫn như cũ mênh mông, vệ uyên liền nghi ngờ nhìn xem hòa thượng, hỏi, đại sư nếu đến nơi này, vậy cái kia bên cạnh chiến đấu là ai? Khổng tước hòa thượng nói, bẩn tăng độ hóa một chút người hữu duyên, liền để bọn hắn ở bên kia chế tạo chút động tĩnh, bẩn tăng đi trung quanh một chút nhìn xem. Hải lê tộc nhân nhìn thấy bên này đã đánh cho rất náo nhiệt, cơ bản liền sẽ đi triệu thí chủ bên kia cứu rút. Triệu thí chủ dũng đanh phi thường vô địch, điểm ấy hải tộc còn không uông thay trong mắt hắn. Vệ uyên lần nữa chấn kinh, hòa thượng này nguyên lai cũng dẻo hoạt như vậy, là cái đối thủ. Khổng tước hòa thượng mỉm cười nói, nhìn thấy thí chủ, lòng sinh vui vẻ. Lại gặp chuyện này sở cầu đồ vật, càng là xong hỉ lâm môn. Đang khi nói chuyện hắn túi người một nhặt, liền đem phi bắt trong tay, một chảo này như chậm thực nhanh phiêu điều thế mà không thể nào né tránh, Đông Chốc bị hắn nâng trong tay. Nào biết nhưng vào lúc này, Đông Nhiên vách động nổ tung, truy sát vệ uyên hải nữ toàn thân đấm máu, đằng đằng sát khí vỡ ra. Phía sau nàng còn đi theo tôn gia số lớn hải tộc cường giả, đủ loại cổ quái pháp tướng lẫn nhau chen trúc, quân khí thành biển. Nhường vệ uyên hô hấp lúc đều cảm thấy miệng ngui miệng đầy đều là tanh nồng vị. Biến cố phát sinh, Hoa Thượng tay không hiểu chính là chưa đi, vậy mà không có nắm chặt cái tia trốn, trốn không có hạt châu gánh vác, nhảy lên một cái, trong ngay mắt biến mất, không biết trốn đi nơi nào. Hoa Thượng ngạc nhiên, không rõ việc này tại sao lại phát sinh. Hải nữ nhìn xem Hoa thượng, nhìn nhìn lại Vệ Uyên, bỗng nhiên cái mũi hút hai lần, trong mắt trong nháy mắt nổ tung quầng mang, quắc, nguyên lai like trong tộc chí bảo chính là các ngươi hai cái trộm. Hoa thượng lần nữa ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện trong tay có chút nhàn nhạt thủy khí, mà Vệ Uyên trên tay cũng có một dạng khí tức. Vệ Uyên một tiếng kinh hô, xoay người chạy. Thế nhưng là này chỗ nào trốn được. Hải nữ tiện tay chỉ một tên thủ hạ đi bắt Vệ Uyên, chính mình thì là mang theo đại đội nhân mã ngược lại vây công Hoa thượng. Cái kia Vệ Uyên bất quá là đạo cơ, phái cái hải tộc dũng sĩ đi đã là cất nhắc hắn rồi. Hoa thượng này lại là vô cùng lợi hại là lấy hải nữ không chút do dự liền toàn lực vây công, đồng thời trong miệng nàng còn không ngừng phát ra người hai nghe không gặp thanh âm, Triệu Hoán phụ cận tộc nhân chạy đến. Lấy khổng tức hòa thượng bình tĩnh, giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh. Đỉnh đầu hắn hiện hiện khổng tức pháp tướng, không thể không dốc sức chiến đấu. Vệ Uyên thì là một đường chạy đến sân động, trong động chạy vội, cấp tốc rời đi chiến trường. Hắn tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa vặn nhường sau lưng hải tộc pháp tướng dũng sĩ tức đội không kịp nhưng cũng cùng không ném. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới hải tộc thế mà đi hết vây công hỏa thượng, chỉ phế một cái người theo đội chính mình. Vệ Uyên nhìn xem trốn được không sai biệt lắm đủ xa, đột nhiên quay đầu thả ra long lưng, nhanh gọn xử lý sau lưng cái này hải tộc. lúc này văn võ long vệ đều tại dưỡng thương, vệ uyên đành phải sớm thả ra long lưng, chém giết hải tộc về sau, vệ uyên không có thu đến hồn phách của nó, có lẽ là bởi vì không tại chính mình giới vực nguyên nhân. lúc này vạn lý hà sơn bên trong lại có trận trận đánh chống gieo họ, vệ uyên thần thức quét qua, liền gặp mười mấy cái muốn nghiên cứu hải tộc cảm giác phạm nhân ngay tại cầu nguyện, yêu cầu mình đem biển này tộc cho cắt, sau đó từng cái bộ vị đều gặp phải mấy ngụm, lấy phân biệt cảm giác hương vị. bọn hắn lý do rất đầy đủ, không có nguyên thủy số liệu, làm sao khai triển nghiên cứu. Vệ Uyên sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, tại Vạn Lý Hà Sơn bên trong tạo một trận mưa to, đem cái này mười mấy cái ra hỏa suối trở thành ướt như chuột lột. Sau đó vệ Uyên phát hiện Vạn Lý Hà Sơn bên trong lại có một đám người đang đánh bao bọc hành lý, chuẩn bị đi xa. Bọc hành lý? Những người này còn có hành lý? Vệ Uyên thần thức quét qua, liền muốn muốn nhìn một chút đám người này mang đều là cái gì. Bọc hành lý bên trong có gạch đá thô lo, có đủ loại công cụ, thậm chí còn có một số rõ ràng là con rối, năm nghĩa vật trang trí, nghệ thuật trang sức loại hình đồ vật. Trừ cái đó ra, nồi bát bầu buồn cũng giống vậy không ít, đám người này số lượng còn không ít, chừng hơn 1000 người. Vệ Huyên lại lắng nghe một chút hắn đám đó nghĩ cái gì, phát hiện bọn hắn lại là muốn đi viên kia mới vừa thu vào tới hạt châu cái kia, thành lập một cái mới tôn giáo. Viên kia hạt châu lớn chính là bọn hắn thần. Vệ Huyên đem biển châu để vào vạn lý Hà Sơn lúc làm phòng ngoài ý muốn, thả tương đương xa, khoảng cách phạm nhân căn cứ trường hơn trăm dặm, cho nên đám người này mới thu thập bọc hành lý chuẩn bị đi xa. Vệ Huyên dở khóc dở cười, nhưng bây giờ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nhanh chóng lục soát hải tộc dũng sĩ, sẽ có dùng đồ vật thu sạch đi, đối nhất đoạn còn tại trên mặt đất lúc nick thân rắn làm như không thấy. Vệ uyên lượn quanh một vòng cho lớn, hướng triệu phù sinh chiến trường lén đi đi qua. Này tế triệu phù sinh trung quanh một trăm trượng bên trong đã thành hỏa diễm địa ngục, đâu đâu cũng có thiêu đốt thuần trắng hỏa diễm. Cái này lửa không có gì đặc thù thần dị, chính là nhiệt độ đủ cao, cao đến liền nham thạch đều có thể tùy tiện hóa tan. Mấy tên hải tộc cường giả cùng hai tên hải nữ ngay tại vây công triệu phù sinh, bọn hắn pháp tướng đều là hải sinh hoặc là lượng thê hung thú, mà triệu phù sinh bức tranh đang nhanh chóng xoay tròn, không ngừng vây ra thuần trắng hỏa diễm. Đầu kia bốn chân sáu tay dị thú vây quanh triệu phù sinh riu râu, và mấy con hải thú kỳ chiến. Triệu phù sinh cầm trong tay búa lớn, chém ra đạo đạo liệt diễm mỗi một đạo đốt lửa búa ngấn xuất hiện, hải tộc cường giả liền không thể không né tránh. mà hai vị hải nữ một cái không ngừng cho phe mình dũng sĩ ra chỉ đủ loại pháp thuật, một cái khác thì là duy trì liên tục bắn ra ngân nước, kiến tạo triều tịch hoàn cảnh, dập tắt triệu phù sinh thuần trắng hỏa diễm. triệu phù sinh mặc dù nơi tận cùng hạ phong, nhưng nhất thời còn nhìn không ra dấu hiệu thất bại. hắn một người có thể đối chiến hai chữ số hải tộc, thực là hung hãn. một chỗ khác trên chiến trường khổng tức hòa thượng chiến đấu động tinh cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên khó mà thoát thân, đã dùng tới bản lĩnh thật sự. Lúc này bên ngoài vòng chiến vây bắt đầu xuất hiện số lớn hải tộc đạo cơ, hải triều quân khí quần quật quét sạch chiến trường, đem tất cả hỏa diễm đều ép tới tối tối sầm lại, có chút thậm chí bắt đầu hiện ra màu lam. Ai cũng không nghĩ tới hải tộc quân khí bá đạo như vậy, lại trực tiếp đem Triệu Phù Sinh pháp lực đè xuống hai thành. Triệu Phù Sinh tình cảnh lập tức thay đổi gian nan, nhưng vẫn như cũ không sợ, gào thét khổ chiến. Vệ Viên được chứng kiến Triệu Phù Sinh biến thái đến có thể cùng chính mình đánh đồng nội thân, biết hắn còn xa xa không có đạt tới cực hạn, thế là quyết định đánh vỡ cân bằng, cho hắn phía trên một chút cường độ. Vệ Viên trong tay nhiều một khối đá Dùng sức ném một con hải nữ, lập tức trốn một cái sơ động, đem thân hình hoàn toàn che lậy. Trong chiến trường đủ loại đồ vật bốn phía bay tứ tung, cái kia hải nữ quanh người sóng nước khuấy động, đem tất cả bay tới đồ vật toàn bộ bắn bay. Tảng Đá kia bị pháp lực một kích, thế là lại phóng xuất ra Triệu Phù Sinh gặp lần đầu không tức tăng chẳng cảnh. Chỉ bất quá lần này hình ảnh đặc biệt lớn lại rõ ràng, huyền hóa ra Triệu Phù Sinh chừng 30 trượng, có thể xưng đỉnh thiên lập địa, lại chi tiết xuống mãn, nhìn một cái không sót gì. Trong chiến trường, Triệu Phù Sinh mặt trong nháy mắt bị huyết sắc bao trùm, đỉnh đầu toát ra bừng bừng hỏa diễm, đem đầu tóc đều cho đốt lên. Hắn một tiếng hét lên, Hoàn toàn không để ý tự thân, toàn lực một đóa hướng tảng đá kia chém tới. Lửa nóng hừng hực hóa thành hỏa long, thôn vệ dọc đường hết thảy, bao quát một cái hải tộc pháp tướng dũng sĩ. Hai tên hải nữ cũng không có đi cứu viện đồng bạn, mà là lập tức nắm lấy thời cơ hướng triệu phủ sinh điên cuồng tấn công, vô số pháp thuật không ngừng rơi vào triệu phủ sinh trên thân, trong chớp mắt liền để hắn mình đầy thương tích. Trong hỗn loạn, vệ uyên lặng lẽ dựng lên một chi đại thương, nhắm ngay một tên hải nữ. Long ứng xuất hiện tại một vị trí khác, hắn cũng xuất ra một thanh kỳ dị thường, thương dài một trượng có thừa, họng súng đại khái to trường miệng chén. Vệ Uyên ném đi qua một cái chữ vật pháp bảo, Long Hưng liền đem đại thương phần sau mở ra, đem từng cái nhỏ thuốc trụ nhét đi vào, một hơi thở lấp mười mấy cái, điền tràn đầy, mới khép lại phần sau thương xuyên. Sau đó đem thương gánh tại trên vai, nhắm ngay mục tiêu. Vệ Uyên trước tiên nổ súng, một thương mệnh trung hải nữ thân rắn ở phía trên mở cái lô lớn, đem nàng đánh cho quay cuồng ra ngoài. Cái kia hải nữ bị đau, âm thanh kêu to, chính giây ruổi lấy muốn bắt đầu, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, toàn bộ xuôi theo cuộn đều theo tiếng sấm chấn một cái. Sau đó cái kia hải nữ liền thấy một vật dùng tốc độ khó mà tin nổi bay tới. Vật kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm dài hơn thước, chính là long ứng bắn ra đạn. Hải nữ nửa người trên đột nhiên nổ nát vụn, chỉ còn lại có một nửa thân rắn rơi xuống đất, còn tại bản năng không ngừng quay cuồng. Vệ Uyên ẩn ẩn nhìn thấy không trung xuất hiện một cái trong suốt hải nữ, không đợi hắn ra tay cái kia trong suốt hải nữ đã biến mất. Từ cực xa biển cả chỗ sâu, đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Gào thét truyền đến vị trí quá xa xôi, khiến Vệ Uyên đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Nhưng lại hắn lập tức cảm giác được một loại bản năng sợ hãi, hình như có to lớn nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Vệ Uyên lập tức phát hiện loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác bởi vì vạn lý hà sơn bên trong phạm thế nhân gian nghe đến gào thét về sau cũng bởi vì sợ hãi ngã lẩy đất loại nguy cơ này trước mắt cảm giác cùng ngày đó bị bắt liêu trần quân điên cuồng đuổi theo trăm vạn dặm cảm giác sấp xỉ như nhau thế là vệ viên không để ý tới thu lấy chiến lợi phẩm quay đầu liền chạy lần này còn thật sự không phải vệ viên quá quyết bởi vì triệu phụ sinh cũng thừa dịp hải tộc hỗn loạn thời khắc đối cứng lấy công kích thoát khỏi vòng đây cũng là lập tức chạy trốn nơi xa khổng tức hòa thượng bên kia chiến đấu đông như ngưng không cần phải nói cái này đầu chọc đồng dạng tẩu vi thượng kế Ba người không hẹn mà cùng lựa chọn đường chạy, Long Ưng đem không dùng hết thuốc trụ tiện tay vùi sâu vào dưới mặt đất, sau đó trở về Vạn Lý Hà Sơn. May mắn còn sống sót hải nữ phát hiện Bạch Uyên, nhưng chỉ phế một đội đạo cơ theo đuổi, thậm chí đều không có dung sĩ dẫn đội, chính nàng thì xuất lĩnh đại đội hải tộc chết đuổi triệu phụ sinh. Một bên là đạo cơ sâu kiến, một bên là đỉnh tiêm pháp tướng, thói quen dùng toàn thân suy nghĩ hải nữ trực tiếp nhận định vừa rồi hung thủ hẳn là Triệu phụ sinh, chỉ bất quá chính mình nhất thời còn không có nhìn ra hắn là thế nào hành hung mà thôi. Chương 405. Nhà ta chọn trước. Chương 405. Nhà ta chọn trước cái này đội hải tộc đạo cơ mới vừa trải qua long ưng chỗ ẩn thân dưới chân chính là mãnh liệt bạo tạc trong ngay mắt phía trước mấy cái liền bị nổ thân thể bảy tứ tung mặc dù là bị đạo cơ đuổi nhưng lần này vệ uyên không có chút nào giết cái hồi mã thương ý nghĩ nếu là đem cái này đội đạo cơ diệt sạch không phải liền là nói cho hải tộc muốn phái pháp tướng theo đuổi chính mình giá trị biển này tộc ngự cảnh đại năng phi tốc chạy tới thời khắc mấu chốt pháp tướng bực này chất lượng tốt tài nguyên vẫn là lưu cho triệu phù sinh cho thỏa đáng bí cảnh bên trong đột nhiên thay đổi đột ngột mặt đất không ngừng thoát ra nhỏ bé dòng nước thủy hành lực lượng cấp tốc tăng cường đồng thời bắt đầu bại xích cái khác lực lượng ngũ hành không chung hơi nước thay đổi đặc biệt xê dịch vệ uyên chạy trốn lúc như cùng ở tại nhở cao su bên trong ghé qua tốc độ đông nhiên chậm một nửa không chỉ vệ uyên trong lòng thầm kêu không ổn vị này hải tộc đại năng đã là cách không xuất thủ theo theo tốc độ này không thể nào tại nó đổi tới trước chạy ra bí cảnh đúng lúc này mặt đất đông nhiên toát ra cây cây cỏ xanh bọn chúng cấp tốc sinh trưởng trong nháy mắt mở ra khắp nơi trên đất tiểu hòa vệ uyên cảm giác trên người trói buộc thiếu đi hơn phân nửa xem ra một vị khác bảo ra đại năng xuất thủ Mặt đất bãi cỏ cùng vũng nước giao thế xuất hiện, hai vị đại năng đã đang kịch liệt giao thủ, tranh đoạt bí cảnh quyền không chế, kiệt lực muốn đem đối phương tâm tướng thế giới đuổi ra ngoài. Nhưng từ không trung lưu lại Sên Sệt nhìn, bảo gia đại năng rõ ràng ở vào hạ phong. Mà tại loại này Sên Sệt bên trong, hải tộc tốc độ không giảm trái lại còn tăng, một đội đạo cơ tốc độ đều nhanh có thể đuổi kịp vệ viên rồi. Vệ viên trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tốt nhất là chờ bảo gia cái khắc chân quân bị kinh động xuất thủ. Lập tức hắn một cái truyền hướng, trui vào bên cạnh một chỗ sơn động nhỏ bên trong, dọc theo quanh quanh co co sơn động chạy vội, đồng thời tại sau lưng lặng lẽ bố trí xuống mấy cây thuốc trụ. Vệ Uyên chuẩn bị các loại truy binh vừa đến, liền nổ nát sơn động ngăn chặn đến tiếp sau truy binh, sau đó chính mình liền mang theo cái này đội đạo cơ hải tộc chậm rãi hướng nhân tộc bên kia chạy. Các loại hải tộc các cường giả kịp phản ứng, chính mình đại khái đã trốn về nhân vực rồi. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ngang sơn động, một cái vết máu khắp người cao lớn thân ảnh từ trong động sống ra, cùng vệ uyên đụng cái đầy cõi lòng. Cái này va chạm như là hoành nhạc đụng thái sơn, vệ uyên trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí, mắt nổi đom đóm. Đối diện vị kia rõ ràng cũng không dễ chịu, lùi lại mấy bước, kém chút ngồi dưới đất. Vệ Uyên dùng sức lung lay đầu, trước mắt tầm mắt khôi phục, liền thấy một cái trần chuồng thân thể, lại treo cái bánh tiêu. Vệ Uyên chợt nhớ tới triệu phù sinh đi theo phía sau Hải tộc cũng không phải một điểm nửa điểm. Hắn kịp phản ứng, lập tức hướng về phía trước sơn động phóng đi. Kết quả triệu phù sinh cũng là đồng dạng ý nghĩ, hai người lại đụng vào nhau, riêng phần mình đàn đến trên vách động, trực tiếp va sụp một mảnh tầng nhầm thạch. Liên tục hai lần chạm vào nhau đều là cân sức ngang tài, hai người đều thu hồi đối nhục thân tuyệt đối tự tin, lần thứ ba không có động chiếm chạy trốn chi lộ, an ý sánh vai chạy trốn. Vệ Uyên cảm giác được hậu phương nhiều cái đáng sợ khí tức dần dần tiếp cận, không khỏi đáy lòng thầm mắng Triệu Phù Sinh. Triệu Phù Sinh vừa chạy vừa nhìn xem Vệ Uyên, chỉ cảm thấy khuôn mặt này đặc biệt lạ lẫm, hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá một cái đạo cơ tu sĩ vào bí cảnh tới làm gì, đây không phải đi tìm cái chết sao? Đạo cơ? Là ngươi? Triệu Phù Sinh trong nháy mắt hai mắt phún lửa. Không phải ta. Vệ Uyên dưới chân phát lực, muốn đem Triệu Phù Sinh bức cho phía sau hải tộc. Lúc này Ngọa Lăng Phượng Sồ nhận kế, chỉ cần chạy nhanh hơn Triệu Phù Sinh là được. Nào biết Triệu Phù Sinh cũng đồng thời gia tốc, hai người vẫn là sánh vai ngự lúc này bí cảnh Trung Hải tộc đại năng tâm tương thế giới chiếm thượng phong chính chậm chậm hiện hóa hai người đạo pháp đều chịu đến áp chế tốc độ chỉ có thể dựa vào lực lượng nụ thân kết quả hai người nụ thân tám lạng nửa cân tốc độ cũng kém không nhiều hai người tốc độ cao nhất chạy trốn lẫn nhau kiên kỵ tạm thời không có động thủ nhưng là triệu phù sinh xem kỹ lấy vệ uyên dần dần liền đem rất nhiều chuyện xuyên đến cùng một chỗ mắt lộ sát cơ vệ uyên thẩm nghĩ không ổn cũng may nhiều người chỗ luôn có mới ngọa long vận số lập tức có người hiên kế lệnh vệ uyên hai mắt sáng lên vệ uyên bỗng nhiên quay đầu hướng triệu phù sinh yếu hại trốn ngắm đi mặt không thay đổi nói nhỏ một chút Triệu Phù sinh trong nháy mắt hít khí sôi trào, vô ý thức ngăn trở yếu hại, kết quả chỉ như vậy một cái dư thừa động tác, Vệ Uyên đã vèo một tiếng thoát ra ngoài hơn mấy trượng. Hai người nụt thân thực lực tương đương, tốc độ không khác nhau làm ấy, cái này kéo ra mấy trượng khoảng cách coi như không tốt đuổi. Vệ Uyên trong lòng cực kỳ hài lòng, vừa mới cái kia kế sách nhìn như đơn giản, trên thực tế suy tính rất nhiều nhân tố, bao quát hoàn cảnh, thế cục, Triệu Phù sinh vãng lai biểu hiện ra tính cách, nam tính tâm lý vân vân vân vân, chính là nghiêm chỉnh đoàn đội trí tuệ kết tinh. Bối cảnh nguy hiểm viễn siêu Vệ Uyên đoán trước, mấy lần gặp được nguy cơ đều là dựa vào ngọa long phượng số hóa giải. Vạn Lý Hà Sơn bên trong phạm nhân cũng đều cảm nhận được diệt thế nguy cơ, tất cả đều động viên bắt đầu. Bọn hắn có một bộ phận người hướng vệ uyên cầu nguyện, vệ uyên không có để ý đến bọn họ. Còn có một bộ phận hướng thiếu nữ âm dương cầu nguyện, lại là nhận được đáp lại. Bọn hắn trong nháy mắt được phân phối bất đồng nhiệm vụ, đồng thời nhận được hoàn thành nhiệm vụ cần thiết tư liệu chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành phân biệt hồi báo, lại dắt nhập thành cuối cùng phương án, phản hồi cho vệ uyên. Câu kia nhỏ một chút, đều là trực tiếp cho lời kịch, không cần vệ uyên suy nghĩ. Vệ uyên một kỳ tuyệt trần, triệu phù sinh làm sao đều đuổi không kịp tới. Vọt ra trong vòng hơn mười dặm về sau. Vệ Uyên rốt cục sông ra sơn động, đi tới một chỗ ruồi ra vách núi bên ngoài trên sân thượng. Bình đài rất lớn, nhưng là lẻ loi chơi chọi treo ở vực sâu vạn trượng bên trên. Đối diện cách gần nhất địa phương đều tại một nghìn trượng bên ngoài. Phía dưới vực sâu đen kịt, thấy không rõ có cái gì, lại là nhường Vệ Uyên có một loại dùng mình cảm giác. Phía dưới kia không biết cất giấu cái gì, đồng thời không che giấu chút nào phóng thích ra khí tức của mình, không cho tiểu côn trùng bọn họ quấy rầy. Vệ Uyên dừng cương trước bờ vực, thật vất vả tại bình đài biên giới phanh lại. Triệu Phù sinh theo sát lấy sông ra nhìn thấy Vệ Uyên chính là một tiếng nhẹ răng cười, nhưng còn không có được đến nói dọa, chính là biến sắc liền gặp đông đảo hải tộc từ trong sơn động xung ra, đem hai người vây quanh tại chỗ này tuyệt địa. Vệ Uyên nhìn bốn phía, nhìn như bối rối, thực tế cũng có chút hoảng. Bất quá hắn nhìn quanh đồng thời cũng tại đổi mới nơi đây địa hình, tất cả địa hình tư liệu đều đồng bộ xuất hiện tại vạn lý hà sơn bên trong. Triệu Phù Sinh lúc đầu mặt lộ hung hãn, nhưng khi trong sơn động chui ra vị thứ ba hải nữ lúc, sắc mặt rốt cục thay đổi. So sánh phổ thông hải Lê Dũng giả, hải nữ cực kỳ khó chơi, mỗi một vị hải nữ đều có đặc thù thần thông, kỳ dị khó phòng. mới vừa hai vị hải nữ đã đem Triệu Phù Sinh ép tới thở không nổi, cái này nếu là lại thêm một vị. Triệu Phù Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Vệ Uyên, cảm thấy tiểu tử này thực lực không tệ, hẳn là có thể ứng phó được một vị hải nữ. Vậy mình Độc đấu hai cái hải nữ thêm một đám hải tộc, hẳn là cũng có thể chịu được được. Vị thứ ba hải nữ hiện thân sau không phải cùng hai cái nhân tộc nói nhảm, trực tiếp dít lên một tiếng, tiếng kêu đúng là mắt trần có thể thấy, hung hăng đánh phía Triệu Phù Sinh. Đúng lúc này, Vệ Uyên dường như sợ co lại thành một đoàn, khí tức đống nhiên hạ xuống, vừa nhìn chính là chỉ nói cơ sâu kiến, vẫn là trung kỳ. Triệu Phù Sinh trong lòng trong nháy mắt dâng lên cảm giác không ổn, liền muốn chửi gầm lên, chỉ thấy một tên hải tộc dũng sĩ hướng về phía Vệ Uyên đánh ra một cái thủy long tháo. Vệ Uyên không tránh không né, dường như sợ tới mức trăn váng. Còn lại tất cả hải tộc dũng sĩ cùng hai vị hải nữ thì tất cả đều hướng Triệu Phù Sinh công tới. Thảo thảo thảo thảo. Triệu Phù Sinh đáy lòng phun lên vô số mắng từ, cuối cùng tất cả đều tập hợp thành liên tiếp đơn nhất chứa thu tụ, không như thế không đủ để phát tiết trong lòng bị phẫn. Cái này tức là các phàm nhân tại diệt thế bước mặt nguy hiểm, Lâm Thời nghĩ ra được phương án ứng nối, bày ra địch lấy yếu. Thủy Long rắn rắn chắc chắc đánh vào vệ Uyên trên thân, đem hắn đánh cho bay ra bình đài. Hải lê tộc giống được dũng sĩ chiến lực so hải nữ yếu đến nhiều, so với nhân tộc pháp tướng cũng muốn yếu hơn một đường cái này thủy long đánh vào vệ uyên trên thân chỉ là nhường hắn có chút đau vút nhức, nhưng lại trợ hắn thoát khốn vệ uyên dưới nách tất cả nhiều chỉ phun ống cả người như là bị cự nhân đá một cước, đống nhiên ra tốc trong khoảnh khắc lướt qua một nghìn trượng vực sâu rơi vào đối diện trên vách đá Vực sâu vạn trượng bên trong đột nhiên gió thanh phun trào một tấm dài trăm trượng mỏ nhọn hung hăng khép lại chỉ thiếu một chút là có thể đem vệ uyên nuốt vào trong bụng Phạm là vệ uyên tốc độ chậm một điểm tất nhiên chạy không khỏi trương này miệng lớn triệu phù sinh đấy lòng dốt cụp nổi lên tuyệt vọng cười khổ một cái tự biết lấy chính mình tốc độ phi hành tuyệt đối chạy không khỏi cái kia cự thú kẽ cắn lúc này một tên hải nữ đột nhiên hai mắt bắn ra thủy lam quan mang chiếu sáng một cái biến mất thân hình chính chậm rãi hướng đối diện bay đi hòa thượng phía dưới vực sâu trong nháy mắt xuất hiện ba động miệng lớn như thiểm điện cắn về phía hòa thượng hòa thượng vị trí chỗ ở trong nháy mắt xuất hiện một đầu to lớn khổng tức, một ngụm hào quang năm màu phun tại miệng lớn bên trên miệng lớn chỉ là thoáng chậm nhỏ không thể thấy một cái trước mắt vẫn như cũ khép lại một ngụm đem khổng tức pháp tướng cắn nát hòa thượng thì là thoáng hiện trở về trên bình đài chính là một ngụm máu tươi phun tới khí tức chợt hạ xuống hắn không để ý thương thế lập tức xuất thủ nhận lấy một tên hải nữ cùng mấy cái hải tộc dũng sĩ giờ phút này chỉ có cùng triệu phụ sinh đồng tâm hiệp lực nếu không hai người đều phải chết ở chỗ này lúc này hai người trên đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái phun ống rơi tại bọn hắn bên chân bảo gia tổ địa bảo mãn sơn đang cùng một vị lão nhân đánh cờ cục diện giằng co lúc này bảo vân đi vào nhã các bất kể có hay không quấy giày hai người ván cờ nói thẳng hai vị tăng gia gia ta muốn biết quỳnh sơn tiên đạo đến tụt cùng cho ra điều kiện gì có thể để các ngươi đem trong tộc xuất sắc nhất hậu bối bán đi chúng ta bảo gia đã cuấn bách đến muốn bán con trai bán con gái trình độ sao bảo mãn sơn mặt không biểu tình lão nhân có chút tức giận trầm giọng nói không có gia giáo Bảo Vân không sợ chút nào, nói: "Bán con trai bán con gái nhà, chưa nói tới có gia giáo." Lão nhân hướng Bảo Mãn Sơn nhìn lại, Bảo Mãn Sơn lúc này mặt không biểu tình, một chữ rơi xuống, bắt đầu truy sát lão nhân đại Long. Lão nhân chính là trong lòng một trận bực bội, cao mày nói: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là thế hệ tuổi trẻ lớn nhất tiên phú người sao? Ngươi nhục mạ Tiên Quân, gây khí vận, lại mất một cánh tay, nhục thân phẩm giai cũng tương ứng hạ xuống. Ngươi về sau lại đem đạo cơ mới vừa thành hai viên trái cây cho hắn người, suy yếu đạo cơ hai hạng vô cùng có dụng thần dị. Cái này từng cộp từng cộp từng kiện cộng lại, đừng bảo là sau số 50 năm." Coi như chỉ luận trước sau 20 năm, ngươi cũng đã không phải là thứ nhất, bây giờ liền top 3 đều gặp nguy hiểm. Nghĩ không làm gia tộc làm công hiến, ngươi cho rằng bằng ngươi vị trí hiện tại, còn có thể là ngoại lệ." Bảo Vân bình tĩnh nói, không cần tằng ra ra nhắc nhở, ta có tự mình hiểu lấy. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái kia thiếu đảo chủ cho sẽ ra điều gì giá cả, có thể tại nhà ta tổ địa bên trong làm càn." Lão nhân nhìn xem Bảo Vân quật cường bộ dáng, bỗng nhiên thở dài, nói, "Rồng sinh chính con. Lĩnh hội phù thế long đồ đồng thời dùng cái này song tu, như có thể tu thành, như vậy tất nhiên sẽ sinh hạ tiểu tử, thiên phú đều có bất đồng, nhưng đều có thành tiên chi tư." Đến lúc đó sở sinh cựu tử ta năm hắn bốn, ta bảo ra chọn trước. Lúc này Bảo Mãn Sơn thừa dịp lão nhân phân tâm, đột nhiên lại rơi xuống một con, lập tức đem lão nhân toàn bộ đại long đổ phải sạch sẽ. Chương 406: Một năm nữa hẹn. Chương 406: Một năm nữa hẹn. Bay qua vực sâu lúc, Hoa Thượng cùng Triệu Phụ Sinh làm ra một cái cổ quái, nhưng là hiệu suất cao lựa chọn sản xuất. Hoa Thượng lại lần nữa triệu hồi ra khổng tức pháp tướng, lần này trực tiếp xue đuôi, sau đó hắn ôm theo tất cả phun ống, mà Triệu Phụ Sinh thì từ phía sau lưng ôm lấy Hoa Thượng, lấy lục thân ngăn trở hải nữ công kích. Một đám hải tộc công kích tất cả đều nện ở triệu phù sinh trên thân, nhường hắn miệng phun tiên huyết, nhưng ngược lại tăng lên tốc độ của hai người. Hoa thượng kích hoạt lên phun ống, hai người như là cỗ sao trổi bay qua vực sâu, miệng lớn lại lần nữa xuất hiện, nhưng bị xuề đuôi không tức định một cái chớp mắt, cuối cùng hai người hiểm lại càng hiểm đã tới bờ bên kia. Vệ Uyên luôn cảm thấy hai người này tư thế không đúng chỗ nào, ra ngoài cẩn thận, liền đem đoạn hình ảnh này kĩ đi lại. Vệ Uyên dừng chân trốn là một cái cặn động, hơn nữa là tử lộ. Vệ Uyên căn cứ địa đồ, tính ra ra lái về phía trước một đầu 500 trượng thông đạo liên có thể đến tự nhiên động quật, nơi đó chính là nhân mục rồi hắn lập tức thi xuất kim quang thủy nhận thuật bắt đầu đào móc, đồng thời ra hiệu hòa thượng cùng triệu phù sinh đuổi theo hòa thượng thủy chung là kiên định tường hòa khuôn mặt triệu phù sinh lại là mặt mũi tràn đầy xoắn xuyết cuối cùng thở dài một tiếng vẫn là yên lặng đuổi theo trong nháy mắt hướng về phía trước đào vài chục trượng vệ uyên trong tay thủy nhận liền không có ngừng qua hòa thượng cùng triệu phù sinh đều là khuôn mặt có chút động triệu phù sinh bỗng nhiên nói các ngươi ai có quần áo có thể hay không cho một tiện đại ân không lời nào cảm tạ hết được hòa thượng yên lặng từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một bộ dự bị tăng bảo vệ uyên trên người chữ vật pháp bảo hơi nhiều không chỉ có chính mình còn có bảy tám cái người khác hắn đang bận tìm kiếm, đong nhiên lại có người hiện kế, thế là vệ uyên cởi xuống trên thân pháp bảo, ném cho triệu phù sinh, triệu phù sinh ngạc nhiên tiếp nhận, đột nhiên không biết phải nói gì. hoa thượng gặp, cũng là tuyên một tiếng vật hiệu, thu lại chính mình tăng bảo. ba người yên lặng hướng về phía trước, vệ uyên thỉnh thoảng ăn mấy quả đan dược bổ sung linh khí. hoa thượng liền đưa qua một bình bổ khí bảo đan, dược hiệu ước chừng là vệ uyên ăn mười mấy lần. hoa thượng cùng triệu phù sinh pháp lực mặc dù mạnh hơn vệ uyên, nhưng không có thủy nhận thuật dạng này đào đất lợi khí, lúc này không giúp được chút gì không. một lát sau vệ uyên rốt cục đào xuyên qua tầm nhang thạch, về tới nhân vực. Vô ảnh video đống nhiên xuất hiện, rơi vào vệ viên đầu vai. Hoa thượng cùng triệu phụ sinh quay đầu nhìn xem thông đạo thật dài, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Vệ viên vô vô vô ảnh video, ung dung nói, sau khi rời khỏi đây, ở chỗ này phát sinh hết thể liền đều tính qua đi, tất cả ân oán xóa bỏ. Đại gia muốn tranh cái gì, không ngại một lần nữa tới qua. Hoa thượng tuyên một tiếng vật hiệu triệu phụ sinh thì là nói, triệu mộ không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Vệ viên đánh gãy hắn, nói, ta cứu các ngươi, thuần là không muốn để cho ta nhân tộc hai cái tương lai cao tu qua sớm vẫn là tại dị tộc trong tay mà thôi vẫn là câu nói kia, Sau khi rời khỏi đây, việc nơi này xóa bỏ đều bằng bản sự chính là. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, một đám ngọa Long Phượng Sổ yên lặng sẽ chính mình mô phỏng bản thảo, bắt đầu lại lần nữa suy nghĩ tự thân muốn có lập trường. Ba người đi động cấp tốc, một lát sau đã đến bí cảnh đối vào. Lúc này Bảo Gia người tiếp dẫn viên đã đang chờ. Một lát sau, Vệ Uyên bị dẫn vào một chỗ trang nhã thiên điện, đối diện là Bảo Mãn Sơn cùng một vị chưa thấy qua láo giả. Chỉ nhìn khí độ, liền biết Tu Vi còn tại Bảo Mãn Sơn phía trên. Dẫn đường Pháp tướng Tu sĩ tại Vệ Uyên trước mặt không có chút nào da đớ. Trong điện trả lại cho Vệ Uyên chuẩn bị chỗ ngồi lại là cùng bảo mãn sơn cùng lão giả ngồi đối diện nhau. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới vệ viên, vớt dâu nói, không nghĩ tới xuân thu lão tặc. À, thật có lỗi, cùng lão tặc kia quả thật có chút không mắc, xương hắn một tiếng lão tặc cũng không phải vũ nhục hắn. Không nghĩ tới lão tặc vận khí tốt như vậy, môn hạ còn có thể tăng thêm như vậy tốt đệ tử. đa tạ tiền bối khích lệ. Lão giả nói, lúc đầu lấy ngươi lần này biểu hiện, có thể nâng hai cái yêu cầu. Nhưng lão phu nhìn ngươi thoáng mắt, không giống xuân thu lão tặc như vậy muốn đánh, cho nên lão phu ngoài định mức đồng ý với ngươi một cái yêu cầu. Khắp núi cảm thấy thế nào? Một câu cuối cùng là đối với bảo mãn sơn nói. Bảo mãn sơn cười nói đây là chuyện tốt vệ uyên nói đầu tiên ta muốn thời gian một năm trong năm đó lại để bảo vân theo ý nghĩ của mình sống qua tiên đổ lấy ngàn năm mà tính một năm thực là không có ý nghĩa hai tử ngươi quá coi thường ta bảo ra hứa hẹn lao giả nhắc nhở vệ uyên nói liền muốn một năm lao giả lúc này gật đầu tốt lao phu đáp ứng vệ uyên vô vỗ trong ngực phi điêu nó có thể đưa cho ta sao vật này vốn là hoa dại, cũng không thật xem như ta bảo ra đồ vật ngươi muốn bắt đi thứ không gì không thể chỉ là lao phu phải nhắc nhở ngươi một câu chỉ còn lại có cái cuối cùng yêu cầu tốt nhất là yếu điểm vật có giá trị. Bảo Mãn Sơn ho khan một cái, nói, nhị trưởng lão, qua, không thể như thế nhắc nhở. Lão giả Trương Bảo Mãn Sơn liếc mắt, nói, cùng lắm thì lão phu tự móc tiền túi, ngươi có ý kiến? Ta không có ý kiến, ta chẳng qua là cảm thấy Xuân Thu lão tặc có lẽ sẽ cười đến rất vui vẻ. Lão giả trong nháy mắt một mặt xoan xuyễn, Vệ Uyên cố gắng nín cười, nói, yêu cầu thứ ba, ta nghĩ gặp Bảo Vân một mặt. Lão giả khẽ giật mình, nói, lão phu từ trước tới giờ không cùng tiểu bối nói đùa, ngươi có thể đổi lại một cái yêu cầu. Vệ Uyên nói. Việc này với ta mà nói, chính là lập tức có giá trị nhất đồ vật. Còn cái khác vật ngoài thân, văn đối sớm muộn đều sẽ có, liền không tại phía trên kia lãng phí cơ hội. Bảo Mãn Sơn liền nói ngay, "Tốt, ta đáp ứng." Lão giả trừng hai mắt một cái, lão phu không đáp ứng. Lão giả vung tay lên, Vệ Uyên lập tức nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, liền gặp Bảo gia hai vị đại trưởng lão bắt đầu gai vã kịch liệt, cuối cùng Bảo Mãn Sơn tạm thời hắn khó khăn vượt bộ. Vệ Uyên lại khôi phục tính giác, lão giả nói, "Ngươi muốn cùng Vân Nha đầu gặp một lần, việc này ta đáp ứng, xem như tặng cho ngươi." Nhắc lại cái yêu cầu đi. Ta Bảo gia hứa hẹn, không có như thế trò đùa. Vệ Uyên lại nói, có thể cùng nàng gặp một lần, chính là đồ vật vô giá, không cần ngoài định mức yêu cầu. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, lần này sau đó, liền không còn có cơ hội như vậy. Vạn bối cái gì cũng có, đơn giản sớm một chút trễ giờ mà thôi. Cho nên chỉ xin tiền bối lần này thành toàn. Lão giả nhìn chằm chằm Vệ Uyên liếc mắt, nói, tốt tốt tốt, lão phu còn là lần đầu tiên bị tiểu bối coi thường. Vậy cứ như vậy đi. Bảo Mãn Sơn hừ một tiếng, một bộ sớm biết như vậy bộ dáng ở một tòa khách tiền điện bên trong, Triệu phu sinh đối mặt ba vị trưởng lão, nói, ta Quỳnh Sơn có thể lại thêm chút thành ý, nhường bảo gia chọn trước hai cái. Ba vị trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, cũng không có đáp lại. Triệu Phù sinh cười khổ nói, kỳ thật điều kiện này gia tổ đều chưa hẳn chịu đáp ứng, ta cũng chỉ có thể nói có bảy thành năm chắc thuyết phục lao nhân gia ông ta. Các ngươi cũng biết, phù thế long đồ tu thành càng nhiều là vì đợi thứ hai trải đường. Nếu như ngươi sáu ta ba, cái kia Quỳnh Sơn sớm muộn sẽ bị các ngươi chiếm đoạt, còn không bằng hiện tại liền vào bạo gia rồi. Nếu không phải tu luyện phù thế long đồ yêu cầu quá cao, nhất thời thực sự tìm không thấy những người khác tuyển, ban đầu điều kiện đều khó có khả năng đáp ứng. Lại một tòa thiền điện bên trong. Khổng Tước Hòa thượng nói, nếu là Bảo tiểu thư định không chịu tiếp đoạn này Cơ duyên, cũng không phải là không có cái khác lựa chọn. Cầm vệ uyên vệ thí chủ để thay thế cũng có thể. Vệ thí chủ cùng ta phật hữu duyên, ta bên trong vùng tỉnh thổ, đại nhật như lai còn không có tin tức. Vĩ như vệ thí chủ không thích trói buộc, như vậy còn có một tôn đại hoan hỷ vương vật. Một tên pháp tướng tu sĩ dẫn vệ uyên đi vào một chỗ thanh núi sân nhỏ, liền lui ra. Vệ uyên nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở ra, là tấm tuyết như xuân tới hoa nở, như sau cơn mưa trời quang mây tạnh nét mặt tươi cười. Vệ uyên nhìn về phía cánh tay của nàng, cánh tay kia mười phần yếu đuối, cùng thân thể những bộ phận khác không hợp nhau. Bảo Vân nâng lên cái tia tân sinh cánh tay, tại vệ uyên trước mặt giãn ra năm ngón tay như hoa nở rộ, nói: "Ngươi nhìn, đã có thể dùng. Ca ca không cần thay ta quan tâm, đây vốn chính là mệnh ta không tốt thôi, có cái gì khổ, chính ta thụ lấy chính là." Vệ uyên mặt nghiêm, thật dễ nói chuyện. Bảo Vân khẽ lưỡi, đem vệ uyên nhường tiền đến, hai người tại thư phòng vào chỗ. "Sao ngươi lại tới đây?" Bảo Vân hỏi. "Ta mấy ngày tâm huyết dâng trào, đông nhiên liền không muốn chờ rồi, dự định trước tới nhìn ngươi một chút trôi qua có được hay không, thế là liền đến, đến rồi. Các trưởng lão chịu để cho ngươi tới gặp ta. Đây là ta dùng một cái yêu cầu đổi lấy." Vệ Uyên giản yếu nói một chút trước đây kinh lịch, sau đó đem ba cái yêu cầu cũng đã nói. Lúc này Phi Diêu từ tường viện bên trên bay vào, dừng lại tại vệ uyên trên bay, một đôi tròn vo mắt nhỏ tò mò nhìn Bảo Vân. "Vô ảnh Phi Diêu, ngươi đem nó thu phục rồi?" Bảo Vân cũng có chút dần mình. "Không có, chỉ là bất đắc dĩ, tạm thời đạt thành hợp tác mà thôi." Hạt Châu kia tiến vào Vạn Lý Hà Sơn lúc dễ dàng, muốn lấy thêm ra đến chính là khó như lên trời. Cái này mấy chục triệu cân đồ vật, vệ uyên chỗ nào chuyển động đến? Kể từ đó, người cùng trốn đều mắt tròn váng. Trốn cũng biết mình mang không đi hạt châu kia, lại không nỡ để nó khí tức. Thế là đành phải đi theo Vệ Uyên bên người, mỗi ngày từ Vệ Uyên lấy một điểm khí tức đút cho nó. Song Phương lúc đầu ngôn ngữ không thông, nhưng toàn bộ quá trình từ Ngự thú tiên tâm chủ đạo sau đó, liền thay đổi 10 phần thông thuận, rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị, tất cả đều vui vẻ. Mà Vạn Lý Hà Sơn bên trong các phàm nhân lại bắt đầu một hạng mới đầu đề, đó chính là nghiên cứu linh thú ngôn ngữ. Nghe xong ba cái điều kiện, Bảo Vân nói, "Ca ca quả nhiên là thông minh nhất." Vệ Uyên nghe được toàn thân khó chịu, không thể không lại nói một tiếng, "Thật dễ nói chuyện." Bảo Vân lén lói, "Lần này rốt cục bình thường, nếu như ngươi nâng yêu cầu cao." Nói không chừng các trưởng lão liền sẽ dùng những vật khác qua loa cắt trách, không chịu cho tha thứ thời gian. Những yêu cầu này ngược lại để bọn hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, liền có một năm giám sóc. Ân, Quỳnh Sơn Tiên Đảo bên kia hơn phân nửa muốn đề cao bằng giá, bất quá cần phải có hạn, dù sao trước mắt điều kiện đã phi thường có thành ý. Bọn hắn cho điều kiện gì? Bảo Vân liền đem Quỳnh Sơn Tiên Đảo điều kiện nói, sau đó nói, từ bảo gia đến xem, cầm một cái đạo cơ có hại bảo Vân đổi về năm cái thiên tư tương đương, thậm chí còn hơn hải tử trở về, tất nhiên là lại có lợi bất quá. Ta nếu là gia chủ cũng sẽ đáp ứng. Ta không đáp ứng. Vệ Uyên không cần nghĩ ngợi, Bảo Vân nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, hỏi, ngươi lấy lập trường gì cùng thân phận không đáp ứng? Vệ Uyên một chút giận mình, Bảo Vân mỉm cười, đi vào Vệ Uyên trước người, đưa tay điểm một cái lồng ngực của hắn nói, không đổi, còn có thời gian một năm đâu, ngươi lại chậm rãi nghĩ đến, nghĩ kia lại đến. Vệ Uyên vừa muốn nói gì, liền bị Bảo Vân che miệng, sau đó dùng lực ôm lấy, đem hắn đẩy ra cửa viện, leo lên phi chú lúc, Vệ Uyên quay đầu, nhìn về phía bị mây mù bao phủ bảo gia tổ địa, lúc này thời cơ chưa tới, hắn còn có thời gian một năm chuẩn bị cùng chuẩn bị. Dựa vào náo nhiệt bận rộn vạn lý Hà Sơn, trong năm đó có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Chương 407, phương hướng phát triển. Chương 407, phương hướng phát triển. Trở về dùng chính là bảo gia phi chu, lại là gia tộc hạch tâm chuyên dụng hình dạng và cấu tạo, tốc độ so Vệ Uyên lúc đến muấn phi chu nhanh hơn, một đường thông suốt không trở ngại. Trên đường vô sự, Vệ Uyên ngay tại phi chu bên trong tu luyện, vật ngã luân vòng, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Ngay hôm đó vạn lý Hà Sơn đột nhiên chấn động, Vệ Uyên bừng tỉnh, lại lần nữa cảm giác được thanh minh. Vệ Uyên trở về, thanh minh khởi động lại, vạn lý Hà Sơn nửa đường nói linh khí phun ra ngoài, linh thức thức tỉnh. Sinh trưởng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Lúc này các phàm nhân vui mừng khôn xiết, lại có mấy ngàn nói du hồn bay tới, xuyên qua chư giới chi môn, hoàn thành chuyển sinh. Những này du hồn phần lớn đều đến từ lưu dân, một chút là mã phỉ, còn có hơn 10 tiền tại giới vực bên trong tự nhiên chết giả. Vệ Uyên trước khi đi bảy cái pháp trận, có thể tạm thời cung cấp du hồn cư trú. Những cái kia linh tính đầy đủ lại không muốn thân vào luân hồi, liền có thể tại trong trận pháp tạm tồn chờ Vệ Uyên khi trở về tại chư giới cánh cửa bên trong chuyển sinh. Bảo gia phi chu tốc độ cực nhanh, theo dõi thanh minh càng ngày càng gần, vạn lý hà sơn chấn động càng ngày càng rõ ràng, đạo đạo linh truyền dâng chào giốp thành mấy tòa hồ nhỏ. Làm phi chu tại Thanh Minh rơi xuống đất một khắc, vạn lý Hà Sơn bên trong linh tính biển cả bắt đầu sôi trào, Thanh Minh giới thạch chấn động trên không ẩn ẩn xuất hiện một cái một nghìn trượng có thừa kinh khủng quái vật khổng lồ, băng lãnh nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Giới vực bên trong vô số phạm nhân tu sĩ ngước đầu nhìn lên, có người thậm chí ngã đầu liền mái. Một chút kiến thức rộng rãi tu sĩ đoán được đây là pháp tướng, có thể lại không rõ, pháp gì cũng sẽ lớn như vậy. Cái này cự vật vừa nhìn cũng không phải là phàm tục, nó thân thể toàn giải, trên không trung lúc gần lúc hiện, quanh thân lúc nào cũng hiện ra núi non sông ngời khác cảnh, trên không trung xuyên tới xuyên lui bay múa. Vệ Uyên chỉ cảm thấy Vạn Lý Hà Sơn bên trong linh tính bắt đầu chậm rãi bốc lên, hướng không trung kinh khủng tiên thú hội tụ. Lần này tiên thú so với lần trước muốn thành pháp tướng lúc phải lớn hơn nhiều, khí thế cũng càng thêm thâm trầm kinh khủng. Chỉ cần Vệ Uyên lại hướng trước phóng ra một bước, liền có thể luật cuối cùng. Bất quá Vệ Uyên luôn luôn có một loại cảm giác, Vạn Lý Hà Sơn linh tính tựa hồ còn chưa tới tối viên mãn một khắc. Hắn tâm niệm vừa động, bình phục linh tính biển cả, nguyên bản bước lên linh tính dần dần hạ xuống, tất cả quy nguyên chỗ. Không trung cái kia kinh khủng tiên thú cực kỳ phẫn nộ, đây là Vệ Uyên lần thứ 2 cự tiền nó. Nó truyền tới một cái mơ mơ hồ hồ ý niệm, tuyệt sẽ không có lần thứ 3. Vệ Uyên không hề bị lay động, tiếp tục lệnh linh tính hạ xuống. Không trung cự thú phát ra một tiếng gào khét, đành phải bất đắc dĩ tiêu tán. Lần này bảo ra chuyến đi, Vệ Uyên thu hoạch lớn nhất kỳ thật chính là những phàm nhân này. Bọn hắn không còn là vạn lý Hà Sơn bên trong trang trí, mà là tổ chức, có thể chân thực giải quyết vấn đề. Đồng thời theo lần lượt nghiên cứu, linh tính cùng học thức đều đang nhanh chóng lên cao. Còn có thiếu nữ âm dương chủ trì cùng dẫn đạo về sau, các phàm nhân cũng không còn là năm bệ bảy mảng, mà là lấy thiếu nữ âm dương làm huy tâm, bắt đầu có minh sắc từng người tự chia phần, hiệu suất tăng nhiều. Vệ Uyên muốn chờ một chút, nhìn những phàm nhân này cuối cùng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì cự thu pháp tướng tiêu tán, linh tính tàn mát, lập tức tại vạn lý hà sơn bên trong rơi ra mưa rào tầm tã, vô luận phàm nhân vẫn là linh thực đều là vui mừng khôn xiết, linh tính bản chất tại một chút xíu mà tăng lên. Vệ Uyên từ phi chu trung hạ đến, đầu tiên là cảm ứng một chút thanh minh giới vực. Hán chuyến này hết thảy tốn thời gian nửa tháng, mấy ngày nữa chính là thu hoạch quý rồi, một chút linh khí càng đầy ruộng đã tại sớm thu hoạch. Thanh minh giới trong đá ao nước lại biến trong một chút, hư thối cánh đồng thì là bắt đầu từ từ nhỏ dần. Những cái tia thanh linh thụ đều đóng tốt ăn, bắt đầu bình thường sinh trưởng, dần dần sửa chung quanh thiên địa hoàn cảnh. Vệ Uyên trở về chỗ ở. Bắt đầu đọc qua đọc lại thư tín công văn. Tây tấn Triều đình phong thượng khoan thai tới chậm, cho phép vệ uyên xây lại hai trấn biên quân. Cái này phong thượng có bằng không, bất quá vệ uyên cũng không chờ mong Triều đình thật có thể cho cái gì, dù sao hiện tại quốc khố trống rỗng, liên tục tăng lên vương chính mình cũng phải bất an bất mặc. Hiện tại Hàm Dương quan trùng nhập hứa ra chi thủ, đồng thời xây lại quân coi giữ. Nhưng lần này hứa ra cách làm có chút kỳ quái, cũng không có từ địa phương khác điều tinh nhuệ qua đây, mà chỉ là điều đến mấy trăm sĩ quan, sau đó quy mô ngay tại chỗ chiêu mộ năm vạn tân binh. Xem bộ dáng là định đem vùng này biến thành huấn luyện tân binh căn cứ. Cái khác liền đều là chút sự vụ ngày thường, không cần nhiều lời. Xử lý xong công văn, Vệ Uyên lại lật nhìn một lần công báo. Trong đó một phong chuyên môn nâng lên kỷ quốc, xương năm ngoái mùa thu kỷ quốc nước mưa liên miên, thu lương có nhiều bị nước mưa thấm hủy, thu hoạch không được tốt. Nay xuân đến nay cảnh nội thường có rung chuyện, không ít địa phương lại xuất hiện lưu dân. Buông xuống công báo, Vệ Uyên liền trải rộng ra giấy viết thư, muốn cho trong nhà viết một phong thư, nhưng suy tư một lát lại đem bút buông xuống, chỉ là gọi tới một người tu sĩ, mệnh hắn đi một lần Ung Châu, lặng lẽ đến quê nhà đi xem một cái. Vô luận thấy cái gì, đều không cần can thiệp, hồi báo là đủ. Tiên phàm khác nhau, mấy chục vạn năm đến nay tu sĩ cùng phàm nhân gia tộc ở giữa đã hình thành nhiều loại ở chung hình thức. Các đại thế gia môn phiệt là tu sĩ che trở gia tộc huyết mạch hậu duệ hình thức. Thái sơ cung, Tứ Thánh thư viện, Kiếu cung các loại tiên tông lại là một loại hình thức, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định trước đó ngược lại muốn cùng phàm nhân gia tộc chặt đứt liên hệ. Các tông môn đều có bí pháp chặt đứt đệ tử cùng phàm nhân gia tộc nhân quả, đồng thời tại tu thành chân quân trước đó, không cho phép can thiệp trong tộc phàm nhân sinh hoạt. Chỉ có tu thành chân quân sau mới có thể đã không còn hạn chế. Nhưng thường thường đến lúc này Tu sĩ trước đây chỗ nhận biết người nhà sớm đều chết sạch, cái gọi là gia tộc hậu duyệt tất cả đều là người xa lạ. Thân là Thái Sơ cung đệ tử, Vệ Yên mới được Huyền Công sau cho người nhà đổi một chút đan dược và chú thể cơ bản pháp, đây chính là cực hạn, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng đoạn tuyệt nhân quả hiệu lực. Loại này dược thúc chỉ có Tiên Tông cùng động thiên mới có, phổ thông tông môn cùng bình thường tán tu đối với cái này cũng không phải là rất để ý tiên tông như vậy phương thức xử lý bắt nguồn từ 8 vạn năm trước, lúc ấy nhân tộc có một vị Thái Ly Tiên quân hành không xuất thế, sát phạt thủ đoạn cử thế vô song. Trên trăm năm hạ xuống, các nha tộc đều bị hắn giết đến sợ hãi sau đó vu tộc bí mật cấu kết nhân tộc nội giang tìm được Thái Ly Tiên Quân mấy cái không muốn người biết tổn thế huyết mạch hậu duệ coi đây là dẫn tại Thái Ly Tiên Quân cùng tình địch đại chiến lúc đột nhiên phát động nhân quả đại chú kết quả dẫn động Thái Ly Tiên Quân nghiệp lực khiến cho ngay tại chỗ vỡ lạc từ đó sau đó nhân tộc liền bắt đầu nghiên cứu chặt đứt tiên phạm nhân quả chi pháp để phòng ngừa lại có người mượn phạm trần huyết mạch trái lại chú sát cao tu đại năng cho đến hôm nay đã tương đối thành thủ cho nên vệ uyên cũng không dám đi thêm cái gì trong nhà ngày sau nếu như trong nhà hậu bối tái xuất mấy cái đại tu sĩ có khả năng chuyển thành tu tiên gia tộc lúc mới là trùng kiến nhân quả thời điểm xem hết công báo, vệ uyên liền bắt đầu suy tư giới vực tương lai phương hướng phát triển. thanh minh quan trọng nhất tự nhiên là quân đội. áp dụng mới thuốc nổ sau súng ống uy lực cuối cùng có thể chịu được dùng một chút, nhưng là hao phí cũng là không nhỏ. đạn dược càng là đồ to. lại thêm binh sĩ toàn thân áo giáp, đo lường tính toán hạ xuống phổ thông chú thể chiến sĩ một thân trang bị ít nhất phải 50 lượng tiên ngân, đánh một trận chiến hao phí đạn dược thường thường muốn vượt qua 10 lượng tiên ngân. cứ tính toán như thế đến một chi vạn người bộ đội bình thường, chỉ là trang bị tốn hao liền muốn năm mươi lượng, cái khác tạm nhăm cộng lại chủ tính vượt qua trăm vạn. Bộ đội tinh nhuệ tại cơ sở này bên trên tốn hao còn muốn tăng gấp đôi nữa, mà tình kỵ là tinh nhuệ bộ tốt bốn lần, muốn chỉnh bị một chi đại quân tinh nhuệ, tiêu hao tiên ngân đơn giản vượt quá tưởng tượng. Vấn đề này vệ uyên đã suy nghĩ thật lâu, nhưng vô luận dùng phương pháp gì, đều cuốn không ra tiên ngân hai chữ. Vệ uyên trong lý tưởng hình thức chiến đấu, cao xà tốc, dày đặc hỏa lực, phạm vi lớn oanh kích, càng là đang thiêu đốt tiên ngân. Suy đi nghĩ lại, vệ uyên cũng đã biết, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chính suy nghĩ thời khắc, phi điêu rơi vào vệ uyên trên bàn, nói cho chính vệ uyên rất ưa thích nơi này, chuẩn bị khắp nơi dạo chơi. Vệ Uyên căn dặn nó không nên rời đi giối vực, dạng này có chuyện gì tự mình có thể trước tiên biết. Mặt khác nếu như không có chuyện gì mà nói, còn có thể giúp một tay tìm xem phán mạch. Mắt thấy vệ uyên đau khổ cầu khẩn, Phi Diêu cảm thấy băn khoăn, liền đáp ứng, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, cứ thế biến mất. Lúc này Thái Sơ cũng đưa tới một phong thư, tin là Huyền Nguyệt tổ sứ viết. Lần trước Thiên Thanh điện 300 đạo binh đưa tới, vệ uyên trả lại hơn 60 cái đạo cơ, nhường Thiên Thanh điện phụ trách khu vực phòng thủ áp lực giảm nhiều, Huyền Nguyệt tất nhiên là hết sức cao hứng. Nghe nói việc này về sau, Hoàng Vân chân quân quyết định tận nhanh trực tiếp cho Thanh Minh phát tới 3000 đạo binh, đồng thời nhận lời sau khi chuyện thành công tặng không thiên thanh điện ba thành. Huyền Nguyên tất nhiên là một lời đáp ứng, sau đó đem việc phải làm phái đến vệ uy trên đầu. Vệ Uyên tính toán thời gian, ước chừng lại có chừng 10 ngày 3000 đạo binh mới có thể đến, đã cảm thấy có chút đáng tiếc, bọn hắn vừa vặn bỏ qua thu hoạch quý, trải nghiệm không đến tại đồng ruộng hương giá rèn luyện tâm cảnh tu vi diệu dụng. Vệ Uyên tiếp tục mở địa đồ, chuẩn bị nhìn xem xung quanh còn có những địa phương nào có thể đánh một trận chiến. Chỉ là đánh xuống hàm dương quan về sau, gần nhất trung quanh lớn nhỏ đám quan chức đều có chút oằn, cơ bản không nhìn thấy ra mặt gây chuyện. Nhường vệ duyên chỉ có đại quân, lại không có đất dụng võ. Thực sự không được, cũng chỉ có thể khiến cái này đạo binh đi quẳng mỏ chôn sâu rèn luyện tâm cảnh rồi. Mỗi người mỗi ngày rèn luyện cái mấy ngàn cân khoáng thạch tâm cảnh, một tháng qua, vệ duyên tâm cảnh chắc chắn sẽ lại tiến thêm một bậc thang. Chính suy nghĩ thời khắc phương xa đột nhiên một đạo pháp lực phong bạo phóng lên tận trời. Đây là pháp tướng tu sĩ tại đại chiến, lại tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhường vệ duyên đều có chút kinh hãi. Giới vực bên trong pháp tướng liền mấy cái như vậy chẳng lẽ có ngoại địch chui vào. Vệ duyên thân ảnh liên tục lấp lóe, trong nháy mắt đến kịch chiến hiện trường. Liên gặp cách mặt đất hơn trăm trượng không trung nổi trôi hơn nghìn trượng một đoàn pháp lực phong bạo, trong gió lốc gần ẩn có thân ảnh như điện vừa đi vừa về, đánh đến cực kỳ kịch liệt, lấy vệ uyên nhãn lực đều không thấy rõ là ai đang chiến đấu. Lúc này vệ uyên phát hiện Sư Hòa lão đạo cũng đứng ở bên cạnh. Lão đạo sắc mặt mười phần tái nhợt, đạo bao rách rưới, trong tay nắm lấy pháp kiếm chỉ còn lại có một nửa. Vệ uyên mau chóng tới, hỏi: "Đây là ai tại đánh?" Sư Hòa chân nhân lên đường, không biết từ từ đâu xuất hiện một con trốn, lão đạo đi lên đáp lời, nào biết nó liền cùng mèo đánh lên, dẫn về sau cũng gia nhập. Vệ uyên lấy làm kinh hãi lại nhìn kỹ lúc này mới nhìn ra trong gió lốc quả nhiên là ba đầu linh thú tại đại chiến. vệ uyên tranh thủ thời gian truyền đi một đạo ý niệm, song phương lại đánh một lát, lúc này mới dừng tay. Phi điêu một cái thoáng hiện, đứng tại vệ uyên trên vai, mà mèo thì là nhảy tới vệ uyên trong lực. hai bọn chúng đều đối vị trí của đối phương hết sức kinh ngạc, sau đó đồng thời sủi lông, lại đánh lên, vệ uyên thì là bị đột nhiên hiện pháp lực phong bạo đẩy phải bay rất ra ngoài. vệ uyên lại cho đi qua một đạo nghiêm khắc ý niệm, một mèo một trồn lúc này mới bất đắc dĩ tách ra. giãn cuộn tại không trung, cảnh giác nhìn chằm chằm video, trên người nó lăn phiến lật lên, có mấy đạo thật sâu vết thương mèo thì là không ngừng ra bên ngoài phun cọp lông, chỉ là không chung bay ra lông mèo càng nhiều, trên người nó cũng xuất hiện vết máu loà lộ. Nếu mà so sánh, Phi Điêu cũng chỉ chịu điểm vết thương nhẹ. Vệ Uyên một bên nghe xử hòa chân nhân giảng thuật, một bên nghe ba con linh thú riêng phần mình kể ra, cuối cùng đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Việc này nguyên nhân gây ra chính là xử hòa chân nhân trên đường gặp Phi Điêu, thế là lên lòng yêu tài, muốn em thu phục. Ừm, là muốn lại nhận một cái đại ca, Vệ Uyên yên lặng dưới đáy lòng trở lại như cũ chân tướng. Phi Điều tự giác đã có Vệ Uyên hai cái này chân thu hầu hạng nhiều cái người hầu chính là nhiều cái phiền phức, thế là không để ý lao đạo khổ sở cầu thận, nhưng là mèo nhìn không được rồi, không rõ lao đạo vì sao đối trừ mình ra cái khác linh thú cũng ân cần như vậy. Hai cái linh thú lẫn nhau ngôn ngữ không thông, đại khái ý tứ lại có thể minh bạch, lại trời sinh lẫn nhau thấy ngứa mắt, trong nháy mắt liền đánh lên. Vệ Uyên cảm thấy, có cần phải tăng tốc linh thú nói khai phá tiến độ rồi. Hắn chuẩn bị tiếp xuống một đoạn thời gian cùng mèo, phiêu cùng rắn nhiều chút câu thông, cho Vạn Lý Hà Sơn các phạm nhân thu thập nhiều chút số liệu hàng mẫu, dạng này tiến độ mới có thể nhanh một chút. Lúc này Vạn Lý Hà Sơn bên trong đột nhiên có chút bạo động, vệ uyên thần thức quét qua, liền gặp một đám phạm nhân tụ tập tại một tòa trong sân, chính vô cùng náo nhiệt đem một khối biển treo ở chính điện, biển bên trên là mấy cái cứng cấp hữu lực, khí thế bàng bạc chứ lớn. Thiên Địa Sơ Khai Viện Nghiên Cứu, chương 408. Trong nhân thế. Chương 408, trong nhân thế. Xem như Vạn Lý Hà Sơn bên trong cái thứ nhất viện nghiên cứu, lấy tên bá khí một điểm tựa hồ không gì đáng trách. Chỉ là nhóm người kia bất qua quá 6,700 người, mặc dù bây giờ phạm nhân nghiên cứu đoàn đội càng phân căn mạnh, nhưng 6,700 người đoàn đội khẳng định cũng không tính được lớn. Cái này viện nghiên cứu cũng không đặc biệt nghiên cứu phương hướng, tựa hồ nghĩ đến cái gì liền nghiên cứu cái gì, lại hoặc là vệ viên đóng đến nhiệm vụ, bọn hắn liền nghiên cứu cái gì. Trừ cái đó ra, tại bảo gia lúc rực rỡ hào quang những cái này, ngọa Long Phượng Sổ cũng đều không tại cái này viện nghiên cứu. Lúc này cái khắc phàm nhân đối với chuyện này cũng không phải là rất chú ý, đại gia hiện tại cũng đều có bận rộn, bái thần bái thần, trùng chọn trùng chọn, chỉ có từ chư rơi cánh cửa bên trong vừa mới chuyển sinh ra vài trăm người có chút mờ mịt, không biết mình muốn làm gì. Vệ viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem rối vụ hiện trạng, cảnh vật chung quanh các loại xem như tư liệu chuyển cho phàm nhân sau đó bố trí nhiệm vụ như thế nào kiếm tiền lúc này vệ uyên thật vất vả chấn an được mẹo cùng phi điêu nhường phi điêu tự hành tại giới vực bên trong hoạt động liền theo thường lệ đi rèn bình phượng cùng tôn vũ chỗ dạo qua một vòng chỉ là vệ uyên không biết là chờ hắn đi rồi sư hòa lao đạo lại lén lút tìm được phi điêu bắt đầu khẩn thiết câu thông đi lên một câu chính là nào đó nguyện bái làm nghĩa phụ phi điêu không biết nghĩa phụ là có ý gì nhưng bản năng cảm thấy tựa hồ không phải thơ hay thế là nôn lao đạo từng ngụm từng ngụm nước sau đó chui xuống dưới đất bắt đầu dạo chơi mảnh đất này dưới tựa hồ có không ít đồ tốt phải chậm rãi tìm Sư hòa lao đạo rất cố gắng chịu đục tu dưỡng, lại lần nữa suy nghĩ lý do thoái thác, chuẩn bị xuống lần gặp lại trồn ra lần nữa nếm thử. Nhớ năm đó thu phục mèo rắn cũng không phải lần một lần hai sự tình, vậy cũng là rơi xuống thật lâu mài nước công phu. Phi tiêu độc chiến mèo rắn đều có thể chiếm thượng phong, nếu có thể bái làm nghĩa phụ, sư hòa lao đạo thực lực lập tức gấp bội, tại pháp tướng bên trong cũng có thể sung pha. Coi như gặp được phân hải, cũng có thể thân thiết kêu một tiếng nhỏ đốt, hoặc là tiểu hải đến mức bái làm nghĩa phụ một chuyện, người khác lại không thông linh thú nói, ai có thể biết trận tướng? Lúc này dàn binh phường phát triển không ngừng, mấy tháng này lại đứng lên vài tòa lò cao. Vì có thể càng có hiệu suất, dư chi quyết thậm chí tại giới vực bên ngoài quặng mỏ chỗ kiến tạo hai tòa lò cao. Mặc dù không tại giới vực bên trong, mỗi nửa ngày liền phải đổi một đợt tu sĩ, nhưng cũng so đem khoáng thạch vận chuyển hơn 100 lần mạnh. Tôn Vũ thì là tại thành mới bên trong mới mở một chỗ y quán, bên trong đã có mười mấy cái học đồ, lại chuẩn bị tiếp tục mở rộng quy mô. Mà chính hắn hiện tại chủ công là thuốc nổ phối phương, chỉ là kỳ Lưu Ly sau khi rời khỏi, liền không có mô phòng vật tính thủ đoạn, chỉ có thể dùng trở về biện pháp cũ, từng điểm từng điểm nếm thử mới phối phương cùng tốt nhất tỉ lệ. Hiện tại mỗi một ngày Tôn Vũ đều muốn hoàn thành mấy trăm lần bạo tạc đồng thời ghi chép tương ứng số liệu. Vừa nghĩ tới mô phỏng vật tính, Vệ Uyên bỗng nhiên có một chút mơ hồ ý nghĩ, thế là tại Tôn Vũ nơi đó ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều, đem Tôn Vũ tất cả ghi chép lại số liệu tất cả đều dùng thần thức quét một lần. Vệ Uyên nhìn qua, cũng thì tương đương với đạo cơ bên trong các phạm nhân nhìn qua rồi. Trong nháy mắt chính thức thu hoạch quý đã đến, Vệ Uyên tạm thời buông xuống còn lại công việc, chuyên tâm xử lý thu hoạch. Cái này một mùa thu hoạch lương thực chính là gần 200 triệu cân, vì thế Vệ Uyên đã sớm xây số lớn co lửa. Hiện tại thanh minh 2 tháng có thể thu một mùa. Vĩ như theo mỗi người hàng năm 400 cân lương tiêu chuẩn, đã có thể nuôi phải sống 300 vạn người, mà bây giờ toàn bộ thanh minh chỉ có 100 vạn người. Bất quá 400 cân vẹn vẹn để cho người ta không đến mức chịu đói tiêu chuẩn thấp nhất, Vệ Uyên cũng không có dừng lại mở ruộng, tiếp theo quý quy hoạch mở ruộng đến 200 vạn mẫu. Bên trên chỉ theo từng khối ruộng thành thủ, Vạn Lý Hà Sơn bên trong linh khí cũng đang không ngừng dĩn phun, nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, đất màu mở diện tích càng lúc càng lớn. Sau đó tại một ngày nào đó Vệ Uyên chợt phát hiện bên trong phàm nhân cũng tại thu hoạch. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, phàm nhân đã sớm tại đất màu mở bên trên mở ra rất nhiều đồng ruộng. Mà những này trong ruộng loại đại bộ phận đều là lương thực cùng rau quả, thế mà cũng thành thục rồi, đồng thời có thể bị phàm nhân thu hoạch. Những này đồng ruộng nếu như phóng tới ngoại giới, cần phải đưa về linh điền, cho nên nhìn qua sản lượng rất cao, cái kia lít nha lít nhít lại khỏe mạnh hạt thóc, vừa nhìn liền biết mô sinh tại 800 cân tà hữu. Phàm nhân thu hoạch lương thực cùng rau quả, thế mà cầm lại nhà đi mở bắt đầu nấu nướng, sau đó vạn lý Hà Sơn bên trong lần thứ nhất xuất hiện lượn lờ khói bếp. Vệ Uyên tập trung tinh thần quan sát, tạm thời đem sự tình khác bỏ qua một bên. Liên gặp các phàm nhân nấu xong đồ ăn về sau, lại tự mô tự dạng bắt đầu ăn. Vệ Uyên chính là rất kỳ quái, thần thức đảo qua đi, Những cơm kia đồ ăn kỳ thật chất đều là linh khí, cùng vạn lý hà sơn bên trong tảng đá bùn đất bản chất giống nhau. Các phàm nhân nhưng đều là nghiêm túc ăn, nghiêm túc phẩm vị, còn có người cảm động đến rơi nước mắt, bưng lấy một bát cơm trắng khóc không thành tiếng, lời nói bình sinh chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon, đời này đem tuân theo một viên suy nghĩ lý thú, chuyên tâm nấu cơm, ngày khác nếu là tu luyện có thành tựu, leo lên tiên độ, tức là cơm tiên nhân. Vệ Uyên rất muốn một set đánh hắn. Như đều là nghĩ như vậy, có phải hay không về sau sẽ còn xuất hiện cá chưng tiên nhân, gà nướng tiên nhân, thậm chí nước sôi để ngội tiên nhân. Rứt bỏ mấy cái này không hợp thói thường ra hỏa không nói. Vệ uyên chợt phát hiện, ăn cơm xong những người này thế mà thân thể mạnh lên một chút, mà những cái kia nghiên cứu tu luyện pháp người, trên thân càng là có chú thể vết tích. Cái này sao có thể? Vệ uyên lập tức cảm thấy mình có chút mơ hồ. Vạn lý Hà Sơn bên trong linh thực cũng không phải tiên thực, đồng dạng là đạo cơ một bộ phận, chỉ bất quá cùng tảng đá biến thành đỉnh một dạng thay cái hình thức mà thôi. Những phàm nhân này đạo lý đồng dạng. Phàm nhân ăn cơm, nhục thân tăng cường, mà lại tăng cường biên độ còn muốn vượt qua ăn hết đồ ăn, cái này chẳng phải là nói, đạo cơ chính mình thôn phệ chính mình, sau đó liền có thể béo lên. Chống giống thêm ra tới những cái kia linh khí là ở đâu ra? đọc qua hứa văn võ tư liệu về sau có một câu nhường vệ uyên khắc sâu ấn tượng đó chính là chất có thể bảo toàn tinh tế suy nghĩ đây cũng là thế giới vận hành căn bản đại đạo một trong hiện tại chính mình đạo cơ làm sao lại chạy hướng đại đạo rồi cái này không thì tương đương với chân trái giống chân phải sau đó càng bay càng cao vệ uyên lúc này thực tình có chút bối rối trên hướng đại đạo cũng không phải việc nhỏ định thân sau đó vệ uyên tỉ mỉ quét nhìn tất cả mọi người cùng tất cả đồ ăn dám thị lấy mỗi một đạo linh khí nơi phát ra hướng đi cuối cùng rốt cục phát hiện là những người này cũng có hấp thu thiên địa nguyên khí năng lực ngoại định mức linh khí nhưng thật ra là gia tăng tại phạm nhân trên thân vạn lý hà sơn bên trong linh thực càng nhiều phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí sinh ra linh lực tốc độ cũng liền càng nhanh nhưng chúng nó là đạo cơ một bộ phận bản chất là tăng lên vạn lý hà sơn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ chịu tượng điểm nói chính là chỉ có một cái cửa ra vào mà bây giờ có linh tính phạm nhân sau khi ăn cơm xong tự thân cũng thay đổi trở thành một cái có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí điểm mặc dù cùng vạn lý hà sơn so ra không có ý nghĩa nhưng là tương đối độc lập lúc này hơn một cái phạm nhân liền có thêm hơn một cái phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí điểm Một nhóm kia tu luyện phàm nhân ăn cơm xong ăn về sau, chú thể có chỗ tiến triển, đều là mừng rỡ như điên, như là người cuồng tín nhận được thần minh đáp lại. Bọn hắn liền bắt đầu kiến tạo chính mình hoạt động sân nhỏ, đồng thời ở xung quanh đất màu mỡ bên trên sáng lập ruộng mới. Vệ Nguyên vừa quan sát phàm nhân sinh hoạt, một bên xử lý giới vực bên trong sự vụ. Thu hoạch quý liền loay hoay muốn chết, thu hoạch sau đó còn có đại lượng công việc, tỉ như lương thực xử lý, chứa đựng, lại lần nữa cày ruộng thổ địa vì tiếp theo quý làm chuẩn bị, cùng với sáng lập ruộng mới, thanh lý mục nát thổ vân, vân vân vân. Mà lúc này đạo cơ bên trong các phàm nhân học theo, lại thành lập hai cái viện nghiên cứu, một cái tên là có hỗn độn phía trên viện nghiên cứu, một cái khác là Nguyên sơ trì quan viện nghiên cứu. Danh tự một cái so một cái khoa trương, nhưng vệ viên là thật không nhìn ra ba cái viện nghiên cứu ở giữa khác nhau ở chỗ nào, chỉ là hỗn độn phía trên bên trong có hai cái ngọa long phụ sủ. Vệ viên không có đi can thiệp bọn hắn, tiếp tục làm việc lục giới vực sự vụ. Lúc này thái sơ cung nghìn đạo binh đã đến, thanh hà thôi ra lại đưa tới 500 người, lại thêm giới vực chính mình tuyển ra 500 người, năm kỳ đạo cơ lớp chính thức bắt đầu. Khai ban khóa thứ nhất là nhận ra khoáng thạch, hiểu rõ đại địa vật tính, rèn luyện tâm cảnh, hôm nay mỗi người cần rèn luyện 5000 cân khoáng thạch tâm cảnh lúc này các phàm nhân nghiên cứu vật tính có thành quả lần thứ nhất tại vạn lý hà sơn bên trong tái hiện thốn kim than thốn kim than là từ linh mục rèn đốt mà thành so phổ thông than tuổi hỏa lực vượng hơn lại bền bỉ gấp 10 lần nhóm lửa có thể sinh linh lửa đây cũng là mới thuốc nổ chủ yếu vật liệu thốn kim than vật tính tương đối đơn giản tôn vũ đã có tưởng tận số liệu tư liệu thậm chí liền kết cấu của nó đủ đều vẽ ra tới vệ uyên đem những này số liệu đưa vào vạn lý hà sơn về sau các phàm nhân trải qua mấy ngàn lần thất bại cuối cùng rốt cục xuất hiện lại thốn kim than vệ uyên lúc đầu khá cao hứng nhưng tiếp xuống hắn liền thấy cái này nghiên cứu đoàn đội thành viên từng nhà cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm dùng chính là thốn kim than. Mà nguyên bản bọn hắn nấu cơm đều là dùng linh lực nhóm lửa, làm cái bộ dáng mà thôi. Lần này, Vạn Lý Hà Sơn bên trong có chân chính khỏi biết. Bất quá xuất hiện lại thốn kim than số lượng có hạn, thế là nghiên cứu đoàn đội liền tại phụ cận tuyển cái khối đất màu mỡ, bắt đầu trồng linh thụ. Vạn Lý Hà Sơn bên trong linh thụ chủng loại không ít, các phàm nhân lựa chọn là thanh linh thụ, lại một loại chính là mấy trăm quả, cũng không biết cây giống là từ đâu tới. Vệ Nguyên cẩn thận sau khi quan sát cuối cùng thấy rõ rồi, cây giống kỳ thật cùng những cái kia có định chi chân ý độ vật mở dạng, các phàm nhân học xong có sẵn thanh linh thụ chân ý, dùng tạng đã bóp ra cây giống. Mãi cho đến nơi này, lúc hết thể đều còn tại bình thường có thể lý giải trên quỹ đạo vận hành. Nhưng cây giống trải qua phạm nhân chi thủ lại lần nữa trông xuống, bên trong chân ý liền biến đổi trở thành chân chính cây giống, lớn nhất đặc thủ chính là bọn chúng cũng có linh tính, có thể độc lập hấp thu thiên địa nguyên khí. Việc này liền rất không hợp thói thường. Sau đó mấy tháng thanh minh mở ruộng hoàn thành, lại nên đón một lần thu hội quý, thanh minh lần thứ 5 đạo cơ lớp kết thúc, thiên thanh điện lấy 0180 cái đạo cơ đạo binh. Cũng ổn định phát triển thanh minh so sánh, vạn lý hà sơn bên trong không hợp tói thường sự tình liền có thêm. Phạm nhân bắt đầu tu luyện càng ngày càng nhiều rốt cuộc xuất hiện một vị thiên tài chi sĩ, chỉ dùng mấy tháng liền chú thể lại thành, sắp trùng kích đạo cơ, hơn 10 tên phạm nhân trợn phát sinh tật bệnh, vệ uyên không rõ nguyên lý, cũng là thuốc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một người bệnh nặng chết đi, lại lần nữa về tới trừ giới chi môn. Vệ uyên đống nhiên minh bạch, cái gọi là sinh tử bệnh chết, hiện tại cũng chỉ còn lại có sinh, tức là một cái tuần hoàn. Lúc này vạn lý Hà Sơn bên trong nơi nào đó vui mừng hớn hở, một đội người ra sân nhỏ, trong đội ngũ ở giữa là một vị tân lang quan, đang muốn đi một chỗ khác đón, đón dâu. Chương 409. Lang quan một nhật ký, thân hộ trăm vạn trên 409, làm quan một nhật kỳ, thâm hộ trăm vạn, biên linh quận. Quận trưởng hứa hy thả ra trong tay công văn, song mi nhíu chặt, gọi vào một vị phụ tá, nói, gần đây lưu dân làm sao càng ngày càng nhiều? Đi qua 10 ngày liền có 15000 lưu dân từ bản quận trải qua. Nếu không đem phát cháo số lượng lại giảm một nửa. Phụ tá giật nảy cả mình, vội nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Lần trước một chỗ liều cháo cho số lượng ít, kết quả lưu dân bạo động, đem bảy cháo từ trên xuống dưới đều đánh cho một trận. Hiện tại đã không người nào nguyện ý tiếp quẩy cháo chuyện xui xẻo này rồi, thế nhưng là lưu dân nói, "Ông á ông làm cái gì?" nói bọn hắn nói nếu là sống không nổi liền đến quận thủ phủ ăn cơm hứa hy trùng điệp vú bàn một cái cả giận nói lớn mật như thế chỉ là lưu dân chẳng lẽ còn không chấn áp được phụ tá lắc bắp mà nói đại nhân lưu dân hung tàn không phải các tiểu tử vô năng là thật đánh không lại hứa hy bỗng nhiên tức giận dâng lên cầm lấy nghiên mực liền muốn hướng trên mặt đất đệm nhưng rơi lên một nửa lại từ từ buông xuống buông vô cớ thở dài một tiếng một lát sau mới nói mày cháu còn có bận sao phụ tá nhọn giọng nói lập tức liền không có hiện tại lương gia tăng cao ngắn ngủi mấy tháng đã lật ra gấp ba rồi Hứa Hy đi vào tủ trước, lấy ra một phong tiên ngân giao cho phụ tá, nói: "Nơi này là 500 lượng, cầm lấy đi." Phụ tá tiếp nhận bạc, sau đó nói: "Đại nhân, cái này cũng trèo chống không được mấy ngày." Cút. Phụ tá tranh thủ thời gian lui ra. Hứa Hy trùng điệp vô bản hỏa khí làm sao đều ép không được. Từ lúc lần trước toàn bộ trong phủ dưới đều bị tẩy sạch không còn bên trong, lưu dân liền càng ngày càng phết lối, cơ hồ mỗi ngày đều muốn náo sự. Hứa Hy lúc đầu trọng kim thuê một vị pháp tướng tu sĩ bảo vệ mình, nào biết người kia mới tiền nhiệm 3 ngày, liền bị người thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, cạo thành trọng thương. Sau đó hắn nói cái gì cũng không chịu lưu lại, muốn người mang lên chính mình liền chạy đường đi rồi. Hiện tại quầy cháo chính là có thể ổn định lưu dân thủ đoạn duy nhất. Chỉ là Biên Linh quận không chỉ có quận phủ quầy cháo, còn có vệ duyên thiết lập quầy cháo, chỉ cần quận phủ cho so vệ duyên ít, các lưu dân liền vẫn là muốn ổn ảo. Biên Linh quận là mới lập chi quận, phủ khố bên trong lúc đầu không có cái gì, kho lúa bên trong lương thực cũng sớm đã bị Tôn Triệu Ân cùng tiền nhiệm quận trưởng Lý Duy Thánh bán được không còn một mảnh. Hứa hy muốn điều tra kho lúa tổ lương, không riêng gì đắc tội Linh Tây phủ tử trên số dưới, còn muốn đem Lý Duy Thánh đắc tội đến chết. Lại cho tiền nhiệm chui đít vốn là quan trường lận một trong những quy tắc, Lý Du Thánh Lưu lại cục diện dối dãm cũng không khó thu thập. Làm sao hết lần này tới lần khác liền gặp được trước đây chưa từng gặp hung hãn Lưu Dân. Lần trước Hứa Hy ngang nhiên ngừng quậy cháo, màn đêm bung xuống Lưu Dân liền ngang nhiên công chiếm quận thủ phủ. Hứa Hy đêm đó bị người hạ thuốc mê lật, khi tỉnh lại trong phủ đã bị tẩy sạch. trong không. Việc này sau đó, Hứa Hy cũng biết cái này nhất ba lưu cư dân chính mình đắc tội không nổi, đành phải chính mình móc bạc phụ cấp quậy cháo. Chỉ là hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình ngàn dặm xa xôi đến bù đắp lại quận trưởng thiếu. Vốn cho rằng phía trước có định tây tiết độ sứ chống lấy, đây chính là cái thái bình quan. Không nghĩ tới tiền nhiệm sau chính là phiền phức không ngừng, không riêng ngồi đi vào mấy phòng mỹ mạo cơ tiếp, vẫn phải chính mình đi đến gián bạc. Cứ theo đoàn này, một nhiệm kỳ quận trưởng làm xong, sợ là muốn thâm hụt trăm vạn. Hắn hận hận mắng vài câu vệ uyên, nhưng thanh âm không dám quá lớn. Lúc này vệ uyên đã lặng lẽ tiến vào quận thành, ngay tại Tôn Triều Ân trong phủ. Hai người cũng không hàn huyên, gặp mặt vệ uyên liền đẩy đi qua một cái hộp thuốc, nói, "Đây là ta thái sơ cùng ba vị thành tiên đan, có thể tăng lên đạo cơ linh tính, gia tăng một thành thành thành pháp tướng cơ hội." đây chính là tôn môi nhu cầu cấp bách đồ vật liền không khách khí tôn triều ân nhận lấy hổ thuốc vệ uyên mỉm cười nói tôn huynh ven đường thu lưu cứu tế lưu dân đi qua một năm liền có hơn 20 vạn lưu dân từ nơi này tiến vào thanh minh như vậy công đức đổi một viên đan dược dư xài chính là cho phép quận trưởng từ đầu đến cuối không chịu đi thực sự có chút phiền phức chúng ta rất nhiều chuyện còn không thể đặt tới bên ngoài tới tôn triều ân thở dài một hơi nói hắn cái này quận trưởng làm cũng không dễ dàng chỉ là phụ đệ liền đã bị vọt lên hai lần mỗi lần đều là tẩy sạch không còn hiện tại trong phủ liền mấy cái lão mụ tử nha hoàn đều bị tước đi trong nhà hộ viện đều chiều không đến người vì duy trì quay cháo hắn vẫn phải tự móc tiền túi đều như vậy cũng không chịu đi cũng là khó được vệ uyên như có điều suy nghĩ đống nhiên nói có phải là hắn hay không không chỗ có thể đi tôn triều ân ngược lại là cho tới bây giờ không có hướng phía trên này nghĩ tới lúc này vệ uyên nhắc nhở hắn liền càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này suy tư một lát tôn triều ân nói nếu không kéo hắn xuống nước vệ uyên lắc đầu đều đã làm đến bước này không bằng làm đến cùng lại nói kéo hắn xuống nước đâu còn có ngươi vị trí các loại biên linh quận thật sự an định cái này quận trưởng liền không là của ngươi Tôn triều ân thở dài một hơi, nói: Xem ra không thể không như vậy, lại cho ta mới hảo hảo nêu đồ nêu đồ, nhìn có thể cho hắn căng cái tội danh gì mới có thể không có hậu họa. Còn có một chuyện ta muốn Ninh Châu Tây bộ bảy quận toàn bộ tư liệu càng tỉ mỉ càng tốt, đặc biệt là lương thực, đặc sản, khai thác mỏ, thuốc nghiệp, muối sát. Tôn triều ân giật mình, ngươi lại muốn đối hứa ra ra tay? Không, hiện tại chỉ là muốn trước kiếm chút tiền của bọn hắn. À đúng rồi có một chuyện phải nhắc nhở ngươi một chút, triều đình gần nhất bí mật tại Bắc Cương gây dựng một chi linh mới, nghe nói dùng chính là súng kiếm. Nghe được tin tức này, vệ uyên thần sắc cũng có chút ngưng trọng xung kích bộ đội là hắn một tay xây dựng, tự nhiên rõ ràng loại vũ khí này đối người bình thường ra chỉ lớn đến bao nhiêu. Lần này Tây Tấn triều đình giữ bí mật làm được coi như không tệ, Vệ Uyên đều không có đạt được một điểm tiếng gió. Vẫn là tôn triều ân có hy vọng phát tướng, trong triều đại lao cố ý lôi kéo, mới tiết lộ điểm tin tức cho hắn. Vệ Uyên căn dặn tôn triều ân nhiều hơn tìm hiểu phương diện này tin tức, liền đứng dậy rời đi. Trấn sơn giới vực, Lý Chỉ trọng chỉnh đại quân, lúc này chính xuất lính ba vạn tinh binh, cùng đối diện mười vạn sơn dân giảng co, song phương đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại chiến hết sức căng thẳng. Từ lần trước bị Sơn dân vây quanh, hiểm tử hoàn sinh về sau, Lý Chỉ liền ngày đêm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lúc này rốt cục chuẩn bị vẫn toàn, xuất lính 3 vạn tinh nhuệ tìm tới Sơn dân trụ lực, chuẩn bị rửa sạch lục nhã. Trận chiến này Lý Chỉ dưới trướng mang theo dòng dã 1 vạn nam tề tinh nhuệ kỵ binh, Lý Chỉ chính mình 100 thân vệ từng cái đều là đạo cơ tu sĩ, ngoài ra trong đội ngũ còn có 200 tên đạo cơ đội trưởng, toàn bộ trang bị vừa mới vào tay phi kiếm thương. Hai quân đối chọi, Lý Chỉ vận lên vọng khí thuật hướng đối diện nhìn lại, thấy được 4 vị pháp tướng, lập tức chính là cười lạnh một tiếng. Trận chiến này Lý Chỉ làm đủ chuẩn bị, ngoài định mức thuê một vị pháp tướng cao tu trở về, Lúc này tổng cộng có 3 vị pháp tướng tại sau lưng, lấy 3 cặp bốn, nhân tộc còn muốn hơi chiếm thượng phong, mà lại lần này đối diện đồng dạng không có cự nhân. Bên trên một trận chiến sơn dân chính là bực này đội hình, bị vệ biên xuất linh mấy ngàn kỵ quân nhẹ nhõm lướt xuyên, vừa đi vừa về vọt lên mấy lần, một cái nữa toàn quân xuất kích liền đánh sập đối thủ, thực là nhẹ nhõm đơn giản, đồ ngốc đều có thể học được. Lý Trì rút ra bảo kiếm, hô to một tiếng, quân địch không chịu nổi một kích, toàn thể kỵ binh, theo ta xung trận. Lý Trì trên thân kiếm hiện hiện kia sáng vàng, cùng quân khí hợp nhất, hơn vạn kỵ binh đi theo Lý Trì sau lưng. Quần quần hướng về phía trước, quân khí như cuồng đáo cự lãng, hung hăng hướng sơn dân vô tới. Sơn dân cũng không cam chịu yếu thế quân khí lên như diều gặp gió, lồng lộng như núi. Một vạn nam thể tinh kỵ đánh thẳng vào sơn dân trong trận, trong chớp mắt giống như lưỡi dao cắt đổ hũ, giết tới quân trận trung tướng. Sau đó như vậy dừng lại, không thể đục xuyên. Lý trì một kiếm hướng về phía trước chém xuống, kiếm khí những nơi đi qua quèn tịch mấy chục sơn dân, trong nháy mắt mang đi tính mạng của bọn hắn. Nhưng là càng nhiều sơn dân lập tức điền vào lỗ hổng. Lý Chỉ liên chạm vài kiếm, lúc này mới ý thức được không đúng, vậy mà không thể đục xuyên trận địa địch. Cái này sao có thể? Quân người miền núi trận so sánh lần trước không có biến hóa, Lý Chỉ sông trận vị trí cũng là chăm chú lựa chọn, sau lưng một vạn kỵ binh đều là tinh nhuệ, số lượng cũng so vệ uyên ngày đó còn nhiều hơn chút. Thế nhưng là quân người miền núi trận tại vệ uyên trước mặt liền cùng giấy một dạng, làm sao đến chính mình vậy thì biến thành tường đồng vách sắt. Lý Chỉ vừa sợ vừa giận, hắn tự nhận dùng binh tiêu chuẩn ổn tại vệ uyên cái kia mọi dở phía trên, cũng liền so bảo vân kém một chút, cho nên đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm, Lý Chỉ rất rõ ràng xông trận không thành phản bị vây nguy hiểm, lập tức hô to đánh nhau kịch liệt. Xuất lính kỵ binh hướng về phía trước liều mạng trúng sát. Đồng thời hậu phương bộ đội thống lĩnh thấy tình thế không ổn, lập tức toàn quân xuất kích, chạy đến cứu viện. Hai phe đại quân hỗ chiến. Một lúc lâu sau, mấy ngàn tàn binh ôm lấy Lý Chỉ chạy ra sơn cốc, mắt thấy đằng sau không có sơn dân đuổi theo, lúc này mới thoáng chậm dần tốc độ. Lý Chỉ sắc mặt tái xanh, dừng ngựa nhìn lại. Bên cạnh một vị pháp tướng tu sĩ nói, rất nhiều tướng sĩ sẽ trèo đèo lội suối, vẫn là hữu cơ sẽ trở lại. Còn tốt lần này có Ninh Tây tiết độ sứ vệ đại nhân tặng cho phi kiếm đường, nếu không muốn phá vây còn không phải dễ dàng như vậy. Lý Trì bỗng nhiên nói, "Phái người đi Thanh Minh lại mua 300 phi kiếm thương, mỗi thương muốn 200 thanh phi kiếm." Một tên tướng quân nói, "Đại nhân, thương này muốn đạo cơ tu sĩ mới có thể sử dụng, chúng ta không có nhiều như vậy đạo cơ." "Chờ thương tới, chúng ta sẽ có." "Đúng, đại nhân." Vệ Yên trở lại giới vực không lâu sau liền có người đưa tới một chồng giấy ngọc, phía trên ghi lại Ninh Châu Tây bộ bảy quận, cũng chính là hứa ra địa bàn phong thổ, sông núi địa lý, đặc sản tài nguyên khoáng sản, cùng với nhân vật trọng yếu cùng thế lực phân bố. Tôn Triều Ân làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn. Những tài liệu này chừng mấy chục và nói: Vệ Uyên tinh tế nhìn xem, bất chi bất giác chính là một canh giờ trôi qua. Lấy hắn thể lực, thế mà cũng có chút cảm giác mệt mỏi cảm giác. Cái này dù sao cũng là Vệ Uyên lần thứ nhất suy nghĩ chiến tranh bên ngoài thủ đoạn, cũng là lần đầu tiên từ toàn cục góc độ suy nghĩ vấn đề. Vệ Uyên buông xuống tư liệu, đi vạn lý Hà Sơn bên trong nhìn thoáng qua. Cái kia hậu nên song thân nhân nhà hiện tại càng là vui mừng hớn hở, tân lương da trắng chỉ toàn đắm yêu. Giờ phút này chính buốt hơi gõ lên bụng dưới, một mặt hạnh phúc cùng mong đợi ngồi tại trong viện. Trong tiểu viện thực một góc linh thụ, trong góc còn có một số mới vừa cắm xuống linh hoa linh thảo. Vệ Uyên nhìn một hồi, tâm tình cũng vì đó an bình không ít. Thế là thần thức rời đi nơi đây. Toa kia tu luyện đạo quán đã xây xong chủ thể, tổng cộng có 3 điện lầu 6, khá là quy mô. Xem ra tu đạo quán người rất có gia tâm, đã dự lưu lại tương lai quy mô. Đã xây xong trong hậu điện trung sắp đặt 3 cái tu luyện vị, giờ phút này 3 người đang tu luyện. Vệ Yên thần thức quét qua, liền biết ở giữa người kia thiên tư tuyệt hảo, giờ phút này đã là chủ thể viên mãn, đang đợi thành tựu đạo cơ thời cơ. Một cái khác thiên tư cũng không tình kém, đặt ở ngoại giới cũng là thiên cơ tiêu chuẩn, nhưng bên trái nhất một người thiên phú thường thường, Vệ Yên đoán chừng nhiều nhất là nền tảng, không biết vì sao năng lực gấp bên ngoài đông đảo thiên tư hơn xa chi nhân ngồi tại trong điện tu luyện. Lúc này bầu trời mặc dù vẫn là đỏ sậm làm chủ, nhưng trung ương một khối màu đỏ sậm đã nhạt rồi rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra thanh lam. Tây tấn, vương đô, tấn vương bưng chén rượu, nhìn xem đầy trời dáng chiều, tâm tình vui vẻ, nâng chén xa đối tả dương, đầy uống một ly. Bên cạnh triệu thống lập tức hỏi, thánh vương vì sao cao hứng như thế? Thấn vương cười nói, quốc vận phát triển không ngừng, cô sao không cao hứng? Chương 410. phàm trần mọi việc. Chương bốn phàm trần mọi việc. Trong ngay mắt lại là hai tháng đi qua, gió em sóng lặng, lại đến thu mệnh quý. Lúc này thanh minh mở ruộng ba vạn mẫu chủ dân 120 vạn, lại mở linh điển năm vần mẫu, mỗi nửa năm sinh ngàn vạn cân linh mễ. Cái này một mùa thu lương 600 triệu cân, như vậy số lượng đối toàn bộ thanh minh tới nói đều là cái nặng nghề gánh vác, thế là vệ uyên sớm động viên, ngoại trừ một vạn tinh nhuệ như thường lệ huấn luyện bên ngoài, tất cả chiến sĩ đều bị động viên đi thu lương. Theo lương từ không ngừng thành tụ, toàn bộ vạn lý Hà Sơn bên trong linh khí không ngừng dâng trào, không chung linh vũ cơ hồ không có từng đứt đoạn. Một đám tiên thực mặc dù không có đạt được thiên địa quà tặng, nhưng là ngày càng nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng làm cho bọn chúng sinh trưởng ngày càng gia tốc. Mà lúc này Nguyệt Quế Tiên Thụ đã cùng Băng Ly Tiên mục Triệt để quyết liệt, song phương tiến đồ từ lẫn nhau không vãng lai đến lẫn nhau chửi rữa, trước sau bất quá là thời gian một hai tháng. Lan gia thần mục Lặng Yên xê dịch vị trí, tự hành tụ lên một đám tín đồ, đối Nguyệt Quế cùng Băng Ly dương dương mắt hổ. Hồng Liên Bồ để cùng bốn cây hoa lan thì là đối xử lạnh nhạt quan sát, không có ý định tham dự bà phe tranh chấp. Gốc kia sống dưới nước tiên thực thì là một mực không có nảy mầm, còn tại thai nghén bên trong, cho nên mặc dù có tín đồ, nhưng là không nhiều. Tiên thực làm theo ý mình, đặc biệt ba cây đối lập lẫn nhau tiên thực mang đến ngoài ý muốn của diện. Vì phòng ngừa chính mình tín đồ bị đối phương tẩy náo cấp đi, băng ly thần mục trước tiên đem tất cả tín đồ ý thức đều kết nối trên người mình, sau đó lại tẩy náo nguyệt quế tín đồ. Vô luận vệ uyên có mệnh lệnh hay là thiếu nữ âm dương phân phát hạ xuống chỉ lệnh hoặc là tư liệu, băng ly đều là chính mình đi đầu xử lý, sau đó lại phân phát nhiệm vụ cho tín đồ. Tín đồ hoàn thành nhiệm vụ sau cũng là trước tiên ở nàng nơi này tập hợp, sau đó mới là đến vệ uyên hoặc thiếu nữ âm dương chỗ. Nguyệt Quế Tiên thụ liên tục bị cướp mấy cái tín đồ, cũng muốn đi đoạt băng ly thần mục tín đồ lúc, lại phát hiện căn bản tiếp xúc không đến đối phương tín đồ ý thức, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện băng ly thần mục đã đem tất cả tín đồ đều kết nối trên người mình đó cũng không phải tốt việc phải làm, không riêng lượng công việc tăng nhiều, thường ngày không có nhiệm vụ lúc còn muốn thay các tín đồ sẵn chọn muốn đút cho bọn hắn học tập tư liệu, lấy minh xác bọn hắn phương hướng phát. Triển cùng tấn dài con đường, chỉ có tín đồ của chính mình càng nhiều càng mạnh, tiên thực mới có thể thay đổi căn mạnh. Nguyệt Quế Tiên Độ vốn không phải cái chăm chỉ tính tình, nhưng vì báo một điễn mối thù, cắn răng cũng đem thư đồ đều kết nối trên người mình cả ngày loay hoay choáng đầu hoa mắt, thằng đến lúc này nó mới có thể nghĩ vì mấy cái tín đồ sói mòn đem chính mình dậy vọ thành dạng này có đáng giá hay không. dù sao còn lại tín đồ còn có mấy ngàn cái, lang gia thần mục thì là vô thanh vô tức kết nối tín đồ của chính mình, không có gì ngoài những cái kia không có tranh đấu tâm tiên thực bên ngoài, cái khác cũng bái đối tượng, tỉ như nói ngọc sơn, vệ viên tự thần, ngọc tiềm tự thần, không chung chăng tròn, thậm chí bầu trời thiên không, định hải bảo châu chờ, đều đối tín đồ ở vào bỏ mặc trạng thái. tại dạng này một cái khắp nơi tiên thần thế giới bên trong có một nhỏ đoàn người lộ ra không giống bình thường, thậm chí có thể nói cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau đám người này chính là lấy trước hết nhất tu võ một nhỏ đoàn người làm hệ tâm, tụ tập một nhóm muốn bằng sức lực một người thân thành tiên đồ người. Lúc này bọn hắn đạo quán đã tu thành, vì đạo quán tên gọi là gì tranh chấp không ngớt, không thể không cử hành một lần võ đạo đại hội. lấy cuối cùng ba tên bên thắng đều ra mấy chữ, đến quyết định nói quán tên. chúng tu sĩ nhất trí đồng ý, đem võ đạo đại hội mệnh danh là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. kết quả đều gây nên vệ viên chú ý, tràn đầy phấn khởi nhìn từ đầu đến môi. trong đó có mấy tên dị bẩm thiên phú tu sĩ đều đưa tới vệ viên chú ý. Vệ Ưên còn giống như tại một người trong đó sau lưng thấy được đầu phần đuôi, nhưng là lại nhìn kỹ lúc, nhưng lại không thấy được. Trước hết nhất xâm nhập võ đạo đại hội trận chung kết không hề nghi ngờ chính là tên kia chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành tiểu thiên tài. Một bên khác cạnh tranh liền kịch liệt được nhiều, đại đa số tu sĩ thực lực đều không khác mấy, cuối cùng gặp gỡ tiến vào trận chung kết đúng là ngày đó tại tu luyện điện trong ba người thiên tư kém nhất cái kia. Bắt đầu quyết chiến, thiên tài tất nhiên là đè ép bình thường chi nhân đánh, nhưng bình thường chi nhân thủ đoạn bị bợm rất nhiều, thủ đoạn mỗi lần không thể tưởng tượng, còn có một đống lớn loạn thất bát tao pháp bảo, lại hắn thân pháp cực nhanh, toàn trường chạy vội. Cơ hồ từ khai chiến một đường chạy trốn tới Trung Quốc, cuối cùng sống sờ sờ đem đối thủ mệt mỏi đổ. Trận này quyết chiến nhường vệ uyên thấy đều là khiếp sợ không thôi, được dẫn dắt rất nhiều, cảm thấy vãng lai chiến đấu chính mình thật sự là quá thành thật rồi, đánh cho mười phần cổ hủ. Cùng cái này bình thường chi nhân so sánh, định hướng phi kiếm địa lôi đều là lương tâm chi tác. Cuối cùng võ đạo đại hội ba hạng đầu đều ra 32 một chữ, hợp thành đạo quán tên, cựu Thiên thập địa đấu chiến thành quán. Quán tên kết thúc thời điểm, Vạn Lý Hà Sơn bên trong đột khởi phong bạo, linh khí cùng vô hình khí vận đều hướng đạo quán hội tụ, nhờ vào đó chi thế Ngày đó tư hạng người bình thường thế mà lòng có cảm giác đúc thành đạo cơ. Đạo cơ đúc thành thời điểm, bầu trời bên ngoài thế mà hạ xuống một đạo lôi đỉnh, đúng là thiên kiếp. Vạn Lý Hà Sơn bên trong có người tu thành đạo cơ, lại sẽ dẫn dưới thiên kiếp. Vệ Yên tử không thể trơ mắt nhìn xem hắn nhận lấy cái chết, lập tức liền chuẩn bị xuất thủ ngăn lại thiên kiếp. Nhưng vào lúc này bóng ma trong chăng bỗng nhiên phun ra một đoàn nhàn nhạt hắc khí, giống như khí vận cũng không phải khí vận. Tiếp lôi xuyên qua cái này đoàn hắc khí, lập tức bị suy yếu chín thành, đã là bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Tuy là như vậy, ngày đó tư bình thường chi nhân vẫn như cũ cũ tự nhất sinh. Cuối cùng vẫn là Vệ Uyên cho hắn ra chỉ sinh cơ, lúc này mới đem hắn cứu trở về. Lôi kiếp giáng thân, cựu tử nhất sinh, hắn mới đúc thành một vòng mới sinh chiều dương. Nguyên bản đại nhật hẳn là tiên cơ, nhưng là hắn cái này vòng chiều dương xích hồng, màu sắc không sáng, lại có ba động, thuộc về vào đông sơ dương, nhiệt lực không hiện, chỉ có thể tạm thời xem như tiên cơ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trải qua thời gian dài, nhân tộc phân chia đạo cơ tiêu chuẩn chẳng lẽ chính là đúng sao? Một vòng này vào đông sơ dương xác thực không lứt cơ đều có chút miễn cưỡng, thế nhưng là dẫn ở dưới lôi kiếp đều có thể đánh chết tiên cơ rồi, chẳng lẽ thiên địa cũng sẽ phạm sai lầm? Vệ Uyên càng nghĩ càng là xâm nhập, chỉ cảm thấy mình phảng phất sợ đã sợ cái gì, cái kia có lẽ là giấu ở thế giới sau đó chân thực. Thế nhưng là theo thiên kiếp kết thúc, cái loại cảm giác này cũng biến mất theo, cái này khiến Vệ Uyên có chút mất mát đang lúc Vệ Uyên chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe một trận tiếng người nói. Phu nhân nghi ngờ lâu như vậy, cuối cùng là muốn sinh. Cái này đều hai canh giờ rồi, làm sao còn không có sinh ra tới? Phu nhân hoài thai dòng dã 3 tháng, nên sẽ không. Nghi ngờ chính là yêu quái a. Nhỏ giọng một chút, nếu để cho lão gia nghe đi, còn không lộ ra của người ra. Cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là nhường phu nhân bụng hài tử nghe đi. Các ngươi nói, nó có thể hay không bây giờ đang ở nghe. Vệ Uyên thần thức tập trung đến chỗ kia trong sân, liền gặp tiểu thư trong phòng không ngừng thét lên, mấy cái bà đỡ gấp đến độ tại chỗ đào quanh, hài tử làm sao đều sợ mặt. Vệ Uyên khẽ những mày, ném đi qua mấy đạo màu xanh khí vận, kết quả ngoài ý muốn chính là nữ nhân thế mà không hấp thu được. mắt thấy thanh minh bên trong thứ một đứa bé liền muốn chết yêu, Vệ Uyên lại đưa qua một đạo thiên ngoại khí vận. lần này thiên ngoại khí vận thuận lợi tiến vào nữ nhân thể nội, giọng của nữ nhân vang rội một chút, thai nhi sinh cơ cũng tại tăng trở lại. Vệ uyên quyết định thật nhanh, lập tức không ngừng đầu nhập thiên ngoại khí vận. Trước sau tiếp cận bỏ ra 20 đạo thiên ngoại khí vận, trong phòng mới vang lên vang rội hài nhi tiếng khóc. Chương 411, khói lửa nhân gian. Chương 411, khói lửa nhân gian. Tiếng khóc vang lên, Vạn Lý Hà Sơn vì thế mà chấn động, đại điệu dâng trào ra vô tận linh khí, tất cả phàm nhân đồng thời quay đầu, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Ở nơi đó, vệ uyên chính nhìn chăm chú lên phương thế giới này. Tại vào thời khắc này, tất cả tiên thực, phàm nhân, thậm chí tất cả có linh tính độ vật, đều sinh ra một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Giờ này khắc này, Vạn Lý Hà Sơn Linh Tính Biển cả cũng bắt đầu sôi trào, Vệ Uyên thức hải mở ra, một chút xíu linh tính tán giật đi ra, bắt đầu cùng thiên địa câu thông. Chợt có mây đen từ bốn phương tám hướng mà đến, trong nháy mắt đem ban ngày biến thành đêm tối, nồng hậu dày đặc mây đen càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn chạm đến mặt đất sân phong. Băng lãnh vô tình thiên địa ý chí dần dần hiện hiện, tập trung vào Vệ Uyên. Vệ Uyên trong lòng hơi động, biết thiên kiếp đã tới, đã đến pháp tướng thời cơ. Ngựa đầu nhìn xem không trung thiên vân, thành thế so với lần trước một lời dẫn dưới pháp tướng thiên kiếp lúc còn mu lớn, nhưng Vệ Uyên cũng ẩn ẩn phát lên cảm giác không ổn. Hắn quyết định thật nhanh, thông chi Thái sơ cung chư tu làm tốt phòng hộ, chính mình hướng phương bắc bay đi. Lúc này vệ uyên trong ý thức đung nhiên hiện hiện một con to lớn đầu rồng, hai bên đều có mười mấy con con mắt, đồng thời tập trung vào vệ uyên. Khí tức của nó cũng quen thuộc cũng chưa quen thuộc, quen thuộc là bởi vì vệ uyên trước đây đã tiếp xúc qua hai lần, chưa quen thuộc là lần này nó càng thêm chân thực, càng thêm cao xa càng khủng bố hơn. Chỉ là cái này một viên đầu rồng nếu như cụ hiện đi ra, liền có mấy trăm trượng. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Đầu rồng nói, ta có chỗ tốt gì? Vệ uyên hỏi, không có trợ giúp của ta, lần này tiên kiếp ngươi chưa đi qua. Cái thiên kiếp này liền pháp tướng đều đỡ không nổi, không nói đến ngươi cái này nho nhỏ đạo cơ. Vệ Uyên cười lạnh, tu thành ngươi pháp tướng, chẳng phải là trở thành ngươi khôi lỗi? Đại Bảo Hoa Tịnh thổ bên trong so ngươi lợi hại cũng không ít ta. Hừ, những cái kia dở dở ương ương ra hỏa có thể nào so với ta? Đến mức trước một điểm, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sớm đã vất lạc. Coi như mượn lực của ngươi phục sinh, ngươi điểm ấy lực lượng chỉ bất quá đủ ta khôi phục một chút xíu linh tính mà thôi. Nhưng chưa từng đến có, ngươi sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Thì như nói, Vệ Uyên từ trước tới giờ không nghe Lữ Dung vô thời hứa hẹn, sẽ giúp ngươi bắt ba đầu chân long huyết duệ. Vệ Huyên ngược lại là có chút tâm động. Đáng tiếc hắn giờ phút này đã hiểu chính mình muốn đi con đường từ không sửa đổi đạo lý đầu dòm cảm giác được Vệ Huyên tâm ý, cực kỳ phẫn nộ, gầm thét lên, ta lại nhìn ngươi như thế nào độ này thiên kiếp. Lúc này Vệ Huyên đã bay đến địa phương, hắn ở chỗ này sớm liền làm bộ trí, lập tức cởi lớn rơi xuống đất. Nơi đây mặt đất đều bao trùm một mảnh hoặc đen hoặc xanh tinh thạch, thổ địa tất cả đều là đất khô cằn, bên trong có đông đảo nhỏ bé tinh hạt. Vệ Huyên trung binh có một lớn hai tiểu tam gốc lôi tinh mục, hiện lên hình tam giác đem Vệ Huyên vây quanh ở trung lương. Bên ngoài thì đứng thẳng bốn cây cao tới mấy chục trượng thô to kim loại cán liên tiếp quấn quanh phải trường to cỡ miệng chén dây cắp, dây cắp thì là càng thông hướng một tòa hồ nhỏ, lấy hồ chất đống lấy đại lượng khoáng thạch kim loại. cười dài sau đó, vệ uyên đối đầu rồng nói, có thu lôi trường nghe nói qua, có này thân khí, ta thì sợ gì lôi tiếp. đầu rồng cũng lảng ngẩn ngơ, nhìn kỹ chung quanh bố trí, cũng có chút minh bạch rồi, đống nhiên cười lạnh một tiếng, cứ thế biến mất. vệ uyên cảm thấy thái độ của nó có chút cổ quái, lúc này thiên kiếp vào đầu, cũng không đoán hoài tới nghĩ lại, thế là khởi động đã sớm bố trí xuống pháp trận, đem đủ loại khôi phục đan dược để đặt tại pháp trận tiết điểm bên trong. Như vậy có thể khiến đan dược không bị hủy. Nếu không tại thiên kiếp dưới tất cả chữ vật pháp bảo đều chịu đựng không được. Cái này cũng chưa tính. Vệ Uyên miệng rộng mở ra, đổ vào mấy bình đan dược sau đó ngậm trong miệng, xem cần rồi quyết định phục dụng cái nào khỏa. Chuẩn bị hoàn tất, Vệ Uyên chỉnh ngay ngắn y quan, yên lặng chờ kiếp lôi giáng lâm. Bình thường đạo cơ tấn pháp tướng, phẩm giai cao sẽ co vừa tới 3 đạo lôi kiếp cũng không khó ứng đối, cũng sừng tiểu thiên kiếp. Pháp tướng tu đến viên mãn, thì phải độ tử lôi thiên kiếp, cũng tức là lần trước Vệ Uyên hung hăng trải nghiệm qua. Lần này Vệ Uyên dự tính thiên kiếp vẫn sẽ không kết thúc, bởi vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi tôi thể không sai biệt lắm thời điểm lại lấy nghịch phạt tiêu diệt thiên kiếp. Hiện tại thanh minh nhân đạo khí vận xa không phải lúc trước có thể so sánh, là lấy Vệ Uyên lần này lòng tin mười phần. Lúc này một điểm ánh sáng màu đỏ chiếu vào Vệ Uyên trên mặt, đồng thời xung quanh nhiệt độ bắt đầu lên cao. Vệ Uyên khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, phát hiện kiếp vân đã mở, hiển lộ ra bên trong một viên cháy hừng hực lấy hỏa cầu khổng lồ. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa cầu mà là khoảng cách gần tiêu đốt tinh thần đại nhạn. Vệ Uyên trợn mắt hốt mũi. Lần này tới vậy mà không phải lôi kiếp, mà là đại nhật thần viêm chân lửa cướp. Đây là đặc biệt nhắm vào tâm tướng thế giới thiên kiếp, uy lực như thế nào trước tạm không nói, hiện tại Vệ Uyên tất cả nhằm vào lôi kiếp bố trí toàn bộ trở thành bài trí. Ai lại nói thiên địa không phải cố ý nhắm vào, Vệ Uyên đánh chết cũng không tin. Không trung đại nhật biên giới, nhỏ xuống một giọt tựa như giọt nước mưa lưu hỏa, thiên kiếp đã bắt đầu. Vệ Uyên không còn cách nào khác đành phải lấy ra nhét vào hoàn tất thuốc chủ thường, xuất liên tục 3 phát, đánh tan giọt kia thái dương chân hỏa. Nhưng là ngay sau đó giọt thứ hai, giọt thứ 3 rơi xuống. Thanh minh bắc phương, tiếng súng không ngừng vang mình, không trung lửa giọt lộn xộn rơi như mưa. Vệ Uyên thì là lấy đạo cơ bên trong đạn phi kiếm đánh trả, cùng Thiên Kiếp đối hao tổn. Theo Thiên hỏa càng ngày càng nhiều, trung quanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Vệ Uyên trên thân pháp bảo đầu không chịu nổi trước, bắt đầu tiêu đốt. Ngay sau đó râu tóc lông mày cũng bắt đầu tiêu đốt. Trong nháy mắt không trung đại nhật chân hỏa đã là từng mảnh từng mảnh hướng xuống ngược lại, mà Vạn Lý Hà Sơn bên trong rất nhiều nơi đã bắt đầu chống rông xuất hiện tiêu đốt hỏa diễm. Các phàm nhân tất cả đều tụ tập đến riêng phần mình tín ngưỡng trung quanh. Vệ Uyên tranh thủ thời gian ra lệnh, để cho mình cùng Ngọc Thiểm pho tượng trung quanh phàm nhân khẩn cấp đến băng ly thần mục trung quanh tránh né. Giá trị này chân hỏa Thiên Kiếp bên trong. Băng Ly Thần Mục cùng Nguyệt Quế Tiên Thụ đều khắc Thái Dương Chân Hỏa, nhưng rõ ràng Băng Ly Thần Mục khắc chế lợi hại hơn một chút. Mà chính vệ Uyên pho tượng giờ phút này là thật không có tác dụng gì. Vạn Lý Hà Sơn biên giới Trô đã bắt đầu thiêu đốt, không ngừng có đại địa đốt thành tro, như vậy tiêu tán. Thái Dương Chân Hỏa cùng nhân quả đại chú thương hỏa lại có khác nhau, nó là thuần túy nóng dục tẩm, đem đại địa trước hóa thành nóng dục nham tương, sau đó lại đi đốt sạch. Thái Dương Chân Hỏa càng rơi càng nhanh, cơ hồ là đem hỏa lưu khuynh đảo xuống dưới. Bầu trời bên ngoài, đông đảo to lớn cao xa ý chí đã đem tầm mắt tập trung qua đây, thấy như thế thiên kiếp, liền có người động dung. Năm đó Lao phu vẫn là nho nhỏ ngự cảnh lúc, có thể ngăn cản không nổi bực này hùng lệ thiên hỏa. Phương này thiên địa, càng ngày càng không thể chứa rồi. Có lẽ không phải là không thể cho ta chờ, mà là không thể chứa hắn. Không biết qua bao lâu, vệ uy lúc này đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, da thịt cũng bắt đầu hòa tan. Vạn Lý Hà Sơn khắp nơi thiên hỏa, đã nối thành một mảnh. Tất cả tiên giá trị, sinh linh tất cả đều trốn đến Ngọc Sơn phụ cận, từ chư rơi cánh cửa bên trong thổi ra từng sợi vô hình vô chất hỗn gió, mỗi một sợi đều có thể dập tắt mạng lớn thiên hỏa. Dựa vào hồn gió Vạn Lý Hà Sơn bên trong linh tính mới lấy bảo trì, nhưng là linh tính biển cả đã nóng bỏng, dần dần có muốn sôi trào chi thế. Vệ Viên ánh mắt đã có chút mơ hồ, đã không biết đây là ngày thứ mấy, hắn bỗng nhiên mơ hồ nhìn thấy trên đầu một mảnh da thịt rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất đã thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này hắn thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, đáy lòng hiện lên mấy cái vùng đi không được thân ảnh. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chân hỏa cấp sẽ lợi hại như thế, loại này cực hạn nóng dục cơ hồ không gì có thể cản. Vệ Viên trong thai bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng người, tựa hồ có vô số người ngay tại thành kính cầu nguyện cái gì. Giờ phút này thanh minh các nơi, Mọi người đã thả ra trong tay công việc, tại Thái Sơ cùng chư tu dẫn đạo dưới kiền tâm cầu nguyện, lấy nhân đạo nguyện lực khí vận trợ vệ duyên chống cự thiên kiếp. Trải qua một lần nhân quả đại chú về sau, sống sót đám người chẳng những không có lùi bước, mà là chưa từng có kiên định, hợp lực đối kháng thiên kiếp, cho dù có khả năng lấy thân hộ kiếp, cũng là không sợ. Có thanh minh bên trong người cũ dẫn đầu gần đây gia nhập thanh minh đám người vốn là còn chút do dự, giờ phút này cũng đều kiền tâm cầu nguyện. Vô số thanh quang nguyện lực từ bốn phương tám hướng bay lên, tụ hợp vào đến vệ duyên thức hải bên trong. Lại làm một lần thiên nhân đối kháng. Thiên hỏa bên trong, màng lớn màng lớn màu xanh khí vận cũng đang tiêu đốt. Hóa thành hư vô. Bóng ma trong chăng dường như bị chân hỏa khắc chế, giờ phút này ẩn nốt tại trăng tròn bên trong bất động, yên lặng chịu đựng chân hỏa nỗ luyện. Lúc này một đạo nho nhỏ thân ảnh xuyên qua biển lửa, đem một viên tiểu thạch đầu ném tại trên người Vệ Uyên. Cục đá kia vừa rơi xuống tức hóa thành hư vô, Vệ Uyên nhiệt độ quanh người chợt hạ xuống, chân hỏa mãng lớn dập tắt. Nhưng kể từ đó, cái kia nho nhỏ thân ảnh trên thân cũng giấy lên chân hỏa. Nó đau đến hét lên một tiếng, cứ thế biến mất, một lát sau lại tha đến một viên cục đá ném tại trên người Vệ Uyên. Vệ Uyên này tế thời thời khắc khắc đều tại tiếp nhận chân hỏa đốt người nỗi khổ, nhưng hắn tự thủ đáy lòng mấy cái kia thân ảnh không chịu mất đi linh đài một điểm cuối cùng thanh minh, chỉ cần hắn linh tính không giấu, vạn lý hà sơn liền sẽ tiếp tục chống cự thiên hỏa. Như thế lại không biết qua bao lâu, vệ uyen đột nhiên cảm giác được trùng quanh tựa hồ thay đổi mắt lạnh, thiên hỏa rút đi, giữa thiên địa sinh cơ bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, đất khô cằn bên trong vô số mầm non bắt đầu sinh, tranh nhau chen lấn đi tới cái này thế giới mới. Thanh minh bên trong, vô số người chợt phát hiện bên người có người tại đi tới đi lui, bọn hắn hoặc xuất nhập cửa hàng, hoặc lưu luyến tại bán hàng rong ở giữa, vì mấy cái tiền đồng đồ vật tranh luận không ngớt, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nguyên bản mọi người quen thuộc quảng trường cũng trùng điệp một mảnh khác quảng trường chẳng cảnh. Chỉ bất quá cái này quảng trường bên trong người phàm phất đối thanh minh thế giới làm như không thấy, bọn hắn thậm chí sẽ từ thanh minh cư dân trong thân thể trực tiếp xuyên qua. Giờ khắc này, phàm phất là hai người ở giữa trùng điệp cùng một chỗ, lẫn nhau giao thoa, nhưng kỳ thật cũng không gặp nhau. Dị tượng như thế tại thanh minh khắp nơi xuất hiện, thế giới kia điểm điểm lửa đèn, lượn lờ khói bếp, so hiện nay thanh minh đều muốn phồn thịnh. Canh đều, Kim Loan Điện. Tuổi nhỏ tuyên đế đang ngồi ở long ỉ, lắng nghe bách quật tấu. Đột nhiên đại điện chấn động, đài cao sụp đổ, long ỉ nghiêng lật. Đại thang thiên khai 2 năm. Vệ huyên tiếp nhận 9 ngày thiên kiếp, lịch Thái Dương chân hỏa đốt người mà không ngã, liền luật cũ cùng khói lửa nhân gian.